cái này liền thật sự là ngốc, vì bảo vật ngay cả mệnh đều không cần rồi sao? chẳng lẽ kia tiểu tử cảm thấy hắn chỉ là một cái ngũ trọng tiêu, có thể khắp nơi trận nhiều như vậy ngấp nghé bất diệt hồn trùng cường giả vờn quanh dưới còn sống rời đi? hừ, tả hưu chúng võ giả tâm tư dị biến lúc, đứng tại giang thủ trước người đều truyền nhưng cũng sướng sở, sướng sở lấy nhìn giang thủ một chút sau mới hừ lạnh một tiếng, quay người liền đối hậu phương nói, chúng ta đi. giang thủ cự tuyệt để đều truyền cảm thấy rất ngoài ý muốn, thậm chí có chút không dám tin tưởng, hắn cũng biết đây là một cái không có đại bối cảnh lai lịch ngũ trọng tiêu hắn đưa ra cũng tuyệt đối là có thể bảo trụ đối phương tính mệnh điều kiện chí ít tại tâm hắn bên trong chuyện này đối với giang thủ là chỗ cực tốt hắn cũng coi như cho đối phương một cái sống sót cơ hội dưới tình huống bình thường kia tiểu tử không nên mang theo vẻ cảm kích đem bất diệt hồn trùng giao ra a nhưng mặc kệ hắn hiện tại có phải là cảm thấy bất ngờ lại hoặc là có không có vì vậy mà xấu hổ hắn đều không nói thêm gì nữa đối một kẻ hấp hối sắp chết cần sóng phí nước bỏ ta một tiếng chúng ta đi đều chuyển mới mang theo mặc khác hai cái vân cảnh tông đệ tử liền độn hướng phương xa chân trời nhìn thấy vân cảnh tông cường giả rời đi còn lại một đám võ giả cũng phần lớn sắc mặt phức tạp, trầm mặc mấy hơi sau bá bắt đầu dễ mới cũng đối tả hữu liền mũ quyền, đã bất diệt hồn trùng đã bị người đoạt được, bá mũ cũng có thể rời đi, chưa vị sư minh sư đệ, ngày sau có duyên gặp lại. nói xong lời này bá bắt đầu dễ liền cũng mang theo bá thị mấy thần lách mình biến mất, bá thị bọn người biến mất, còn lại chúng thần cũng kém không nhiều, trong khoảng thời gian ngắn bên trong toàn bộ hồn hai bên bờ sông cũng chỉ còn lại có giang thủ một cái, thật toàn rời đi rồi, chỉ sợ tình huống thực tế là trừ một chút thực lực thấp, cái khác đều mai phục tại tả hưu chờ lấy giết chết ta, tốt cướp đi bất diệt hồn trùng, giang thủ đồng dạng không ngốc. Dù là trước đó không có ai đối với hắn lời nói là nhạt, giờ khác này hắn hay là minh bạch tình cảnh của mình tuyệt đối không thế nào mỹ diệu. Với hắn mà nói, bình thường thất bát trọng tiêu vây giết đều không tính là gì đại sự, nhưng những cái tiêu cựu trùng lại là có uy hiếp không nhỏ. Cụ thể trình độ thì còn phải xem những cái tiêu cựu trùng thực lực cụ thể. Nói nhỏ một tiếng sau Giang Thủ lại cười, tình huống bây giờ mặc dù rất nguy cấp, nhưng ai nghĩ nhẹ nhõm từ tay hắn bên trong cấp đi mình cố gắng được đến trí bảo cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi cười xong Giang Thủ đột nhiên liền lấy ra một chiếc bảo thuyền. Cái này bảo thuyền là lúc trước hắn từ linh võ đại lục huyền bủi tông tay bên trong đạt được toa ở thuyền. Mạnh nhất tốc độ bay là gấp 10 tốc độ ánh sáng. Hắn mặc dù cũng không e ngại tả hữu võ giả vây giết, liền là chống lại cựu trùng cũng chưa chắc không thể phản sát, nhưng nếu một lần hơn 10 thất bắt trọng tiêu, hoặc là 2 3 cái cựu trùng, đối hắn uy hiếp cũng tuyệt đối rất lớn. Cho nên Giang Thủ suy tư, còn lại như thế nào mau chóng vùng thoát khỏi tuyệt đại đa số người. Điểm này cũng không phải chuyện khó khăn lắm, nếu như Giang Thủ kích phát một thân nhục thân ưu thế cộng thêm pháp tắc chi tâm, vậy hắn chính là bắt trọng tiêu, hay là nắm giữ lực nhanh tuần hoàn bắt trọng tự thân tốc độ bay có thể duy trì tại 2 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ này đã đủ để hất ra tuyệt đại đa số võ giả chỉ khi nào hắn trực tiếp bại lộ bắt trọng tiêu thực lực, chỉ sợ lại sẽ dẫn xuất mới phiền phức, vẫn là câu nói kia, không ít thật cường giả thần cấp đều cảm thấy hắn là ngụ trọng tiêu. càng nghĩ, toa ẩn thuyền bảo thuyền mới là hắn tốt nhất phương tiện giao thông, tại toa ẩn trong đó coi như hắn bạo lộ thực lực chân chính cũng sẽ bị bảo thuyền trận pháp cấm chỉ khí tức ngăn cách, ngoại giới căn bản phát hiện không được, mà lại hắn như toàn lực thôi phát toa ẩn thuyền, càng có thể phát huy ra tự thân mạnh nhất tốc độ bay ba lần, gấp 6 lần tốc độ ánh sáng. dùng loại này bảo thuyền đi phá vây mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất phá vây rơi. hắn đồng dạng không sợ những cái kia vây giết lấy căn cứ toa hận thuyền tốc độ đi suy đoán thực lực của hắn. Bởi vì trên thế giới này còn có một loại khác bảo thuyền, chính là Toái Tinh mộ di chỉ bên trong bán ra thần hành thuyền, loại kia cũ có nhất định linh tính bảo thuyền, không cần võ giả tự thân điều khiển, chỉ cần hạ đạt một cái mệnh lệnh liền có thể tự hành xuyên qua phi độn. Cho dù là tốc độ bay chỉ có 2 3 thành tốc độ ánh sáng bán thần nắm giữ, cũng có thể phát huy ra thần hành thuyền cao nhất tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Những võ giả khác lại không thể biết hắn toa ẩn thuyền phải chăng co linh tính, có phải là cùng thần hành thuyền cùng loại tồn tại, vậy hắn tại bảo thuyền bên trong lo liệu, phát huy tốc độ lại nhanh cũng không quan trọng. Lệnh mình tiến vào toa ẩn thuyền, giang thủ cũng lập tức bắt đầu điều động lên bảo thuyền chi bị. Cơ hội là đồng thời, trước đó mặt ngoài rời đi, trên thực tế lại ẩn thân chỗ tối bá Thị, Hàng Đạo Tông, Vân Cảnh Tông đều chuyển cùng võ giả, cũng đều phát hiện giang thủ động tác, đều biết những võ giả khác hẳn là cũng không có rời đi, hay là không có ai nghĩ vào lúc này động thủ, cũng không dám động thủ. Trơ mắt nhìn xem giang thủ trốn vào bảo thuyền lúc, âm thầm bá bắt đầu dễ lại nhịn không được suy cười lên, thật không biết nên nói ra hỏa này là ngốc hay là ngây thơ, hắn biết rất rõ ràng chúng ta đều tại ngốc nghẽ bất diệt hồn trùng, trước đó đem hồn Thu hoạch được Vân Cảnh Tông tre trở mới là lựa chọn sáng suốt nhất, kết quả hắn tự tuyệt, bây giờ lại xuất ra một chiếc bảo thuyền, chậc chậc, hắn chẳng lẽ coi là chỉ có hắn có cái đồ chơi này à? Một tiếng chế nhạo hay là lấy truyền âm phương thức truyền lại cho bên người bá thị nó hơn người thần, nhưng cái này âm thanh cười nhạo bên trong ẩn chứa lời nói còn không có kể xong, Giang thủ chỗ toa ẩn thuyền trực tiếp phốc một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Bá bắt đầu dễ sững sờ, sững sờ một hơi mới bỗng nhiên từ tầng trời thấp này lên, trồi ồm lên, gấp 6 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ của hắn vậy mà đến gấp 6 lần tốc độ ánh sáng. Đáng chết, ta đều cơ hồ thấy không rõ lắm. Bá bắt đầu dễ cũng không phải là nắm giữ lực nhanh tuần hoàn kỵu trùng, tốc độ của hắn cùng Giang Thủ là đồng dạng, tư duy vận chuyển tốc độ cũng là không sai biệt lắm, cho nên chỉ miễn cưỡng thấy rõ toa ẩn thuyền phi độ lộ tuyến. Mà loại kia bao tắc bắt đầu cấp tốc cũng sinh sinh dọa bá bắt đầu dễ kêu to một tiếng. Bá bắt đầu dễ trồi ầm lên bên trong, bá bắt đầu trung cấp bán thần nhóm lại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngay cả Giang Thủ đến cùng là như thế nào biến mất đều không nhìn thấy, dù là có thể mơ hồ cảm thấy được toa ẩn thuyền là lấy thẳng tắc phá không biến mất, nhưng loại kia tốc độ quá nhanh, cũng để bọn hắn căn bản cảm ứng không rõ rệt. Gấp 6 lần tốc độ ánh sáng a, 1.3, 4 triệu bên trong xa. Loại tốc độ này quá biến thái. Chửi ấm lên bên trong bá bắt đầu dễ mới vội vã ném ra một chiếc bảo thuyền, phất tay một quyển không thể lập tức đem bá bắt đầu trung cấp người cuốn vào trong thuyền. Hắn cũng không lo được nói cái gì, chỉ là cũng độc thân đi vào, thôi động bảo thuyền liền đuổi theo. Nói đùa, một hơi ba, bốn triệu bên trong tốc độ hắn dám chỉ hoan a, Chỉ hoan một chút liền sẽ để giang thủ triệt để đào thoát. Tại không cách nào xác định cụ thể phương vị là truy đều không tốt truy. Đã bá bắt đầu trung cấp người còn đang lờn người, bản năng phản kháng một chút hắn lôi kéo, hắn đều cũng không có thời gian lại mở miệng giải thích cái gì, chỉ là độc thân đuổi theo ra. Không sai biệt lắm tình huống. Cũng tại xung quanh càng nhiều võ giả ở giữa phát sinh, ngắn ngủi một hơi về sau, từng đạo độn quang cũng nhao nhao phá không mà ra, nhưng càng nhiều võ giả lại chỉ là ngốc tại chỗ ngây ngốc không thôi. Chỉ là ngay lập tức, tại 6 tháng 7 năm một không vị vây giết người mai phục vây kín dưới cục diện, giang thủ nhẹ nhóm liền vùng thoát khỏi tuyệt đại đa số người, cuối cùng truy đi ra cũng chỉ có chút ít bảy tám cái, đây đã là tất cả võ giả bên trong tất cả cựu trùng còn có cá biệt nắm giữ lực nhanh tuần hoàn bắt trọng tiêu số lượng. Trường 688, Mãn Phủ cơ một lát sau Một đạo độn quang nhanh chóng vạch phá bầu trời đại địa, thậm chí nhỏ xuống linh khí mưa móc đều tản ra màu đỏ thắm địa vực, cùng cái này độn quang lại trước độn mấy hơi, mới đột nhiên tại tầng trời thấp đứng yên, đi theo thân tàu theo khắc lấy vân cảnh tông tiêu chí bảo thuyền biến mất, cũng hiển lộ ra một mặt bị đè nén phát điên chi sắc đều chuyển thân ảnh. Truy mất đi, mất dấu. Đáng chết, ta vậy mà mất dấu một cái ngũ trọng tiêu. Nghiến răng nghiến lợi nhìn tà Hữu, nhìn tới nhìn lui đều không có chút nào phát hiện, đều truyền dù là lại gấp lại giận, lúc này cũng chỉ có thể mình cùng mình phụng phịu mà thôi. Oan. Ngay tại đều truyền mặt mũi tràn đầy u ám lúc, từ hắn hậu phương lần nữa độn đến một đạo lưu quang. Lưu Quang Ngưng Trệ hiện ra một cái khôi Ngô Linh Văn Tộc Trung niên bộ dáng lúc kia Linh Văn Tộc cũng chỉ nhìn đều truyền một chút liền lòng tràn đầy hầm hực trầm mặc không nói. Cái này Linh Văn Tộc là trước đây không lâu đổi theo Giang Thủ mà ra hàng đạo tông bên trong cựu trùng cường giả một trong thắc diên hơn. Hắn cũng cùng đều truyền đồng dạng từ khi Giang Thủ điều khiển bảo thuyền bỏ chạy về sau là chỉ có mấy cái có thể đuổi theo ra đến từng giả nhưng truy đến bây giờ phát hiện mất dấu Giang Thủ Tư Vị này cũng tuyệt đối rất khó chịu. Lại là mấy hơi bá thị bá bắt đầu dễ đến. Lại sau đó hơn mười hô hấp bên trong sau này phương lại nhiều như dừng đột đến năm thân ảnh những này thân ảnh chỉ có hai cái cựu trùng còn lại ba cái tất cả đều là nắm giữ lực nhanh tuần hoàn bắt trọng tiêu cường giả, bắt đại đỉnh phong bán thần cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cơ hội đều là càng xem càng phiền muộn, càng xem càng bị đè nén. thực sự là không thể tưởng tượng nổi, chắc không được trước đó tiểu tặc kia lại có lực lượng giảm cự tuyệt đều minh hào ý, nguyên lai like là có được có linh tính thay đi bộ bảo thuyền, chỉ là ngũ trọng tiêu liền có thể phát huy ra như thế đào vong tốc độ, chắc không được a? chân mặc một hồi về sau, bá bắt đầu dễ mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng hắn biết tại cái này bên trong khẳng định có so hắn càng khó chịu hơn, chỉ cần có người so hắn càng khó chịu hơn cái này liền có thể để cho hắn nhẹ lòng một ít, cho nên trực tiếp liền đùa mở miệng cười treo chọc bắt đầu. Bình thường cựu trùng cùng nắm giữ lực nhanh tuần hoàn bắt chọc tiêu, như thôi động bảo thuyền lúc cũng có thể đem đỉnh phong nhất tốc độ tăng lên tới 2 lần tốc độ ánh sáng, nhưng võ giả điều khiển bảo thuyền đều sẽ đại lượng tiêu hao tự thân tinh lực, tựa như người bình thường hết sức chăm chú đi làm một chuyện, không được bao lâu liền sẽ tinh thần mỏi mệt, mệt mỏi như bọn hắn đem tốc độ tăng lên tới một bước kia lúc, thời thời khắc khắc đều phải giữ trạng thái đỉnh cao nhất, không được một điểm qua loa, nếu không chỉ cần phía trước trên bầu trời xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, suy nghĩ dù là trì hoãn vận chuyển vô cùng hô hấp một cái đều đủ để để bảo thuyền không kịp biến nói. Sau đó, nằm trong loại trạng thái này, tất cả mọi người là không sai biệt lắm tốc độ. Giang thủ còn trước hết nhất chạy ra, trước hết nhất các bước, Giang thủ càng hoàn toàn không cần để ý tinh thần mọi mệt vấn đề, bọn hắn đuổi theo đuổi theo sẽ mất dấu liền rất bình thường. Theo ba bắt đầu dễ lời nói, Tả Hưu từng cái võ giả sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là điều truyền, sắc mặt đều hắc lục sắp tiết thủy, thắt riêng hơn cũng là lòng tràn đầy sợ hãi than mở miệng. Có linh tính bảo thuyền, ta biết tại Lưu hỏa tinh hệ toái tinh mộ di chỉ bên trong linh quang cảnh bên trong là có bản hán gia, nhưng chỗ kia chỉ có tuổi tác tại Thọ nguyên hai thành trở xuống có thể vào đi vào cũng không nhất định có thể góp đủ 7000 linh quang, ta toàn bộ hàng đạo tông có thể có tư cách ở bên trong thu hoạch 7000 linh quang bán thần đều không cao hơn ba cái. Mà tới một bước kia, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ hối đoái thần hình viện. Coi như hối đoái, lão phu cũng không có cơ hội nắm giữ, thật là đáng chết. Thành Như Giang thủ sở liệu. Hắn hiện ra như thế tốc độ khủng khiếp, thậm chí tại lực bền bỉ bên trên đều so thác diên hơn, đều truyền cùng cường đại hơn rất nhiều, bằng không thì cũng không có khả năng hất ra những cường giả này, kinh lịch những này về sau, Tháp Diên hơn cùng tuyệt không cho rằng kia là Giang Thủ dựa vào thực lực mình làm được, chỉ cho là hắn là đạt được linh quang cảnh cùng loại thần hành thuyền bảo thuyền thôi. Điều này cũng làm cho trong tràng chúng thần ấy ấy không nói gì. Có như thế một cái thay đi bộ thần khí nơi tay, Giang Thủ thật đúng là khỏi phải làm sao e ngại Đông Đạo Bảy Tiêu cường giả. Dù sao người ta chỉ cần vừa mở chạy ngươi liền đuổi không kịp. Nhưng sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này? Nguyên bản không có bị bọn hắn đặt ở mắt bên trong, coi là dễ như trở bàn tay liền có thể đánh giết Giang Thủ đoạt được bất diệt hồn trùng kia trí bảo. Hiện tại được rồi, đuổi không kịp một cái ngũ trọng tiêu, cái này cũng không còn là không chiếm được trí bảo vấn đề mà là để ở đây tất cả cường giả đều ngượng có chút xấu hổ vô cùng. Không nói gì mấy hơi, cuối cùng mới chạy tới mấy cái bắt trọng tiêu cường giả đột nhiên liền hướng tứ phương phi độn mà ra, đã đuổi không kịp, bọn hắn cũng không có tất yếu lưu tại cái này bên trong. Về sau hai cái cựu trùng tại liếc nhau về sau, cũng nhau nhau đứng dậy nhanh chóng tối lui. Cung chỉ còn lại có điều truyền, bá bắt đầu dễ cùng thắc diên hơn ba cái lúc, bá bắt đầu dễ mới lại tình quang lóe lên, cười hì hì lấy nhìn về phía điều truyền, điều huynh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ba người chúng ta đường đường xuất thân chủ thần dưới trướng cựu trùng, đối một cái ngũ trọng tiêu đều không thể làm gì a?" đều truyền lại chỉ là hướng về phía bá bắt đầu dễ hừ lạnh một tiếng, miệng đều không có mở liền lách mình biến mất, điều này cũng làm cho bá bắt đầu dễ biến sắc, trong mắt lóe lên một tia nổi giận. người ta thế nhưng là vân cảnh tông đệ tử, không đem chúng ta những tồn tại này đặt ở mắt bên trong rất bình thường. khác một bên thác diên hơn lại đột nhiên mở miệng treo chọc bá bắt đầu dễ một tiếng về sau, mới cũng hầu nghi nói, bất quá vừa rồi bá sư huynh nói như vậy, chẳng lẽ có đối phó giang thủ biện pháp à? hắn cũng không thấy phải bá bắt đầu dễ loại kia mang theo vui cười giọng điệu sự tình thực tình tại hướng đều truyền hỏi kế, không khách khí mà nói, từ đầu tới đôi vị này bá thị tiểu trùng vẫn luôn là ẩn hàm khiêu khích như tại đối đại điều truyền ta cái kia bên trong có biện pháp nào? bất quá bá mô cũng biết nhiều người lực lượng lớn nha nếu như toàn bộ bắc phủ người người đều biết giang thủ được bất diệt hồn trùng tiểu tắc kia tổng sẽ không phải nhiều lần thấy những võ giả khác liền chạy coi như hắn làm như vậy cũng chưa chắc có thể nhiều lần đều chạy trốn được coi như dạng như vậy làm bất diệt hồn trùng cuối cùng cũng không biết sẽ tiện nghi ai nhưng chỉ cần không tại tiểu tắc tay bên trong luôn có thể ra một hơi bá bắt đầu dễ đối vân cảnh tông một nhóm thường có chút khương phục thái độ cũng không được tốt lắm đương nhiên hắn cũng không dám ban ngày ban mặt khiêu khích. Dù sao chính là loại kia có cơ hội liền hơi buồn bực dưới đối phương thật muốn giận mình lại chạy chính là tâm thái. Bất quá những cái kia cũng chỉ là việc nhỏ đối hắn hiện tại đến nói hay là tại Giang Thủ trên thân rất mặt mũi lớn hơn luôn luôn muốn nghĩ hết biện pháp tìm trở về nếu không về sau liền thật không mặt mũi gặp người. Hắn nói cũng đúng sự thật tại hỗn loạn vô tự vạn sinh phủ bên trong cường giả thấy kẻ yếu lúc coi như không xác định trên người đối phương có hay không bảo vật nhiều khi cũng sẽ ôm tha giết lầm chớ không tha lầm tâm tư chặn giết một phen kia nếu là toàn phủ đều biết Giang Thủ trên thân có bất diệt hồn trùng vô thượng trí bảo trừ phi Giang Thủ hiện tại liền rời đi vạn sinh phủ nếu không tiếp theo thời gian tất nhiên sẽ cất bước khó khăn. coi như hắn mượn nhờ bảo thuyền bỏ chạy rất nhanh nhưng cũng thật không phải nhiều lần đều có thể chạy trốn. võ giả lấy ra bảo thuyền tiến vào bảo thuyền cùng thôi động đảo vòng cũng phải cần thời gian. vừa rồi nếu không phải có quá nhiều người mai phục tại hồn hai bên bờ sông ngay từ đầu ai cũng không dám tùy tiện động thủ. nào có giang thủ thôi động bảo thuyền đảo vòng cơ hội. theo ba bắt đầu dễ lời nói. thác duyên hơn ngược lại là khẽ toay mày dưới sau đó mới gật đầu nói như thế tại hạ trong tộc có một vị sư trưởng linh hồn phương diện tụ thương tích đến nay còn không có khôi phục. nghe nói giang thủ có bất diệt hồn trùng mang theo kia đã ta không biết hắn ở đâu chỉ cần đa hương cái khác tại cái này bắc phủ võ giả tìm hiểu một chút tổng có cơ hội tìm hiểu ra có thể thử một lần tháp diên hơn kỳ thật không thế nào tán thành dạng này xuất khí phương thức một khi như thế bất diệt hồn trùng liền thật cùng quan hệ bọn hắn không lớn nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút lúc trước nhìn xem giang thủ đạt được hồn trùng có nhiều như vậy võ giả tin tức căn bản giấu không dưới cộng thêm giang thủ cũng đã trốn hắn cũng đuổi không kịp kia đem tin tức chủ động tản toàn phủ đều biết cũng là một loại biện pháp trong tuyệt vọng ha ha ngươi cái tên này thật sự là âm hiểm rõ ràng là muốn trôn giết giang thủ tiểu tặc còn hết lần này tới lần khác tìm cái này quang minh chính đại lấy cớ Theo Thác Diên Hơn lời nói bá bắt đầu dễ lại cười ha ha, một tiếng cười liền cười Thác Diên Hơn cũng sắc mặt ngưng lại, bất mãn nhìn bá bắt đầu dễ mới lách mình biến mất. Hắn hiện tại mới xác nhận bá thị cái này cựu trùng chính là đầu góc có bệnh, tựa hồ thấy ai cũng muốn tìm hấn một chút. Đương nhiên, mặc kệ bá bắt đầu dễ làm người như thế nào, những cái kia đều là việc nhỏ không đáng kể, chạy trốn nơi đó sau Thác Diên Hơn cũng rất nhanh xuất ra đưa tin ngọc giản, bắt đầu tản lên giang thủ tay cầm bất diệt hồn trùng tin tức. Loại này chủ động tản. Dù là cũng bởi vì rất nhiều võ giả lẫn nhau cách xa nhau quá xa, Thác Diên hơn cũng không có khả năng nắm giữ cái khác tất cả võ giả đưa tin ngọc giản, bởi vậy nhận nhất định hạn chế, hiệu suất cũng không phải là đặc biệt nhanh. Nhưng vấn đề là giờ phút này tại cái này Bắc Phủ, làm chuyện này cũng thật không phải Thác Diên hơn một cái. Vẹn vẹn vài ngày sau, Giang Thủ thu hoạch bất diệt hồn trùng một chuyện, liền cơ hồ là lấy như cơn lốc tốc độ tại Bắc Phủ truyền bá, huyên náo sôi trào dương dương. Tin tức truyền bá bên trong, mỗi một cái ban đầu cũng không biết rõ tình hình, cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này võ giả đều bị kinh kinh ngạc không thôi, kinh ngạc về sau trải qua xác nhận tin tức thật giả đã được khẳng định đáp án sau không ít võ giả liền triệt để kích động, kích động bắt đầu tả hữu búng đầu, khắp nơi đều đang tìm kiếm giang thủ tung tích. Dù là bắc phủ rất lớn, nhưng thời khắc này bắc phủ khoảng cách giang thủ bọn người nhập phủ đã gần một tháng, toàn bộ trong phủ võ giả số lượng đồng dạng rất nhiều, cũng đều là lục trọng tiêu trở lên bản thần, động một tí là tốc độ ánh sáng hoặc trở lên tốc độ bay, lớn hơn nữa phủ đệ cũng chịu không được nhiều cường giả như vậy du lịch. Vài ngày sau, khi giang thủ mới từ một mảnh tre kín băng dương, rét lạnh tấu xương băng nguyên chỗ sâu nát lấy một gốc không có cấm chế giữ gìn thần dược mà lên, từ hắn hậu phương cũng nhanh chóng thoát ra hai thân ảnh hai thân ảnh vừa vừa nhìn thấy giang thủ liền nho nhau, nhau đại hỉ ngũ trọng tiêu bán thần chẳng lẽ hắn chính là giang thủ T, khá lắm lần này thật sự là gặp may mắn ha ha ha quả thật thời khắc này bắc phủ tuyệt đại đa số bán thần đều căn bản không biết giang thủ cũng chưa từng thấy qua nhưng cái này vạn sinh phủ bình thường chỉ có lục trọng tiêu trở lên mới dám đi vào đại chúng biết đi vào ngũ trọng tiêu cũng tựa hồ chỉ có một cái dù là mới xuất hiện hai thần đô là lần đầu tiên nhìn thấy giang thủ hay là chỉ bằng khí cơ liền đánh giá ra một điều từng cái cũng đều tại sau khi kinh hô mắt lộ ra sát cơ hay là tiếp cận điên cuồng sát cơ có thể không điên cùng a bây giờ bắc phủ mãn phủ đều là nhắm vào giang thủ sát cơ bọn hắn lại có thể có vận khí trước hết nhất gặp được cái này thật đúng là tốt không thể tốt hơn hảo vận chương 689, cường thế chìm nổi giết tâm cảnh tông hai cái mới xuất hiện bán thần đối giang thủ mắt lộ ra sát cơ lúc giang thủ cũng ngó mày hắn cũng không nhận ra trước mắt hai vị này bán thần nhưng đối phương bảo phục trước ngực trái lại đều theo lên tâm cảnh hai chữ có dạng này tông môn biểu thị tại nghĩ nhận ra đối phương lai lịch cũng không phải là việc khó giang thủ cao mày địa phương thì ở chỗ Trước mắt hai vị này cũng không phải là hắn tại hồn hai bên bờ sông thấy qua bất luận cái gì võ giả một trong, trước kia cũng chưa bao giờ qua góc mắt, bây giờ đối phương lộ diện một cái chính là kinh hỉ nhảy cẫng, trong này nói rõ sự tình coi như nhiều lắm. Ngược lại hai gia hỏa này thực lực tu vi giang thủ cũng không có quá coi trọng, đối diện một lão một thanh hai cái linh văn tộc nam tử, thanh niên linh văn tộc chỉ là lục trọng tiêu khí cơ, lão giả thì là thất trọng tiêu. Tu vi như vậy thực lực như bộ phát chân chính sinh tử xung đột, giang thủ sẽ không kinh thị, nhưng cũng thật sẽ không quá coi trọng. Hai vị, tại hạ và hai vị vô duyên không thủ, không biết hai vị đây là ý gì? Nhăn qua lông mày, sau Giang Thủ mới bình thản mở miệng, đối diện mặc kệ thần sắc như thế nào biến ảo, nhưng cũng không có trực tiếp xông lên đến chém giết, hắn cũng muốn thăm dò một chút tình huống. Bất quá Giang Thủ lời nói cũng không có đạt được đáp lại, hai cái linh văn tộc bản thần đã ngầm không ngừng truyền âm thảo luận lên, thảo luận nội dung cũng rất đơn giản, đó chính là người trước mắt đến cùng phải hay không Giang Thủ, điểm này bọn hắn đã dựa vào đối phương ngũ trọng tiêu khí cơ đạt được chín thành xác nhận. Nhưng chín thành xác nhận cũng không phải là 100% xác nhận, hay là có một chút điểm ngoài ý muốn nổi lên khả năng. Mặt khác chính là, coi như đây thật là Giang Thủ, bọn hắn hiện ra thực lực cũng so Giang Thủ mạnh hơn nhiều nhưng bọn hắn vẫn không có niềm tin tuyệt đối thật có thể đánh giết giang thủ. Không nên quên hồn trùng khảo hạch là dạng gì khảo hạch, kia là lấy linh hồn thể trạng thái đi đánh giết ba mươi cùng mình cùng cảnh giới hồn thú. Mà linh hồn thể cùng võ giả linh thân hợp nhất thời trạng thái, khác nhau lớn nhất là cái trước nếu là tại một lần chiến đấu bên trong tụ thương, linh hồn bị hao tổn, căn bản không có đan dược có thể khôi phục năng dưỡng cái sau lại có thể tùy thời ăn dưỡng Đối với một võ giả mà nói, ngũ trọng tiêu đánh giết ngũ trọng tiêu. Chỉ đối mặt một cái, mặc kệ là vết thương nhẹ hay là hãm hại đánh giết, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn là có không ít có thể làm đến. Lục Trọng Tiêu định nghĩa mới là tám thành tình huống dưới có thể vết thương nhẹ đánh giết Ngũ Trọng Tiêu đâu? Ngũ Trọng Tiêu nghĩ vết thương nhẹ đánh giết Ngũ Trọng Tiêu, chỉ sợ cũng phải là Ngũ Trọng Tiêu bên trong cực kỳ tiếp cận Lục Trọng Tiêu, thậm chí chỉ có cách xa một bước tình trạng. Nếu như ngươi có thể làm đến những này, chỉ vết thương nhẹ liền có thể đánh giết Ngũ Trọng Tiêu, vậy ngươi giết chết một cái, Tu Vi khôi phục cần thời gian, thương thế an dưỡng cần thời gian nhất định, khôi phục sau gặp được kế tiếp, kế tiếp theo đánh giết cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Nhưng hồn trùng khảo hạch bên trong ngươi giết chết một cái cùng mình cùng cảnh giới, dù là thụ da mau tổn thương, nhưng thương thế này vô thuốc nhưng khôi phục. Hao tổn linh hồn lực cũng chỉ có thể dựa vào tự nhiên tu dưỡng, cái này tự nhiên tu dưỡng thời gian tuyệt đối viễn siêu linh thân hợp nhất thời đan dược khôi phục mấy chục lần hơn trăm lần. Chỉ ít chỉ là 10 ngày khảo hạch kỳ hạn, ngươi giết chết một cái hồn thú sau dù là chỉ cần hao tổn một thành linh hồn lực, trong 10 ngày đều không khôi phục lại được. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Ngươi giết một cái không cách nào khôi phục, gặp được cái thứ hai giết chết sau vẫn như cũ không cách nào khôi phục, cái thứ ba vẫn là như thế, vậy coi như là cùng cảnh giới bên trong đã cực kỳ mạnh mẽ võ giả. Cũng rất khó tại trong 10 ngày liền đánh giết 30 cùng cảnh giới mục tiêu. Căng đương đề cập tại hồn trùng khảo hạch bên trong, Ngươi cũng không phải một lần chỉ sẽ gặp phải một cái hôn thú, có đôi khi vận khí không tốt một lần gặp được 3-4 cái đều bình thường. Chính là bởi vì dạng này, hôn trùng khảo hạch chỗ mới có nhiều thiên tài như vậy thất bại. Mặc kệ là ngã ôn nhã hay là bá bắt đầu dễ, lại hoặc là thác diên hơn các loại, cho dù là bọn họ đều là xuất thân chủ thần dưới trướng, đều là cựu trùng, cũng không phải cựu trùng bên trong kẻ yếu. Các loại át chủ bài lúc bộc phát có thể tạo được xoay chuyển chiến cuộc tác dụng, thật muốn hợp lại, ngẫu nhiên một lần làm được vết thương nhẹ đánh giết cựu trùng đều không khó. Nhưng vấn đề là giết một cái không cách nào khôi phục, át chủ bài dùng cũng vô pháp khôi phục, hai lần vẫn là như thế. Không đến 10 lần sẽ rất khó gắn bó, càng đừng đề cập liên tiếp như thế 30 lần, cho nên bọn hắn đều thất bại. Đối với rất nhiều võ giả đến nói, kiếm vương nghiếp binh mới là có hy vọng nhất phá vỡ kia khảo hạch, kia là một cái có thể miệu sát chân thần biến đổi siêu cấp yêu nghiệt, tin tưởng gặp gỡ cựu trùng không tổn hao miệu sát tuyệt đối không khó. Nhưng một cái khảo hạch, chỉ có kiếm vương nghiếp binh loại kia tồn tại mới có cực lớn hy vọng hoàn thành, những võ giả khác đều gian nan như vậy, khảo hạch này biến thái cũng hiện lộ rõ ràng nhất thanh nhị sở. Hai cái tâm cảnh tông bán thần không có tham gia qua hồn trùng khảo hạch, nhưng cũng đã được nghe nói kia có cỡ nào biến thái tự nhiên cũng cũng không dám quá coi thường giang thủ, cái này cũng là bọn hắn khi nhìn đến giang thủ lúc mừng rỡ, sau đó sát cơ lộ ra, nhưng lại không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Coi như giang thủ đánh giết chính là ngũ trọng tiêu hồn thú, nhưng người nếu là một lần đều khỏi phải khôi phục, liên tiếp đánh giết 30, có đôi khi còn có thể một lần đối mặt 3 4 cái hoặc là càng nhiều, cái này đừng nói ngũ trọng tiêu làm không được, đại bộ phận phân lục trọng tiêu cường giả đều làm không được. Bá bắt đầu dễ, thác diên hơn cùng có thể không thèm để ý những này, cảm thấy đánh giết giang thủ là dễ như trở bàn tay, kia là bởi vì bọn họ là tiểu chủng, tiểu chủng cùng ngũ trọng tiêu khác nhau quá lớn một lần gặp được 20 cái chỉ sợ cũng có thể lấy cường thế nhất tư thái giết tiến vào giết ra nghiêng về một bên đổ sát tự nhiên có thể không đem giang thủ chiến tích đặt ở mắt bên trong nhưng trước mắt hai cái tâm cảnh tông bán thần chỉ là lục trọng tiêu thất trọng tiêu a cái thằng này mặc dù chỉ là ngũ trọng tiêu át chủ bài khẳng định không ít mà lại đều rất khủng bố chúng ta mặc dù vận khí tốt có thể gặp được hắn nhưng chỉ dựa vào chúng ta chưa chắc có thực lực tuyệt đối đánh giết hắn a coi như để ta hiện tại đi đối mặt hồn trùng thảo hạch gặp phải cũng chỉ là ngũ trọng tiêu thú đều làm không được chiến tích của hắn nói đúng lắm ta cũng chỉ là có thể vết thương nhẹ đánh giết lục trọng tiêu bên trong yếu kém Hắn làm sự tình nhưng vượt xa ngươi năng lực, nói rõ còn mạnh hơn ngươi được nhiều, đến ít một chút đã chủ bài lúc bộ phát là như thế, cho nên ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá cơ hội ngay tại cái này bên trong, chúng ta thật vất vả gặp được hắn, đây chính là bất diện hồn trùng a. Hiện tại toàn phụ đều biết hồn trùng ở trên người hắn, nếu chúng ta lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, ai nào biết chúng ta được rồi. Cho dù có phong hiểm cũng muốn thử một lần, coi như giết không được hắn, để hắn trốn, hắn cũng không có khả năng đối chúng ta trả thù, bởi vì hắn chạy thoát lần này, còn có thể trốn qua lần tiếp theo a. Chúng ta giết không chết hắn, hắn cũng muốn chết tại những cường giả khác tay bên trong càng đừng đề cập sau lưng của hắn tựa hồ cũng không có thế lực nào ủng hộ từng tiếng truyền âm giao lưu các loại suy nghĩ lan lộn về sau linh văn tộc lão giả hay là bỗng nhiên cắn răng một cái hạ quyết định cuối cùng chú ý cho dù là bọn họ rõ ràng những này có phong hiểm chưa hẳn có thể thành công cũng không diệt hồn trùng dụ hoặc quá lớn đủ để giá trị đến bọn hắn đi mạo hiểm như vậy càng đừng đề cập loại này phong hiểm tại bọn hắn trong lòng cũng chỉ là không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết giang thủ đạt được hổ trùng về phần giang thủ phản công giết bọn hắn hoặc là về sau đến báo thù phong hiểm nhưng đều là thấp hơn nhiều một thành đây hết thảy tuy nói là rất khó trên thực tế cũng chính là một hai cái hô hấp ở giữa Giang thủ kia lời nói rơi xuống đất bất quá một hai cái hô hấp, bọn hắn liền đã giao lưu hoàn tất. Động thủ. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, mấy may không tâm tư để ý tới Giang thủ vấn đề, Linh văn tộc lão giả cầm ra một đem linh khí chiến đao, một thức bảng bạc đao quyết phun trào cuộn cuộn, đối Giang thủ cái cổ liền chém xuống. Cùng một thời gian, một cái khác linh văn tộc thanh niên đồng dạng nắm lấy một thanh thần khí trường kiếm nhẹ dùng một hơi, cả người hư không tiêu thất, diễn hóa thành quỷ bí nhất lăng lệ kiếm quyết, cùng lão giả phối hợp với liên thủ giáo sắt Giang thủ. Lại chuyện sau đó liền đơn giản, tại hai cái cường đại bán thần liên thủ giáo sắt dưới, Giang thủ mặc dù làm đủ bạo xương phân chống cự, thậm chí tại chống cự bên trong còn trọng thương, tiên linh văn tộc thanh niên, liên lão người đều ăn một ít thì thòi. Nhưng bọn hắn hay là sau đó ngạnh sinh sinh đánh giết giang thủ, lại sau đó vui mừng hớn hở một phen tìm kiếm, rốt cục tìm kiếm đến bất diệt hồn trùng, hai vị này linh hồn văn đều là mừng rỡ không thể tự kiểm chế. Ngay tại lão giả kia bưng lấy bất diệt hồn trùng cùng thiếu lúc, một thanh trường kiếm lại đột ngột từ trái tim của hắn chỗ đâm xuyên, tại hắn không dám tin nhìn chăm chú nỗ lực quay người nhìn lại lúc, nhìn thấy thì là khác một trương dữ tận mừng như điên khuôn mặt. Lang độ. Tháp tác sư huynh, bất diệt hồn chủng chỉ có một cái, sư huynh lại so tiểu đệ mạnh hơn nhiều như vậy. Nếu như ta không đoạt trước hạ thủ, chỉ sợ chỉ sẽ trở thành sư huynh con ngồi. Thanh niên linh văn tộc lăng độ thủ đoạn du lên, lão giả ngược trái cũng thẳng bạo khởi một trận huyết vụ, kia là lão giả toàn bộ nhục thân đều bị khủng bố lực lượng pháp tắc tiêu diệt thành cát bã. Sau một khắc lăng độ mới nắm lên bất diệt hồn chủng phóng sinh cười to, tiếng cười kêu bên trong ngẩn chứa khoái ý quả thực khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Ngay tại lăng độ cùng tiểu bên trong, một đạo bình thản âm mới đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả sư huynh của mình đều muốn đánh giết vì một viên bất diệt hồn trùng đang ra à ai Lăng độ kinh hãi bên trong đột nhiên liền cảm thấy thiên hôn địa ám đột nhiên mất đi ý thức chờ hắn lần nữa khôi phục thành tình lúc nhìn thấy cảm giác được lại là mình một thân trọng thương thoái thoát mà một bên cách đó không xa thì nổi lơ lửng kia linh văn tộc lao giả thi thể tại trước mặt bọn hắn lại là hoàn hảo không chút tổn hại giang thủ chính mang theo một tia hí ngược nhìn tới Lăng độ triệt để mộng cái này này sao lại thế này hắn đương nhiên không biết vừa rồi hết thảy chỉ là giang thủ thôi động chìm nổi giết về sau. Hắn đại kiếp phủ Du Huyễn cảnh bên trong tao nổ hết thảy, tình huống chân thật là hắn cùng Linh văn tộc lão giả vừa một quyết định động thủ, mặc kệ tại bọn hắn tại Huyễn cảnh bên trong đều kinh lịch cái gì, bọn hắn chân thực nhục thân lại là ở trong vùng hoang dã một mảnh lung tung chém giết, đối không có chút nào mục tiêu hư không động thủ giáo sát, càng rất nhanh liền buông ra hết thảy phòng ngự, tại không có chút nào phòng bị trạng thái, Giang thủ nhẹ nhõm một thương liền diệt sát kia Linh văn tộc lão giả, sau đó lại một thương xuyên qua lăng độ trái tim, mặc dù không đến mức làm cho đối phương trực tiếp bỏ mình, nhưng cũng là trọng thương toát thoát. Nghiêm ngặt nói đến, trận này Huyễn cảnh tư giết đi qua thời gian cũng không tính ngắn. Vừa rồi hai cái linh văn tộc cường giả tại hoàn cảnh bên trong chém giết bao lâu, bọn hắn hiện thực bên trong liền trôi qua bao lâu. Thậm chí tại bọn hắn tại hoàn cảnh bên trong kinh lịch chém giết bên trong, hiện thực bên trong phản ứng cũng có nhiều bộ phát công sát hoặc cường thế phòng ngự tư thái. Nhưng đối với tốc độ viễn siêu bọn hắn giang thủ trước mặt, căn bản chính là trò cười, nhẹ nhõm né tránh hết thảy, cùng hai cái linh văn tộc buông ra phòng ngự chính là có thể không hề khó khăn miễu sát. Chương 690, chúng ta muốn phát. Giang thủ chìm nổi giết cùng linh huyễn sát, khác biệt lớn nhất cũng là trọng yếu nhất khác nhau một trong, chính là nó bộc phát phương thức. Tại Giang thủ tham gia tiếp phụ du lộ khảo hạch lúc điểm này đã hiện ra phải vô cùng nhuyễn, đó chính là lúc trước Bạch Tịnh thời dùng linh huyễn sát công kích hắn, vừa rơi vào vây tay không gian liền không có chút nào tin tức, căn bản vượt qua không được kia khôn cùng không gian hình thành chân chính sát cơ. Mà Giang thủ tại khảo hạch trước mặt lại không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong này mấu chốt chính là, cả hai công sát phương thức, một cái là chủ động một cái là bị động. Linh huyễn sát chính là cùng bình thường pháp võ thần thông công sát đồng dạng, thi triển thả ra sát chiêu, vượt qua không gian khoảng cách dáng lâm mục tiêu trên thân, bộ phát linh hồn gây ra ảnh lực để mục tiêu linh hồn rơi vào huyễn cảnh không thể tự kiểm chế. Chim nổi giết là giang thủ vận chuyển chim nổi giết về sau, xung quanh sinh ra một cái kỳ diệu lực lượng linh hồn, loại lực lượng kia đối bất kỳ một cái nào sinh mệnh linh hồn đều có trí mạng lực hấp dẫn, loại lực hấp dẫn như thế này hay là biểu tượng tràn ngập mê hoặc tính lực hấp dẫn, tựa như Trần Chuỷ không có chút nào phản kháng lực tuyệt sắc mỹ nữ đối với sắc bên trong cuồng ma lực hấp dẫn, cũng giống dừng lại phong phú không cách nào hình dung mỹ vị tuyệt đối quỷ chết đói lực hấp dẫn. Loại tình huống này, chỉ cần giang thủ triển khai chim nổi giết, tại loại này kỳ diệu linh hồn lập trường tác dụng dưới, Hắn xung quanh bất kỳ một cái nào có linh hồn sinh mệnh, cũng chỉ nếu là giang thủ nghĩ nhằm vào mục tiêu đều sẽ không tự chủ được khuyết tán ra linh hồn ba động, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng rơi vào lập trường, để tự thân linh hồn lâm vào từng cái huấn cảnh. Đây chính là trọng yếu nhất khác nhau, giống Bạch Tịnh thời linh huyễn sát, nhằm vào võ giả mọi việc đều thuận lợi, bởi vì võ giả tại đối mặt mặt gặp được Bạch Tịnh thời lúc, song phương không gian khoảng cách cơ hồ có thể xem nhẹ, căn bản là không có cách tạo thành ảnh hưởng, nhưng Bạch Tịnh thời vừa gặp phải giang thủ loại tu vi này vây tay không gian tồn tại, bởi vì là không gian khoảng cách quá to lớn, linh hồn của hắn gây hao ảnh lực tại một đường phi độn bên trong liền lại không ngừng hao thẳng đến tán loạn. Chim nổi rết lại là một khi có ai đối giang thủ kích phát, hắn tự thân linh hồn lực liền sẽ bị quấy dày, chủ động vượt qua vây tay không gian giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng lâm vào linh hồn lập trường thẳng vào huyết cảnh. Đây mới là giang thủ lúc trước đối mặt kiếp phù du lộ khảo hay lúc. Dù là có được vây tay cũng không có lực phản kháng chút nào nguyên nhân. Đây không phải là vây tay không gian yếu, vây tay không gian loại kia bảng đại không gian tại ngăn cản các loại công sát lúc cơ hồ là vấn năng. Có thể phá vỡ vây tay không gian cản trở, hoặc là ngươi công sát lực viễn siêu toàn bộ không gian cực hạn, hoặc là giang thủ chủ động thu liệm vây tay, chủ động từ bỏ cái này ưu thế. Chim nổi giết chính là để Giang Thủ chủ động từ bỏ cái này ưu thế, hay là tại hắn trong bất chi bất giác bản năng bên trên từ bỏ? Lại bởi vì Chim nổi giết là hình thành một cái khổng lồ linh hồn lực trường, cho nên dạng này sắc cơ cũng không phải là một lần chỉ có thể nhắm vào một mục tiêu, chỉ cần Giang Thủ linh hồn lực đầy đủ mạnh, đừng nói một lần một cái, chính là một lần liền để lực trường kéo vào mười cái, mười mấy cái mục tiêu, để những cái kia mục tiêu cùng một chỗ lâm vào cùng một cái ảo cảnh đều bình thường. Đây cũng là linh hồn giết xa xa làm không được, cho nên hai cái tâm cảnh tông bán thần động thủ một khắc này, bọn hắn đã chủ động rơi vào huyễn cảnh, cùng một chỗ rơi vào huyễn cảnh. Giang thủ cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong chủ động bung ra phòng nữ lúc, kết thúc đối phương sinh mệnh là được. Nói đến đây bên trong, không thể không nói một điểm chính là, Bạch Tịnh thời linh huyễn sát duy nhất so Giang thủ chìm nổi giết chiến thắng địa phương, liền là linh hồn giết bên trong võ giả rơi vào huyễn cảnh dù là 100 năm, ngoại giới cũng chỉ là một hơi. Đây là bởi vì linh huyễn sát huyễn cảnh, ngươi ở bên trong căn bản không phải ngươi, là biến thành mặt khác sinh mệnh luân hồi, quên nhục thể của ngươi tồn tại, thân phận của mình lại là cái gì? Kia mặc kệ huyễn cảnh bên trong tình huống như thế nào, nhục thân đều là bị lãng quên. Chỉ cần hơi dùng bí pháp điều chỉnh ngươi một chút linh hồn kinh lịch hạng mục công việc, liền có thể để huyễn cảnh thời gian cùng hiện thế thời gian hoàn toàn khác biệt, cái này tốc độ thời gian trôi qua không một. Là linh hồn huyễn cảnh, ngươi mê hoặc đối thủ để đối thủ cảm thấy đã qua 100 năm, đó chính là 100 năm, cái này cùng hiện thực không liên hệ chút nào. Bởi vì chúng chiêu lấy đã hoàn toàn cùng hiện thế ngăn cách liên hệ. Nhưng chìm nổi giết huyễn cảnh bên trong, ngươi vẫn là ngươi, ngươi còn có nhục thân của mình thân phận, biết mình là ai, linh hồn cùng nhục thân cơ hồ hay là một thể. Ngươi tại huyễn cảnh bên trong làm cái gì, ngoại giới nhục thân cũng sẽ bị kéo theo ra hiệu quả như thế nào? Tỷ như ngươi tại huyễn cảnh bên trong đang bội phát sử bắn, dựa theo bình thường công pháp vật chuyển, linh hồn một chuyển động thân thể cũng sẽ chuyển động theo. Loại này mà không thể phân trạng thái, liền không cách nào làm cho huyễn cảnh cùng hiện thực sinh ra khá lớn trên lệnh thời gian dị. Nhưng ảnh hưởng này kỳ thật không lớn. Ngươi tại hoàn cảnh bên trong kinh lịch chém giết, cùng công sát mục tiêu đều là hư ảo, phản ứng đến hiện thực bên trong ngươi chính là tại đối một chỗ hư không điên cuồng tấn công không đất, lãng phí thôi. Giang Thủ mặc dù tại hồn trùng khảo hạch bên trong, tao ngộ các loại hồn thú lúc chỉ cần chìm nổi giết khé động, những cái kia chúng chiêu hồn thú liền sẽ lập tức kết thúc hết thể hành vi, thẳng ngơ ngác chờ lấy hắn tàn sát. Nhưng đó là hồn thú bản thân chỉ có linh hồn thể, không có chân chính nụ thân. Giang Thủ gặp được chân chính võ giả lúc, loại tình huống này tự nhiên khác biệt. Trước mắt lần này, đồng dạng là Giang Thủ lần thứ nhất đối mặt chân chính võ giả thi triển chìm nổi giết, hiệu quả cũng làm cho hắn rất hài lòng. Dù sao một lần có thể đối phó nhiều cái mục tiêu, dù là mục tiêu nhiều lại bởi vì cần gây hào ảnh linh hồn số lượng nhiều, cường độ cũng lớn, dẫn đến hắn tự thân linh hồn lực hao tổn cũng lớn bạn nhất hắn tự thân linh hồn lực cường độ không đủ, liền sẽ để huyễn cảnh tự hành băng diệt, hoặc là lại càng dễ bị đối thủ dựa vào linh hồn ý chí lực phá diệt. Huyễn cảnh thanh tỉnh, nhưng gặp gỡ nhiều cái đều yếu tại giang thủ mục tiêu, vậy đối với hắn liền chính là một kiện đồ sát lợi khí. Tựa như vừa rồi tâm cảnh tông hai nửa thần, một rơi vào huyễn cảnh liền riêng phần mình tại hư không khắp không mục đích, giống như là người điên tại vận chuyển pháp võ, giang thủ chỉ cần nút ở phía xa cùng một các loại, nhưng trên tay đến liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch đối thủ sinh mệnh, đây quả thực không nên quá người tiên. Cái này cũng giống là một người bình thường đối mặt hai người bình thường chém giết, đối thủ thanh tỉnh lúc cùng ngài chém giết, bao nhiêu khó khăn, đối thủ hôn mê hảo vô ý thức, ngươi chỉ cần tùy tiện tìm ít đồ tại yếu hại bên trên đâm một chút, liền thắng. Chim nổi giết quả nhiên cường đại, thế nhưng là, thế nhưng là bá bắt đầu dễ những tên kia, vậy mà chủ động tại tán ta được đến bất diện hồn trùng tin tức, hiện tại chỉ là mấy ngày liền làm cho toàn bộ Bắc phủ mọi người đều biết, cơ hồ khiến tất cả không biết ta võ giả đều đối này sinh ra tham niệm, muốn giết ta được bảo, thật là đáng chết. Một lát sau, từ trọng thương hấp hối linh văn tộc thanh niên trong miệng hỏi ra bản thân muốn biết sự tình. Giang Thủ cảm thấy nhưng cũng nhiều vài tia phiền muộn. Tình huống này hắn không phải không suy đoán qua, nhưng suy đoán biến thành sự thật sau vẫn là để người run mau không nổi. Giang Thủ mặc kệ át chủ bài lại nhiều, cá nhân thực lực mạnh hơn cũng chỉ là một người. Bắc phủ giờ phút này có bao nhiêu võ giả? Như cái khác đều muốn giết hắn đoạt bảo, hắn mạnh hơn cũng sẽ ứng phó không được. Xác nhận cái gì sau Giang Thủ mới chui sát kia Linh Văn Tộc thanh niên trong mắt cũng hiện lên một tia trầm tư. Hắn hiện tại nên làm cái gì? Gặp được một cái muốn giết hắn đoạt bảo liền phản sát, giết đến qua liền giết, giết không nổi liền chạy. Đây không phải không được, Giang Thủ đối với mình cũng có tự tin chỉ ít hắn cảm thấy chỉ cần không gặp được kiếm vương nhất binh, coi như gặp được ngà ấu nhã, bá bắt đầu dễ cùng tiểu trùng, mình muốn chạy trốn hẳn là còn có không ít nắm chắc. nhưng nếu một mực tiếp tục như vậy, phía sau hắn thời gian chỉ sợ cũng sẽ lâm vào không có tận cùng giết chóc bên trong. hắn cũng không e ngại giết chóc, nhưng một mực dạng này tiếp tục kéo dài, chờ hắn đi ra bắc phủ, chỉ sợ dưới cây cường địch cũng không phải là một cái hai cái, mà là nhiều vô số kể. nơi này thiên tài cơ bản đều xuất thân bộ thị hoặc là so bộ thị mạnh hơn thế lực, phía sau đều có càng nhiều chân thần thậm chí chủ cường giả thần cấp tòa chấn, một cái hai cái bộ thị, bạch thị như thế thế lực giang thủ có thể không để ý như vậy. Giang thủ dám treo chọc mười mấy cái trên trăm cái A. Đừng nói hắn không dám, chính là kiếm vương nghiếp binh rơi vào như thế hoàn cảnh cũng được cân hàn. Cho dù có vây tay không ra tại, bình thường bán thần sau khi chết các loại truy hung tác hung thủ đoạn đối giang thủ không có tác dụng, chỉ muốn hắn làm tốt, không sợ bị những cái kia võ giả thế lực sau lưng biết hắn là hung thủ, nhưng loại sự tình này như làm nhiều, chắc chắn sẽ có thai hoàng ầm. Không chừng thế lực nào phía sau liền có thể để đảo ngược thời gian. Hiện ra nhà mình đệ tử bỏ mình lúc từng màn bạo vật, lại hoặc là không chừng người võ giả nào bị giang thủ đánh giết lúc linh hồn lực lại có thể chạy đi, nặng gấp thân đến lúc đó coi như không có bị tác ung bạo vật khóa chặt khí tức kia thì có ích lợi gì? Càng nghĩ Giang Thủ hay là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi một bước là một bước. Xem ra ta phải lợi dụng thực lực ưu thế, tận lực tránh cùng những võ giả khác xung đột mới được. Coi như không sợ những cái kia võ giả bản thân, nhưng bọn hắn phía sau thực lực hay là có uy hiếp rất lớn. Đáng chết, Giang Thủ tiểu tặc vậy mà đạt được bất diệt hồn trùng, hắn làm sao lại biến thái như vậy? Ngay cả ngạo nhã, bá bắt đầu dễ những cái kia cửu trùng đều thất bại, lại bị Giang Thủ thành công đột phá. Thật là đáng chết. Hiện tại như chúng ta gặp được tiểu tặc này, chỉ cần giết hắn. Không chỉ có thể thay cũng lúc sư đệ bọn hắn bảo thủ, có cơ hội từ nhỏ tặc tay bên trong đạt được huyết linh vòng song bảo thụ bên trong tử sắc bảo thụ, còn có hy vọng đạt được bất diệt hồn trùng à? Nếu thật là có thể gặp được hắn liền tốt. Ai không muốn gặp hắn? Nhưng chỉ sợ chúng ta không có vận may như thế kia. Tiểu tặc hiện tại đã rơi vào người người kêu đánh tiêu giết tình trạng, cái tiêu bên trong còn đến phiên chúng ta đến kiếm tiện nghi. Lại là sau một ngày, vạn sinh phủ bắc phủ một mảnh thuần túy thủy thế giới bên trong, phía dưới từng mảnh từng mảnh đại dương mênh mông trầm động chập trùng, mặt biển tầng trời thấp ba đạo thân ảnh thì một bên lục xoát một bên chửi ầm lên. Mỗi vừa nhắc tới Giang thủ, ba võ giả đều là đầy giấy phẫn hận cùng hung quang, nhưng bọn hắn cũng không ít bất đắc dĩ. Mặc kệ dù nói thế nào, bọn hắn tiến đến cũng có một đoạn thời gian, từ chưa từng gặp qua Giang thủ, nhiều nhất là nghe cái khắc bán thần nhóm nói tới Giang thủ, biết kia tiểu tử đạt được bất diệt hồn chúng thôi. Loại này biết, trừ làm sâu sắc bọn hắn đấu kỵ cùng không ăn vào bên ngoài căn bản không có cái khác tác dụng. Cái này ba đạo thân ảnh, cũng chính là Bạch thị lần này tiến vào vạn sinh phụ võ giả, Bạch thị lần này cùng Vân Cảnh Tông võ giả cùng một chỗ đến võ giả, có 13 cái lục trọng tiêu chờ lên đi vào, lại thêm đi theo Bạch Minh Cực cùng một chỗ đến. So bộ thị còn tiến đến sớm có 2 cái, cộng lại tổng cộng 15 cái. 15 cái gánh vác bốn phủ, coi như đều là ngẫu nhiên phân phối, nhưng ở Bắc phủ bên trong cũng đã có 3 cái liên lạc lại với nhau. Vấn đề chính là dù là dạng này, hiện tại tập hợp một chỗ 3 cái bạch thị võ giả hay là không có được cái gì đáng giá kinh diễm bảo vật, chỉ ít so với bất diệt hồn trùng kém xa, điều này cũng làm cho bạch thị chúng thần buồn bực lợi hại. Phiên Nguyện Công chính nói tới Giang thủ, còn tràn ngập đấu kỹ lúc, 3 cái bạch thị võ giả bên trong tu là mạnh nhất một người đột nhiên liền giật mình, trong mắt hiện lên một tầng thần sắc bất khả tư nghị, "Xông." "Giang thủ?" "T, nói cái gì đến cái gì?" Ha ha, ha ha, chúng ta muốn phát. Chương 691, miêu sát cựu trùng. Ba cái Bạch thị võ giả bên trong có người phát hiện Giang thủ lúc, Giang thủ lại không chú ý tới có võ giả tại xung quanh, hắn chỉ là nhìn chằm chằm phía trước một mảnh kỳ diệu trắng cảnh, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi kinh ngạc. Ký hiệp nữ. Giang thủ trước mặt, một mảnh liên miên vô tận sơn dã, trung ương một cái dài rộng mấy trăm dặm tú mỹ trong sơn cốc, đang lặng lặng nổi lơ lửng từng giọt lòng bàn tay lớn nóng ánh dịch châu, những này dịch châu chừng 50 tứ dọn, có hiện ra huyền diệu hỗn độ sắc, có là màu xanh da trời có xích hồng. Khi Giang Thủ nhìn chằm chằm một cái màu lam dịch châu nhìn chăm chú quan sát lúc, ngay từ đầu nhìn thấy cũng chỉ là tinh khiết màu lam, nhưng sau đó dịch châu bên trong chỗ sâu nhất cảnh tượng cũng hiện ra, đúng là một viên trời tinh cầu màu xanh lam, tinh cầu bên trên đại bộ phận phân khu vực bị nước biển bao trùm, trong biển hòn đảo chập trùng, khác một bên trên lục địa cũng là sông núi chập trùng không ngừng, thảm thực vật um tùm. Giang Thủ thậm chí có thể nhìn thấy tinh cầu bên trong ngẫu nhiên có một ít dã thú phi cầm ẩn hiện. Cảnh tượng như vậy làm sao để hắn không kinh hãi? Long bàn tay lớn dịch châu bên trong lận chứa lấy một quả tinh cầu, còn có sinh mệnh dấu hiệu. Nháy nháy mắt nghĩ xác nhận mình có phải là diễn hóa lúc. Giang Thủ nhìn thấy lại để cho hắn kinh hãi. Lúc trước hắn nhìn chằm chằm kia màu xanh da trời diệt châu, một cái trước mắt sau lại biến thành một viên loại loẹt lóa mắt hàng tinh. Giang Thủ con mắt đều bởi vì nhìn chăm chú mà bị đốt bị thương có một chút đau bứt nhất. Lần nữa có chút nhắm mắt, cùng Giang Thủ lại để phòng mở mắt ra, lại phát hiện kia mục tiêu từ hàng tinh diện hóa thành một viên thổ tinh cầu màu vàng. Bên trong tinh cầu chín thành khu vực đều là rộng lớn mặt đất màu vàng. Đại địa bên trên không chỉ có các loại sông núi thảm thực vật, lại còn có số lượng nhiều không kể xiết bộ tộc có trí tuệ tồn tại. Những chủng tộc kia cũng không phải là loại thần tộc chủng tộc, tựa hồ là loại long tộc tộc đàn. Một cái chớp mắt một lần biến thiên, mỗi lần đều là tinh cầu thay đổi, chẳng lẽ là huyền linh độ? T. Sau lần thứ 3, Giang thủ mới nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu cũng hiện lên một tia không cách nào ngăn chặn cuồng hỉ. Trong sơn cốc này 54 dọn dịch châu là bảo dược không thể nghi ngờ, ngay từ đầu hắn cũng không xác định đây là cái gì, nhưng trải qua phen này quan sát, Giang thủ cũng cơ bản xác nhận đây là cái gì. Đây chính là bộ tú tâm cho hắn ngọc giản giới thiệu bên trong, sang quý nhất bảo dược một trong. Hấp thu vạn vật tinh hoa mà thành huyền linh độ. Võ Giả nuốt một giọt nhưng rơi vào hỗn độn huyết cảnh nửa thật nửa giả huyễn cảnh bên trong tu luyện một năm, ngoại giới một ngày, sinh trưởng bên trong chưa thành thục huyễn linh độ cũng không phải là như bình thường bảo dược đồng dạng cố định tồn tại ở một chỗ, mà là một mực tại toàn bộ vạn sinh phụ xuyên qua phiêu đảng, cùng phát hiện một chút đối bọn chúng tự thân có đại bổ thành thục bảo dược lúc liền sẽ tự động thôn phệ hấp thu nó tinh hoa nhất nuôi phân, lần lượt hấp thu lớn mạnh, ngưng kết vạn dược tinh túy sau mới có thể trở về nơi sinh ra, cũng chính là huyễn linh độ hộ thuốc trong cơ chế. Thời kỳ này huyễn linh độ cũng liền cùng giang thủ hiện tại nhìn thấy đồng dạng, lòng bàn tay lớn dịch dọn bên trong tựa hồ thay ngén lấy một khỏa tinh cầu, bao hàm toàn diện càng không ngừng biến thiên hoặc hàng tinh, hoặc sinh mệnh tinh, cầu hoặc tĩnh mịch tinh cầu, tóm lại trong tinh không tồn tại các loại tinh cầu, đều có thể bị huyễn linh độ biến hóa ra. Nếu như đây thật là huyễn linh độ, đôi kia giang thủ đến nói liền thật là bảo vật vô giá. Một giọt có thể để võ giả qua ngày hóa năm, 54 giọt thành thục huyễn linh độ, chẳng khác nào giang thủ chỉ cần 5-4 ngày, liền có tiềm tu 54 năm hiệu quả, đây là ý nghĩa gì? Giang thủ hiện tại lực nhanh pháp tắc đại thành, gió, sắt lục pháp tắc chút thành tựu, tăng thêm pháp tắc chi tâm bắt trọng tiêu chiến lực. Hắn lại muốn tăng lên Nghĩ đem lực nhanh pháp tắc tăng lên tới viên mãn, không chỉ muốn 1111 lực lượng pháp tắc cùng 11 1111 giọt tốc độ pháp tắc, còn cần 40 năm linh hội thổ diễn. Đối giang thủ mà nói, hiện tại đi siêu tập đầy đủ pháp tắc bản nguyên cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Coi như hắn trên người bây giờ còn không có nhiều như vậy, có thể dùng cao hơn giá thị trường rất nhiều lần giá cả đi thu mua cũng khó không được hắn. 1.0000 độ tinh khiết thế giới chi lực chính là một tỷ trường sinh tệ. Lại cao giá hắn đều mua được. Hắn thiếu chỉ là thời gian. Nhưng có huyền linh độ lợi nói liền thật không là vấn đề. Nếu có thể có đầy đủ tài nguyên, 40 dọa huyền linh độ liền có thể để hắn tại trong 40 ngày đem lực nhanh pháp tắc thôi diễn viên mãn, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành cùng loại với thập trọng tiêu tồn tại. Chính là phong hòa sát lục pháp tắc, từ nhỏ thành thôi diễn đến viên mãn cũng chỉ cần 30 năm. Hắn hiện trong tay cũng có đầy đủ phong hòa giết chóc bản nguyên, như đạt được huyền linh độ, khỏi phải lại đi thu thập cái gì, chỉ phải ẩn trốn lĩnh hội 30 ngày liền có thể trở thành tiểu trùng. Trước mắt vạn sinh phủ bên trong, lấy giang thủ thực lực bây giờ mặc dù không sợ đại bộ phận phân võ giả, dù là cự chủng cũng có sức đánh một trận, vấn đề chính là bởi vì trên người hắn bất diệt hồn trùng tin tức tiết ra ngoài, dẫn tới đại lượng kẻ ham muốn, đối giang thủ cũng có uy hiếp không nhỏ, như hắn có thể được đến trước mắt huyền linh độ, cơ hội liền lại không tụ bất luận kẻ nào. Nói cơ hồ, cũng là bởi vì kiếm vương Niếp binh kia bên trong đến cùng có thực lực gì, giang thủ đều không xác định, coi như hắn trở thành cựu trùng bề sau, tăng thêm các loại át chủ bài cũng chưa hẳn là kiếm vương Niếp binh đối thủ. Kiếm vương Niếp binh có thể tại cựu trùng liền miểu sát chân thần biến đổi, vết thương nhẹ đánh giết chân thần nhị biến, Đoán Trừng cũng là một cái thực lực chân chính viễn siêu cựu trùng tồn tại. Bất quá coi như muốn lấy được cái này 54 giọ huyền linh độ Chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng, thành thục sau uyển linh độ tất nhiên sẽ trở về hộ thuốc trong cấm chế, mỗi thành thục một giọt trở về một dọn, chỉ cần lại một giọt cấm chế liền khai động, một trăm giọt hay là như thế cấm chế. Có sát khí. Giang thủ đang theo dõi uyển linh độ mừng rỡ như điên lúc, từ hắn hậu phương lại đột nhiên bạo khởi một cỗ bành trướng sát cơ, Giang thủ cũng giật mình, kinh hãi đồng thời hắn không có bối rối chút nào, phản ứng đầu tiên cũng không phải trốn tránh, là kích phát chìm nổi giết với cảnh. Thời khắc này vạn sinh phủ bên trong mạnh nhất chỉ là kiếm vương Niếp binh loại kia tồn tại, nếu thật là Niếp binh xuất thủ, lấy hắn có thể miêu sát chân thần biến đổi thực lực, chỉ sợ toàn lực xuất thủ lúc giang thủ căn bản không kịp cảm ứng được sát cơ nở rộ liền bị anh sát đến thân, trừ niết binh bên ngoài những võ giả khác cho dù là kiệu trùng, tại hắn vây tay không gian toàn lực phòng nửa dưới cũng cơ bản không có hy vọng đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. chim nổi sát lực trận bộc phát, giang thủ cũng lập tức cảm thấy phía sau có một thanh thần kiếm chui vào hắn vây tay không gian, nương theo lấy giữ tận kiếm khí tứ ngược bước lên. giang thủ tay trái cũng hiện hiện một kia vết rách, càng có dòng suối nhỏ nhiệt huyết từ trong lòng bàn tay tràn ra. đây chính là trước đó một kích liền để hắn vây tay không gian vỡ vụn trường một thành bất quá một kích này sau sát cơ lại đống nhiên bình phục càng có tiếng cười to vang lên diệu ca một kiếm miểu sát giang thủ quả nhiên không hổ là ta bạch thị bên trong mạnh nhất bán thần một trong ha ha cái này không có gì tiểu tặc mặc dù có được một môn cực kỳ xuất chúng phòng ngự loại bí võ có lẽ hay là siêu việt cấp độ thần thoại tồn tại nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ là ngũ trọng tiêu tại ta đường đường cựu trùng toàn lực ra dưới tay hay là đột nhiên gây khó khăn miểu sát hắn lại đáng là gì nương theo lấy vang lên tiếng cười to giang thủ vận chuyển đốn pháp lóe ra hướng lên tiếng quan sát lúc nhìn thấy cũng chính là ba cái mặc bạch thị bảo phục bán thần ba thần bên trong cũng có một cái bắt trọng tiêu trung niên cường giả một cái thất trọng tiêu thanh niên còn có một cái khác láo giả tóc trắng thì là cựu trùng kia láo giả tóc trắng một thân tu vi khí cơ giang thủ đều cảm ứng không ra đủ để chứng minh đối phương rất có thể là cựu trùng nhưng giờ phút này ba cái bạch thị bán thần dù là liền huyền lập tại giang thủ ngoài mấy chục dặm cũng giống không có phát hiện giang thủ chỉ là lơ lửng cất tiếng cười to kia láo giả tóc trắng hoàn hư tay nâng lên cái gì nhìn bộ dáng ngay tại thăm dò vào cảm giác lục xoát linh hồn của ta lực quả nhiên lại mạnh mẽ Nếu không phải trải qua hồn trùng khảo hạch một trận chiến diệt sát 30 bán thần cấp hồn thú, còn có chu sát kia hai cái tâm cảnh tông đệ tử về sau, đều phân biệt hấp thu một chút linh hồn chi lực đến lớn mạnh chính ta, kia bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn để cựu trùng bán thần đều rơi vào kiếp phủ du với cảnh, tuyệt đối không dễ dàng. Thấy cảnh này, Giang thủ cảm thấy cũng hiện lên một tia mừng rỡ. Bất quá cái này mừng rỡ vừa mới hiện lên, hắn liền phát hiện chính vây tay nâng cái gì lão giả tóc trắng đột nhiên ngây ngốc một chút, lông mày cũng nhíu lại, càng hồ nghi nhìn xung quanh. Cùng một thời gian, Giang thủ chìm nổi giết gây hào ảnh lực trưởng cũng ẩn ẩn có vỡ vụn xu thế. Thật mạnh linh hồn ma động. Xem ra coi như có thể vây khốn kiểu trùng bản thần, cũng lúc nào cũng có thể vỡ vụn, chỉ có chờ ta đánh giết càng ngày càng nhiều cường giả lúc, không ngừng hấp thu thuần túy nhất linh hồn lực cường đại chìm nổi giết gây hào ảnh lực, mới có thể nhẹ nhõm vây khốn kiểu trùng, hoặc là không chỉ vây khốn một cái kiểu trùng, hiện tại. Hàng cực đao. Giang thủ lại giật mình, trong đầu phi tốc hiện lên một đạo suy nghĩ, trạng tinh đao hiện ra, tu vi của hắn cũng nháy mắt tăng lên tới bắt trọng tiêu cảnh giới, không chút do dự bột phát ra hàng cực đao một hơi không đến liên chạm chín đao càng làm cho chín đao dung hợp, hình thành có khống chế giữ tận đao khí về sau, đao này khí mới đang bay vọt ra mấy ngàn bên trong sau lại bị giang thủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đao chém qua kia thất trọng tiêu bạch thị võ giả nhất đao lưỡng đoạn, Chim nổi giết huyễn cảnh đều là dẫn dụ võ giả rơi vào sâu trong linh hồn hy vọng nhất phát sinh tràng cảnh huyễn cảnh bên trong, cái này ba cái bạch thị võ giả chỉ sợ hy vọng nhất chính là đánh giết giang thủ, sau đó tìm kiếm bảo vật. tại hoàn cảnh bên trong bọn hắn cũng coi là đã làm được những này kia tại vô hung hiểm cảnh tượng dưới. 100 võ giả bên trong 99 cái chỉ sợ đều sẽ từ bỏ các loại phòng ngự biện pháp, bởi vì kia là sẽ lãng phí không ít tu vi cùng pháp tắc chi tâm. Liên tính trên người bọn họ còn có cái khác phòng ngự thủ đoạn, cũng chỉ là cơ bản nhất trạng thái. Tại hàng cực đao kinh hãi đao khí chém giết giới, lại cái kia bên trong chống đỡ được một kích. Một kích miểu sát bạch thị thất trọng tiêu, Giang thủ lại điều khiển đao quyết đối kia bắt trọng tiêu chém xuống, đồng dạng là một đao mất mạng. Đúng lúc này, kia cựu trùng lão giả tóc trắng lại sắc mặt đại biến, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, đi theo liền bỗng nhiên thanh tỉnh, thanh tỉnh sau ngay lập tức nhìn thấy bên cạnh thân hai người đồng bạn vẫn lạc. Nhất huyết vùng vãi trung cấp hắn lại cảm ứng được ngoài mấy chục giẫm giáng thủ, một gương mặt cũng nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, ngươi làm sao có thể không chết. Lão giả kinh hai muốn tuyệt, càng muốn toàn lực thôi động tất cả phòng ngự thủ đoạn, nhưng hắn phòng hộ thần khí còn không có triệt để chống lên đến, thổi phong thất thải quang trụ ầm vang liền đánh trúng lão giả, nghịch thần quang bộc phát, lúc trước nghịch thần quang đánh vào bạch thị bạch đỉnh việt trên thân, có thể để cho đường đường bắt trọng tiêu nháy mắt rơi xuống đến tam tứ trọng tiêu cấp bậc, hiện tại cái này một quang chi về sau, giống như là để lão giả tóc trắng khí tức giảm. Giới xuống tứ ngũ trọng tiêu tả hữu. Mà Liên Trạm hai người hằng cực đao đao khí cũng ầm vang chu rơi vào lão giả đỉnh đầu. Phụp, một tiếng nhàn nhạt gần như không thể nghe nói vết thương nhẹ quá khứ, tại hằng cực đao đao khí tán loạn bên trong, lão giả tóc trắng cũng nổ tung thành hai mảnh tàn thi. Miểu sát cửu trùng, chim nổi giết, nghịch thần quang, hằng cực đao ba đại sát chiêu kết hợp, lại miểu sát một cái cửu trùng, há bất quá mấu chốt hay là nghịch thần quang, một quang đánh trúng cái này cửu trùng liên vế, mới có thể xây kỳ công này a. Cho đến lúc này, giang thủ trong mắt mới hiện lên một tia mãnh liệt hưng phấn. Chương 692, còn có ai trốn đi? Cầm tới, rốt cục cầm tới, 54 dọn huyền linh độ. Ta bây giờ nên làm gì? Là kế tiếp theo tại Bắc phủ tìm kiếm càng nhiều bảo dược, hay là trước tiên tìm một nơi trốn đi, tăng lên dưới thực lực lại tìm kiếm. Sau một thời gian ngắn, cùng Giang thủ phá giải ra Huyền Linh độ hộ thuốc cấm chế đem 54 giọt trí bảo bỏ vào trong túi, mới lại hưng phấn không thôi bắt đầu suy tư. Huyền Linh độ hộ thuốc cấm chế độ khó không thấp, cũng không còn là cùng linh hồn lực có liên quan thí luyện, nhưng chỉnh thể đến nói cũng liền cùng bất diệt hồn trùng cấm chế độ khó tương đương. Cái này như đổi những võ giả khác ở đây, muốn phá giải tuyệt đối không phải mãi, hồn trùng kia bên trong liền có lớn đem lớn đem võ giả phá giải thất bại, chỉ có thể nhìn chí bảo mà than thở. Nhưng đôi này có bất tử thân giang thủ đến nói, chỉ phí phí thời gian nhất định liền thành công, cái này thời gian nhất định cũng chỉ là mấy canh giờ. Hôn trùng cấm chế kêu bên trong giang thủ biết ra giới còn có quá nhiều võ giả đứng ngoài quan sát, đồng dạng biết liên tiếp đánh giết nhiều như vậy hồn thú không phải chuyện dễ dàng, hắn mới tận lực đem phá giải quá trình riêng dài một chút, dùng 3 ngày nhiều. Nhưng cái này bên trong không người đứng ngoài quan sát, tại hắn toàn lực bột phát dưới mấy canh giờ đầy đủ. Cầm xuống huyện linh độ, nhưng lại là một cái khởi đầu hoàn toàn mới coi như giang thủ trên thân cũng không đủ lực nhanh pháp tắc bản nguyên có thể trực tiếp đem hai loại pháp tắc tăng lên tới viên mãn nhưng ít ra hắn có thể canh chỉnh cùng sát lục pháp tắc tăng lên viên mãn khác nhau chính là gió, sát lục pháp tắc viên mãn chỉ tăng lên một trọng tiêu chi lực lực nhanh pháp tắc lại là hai trọng tiêu bất kể thế nào suy tư huy linh độ dùng cho đi tăng lên lực nhanh pháp tắc mới là thích hợp nhất vấn đề ngay tại ở hắn giờ phút này ở vào vạn sinh phủ bên trong nghị thu thập hơn 10.000 độ lực lượng pháp tắc hoặc tốc độ vươn pháp cơ bản không thực tế chính là hắn muốn đi chặn giết những võ giả khác đều không có nhiều hy vọng, đã chết trong tay hắn bên trong hai cái tâm cảnh tông bán thần còn có Bạch thị ba thần, kiểm tra một chút nó cất giữ, có thể ẩn chứa lực nhanh pháp tắc bản nguyên cũng ít đến tương cảm, năm cái cộng lại chỉ có một 200 dọn. Cái này cũng không kỳ quái, những tên kia cơ vốn không phải lực nhanh theo điểm người sở hữu, lại thêm bình thường bán thần chỉ cần đến thất trọng tiêu trạng khác nào các hệ pháp tắc viên mãn. Không còn cần các loại bản nguyên. Nhiều như rừng, Giang thủ như muốn để Huấn Linh vượt qua tăng lên lực nhanh pháp tắc, vậy liền còn muốn lấy bắt trọng tiêu thực lực tại Vạn Sinh phủ du lịch, gia phủ đệ mới có thể đi hành động nếu là phong hòa sát lục pháp tắc hiện tại liền có thể trốn đi 30 ngày hắn liền có thể lấy cựu trùng chi thân hiện thế đây đối với hắn tình trạng trước mắt mới là tốt nhất tương đối dù sao lúc trước hắn có thể miểu sát bạch thị bạch đình diệu kia cựu trùng là dựa vào xuất kỳ bất ý cho dù là bạch đình diệu trước đánh lén hắn nhưng có kiếp phù du hảo cảnh trợ giúp cũng tương đương để giang thủ tại bị đánh lén hạ nháy mắt chuyển hóa thành kẻ đánh lén bởi vì là đánh lén bạch đình diệu mới từ nguyễn cảnh bên trong thanh tỉnh còn chưa kịp thấy rõ tình trạng giang thủ sát cơ liền đến hay là nghịch thần quang kết đi đầu Một kích nghiêm trọng suy yếu đối thủ thực lực sau mới có thể đạt tới miểu sát hiệu quả. Như Bạch Đình Diệu là trạng thái bình thường cùng hắn chém giết, coi như Giang Thủ còn có thể thôi động lực thần quang, nhưng đối phương chưa hẳn không có trông cự nghịch thần quang. Cái khác át chủ bài, chỉ cần hắn tới kịp kích phát bảo, vật ngăn cản nghịch thần quang. Giang Thủ lại nghĩ giết Bạch Đình Diệu, liền còn lâu mới có được dễ dàng như vậy nhẹ nhõm, không chừng coi như hắn có thể cuối cùng áp đảo Bạch Đình Diệu, cũng sẽ bị đối phương lợi dụng cái khác át chủ bài chạy thoát. Đây là Giang Thủ một lần chỉ đối mặt một cái cửu trùng, nếu như hắn lần sau lại kế tiếp theo tìm kiếm bên trong, một lần gặp được hai cái cửu trùng hoặc là một lần gặp được ba cái tiểu trùng, vậy hắn coi như có thể phóng thích chìm nổi giết huyết cảnh. Còn có thể phóng thích nghịch thần quang, đều giống nhau có cường đại tính nguy hiểm. Nhưng hắn trốn đi tiềm tu một hồi, đến khi tiểu trùng lại kế tiếp theo tìm kiếm bảo dược. Đến lúc đó vây tay không gian liền có thể một lần ngăn cản 4-5 cái cự trùng phổ thông vây giết mà không phá, đó mới là có tuyệt đối năng lực tự vệ. Bất quá một khi làm như vậy, chờ hắn góp đủ đầy đủ lực nhanh pháp tắc bản mới lúc, còn lại viễn linh độ liền không đủ để hắn kế tiếp theo tăng lên. Viễn linh độ chỉ có 54 giọt, tương đối nhiều nhất tại giang thủ tiềm tu 54 năm hiệu quả, cái này cũng chỉ có thể để hắn mau chóng một lần. Lựa chọn như vậy, thật đúng là có chút để người làm khó A. Nghiêm tốc suy tư sau giang thủ đống dưng tắn giang một cái, trong mắt cũng hiện lên một tia kiên định, trước tăng lên, trước canh trừng cùng sát lục pháp tắt tăng lên đem tới, cái này vạn sinh phủ quá nguy hiểm, cấm chế chi lực không nguy hiểm, có thể nhập phủ võ giả lại quá nhiều, cũng đều cường đại như vậy. Chỉ có thực lực tăng lên, có đầy đủ sức tự vệ mới là trọng yếu nhất. Càng đừng đề cập ta một tháng thời gian đã phá giải 3 cái hộ thuốc cấm chế, như một mực theo chiếu hiệu suất như vậy tiếp tục kéo dài, một năm kỳ hạn chưa hẳn không thể phá giải 30 cái hộ thuốc cấm chế, một khi khi đó ta liền có thể tiến về Đông Tây Nam ba phủ, nếu ta còn có thể phá vỡ 49 cấm chế, chính là có thể đi vào Trung phủ a. Trung phủ mới là toàn bộ vạn sinh phủ trọng yếu nhất nhất hạch tâm chi địa, mà ở trước mắt vạn sinh phủ cũng chỉ ta có hy vọng đi vào, Kiếm Vương nhất binh, Lực Vương cùng Bất động Đại Vương, cái này tam đại vương cấp cường giả đoán chừng cũng đều có hy vọng đến, chí ít giống hồn trùng khảo hạch loại kia cấp độ cấm chế đối kiếm vương bọn hạ. Em ở đến nói tuyệt đối không khó như cuối cùng ta thật có thể đến Trung phủ, Kiếm Vương, Lực Vương bọn hắn cũng đi vào, bằng vào ta thực lực bây giờ đi vào chính là 100% chịu chết. Chỉ có đến Cửu Trùng mới có nhất định sức tự vệ. Xác định cái gì, Giang thủ mới lập tức lách mình rời xa vùng này. Thoát ra mấy triệu bên trong về sau, tìm được một chỗ hoang vu chi địa, Giang thủ mới trốn vào tùy thân động phủ, động phủ này cũng là toàn lực gần cấp loại hình, Giang thủ trong này những võ giả khác nghĩ phát hiện cũng không dễ dàng. Nhập phủ sau tùy ý lựa chọn một ngồi xếp bằng xuống, cầm ra một giọt huyền linh độ nhìn một chút, hắn mới không chút do dự nuốt vào trong bụng. Giang Thủ Bế Quan năm ngày trước, hắn động phủ ẩn nấp chi địa vẫn luôn là yên tĩnh y mắng, không có bất kỳ cái gì võ giả trải qua. Ngày thứ 6, một đạo khí cơ tại Thất Trọng Tiêu Độn Quang đột nhiên liền từ Đông tế cuối cùng hiện hiện, lấy cực nhanh tốc độ bay từ Giang Thủ đỉnh đầu lướt qua, nhưng thân ảnh này căn bản không có phát hiện ẩn nấp tùy thân động phủ. Giang Thủ Bế Quan ngày thứ 11, lại là hai đạo khí cơ tại Bát Trọng Tiêu Độn Quang tìm kiếm lấy từ Bắc phủ thoát hiện, từ Bắc hướng Nam tìm kiếm bên trong, vẫn như cũ không có phát hiện động phủ vết tích. Giang Thủ Bế Quan ngày thứ 13, phương tây trên bầu trời chợt hiện 4-5 đạo khí cơ hỗn loạn thân ảnh. Phàm phất đào vong đồng dạng một đường đông đột, đông đột bên trong còn tại toàn lực cảm ứng đến tà hưu. Cùng một chuyến này năm bán thần tiếp cận tùy thân động phủ chỗ lúc, trong đó một tên cự nhân tộc lão người mới manh kinh, ánh mắt rơi vào giang thủ cất giấu động phủ bên trên. Ai? Cái gì? Có người? Nương theo lấy cự nhân tộc lão người hay lớn, cái khác bốn tên võ giả cũng nhao nhao kinh hãi, toàn hoàng sợ hốt hoàng nhìn trung quanh, còn có một người dọa đến sắc mặt sân bạch, phốc đạp đạp mồ hôi không ngừng trở xuống. Bất quá đúng lúc này, cự nhân tộc lão người lại thở phào nhẹ nhõm, là tùy thân động phủ, có ai lợi dụng động phủ tại cái này bên trong chữa thương à? Lợi dụng động phủ chữa thương? nói đúng lắm, dưới tình huống bình thường một khi võ giả bị thương, tại cái này bên ngông bát phủ, tốt nhất chữa thương nơi trốn chính là tùy thân động phủ. Nếu là tùy thân động phủ bên trong chữa thương, vậy thì không phải là niết binh, đáng chết, hự chết ta. Không phải kiếm vương liền tốt, mẹ nhà hắn, sớm biết tên kia khủng bố, ta vẫn là không nghĩ tới tên kia sẽ kinh khủng đến loại trình độ kia. Trời đánh! Lại từng tiếng kinh hô vang lên, mấy võ giả đều rõ ràng thư giãn, bọn hắn đang đứng ở kiếm vương niết binh trong đội giết, nghĩ không thảo một giai binh cũng khó khăn. Mà chuyện này nguyên nhân thì là một tên vân cảnh tông bán thần đạt được trí bảo đỡ sinh lộ cùng quay người linh trúc. Hai loại trí bảo luyện chế mà thành luân hồi đan chính là để một võ giả có thể thu được luân hồi mới, giá trị còn tại giang thủ đạt được bất diệt hồn trùng phía trên, cho nên dù là kia là vân cảnh tông bán thần, nhưng cùng vị kia cùng một chỗ tại linh châu cấm chế phụ cận những võ giả khác, cuối cùng vẫn là có mấy cái không có thể chịu ở tham niệm động thủ. Có trước hết nhất động thủ người không thể nghi ngờ tương đương kích thích càng rất mạnh hơn người lại khó mà lý trí hỗn chiến liền bắt đầu. Giờ phút này dẫn đầu cự nhân tộc lão người chính là nhất động thủ trước bán thần một trong, hắn dám đối vân cảnh tông bán thần hạ thủ cũng không phải không có sức cùng nguyên nhân, đầu tiên lão giả là quá càng tinh hệ thần đình bán thần thần đình là không chút nào kém cỏi hơn vân cảnh tông siêu cấp bá chủ tiếp theo lão giả một thân thọ nguyên đã tiếp cận hao hết chỉ còn lại có mấy chục năm có thể sống kia đối mặt quay người linh trúc loại kia bảo vật căn bản không có cách nào nhẫn loại này nhẫn không dưới so với lúc trước trở lấy trận giết giang thủ bá bắt đầu dễ cùng mánh liệt nhiều bá bắt đầu dễ cùng sẽ còn sợ buộc phát hôn chiến sẽ còn cố kỵ mặt mũi trước công chúng dưới không muốn ăn tướng quá khó nhìn nhưng cự nhân tộc lão người làm sao nhẫn vạn nhất vị kia đem quay người linh trúc dao cho kiếm vương thay đảm bảo hắn liền triệt để không có cơ hội hắn không đợi cái khác võ giả lui tán liền xuất thủ nhưng đại hôn chiến buộc phát về sau vị tiêu đạt được quay người linh trúc vân cảnh tông đệ tử sắp bỏ mình lúc kiếm vương lại đến còn lại chính là không chút huyền niệm đổ sát bọn hắn cũng là tại kiếm vương đồ dao dưới miễn cưỡng mới chạy trốn tới cái này bên trong kết quả bỗng nhiên cảm ứng được nơi đây có bí ẩn khí cơ ba động thật sự là kém chút đem lão giả dọa nước tiểu còn tưởng rằng kiếm vương đã đuổi theo đổi bình thường để lão phu thụ loại này kinh hãi liền là tử tội hoặc là coi như không có loại sự tình này hắn trốn đi chưa thường cũng cho thấy là dễ dàng nhất săn giết con nồi bất quá bây giờ không có thời gian đi mau tả hưu kinh hô chửi nhỏ bên trong. Cự nhân tộc lão người lại hung hăng trừng giang thủ sở tại địa một chút, mới lách mình phi độn hướng đông vương. Cái khác mấy cái thần đỉnh bán thần đồng dạng nhau, nhau đứng dậy. Ngay tại cái này năm đại cường giả vừa thoát ra nửa hơi chi địa, từ chúng thần hậu phương lại bạo khởi một đạo kiếm quang, một kiếm thường thường, xuất hiện tại thiên địa sau tựa như người bình thường giơ kiếm bình âm, không mang một tia khí cơ ba động, nhưng cái này thường thường một kiếm, nhưng lại nháy mắt vượt qua vô hạn không gian khoảng cách, bình thản bên trong ẩn chứa một loại hoa mỹ không cách nào hình dung huyền điển diệu. Giống như một kiếm giữa thiên địa văng diện, vạn vật vắng lặng, tràn ngập tản khốc hung lang tử vong chi khí lại hình như một kiếm này dưới nguyên bản băng diệt thiên địa vạn vật lần nữa bị vô tận sinh cơ thay nén một lần nữa ngưng tụ sinh trưởng vạn vật khôi phục bên trong sinh cơ so trước đó càng lớn mạnh mạnh mẽ một kiếm luân hồi giao thế vạn vật chầm luân ngay cả tạ hữu thiên địa đều tại cái này tức bình thản lại hoa mỹ một kiếm dưới rất nhỏ phát run phát ra một tia thần phục thanh nhẹ kiếm quang tiêu tán một đạo tuấn lãng thẳng tắp dáng người mới bình thản huyền lập tại tầng trời thấp nhìn về phía giang thủ ẩn thân độ phủ thân ảnh sau lưng Ngũ đại thần đỉnh bán thần, bao quát kia cự chủng cự nhân tộc lão người đã toàn đều mang đầy mắt vẻ khó tin, một phân hai cánh, mười đoạn tàn thi nương theo lấy nhiệt huyết dâng trào cấp tốc rơi xuống. Còn có ai trốn đi? Nhìn một chút giang thủ chỗ động phủ, Tuấn Lãng thân ảnh mới tại khỏe miệng hiện lên một kia lạnh nhạt cười khẽ, trong lúc cười khẽ một kiếm lên, vẫn như cũng là kia huyền tuyệt không thể tả một kiếm, giang thủ sở tại địa mới bành một tiếng nổ tung, từng mảng lớn vỡ vụn đại địa dâng lên huy sái bên trong, giang thủ thân ảnh cũng bạo khởi mà ra. Chương 693, trận chiến mở màn kiếm vương. Giang thủ tử vỡ vụn bắn nổ trong động phủ thoát ra. Trung quanh còn có đạo đạo kiếm khí quần quật lấy chui vào vây tay không gian, dù là kiếm khí này đã là sẽ rách động phủ cấm chế sau tàn hơn chi lực, nó bên trong ẩn chứa bành trướng thần lực còn rung động toàn bộ vây tay không gian đều không ngừng rung lên dậy, để Giang thủ lòng bàn tay vỡ vụn đạo đạo vết máu. Dạng này một kích cũng làm cho Giang thủ cả kinh không nhẹ. Kia là sẽ nát một cái động phủ sau tàn hơn kiếm khí à, còn có thể nứt vỡ một tia hắn vây tay không gian. Chìm nổi rét. Kinh hãi bên trong Giang thủ ngay lập tức thôi phát chim nổi rét, linh hồn lực trưởng bộ phát bên trong một đạo nhiều màu cổ sáng cũng đối với phía trước quanh kích mà ra. Hắn không biết cách đó không xa huyền lập hư không thân ảnh là ai nhưng trước đó một kích bén nhọn như vậy hắn căn bản không có thời gian do dự vượt qua Giang Thủ đón trước tại chìm nổi giết linh hồn lực trường cùng lịch thần quang cùng một chỗ bắn ra bên trong cách đó không xa thân ảnh lại kinh ồn một tiếng huy kiếm trước người vạch một cái một đầu mênh mông kiếm khí giống như mini dòng suối đồng dạng chợt hiện cùng một thời gian Giang Thủ đánh Giang lịch thần quang nguyên là đối với đối phương đầu lâu mà xuống ai nghĩ đến lại nửa đường lệnh ra quỷ dị chui vào đối thủ trước ngực phía dưới kiếm trong suối phù một tiếng biến mất không thấy gì nữa cái kia kiếm suối cũng nháy mắt trở nên làm đạm khí cơ suy yếu cơ hồ liền muốn tán loạn nhưng thân ảnh kia bản thân khí cơ nhưng không thấy suy giảm Giang Thủ trừng thẳng mắt, hắn địch Thần Quang không phải là không có bị ngăn lại qua, bị ngăn lại số lần còn không phải lần một lần hai, nhưng một màn trước mắt hay là ngoài dự liệu. Phải biết trước kia địch Thần Quang bị ngăn lại, đều là đánh trúng mục tiêu sau bị đối phương bí võ hoặc là cái khác gì bảo ngăn lại. Lần này lại là địch Thần Quang ra, phía trước người huy kiếm hỏa khí, dùng kiếm khí thôn vẹn địch Thần Quang. Địch Thần Quang thế nhưng là xa vượt tốc độ ánh sáng. Kinh hai bên trong lách mình biến mất, Giang Thủ cảm giác bên trong một đạo thật tiếc lặng, bình thản cơ hồ không mang một kia yên hòa khí tức kiếm quang mới từ phía sau hắn bên ngoài mấy trăm dặm nhiệt lên. Đúng vậy. Một kiếm này là cách Giang thủ mấy ngoài trăm dặm bình tĩnh hư không đâm qua, mà không phải nhằm vào Giang thủ hiện tại sở tại địa, đủ để chứng minh đối thủ kia đã bị chìm nổi dưới vết huyễn cảnh mê hoặc. Một kiếm này lấy Giang thủ cảm thụ đến nói, cũng rất bình tĩnh rất nội liễm, giống một trận gió nhẹ phiêu qua thiên địa, tựa hồ thổi tại người bình thường trên thân cũng sẽ chỉ làm người cảm thấy thoải mái dễ chịu ăn nhàn, nhưng cùng một kiếm bay xuống tại ngàn dặm ngoài thẳng nhập vân tiêu bàng bạc trên ngọn núi lúc, kia một cái thần phong lại tạo nên từng đợt lực ba động, một tầng trong suốt màn sáng còn như thủy triều đem thần phong bao phủ che lấp, cùng màn sáng lắc lư thoải mái mấy lần, hết thảy lại biến mất vây tiêu. Giang thủ lần nữa kinh hãi. Cảm thấy đều hiện lên một tiếng chửi nhỏ, gia hỏa này nên không phải là Kiếm Vương. Không phải làm sao lại khủng bố như vậy? Ngay cả vạn sinh phủ trận lực phòng hộ thủ đoạn đều kích phát hiện ra bộ dạng. Giang thủ không biết thân ảnh trước mặt, nhưng hắn có thể nhìn thấy đối phương trước ngực treo lên mây cảnh hai chữ, cộng thêm cảm thụ không ra tu vi của đối phương sâu cạn, cũng có thể xác nhận đây là một cái Vân Cảnh Tông cựu trùng đệ tử. Vấn đề là liền xem như Vân Cảnh Tông cựu trùng, phổ thông cựu trùng cũng tuyệt đối sẽ không khủng bố như vậy. Một kiếm phá diệt Giang thủ tùy thân đập phụ, tàn hư kiếm khí thành nát vấy tay không gian. Lục thần quang kích phát về sau, còn có thể có thời gian huy sái kiếm khí thôn vệ ngăn cản địch thật quang loại này tốc độ xuất thủ là muốn bao nhiêu địch tiên mới có thể làm đến càng đừng đề cập đối thủ hiện tại bình thản một kích lại kích thích vạn sinh phủ hộ phủ cấm chế tại chỗ vấn đề này liền thật rất lớn vạn sinh phủ là địa phương nào thượng cổ thần tộc còn xuất lại dược viên a dược viên bên trong như buộc phát sinh tử đại chiến đừng nói võ giả chủ động đi công sát những cái kia bảo dược chính là lẫn nhau chiến đấu dư ba khuyết tán ra khuyết tán đến một chút bảo dược trên thân cũng có thể nhẹ nhõm ma diện một nhóm lớn bảo dược cho nên cái này vạn sinh phủ bên trong Không chỉ có võ giả đối chưa thành thục bảo dược xuất thủ lại nhận cấm chế chế tài, liên la bình thường võ giả trong hư không bộc phát đại chiến, như một đạo kiếm khí thương khí không có công kích đến mục tiêu, vượt qua mục tiêu tại hư không đâm xuyên, kia lực hủy diệt đồng dạng rất kinh người. Chính là bởi vì dạng này nơi này hộ phủ cấm chế còn có một cái khác biểu hiện, chính là bất luận cái gì công sát dư ba rơi vào sơn xuyên đại địa bên trên, đều sẽ bị hộ phủ cấm chế hấp thu. Để phòng ngừa đại địa bên trên diễn sinh bảo dưỡng bị phá hư. Bất qua dưới tình huống bình thường giang thủ cùng võ giả đánh ra một kích, dư ba huyết tán tại mặt đất lúc biểu hiện đều là trực tiếp biến mất trôi vùi. Phảng phất chân chính đại địa bên trên có từng mảnh từng mảnh vô hình lỗ đen, mặc kệ ngoại giới sóng lớn lại mạnh, vừa rơi vào cái kia khu vực liền không thấy tâm hơi. Phảng phất giang thủ vẫy tay không gian. Đây chính là bán thần công sát lực lượng, mặt đối với thượng cổ thần tộc thiết lập hộ phủ cấm chế căn bản không đáng giá nhất tới, cũng không có tư cách để những cấm chế kia tự động hiện ra thân ảnh, giống một trận gió nhẹ thổi tới một cái trên tường thành, cái kia có ảnh hưởng chút nào? Vừa mới đối diện thân ảnh một kích, lại thật sự để ngọn thần sơn kia thể đồng hồ hiện ra một tầng cấm chế chi lực, trận lực màn sáng đều xuất hiện, bao phủ toàn bộ thần sơn còn nhẹ quấn mấy lần, mới ngăn lại tên kia một kiếm chi uy. Cái này ý nghĩa tuyệt đối không đơn giản, Giang thủ bộ phát phá nguyệt kích một kích, thương khí ly thể sau như nhào xuống tại đại địa, cũng là không, có dấu hiệu nào biến mất, căn bản sẽ không dẫn xuất phản ứng chút nào. Kia nhiều phương diện tổng hợp về sau, Giang thủ nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn. Hoài nghi trông được đến thân ảnh kia vẫn như cũ ở vào chìm nổi dưới vũng cảnh bên trong, Giang thủ mới cắn răng, lần nữa bạo khởi một đạo nghịch thần quang của sáng, ầm vang kích hướng mục tiêu. Vấn đề là tại nghịch thần quang rơi tại mục tiêu bóng lưng lúc, khác một đạo kỳ lạ ngọc bài lại đột ngột xuất hiện tại nghịch thần quang nơi chân, một bài lập loé, nghịch thần quang biến mất vô tung vô ảnh. Giang thủ cũng biến sắc, nương trọng vô cùng nhìn chăm chú về phía mục tiêu, lại một đạo lịch thần quang mất đi hiệu lực, mà lại lần này lịch thần quang mất đi hiệu lực đủ để chứng minh đối thủ đã từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát thanh tỉnh, nếu không hắn không sẽ phát hiện cũng đi ngăn cản lịch thần quang đánh sát. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, ngươi là Giang thủ, cái kia đạt được bất diệt hồn trùng Giang thủ, chắc không được ngươi đạt được hồn trùng lâu như vậy về sau, còn có thể vạn sinh phủ bên trong hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Xem ra tất cả mọi người xem thường Giang sư đệ, Giang thủ rất nhỏ hại nhiên bên trong biên lập tại thần phong trước, nguyên bản đưa lưng về phía thân ảnh của hắn mới bình tĩnh quay người, trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là vỗ tay cười khẽ. không cùng giang thủ trả lời, thân ảnh lại lần nữa nói: tại hạ nhất binh, trước đó nghĩ lầm giang sư đệ là truy sát ta lương sư đệ hung thủ, mới ra tay đánh tan sư đệ tùy thân đội phủ, mấy nhiều chỗ nhờ sư đệ thứ lỗi. giang thủ lần nữa sững sờ, dù là trước đó đã nghĩ tới khả năng này là kế vương, nhưng nghe tới đối phương chính miệng thừa nhận, tâm hắn dưới vẫn còn có chút kinh hãi, đây là bị vô số bán thần ca tụng là bán thần cảnh vương cấp cường giả tồn tại à? giang thủ kinh hãi bên trong hắn nhưng lại không biết đối diện, niết binh cảm thấy đồng dạng tràn ngập kinh ngạc, nghĩ không kinh ngạc cũng khó khăn. đối mặt chính đang chạy trốn thần đình bên trong ngũ đại bán thần, trong đó còn có một cái tiểu trùng, ba cái bắt trọng tiêu, đều là tiếp cận hoàn hảo trạng thái, niết binh cũng chỉ là thi triển cửu u kiếm đệ nhất kiếm, một hơi dây rết sạch, chờ hắn cảm ứng được giang thủ động phụ lúc, cũng thật sự cho rằng giang thủ là tại hôn chiến bên trong vây rết vân cảnh tông một vị nào đó bán thần hung thủ một trong mới có thể quả quyết xuất thủ, một kiếm kia cũng là trước kia diện sát thần đình năm thần một kiếm, cho nên đánh tan phá hủy giang thủ động phụ sau còn có thể có khủng bố như vậy dư lực, nhưng như thế một kiếm. Dư ba rơi vào giang thủ trên thân liền biến mất không còn tăm tích. Hắn nhưng là biết mình tàn hơn những cái kia kiếm khí, nếu muốn miểu sát bắt trọng tiêu đều rất nhẹ nhàng. Cũng là tại giang thủ thoát ra động phủ một khắc này, Nghiệp binh mặc dù không thấy rõ đối phương dung mạo, lại mơ hồ cảm thấy được đối thủ tu vi là ngũ trọng tiêu, mơ hồ cảm giác không đến một hơi đối thủ liền tăng lên tới bắt trọng tiêu cảnh giới. Lại sau đó giang thủ phóng thích linh hồn lực lực trường cùng nghịch thần quang, Nghiệp binh phát giác được nghịch thần quang, mới có thể một kiếm hóa suối ngăn lại nghịch thần quang, linh hồn lực lực trường hắn lại không lưu ý, vậy mà chúng chiêu. Chúng chiêu sau hắn nhìn thấy, tấn tượng đầu tiên cũng không phải là giang thủ bản tôn hình tượng mà là nhìn thấy vây giết vân tiêu tông nào đó bán thần cá lọt lưới một trong lần nữa vận chuyển cửu u kiếm một trong một kiếm kia mới có thể thường thường từ giang thủ trước người lâm rách, không có công kích bất luận cái gì mục tiêu mà là rơi vào vạn sinh phủ một cái nguy nga thần trên đỉnh bởi vì hắn lúc đó tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy chính là mình một kiếm đâm ra một kiếm chu sắt nhìn thấy mục tiêu nhưng một kiếm này kết thúc niết binh nhảy vào cường đại linh hồn lực từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh về sau mới hai hùng khiếp vía phát hiện trước đó một kiếm lại cái kia bên trong đánh giết đến bất kỳ mục tiêu rõ ràng là bạch bạch công sát tại một toà núi lớn bên trên dạng này kinh lịch đủ để cho niết binh cảm thán. Dù sao với hắn mà nói, bình thường cựu trùng đối mặt thế công của hắn cũng sớm bị xóa bỏ. Ai lại sẽ nghĩ tới một cái ngũ trọng tiêu? Không, chuẩn xác mà nói hẳn là một cái bắt trọng tiêu, lại sẽ lông tóc không thương liên tiếp nẽ tránh ra. Cũng chính là bởi vì thứ nhất hơi thở cảm thấy được giang thủ là ngũ trọng tiêu chi thân thoát ra vỡ vụn đập vụn. Sau đó tài hoa cơ bạo tăng, hắn mới có thể đoán được đây là phá giải bất diệt hồn trùng khảo hạch cấm chế giang thủ. Dạng này giang thủ cũng quá ngoài dự liệu, để hắn nghĩ không cảm khái đều rất khó làm được. Thật có lỗi, nhất mỗ một vị sư đệ tại khảo hạch ở bên trong lấy được đỡ sinh lộ cùng quay người linh trúc sau đó bị một đám võ giả vây giết, nhiếp mộ mới có thể một đường truy sát đến tận đây, vừa rồi phát giác được sư đệ chỗ lúc, cũng cho là ngươi là cố ý trốn đi cá lọt lưới mới sẽ ra tay, bạo phạm cái nhiều chỗ nhờ sư đệ thứ lỗi. Cảm khái sau nhiếp binh vừa cười đối giang thủ liền ôn quyền, rất khách khí cũng mang theo một tia chân thành ấy nấy mở miệng. giang thủ im lặng, suy tư mấy hơi lại nghiêm túc cân nhắc một chút song phương thực lực, mình chìm nổi giết đối nhiếp binh ảnh hưởng tự yếu, chủ yếu là song phương thực lực sai biệt quá lớn, địch thần quang liên tiếp mất đi hiệu lực, coi như hắn còn có không ít át chủ bại không có ra, nhưng kiếm vương cũng là hoàn hảo trả thái, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đâm ra hai kiếm thôi. Bất kể thế nào nhìn, hắn đều không cảm thấy đối diện kiếm vương là sợ hắn. Coi như hai người kế tiếp theo độ sức giết tiếp, hắn cũng không thấy phải mình bây giờ sẽ là kiếm vương đối thủ, liều hết tất cả cũng nhiều nhất từ kiếm này vương trong tay rời đi. Chẳng lẽ đây hết thể thật chỉ là một đợt hiểu lầm? Thậm chí trước mắt kiếm vương cũng không có ý định từ trong tay hắn cướp đi bất diệt hổn trùng. Nếu không lấy đối phương hay là trạng thái đỉnh phong tình huống đến suy đoán, vị kia vẫn là có thể kế tiếp theo xuất thủ, mà không phải dừng lại mở miệng nói xin lỗi. Sư đệ thứ lỗi, đây thật làm một đợt hiểu lầm, làm bấy nhiêu chỗ, cái này bên trong có hai triệu mây cảnh đệ nhờ sư đệ nhận lấy. Xem như nhiếp mộ phá diệt sư đệ động phủ nhận lỗi. Nhiếp binh cũng tại lúc này cười khổ lắc đầu, lắc đầu bên trong vất tay đưa tới một viên chữ vật giới chỉ, hắn mới lần nữa nói, thật có lỗi, cáo tử. Bốn chữ tiếng nói vang lên, Nhiếp binh đã biến mất tại giữa thiên địa, dạng này tiêu tán ẩn độn, ngay cả giang thủ đều không có phát giác mảy may vết tích. Sắc mặt lần nữa biến đổi, giang thủ hầu nghi nhìn đã hiện lập tại trước người hắn chữ vật giới chỉ, mới cười khổ nói, thật chẳng lẽ là một đợt hiểu lầm? Sẽ không như thế khôi hải. Chương 694, lấy Nhật Hoa năm, thần đạo cửu trùng, giống như thật là lầm hội. Thật buồn cười như vậy. Một lát sau, nắm lấy một viên chữ vật giới chỉ, cái này chữ vật giới chỉ bên trong cũng chỉ có 20 triệu mây cảnh tệ. Giang thủ treo đứng ở trong hư không lại nhìn hai bên một chút, mới dở khóc dở cười lắc đầu. Cái này một cái một lát đã là hơn 200 cái hô hấp quá khứ, tiến vương niết binh không còn lại suốt liệt qua, lấy giang thủ trải qua vô số lần sinh tử ma luyện bồi dưỡng được đến linh giác đều không có phát giác một điểm nguy hiểm, hắn mới vững tin trước đó một trận chiến thật chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm, tao nộ toàn bộ vạn sinh phủ bên trong tiến đến tất cả võ giả bên trong người mạnh nhất một trong, cả hai còn chiến một trận chiến, kết quả là một đợt hiểu lầm, cái này lại thế nào không khiến người ta cảm thấy buồn cười lát đầu sau Giang Thủ mới cắn răng, mặc dù là hiểu lầm, nhưng ta cùng Kiếm Vương ở giữa thực lực, hay là có không đào ngũ cả. Trước đó một trận chiến song phương đều không bị tổn thương, chỉ có thể tính chạm đến là thôi. Nhưng nhận nói thật lên, Kiếm Vương kích thứ nhất phá diện động phủ dư ba liền để Giang Thủ vây tay dạn nước một chút. Kiếp như đối diện chính cùng Kiếm Vương thao nộ, lấy lực đối lực, chỉ sợ Giang Thủ vây tay, một kiếm liền sẽ bị triệt để chúa nát. Vây tay ngăn không được một kiếm, chìm nổi giết cũng chỉ có thể ảnh hưởng vị kia một hơi. Nịch Thần Quang không dùng được, Giang Thủ dù là còn có hàng cực Đao Đao Quyết bất tử thân. Huyết linh vòng song bảo thụ, long nguyên thánh tinh các loại, tương đối cũng là chiếm cục cơ tuyệt đối yếu thế. Dù sao vị kia chỉ là thi triển một kiếm. Giang thủ cũng nhớ rõ, vị này Kiếm Vương Cửu u kiếm chừng chín thức kiếm quyết. 40 năm trước một trận chiến, Cửu u kiếm đệ nhất kiếm liền tru sát sáu cái tiểu chủng, 11 năm trước Cửu u kiếm kiếm thứ ba, một kiếm miểu sát một cái chân thần biến đổi. Trước năm kiếm vận chuyển, vết thương nhẹ đánh giết một cái chân thần nhị biến. Trước đó trận chiến kia, Kiếm Vương Niếp binh chỗ thi triển kiếm quyết không thể nào là Cửu Vũ kiếm bên trong uy lực kiếm quyết mạnh nhất, có lẽ chỉ là đệ nhất kiếm hoặc là thứ 2 3 kiếm đi. Vậy liền coi là là một trận trò cười cũng đủ làm cho Giang thủ cảm nhận được không tiểu áp lực. Vẫn là phải nắm chặt thời gian tu luyện, ta trước đó vận dụng 13 dọa huyền linh độ, ngoại giới quá khứ 13 ngày, hỗn độn huyễn cảnh bên trong lại quá khứ 13 năm, nhưng đây chỉ là để ta phong hòa sát lục pháp tắc từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành trở lên, khoảng cách viên mãn còn kém xa lắm. Hiện tại cũng chỉ là bắt trọng tiêu, lại có 17 ngày. Hỗn độn huyễn cảnh bên trong 17 năm, liền có thể tăng lên tới chân chính cửu trùng, đến lúc đó thực lực của ta mới có thể thu mạch được không tiểu đế thăng. Coi như gặp lại Kiếm Vương Diệp binh, cũng sẽ coi lại tiểu cùng hắn trị ở giữa trên lệnh. Hít sâu một hơi, Giang Thủ mới vận chuyển độn pháp biến mất tại nơi đó, hắn lần này rời đi cũng là vì tìm kiếm mới địa điểm ẩn nấp đi tu luyện, phục dụng Huyễn Linh Độ về sau. Như tại huấn độn Huyễn Cảnh Lý Chính tu luyện lại bị ngoại giới quấy nhiễu nhiều đánh vỡ, để người tu luyện không thể không rời đi huấn độn Huyễn Cảnh. Vậy ngươi chính sử dụng một giọt Huyễn Linh Độ liền sẽ tán loạn. Nói cách khác trước đó Giang Thủ đã lãng phí một giọt, lãng phí một năm Huyễn Cảnh thời gian, nhưng hắn trong tay Huyễn Linh Độ cũng còn có không ít, điểm này cũng không cần nhiều để ý. Sau một thời gian ngắn, chờ hắn lần nữa tìm một chỗ tương đối ẩn nấp khu vực, suy đi nghĩ lại hay là lại cầm ra một cái động phủ đốn đi vào. Bất quá lần này Giang Thủ sử dụng đạo phụ, không còn là từ Linh võ Đại Lục mang ra đạo phụ, là từ bị hắn từng đánh chết Bạch Thị võ giả Bạch Đỉnh Diệu tay bên trong thu hoạch đến đạo phụ. Đạo phụ này mặc kệ là ẩn gấp năng lực hay là năng lực phong ngự, đều muốn so Giang Thủ lần trước sử dụng động phụ càng mạnh. Lần trước hắn vô dụng, là bởi vì hắn đối với trận pháp một đạo không tinh thông, nghĩ luyện hóa lại đến quen thuộc trường khống Bạch Đỉnh Diệu đạo phụ còn cần thời gian nhất định nghiên cứu. Lần này Giang Thủ không còn có thể tiếp những thời giờ kia, trực tiếp nuốt một giọt Huyễn linh độ, lấy nhiệt hóa năm, tại hỗn độn huyễn cảnh có ít mấy tháng, mới đem đạo phụ này triệt để luyện hóa trường khống sau đó liền bắt đầu luyện hóa lên pháp tắc bản nguyên. tại một lần bế quan hai ngày trước, giang thủ sở tại địa đều là thật tiếc lặng. ngày thứ ba, bốn năm đạo lưu quang tìm kiếm hiện lên, lại mảy may không có phát hiện dị thường. ngày thứ sáu lại là mấy đạo độn quang quả thứ, vẫn như cũ như thế. mười bảy ngày trôi qua, tại cái này mười bảy ngày bên trong theo thứ tự từ giang thủ lẩn thân xẹt qua võ giả đã khoảng chừng phê. hiệu suất so với giang thủ lần trước bế quan lúc muốn tập nạp nhiều, nhưng từ đầu tới đuôi đều lại không có ai tùy tiện phát hiện giang thủ lẩn thân động phủ. sau mười ngày, khi giang thủ thân ảnh từ trong động phủ thoát ra, mới mừng dỡ phân chấn nhìn về phía tà hữu. Cựu chủng, tăng thêm pháp tắc chi tâm trợ giúp đã là chân chính cựu chủng chiến lực, huyết linh độ dạng này kỳ bảo quá bất khả tư nghị, hiện tại ta trừ kiếm vương bên ngoài chính là một lần tao ngộ nhiều cái cựu chủng, chỉ cần không có niết binh loại kia cấp độ tồn tại, đồng dạng không cần có cái gì e ngại. Đặt chân chân chính cựu chủng, Giang thủ mặc dù mờ rỡ, nhưng hắn biết mình về sau lại muốn tăng lên liền lại sẽ thay đổi chậm chạp vô song. Thực lực tăng lên cũng sẽ hiện lên mối cực hạn. Tỷ như nhìn qua đi hắn hiện tại chính là cựu chủng, như đem lực nhanh pháp tắc từ đại thành tăng lên viên mãn, sẽ một lần tấn thăng hai trọng tiêu trở thành thập nhất trọng tiêu. Nhưng đây cũng chỉ là nhìn qua đi thôi. Tình huống thực tế là Giang thủ coi như đem lực nhanh pháp tắc tăng lên tới viên mãn, cũng chỉ là thập trọng tiêu. Bởi vì Giang thủ hiện tại cựu trùng chiến lực, có nhất trọng là dùng pháp tắc chi tâm kết hợp bất tử thân tăng lên, mà pháp tắc chi tâm tác dụng là hấp thu ngoại giới tự nhiên pháp tắc chi lực, đến để Giang thủ pháp tắc trưởng không hư cao một trọng. Như vậy có thể suy ra, như Giang thủ bốn hệ pháp tắc toàn viên mãn, còn thế nào lại để cho ngoại lực tuân ra tiến đến hư cao? Một khi hắn đạt tới pháp tắc cực hạn, pháp tắc chi tâm cũng liền vô dụng. Dứt bỏ pháp tắc chi tâm, hắn chính là thập trọng tiêu mà thôi. Cái này so với Niết Binh chỉ sợ còn có khoảng cách, bất quá Niết Binh đã là bốn hệ pháp tắc bên trong, tam hệ đều lĩnh hội đến nói cảnh giới, Giang Thủ chỉ là pháp tắc viên mãn liền đến thập trọng tiêu, một khi hắn đem lực nhanh pháp tắc thôi diễn thành đạo, vậy liền sẽ viễn siêu thập trọng tiêu, chỉ sợ so Niết Binh còn mạnh hơn. Cái này cũng chỉ có Giang Thủ có thể làm đến, bình thường bản thần chỉ có viên mãn pháp tắc lúc, nhiều nhất thất trọng tiêu mà thôi. Vấn đề là muốn để viên mãn cấp pháp tắc biến hóa thành đạo, cần chính là chậm chạp cảm ngộ, sẽ không có gì tiền tài địa bảo có thể giúp ngươi nhanh chóng thành hình. Mặc dù thực lực của ta còn không tính quá mạnh, nhưng kiếm vương nhân phẩm xem ra cũng không tệ lắm. Chí ít không phải loại kia mù quáng tự đại coi trời bằng vùng tồn tại có lẽ cái này cũng cùng kiếm vương kinh lịch có quan hệ chỉ cần vị kia không tận lực nhằm vào ta chí ít tại bắc phủ bên trong ta liền không cần để ý bao nhiêu nguy hiểm nghiêm túc suy tư về sau giang thủ hay là lách mình biến mất tại nơi đó kiếm vương nhân phẩm tựa hồ không sai không phải thấy kẻ yếu liền muốn giết người đoạt bảo ngược lại tại phát phát hiện mình nhận lầm người sau sẽ chủ động hướng kẻ yếu xin lỗi dù là lúc ấy thực lực của hắn so giang thủ mạnh hơn không ít cũng biết giang thủ trên thân có bất diệt hồn chủ loại kia trí bảo đây thật là tương đối khó phải biểu hiện nghiêm túc suy nghĩ một chút bình thường tự đại tự ngạo đám gia hỏa Thường thường đều là vừa ra đời liền nhận hết xung hạnh, từ chưa ăn qua khổ gì đầu loại hình thiên tri tiêu tử, thật muốn quật khởi tại hơi kết thúc, ngược lại không có nhiều sẽ quá vênh vá hung hăng. Giang thủ chính mình là loại người này, phong văn cao cũng kém không nhiều, kiếm vương Niếp binh cũng là từ Vân Cảnh tông tầm thường nhất ngoại môn hậu duệ bên trong quật khởi. Cũng bất kể nói thế nào, Giang thủ tăng lên một trọng tiêu thực lực sau cũng đã lãng phí một tháng, tiếp theo thời gian cũng phải bắt gấp thời gian đi phá giải càng nhiều bị cấm chế giữ gìn bảo dược mới được. Một đường tiềm độn rất nhanh, hơn một ngày sau Giang thủ mới cảm thấy được trước phương thiên địa bên trong có từng đám võ giả hội tụ, hắn đã nghe tới không ít nghị luận thấp giọng hô âm thanh. Cảm giác kia phân có mấy quân thể, còn có đại lượng đơn độc bán thần tập kết khu vực, Giang thủ cũng không nhịn được kinh hãi. Ngũ linh nhánh, còn có loại này kỳ dược. Giang thủ nghe được thấp giọng hô nghị luận, chính là không ít võ giả đang nói làm sao trong tông môn người còn chưa tới, tới một vạn nhất bị những người khác đạt được ngũ linh nhánh liền hỏng bét loại hình. Những này để Giang thủ minh bạch cái gì là ngũ linh nhánh, cũng làm cho hắn kinh hãi lợi hại. Đây là một loại ngưng tụ ngũ hành tinh túy mà thành cực phẩm bảo dược, một gốc bên trong ngưng kết hoàn mỹ theo điểm, đối với võ giả đến nói tuyệt đối là cực kỳ khoa trương chí bảo. Lấy một thí dụ, Giang thủ nắm giữ cộng trừ nhân chia là gió, giết chóc Lực nhanh theo điểm, dưới tình huống bình thường hắn vận chuyển pháp võ bí võ các loại cũng cơ bản đều là phối hợp cái này mấy loại lực lượng pháp tắc thi triển, cái này mấy loại pháp tắc cũng không có khả năng xuất hiện biến hóa khác, chỉ khi nào giang thủ luyện hóa ngũ linh nhánh, chỉ cần hắn nghĩ mình nắm giữ lực nhanh theo điểm, có thể tùy thời biến thành ngũ hành theo điểm, thậm chí biến thành sinh tử theo điểm, lại hoặc là thời không theo điểm, vĩnh hằng theo điểm vân vân. Bởi vì ngũ linh nhánh ngũ hành tinh thủy cũng không phải là chỉ nhắm vào ngũ hành pháp tắc, mà là nói ngũ hành diễn vật, vật. Về phần dạng này chuyển biến nhìn qua đi chỉ là đơn giản thay thế, thay thế trước cùng thay thế sau thực lực đều là giống nhau. Tựa hồ đổi hay không đều không có khác nhau. Thật muốn nghĩ như vậy ngươi nói sai. Giang thủ nắm giữ lực nhanh pháp tắc, vậy coi như hắn tu luyện Cửu Huyền Thân Bí Võ, cũng nhiều nhất để Cửu Huyền Thân Bí Vũ ban hắn ngăn cản 9 lần tử vong nguy cơ, bởi vì hắn lực lượng pháp tắc cùng bí võ cũng không phù hợp, cho nên để bị có thể giảm xuống. Lúc này, như Giang thủ luyện hóa Ngũ Linh nhánh, một khi cần kích phát Cửu Huyền Thân thời điểm, nháy mắt để lực nhanh theo điểm hóa vi sinh tử theo điểm, vậy liền có thể để cho Cửu Huyền Thân giúp hắn ngăn cản 27 lần tử vong nguy cơ. Cả lần tiếp theo sau lại để cho pháp tắc sinh tử hóa thành lực nhanh pháp tắc đi chấm chết, ngươi có thể nói cái này Ngũ Linh nhánh hay là phế vật a? lại hoặc là hàng cực đao nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc người chín đao về sau bốn năm cái hô hấp đao khí bất diệt quá trình bên trong bất kể thế nào vành sắt đâm xuyên cũng sẽ không có chút hao tổn giang thủ lực nhanh pháp tắc thi triển lại chỉ có thể 10 cái hô hấp bất diệt vành sắt một lần mục tiêu liền hao tổn một bộ phân đao khí như hắn luyện hóa ngũ linh nhánh thi triển hàng cực đao lúc đột nhiên hóa thành vĩnh hằng pháp tắc thi triển sau một lần nữa lực ngưng tụ nhanh pháp tắc cái này có thể nói vô dụng đây thế giới của võ giả bên trong chân chính cực phẩm bí võ cũng tuyệt đối không chỉ cựu huyền thân cùng hàng cực đao hai loại mà là có cơ hội đến không hết số lượng ngũ linh nhánh tứ trí bảo này chính là để ngươi tu luyện bất luận cái gì bí võ đều có thể hóa thành hoàn mỹ nhất trạng thái đi buộc phát kỳ dược coi như nó không có trực tiếp tăng lên chiến lực của ngươi ẩn chứa ý nghĩa giống nhau là đủ để cho vô số người điên cùng. nhất là loại này thần dược cũng không giới hạn tại cảnh giới bán thần chờ ngươi đem pháp tắc thôi diễn thành đạo về sau đồng dạng có thể để thể nội nói chi lực tùy ý chuyển hóa vẫn như cũ có thể để tất cả bí võ phát huy ra mạnh nhất hiệu quả chính là nghe do những này giang thủ mới có thể quá sợ hãi chương sáu tiểu tử ngươi rất không tệ a a giang thủ giang thủ giang thủ ở đâu Giang thủ cảm giác canh giữ ở ngũ linh nhánh phụ cận võ giả quần thể, một trận lắng nghe sau vừa minh bạch ngũ linh nhánh thần dị công hiệu, phía trước quần thể bên trong lại đột nhiên có võ giả xoay người nhìn lại, vừa nhìn thấy Giang thủ lập tức kinh hãi. Ban đầu hét lên kinh ngạc chính là ngà thị nã ôn nhã, giờ phút này tại ngà ôn nhã bên cạnh thân còn có 4-5 cái ngà thị cường giả, về số lượng so với Giang thủ tại bất diệt hồn trùng khảo hạch xứ sở thấy là thiếu một chút, nhưng luận thực lực nơi đây ngà thị võ giả rõ ràng càng mạnh. Ban đầu ở hồn hai bên bờ sông, tám cái ngà thị bán thần tu tập, chỉ có ngà ôn nhã một cái là cựu chủng, mà nơi đây ngà thị cường giả năm, cái bên trong liền có 3 cái tiểu chủng. Cái này cũng không kỳ quái, giang thủ tại Vạn Sinh phủ đã ngốc 2 tháng còn nhiều, ngà thị so hắn còn tới trước, ngây ngô thời gian đoán chừng tầng dài, thời gian dài như vậy bên trong, chỉ sợ chỉ có phá giải qua 2 cấm chế khảo hạch mới có tư cách tiếp tục lưu lại cái này bên trong, kia lúc trước ngà thị một nhóm hơn 100 đi vào người, đoán chừng đã có không ít đã bị khu trục, hoặc là tại không biết tên nơi hẻo lánh bị xóa bỏ. Có thể lưu lại tuyệt đối đều là cường giả. Cựu trung thực lực chưa hẳn liền đại biểu ngươi có thể phá vỡ hộ thuốc cấm chế, nhưng vẫn là câu nói kia, cựu trung đồng dạng đều là cảm ngộ ba loại đạo ý trở lên bản thân, nội tính cũng bố như vậy đủ để chứng minh nhóm người này ưu tú hơn chút theo ngả ôn nhã thở nhẹ, cái khác ngả thị bán thần cũng nhao nhao xem ra, chính là ngả thị phụ cận mấy cái khác quần thể bên trong bán thần nhóm đều cũng nhìn lại, xem ra sau lại có không ít ngay lập tức lớn đổi sắc mặt. Lục trọng tiêu, ta nhớ được tiểu tử này không phải ngũ trọng tiêu a? hắn làm sao hiện tại liền đến lục trọng tiêu? T. thật sự là lục trọng tiêu. Gió, sát lục pháp tắc viên mãn. Đáng chết, ta lần trước gặp hắn lúc hắn phong hòa sát lục pháp tắc vẫn chỉ là chút thành cửu, kia cũng chỉ là hơn một tháng trước sự tình, chuyện gì xảy ra? Thủ hộ tại ngũ linh nhánh hộ thuốc cấm chế trước bán thần nhóm. Trương Nhã Thị một nhóm cùng giang thủ nhận biết, ngoài ra còn có bốn cái kim cầu vòng tinh hệ bá thị bán thần, bao quát bá bắt đầu dễ ở bên trong. Trương Nhã Thị, bá thị càng nhiều hơn chính là giang thủ không biết, có thể quan sát đến đối phương tông môn bảo phục sau cũng có thể nhận ra lai lịch. tỉ như một đám gần 20 vị quá càng tinh hệ thần đỉnh cường giả, hơn 10 khe sâu tinh hệ vân cảnh tông bán thần, nhưng cái này một nhóm vân cảnh tông bán thần bên trong đã từng nghĩ chặn giết giang thủ đều truyền lại không tại nó liệt. Còn có hơn 10 lưu hải tinh hệ võ định tông bán thần, võ định tông cũng là hùng bá tinh không siêu nhiên thế lực, lúc trước không ngừng đối giang thủ lấy lòng thương lãnh tùng chính là võ định tông bán thần. Kỳ Tông gần với Thần Đỉnh cùng vân Cảnh Tông hai đại cự đầu phía dưới, bất động Thạch Vương cũng là xuất thân này Tông. Những này siêu nhiên thế lực, Giang Thủ coi như chưa thấy qua cũng chỉ ít nghe qua tên của đối phương. Còn lại thì là một chút đơn độc một hai cái phân tán mà đứng bán thần, cơ bản đều là cùng bộ thị, bên trên tác thị cũng tương đương trong thế lực đi ra bán thần. Ngoài ra còn có xuất thân Chủ Thần dưới Trướng tơ bông Tinh hệ Hàng Đạo Tông, bất quá Hàng Đạo Tông chỉ có một cái bắt trọng tiêu bán thần ở đây. Lúc trước nghị trận giết Giang Thủ cựu trùng tháp diên hơn đồng dạng không tại. Nhiều như rừng, tại cái này một mảnh dài rộng đều hơn ngàn bên trong thần dị hồ nước biên giới, chừng trên trăm vị võ giả tồn tại. Trừ Giang thủ bên ngoài còn lại đều là thất trọng tiêu cất bước, nhưng chúng nhiều cường giả lại đều bị Giang thủ đến cả kinh không nhẹ. Dù là ngay từ đầu không biết Giang thủ, theo ngà ôn nhã cùng bá bắt đầu dễ kinh hô cũng đều nhao nhao biến sắc, một mặt ngạc nhiên ngưng trọng nhìn chằm chằm Giang thủ quan sát. Trước kia không biết chưa thấy qua, chẳng lẽ còn không nghe thấy Giang thủ từng tại hồn hai bên bờ sông thu hoạch bất diệt hồn trùng a? Tại một chút người hữu tâm có thể truyền bá xuống, chính là đi vào muật đám võ giả cũng đều biết những này, cũng biết tại trong truyền thuyết Giang thủ là đi vào võ giả bên trong chỉ có ngũ trọng tiêu. Kết quả hơn 1 tháng qua khứ, trong truyền thuyết cầm có bất diệt hồn trùng ngũ trọng tiêu lộ diện một cái. Vậy mà thành lục trọng tiêu, hơn một tháng liền tăng lên một trọng tiêu thực lực, vẫn là để trước đó chút thành tiểu giai đoạn gió, sát lục pháp tắc tăng lên đến viên mãn, đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Tuyết, qua ban đầu chấn kinh mới lại có người thất thần nói, cho dù có đầy đủ pháp tắc bản nguyên, nghĩ đem chút thành tiểu gió sát lục pháp tắc tăng lên tới viên mãn cũng cần ba chừng 10 năm, đội bình thường cơ bản không có khả năng. Nhưng ở cái này vạn sinh phủ lại có huyền linh độ tồn tại, cái thằng này đoạt lại một nhóm huyền linh độ. Giang thủ biết được huyền linh độ là từ bộ thị cho hắn ngọc giản bên trong phát hiện. Bộ thị ngọc giàn lúc trước tiền nhân võ giả đi vào sau các loại phát hiện ghi chép, bộ thị có thể có này ghi chép, có thể nghĩ ở đây nhiều như vậy xuất thân đều so bộ thị khổng lồ hơn nhiều các cường giả, đoán chừng cũng đều biết huyết linh độ. Cho nên giang thủ tăng lên quá trình bị một lời hét phá, cũng không tính là gì. Cái này âm thanh khẽ gọi về sau, ở đây trên trăm cường giả lại là một mảnh xoan sao sôi trào. Huyết linh độ nhất định là, huyết linh độ a, diễn hóa huấn độ huyết cảnh lấy nhật hóa năm, võ giả huyết cảnh bên trong tiềm tu một năm tương đương ngoại giới một ngày, đây quả thực là bảo vật vô giá. Tia không chỉ là tương đương với kéo dài ngươi thọ nguyên, mẫu chốt là hiệu suất. Hơn 100 tuổi lục trọng tiêu cùng tám chín tuổi lục trọng tiêu có thể giống nhau a? Có tác dụng trong thời gian hạn định tính, trong ngắn hạn tăng lên điên cùng thực lực. Loại này có tác dụng trong thời gian hạn định tính, tê, tiểu tử này làm sao làm được? Trước đó hắn có thể thu hoạch bất diệt hồn trùng cũng coi như, hiện tại lại còn được đến huyện linh độ, kia tuyệt đối cũng là bị cấm chế giữ gìn chí bảo. Thu hoạch được hai loại bị cấm chế giữ gìn bảo dược, hắn nếu không có thu hoạch được hai loại, đoán chừng hiện tại cũng đến không được cái này bên trong, bởi vì làm một loại bảo dược chỉ có thể để hắn tại vạn sinh phủ ngốc đến tháng thứ hai cuối tháng. Y theo bộ thị tiến đến thời gian tính toán, hắn hiện tại đã là đầu tháng thứ ba thế nhưng là hai loại bị cấm chế giữ gìn bảo giữ a, ta thần đình bên trong đều có không ít bán thần làm không được. từng tiếng kinh hô về sau, trên trăm cái nửa cường giả thần cấp trong mắt cũng đều dần dần lộ ra một tia tham lam cùng dục dịch thần sắc. một cái bất diệt hồn trùng đã đủ để cho ở đây bán thần nhóm tâm động, tim đập rộn lên, càng đừng đề cập huyễn linh độ dạng này kỳ bảo. dù là tất cả bán thần đều biết giang thủ đạt được huyễn linh độ khẳng định bị tiêu hao không ít, nếu không giang thủ cũng sẽ không tấn thang lục trọng tiêu, nhưng vạn nhất trên người hắn còn có đây này, chỉ cần có, chính là đủ để cho ở đây bất kỳ một cái nào đều có thể dâng lên giết người đoạt bảo tâm tư. đương nhiên, cho dù có không gần một nửa thần tâm động cũng không có ai trực tiếp đầu thủ, nhiều nhất là nhìn chằm chằm giang thủ không ngừng dò xét quan sát tôi. Ai đều không phải người ngu. Trên trăm cái bán thần đông đảo thế lực cùng một chỗ ở đây cục diện, mặc kệ ai đầu thủ, đều rất dễ dàng dẫn phát đại hôn chiến. ở đây cũng đều không yếu, chỉ cần dẫn phát hồn chiến kia bất kể là ai cũng có thể trong lúc hỗn loạn bị giết. lúc trước cái nào đó vân cảnh tông bán thần đạt được tiếp phụ du lộ cùng bao người linh trúc sau tại chỗ gây nên hôn chiến sự tình, dù sao cũng là cực hiếm thấy tình huống, bởi vì đỡ sinh lộ cùng bao người linh trúc có thể để cho một cái thọ nguyên sắp hao hết võ giả thu hoạch được tân sinh, trung hoạch ngàn năm tại hữu thọ nguyên đôi này thọ nguyên nhanh hao hết võ giả mà nói căn bản là không có cách ngăn cản, mới sẽ khiến một lần hỗ chiến. trừ loại kia cực đặc thù trí bảo bên ngoài, mặc kệ là bất diệt hồn trùng hay là huyễn linh độ, cho dù là trước mắt chúng cường giả mơ ước ngũ linh nhánh cũng còn không đạt được loại kia lực hấp dẫn. một mảnh lửa nóng nhìn chăm chú, giang thủ thì một mặt lạnh nhạt, chỉ là bình tĩnh đến ngả ôn nhã cùng ngả thị bán thần bên cạnh thân, mới cười thi lễ một cái. lạc lạc, tiểu tử ngươi rất không tệ à? ta cho là ngươi đã bị cấm chế cương ép truyền tống gia vạn sinh phụ, không nghĩ tới lại lấy được huyễn linh độ, thật sự là lợi hại. phải biết thanh phi cũng đã bị trục xuất nữa nha. Tại Giang Thủ hành lễ bên trong ngã ôn nhã cũng cười duyên đáp lại, nhìn về phía Giang Thủ ánh mắt tất cả đều là kỳ dị. Lần trước nàng tại ban đầu chấn kinh sau trực tiếp rời đi, chính là cảm thấy Giang Thủ tám thành sẽ bị bá bắt đầu dễ cùng vây giết, ai nghĩ đến tiểu tử này không chỉ sống tiếp được, còn phá giải ra một loại khác bị cấm chế giữ gìn bảo dược, quá không đơn giản. Đa Tạ sư tỷ quả khen, ta cũng chỉ là nhất thời may mắn, đúng, nơi đây Ngũ Linh nhánh khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Tại hạ mới đến, có thể muốn làm phiền ngã sư tỷ. Giang Thủ cũng rất khách khí, khách khí trả lời một câu mới mở miệng hỏi ý. Trước đó hắn cũng chỉ là nghe tới nơi lây bạo vật là cái gì cụ thể khảo hạch nội dung còn không có tham dò đến theo lời này Ngà ôn nhã cũng giọng dịu dàng cười nói giang sư đệ quá khách khí cái này nhưng không gọi được làm phiền, mà nơi này khảo hạch cũng không phức tạp liền là bản thân võ giả tiến vào cấm chế không gian về sau sẽ tao ngộ một cái bán thần cấp khôi lỗi công sát chỉ cần ngươi có thể chu diệt cái kia khôi lỗi là được vấn đề chính là cái kia khôi lỗi quá không đơn giản đối phương các loại lực lượng pháp tắc có thể tùy ý chuyển đổi có thể không hạn chế buộc phát cường thế bí võ nó có lực lượng pháp tắc cùng tu vi cơ hồ vô cùng vô tận cho nên coi như chỉ có một cái cũng cực kỳ khó chơi còn có chính là ngươi ngăn lại ba đòn 6 kích, chín đòn thứ bậc số lúc mới có thể chủ động chọn rời đi. Nếu là lựa chọn trễ, liền sẽ chân chính bị khôi lỗi cởi hở. Ém giết tại cầm trê trong không gian, mà khôi lỗi đẳng cấp cũng cùng ngươi tự thân cảnh giới là tương đương. Mấy tầng tiêu đi vào liền sẽ gặp phải mấy tầng tiêu khôi lỗi. Mấy lời nói dưới giang thủ cũng rất là đạo dung, chỉ đánh giết một cái khôi lỗi. Nhưng cái này khôi lỗi lại có thể không hạn chế bộc phát các loại bí võ. Tốt, cái này cũng không phải là bình thường biến thái. Liên giang thủ biết cực phẩm bí võ hàng cực đao đối võ giả bình thường đến nói một đao ra ngoài liền sẽ tiêu hao tám thành lực lượng pháp tắc cùng tu vi một đao sau thực lực võ giả cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu ngươi chỉ cần khiêng qua một đao này liền cơ bản khỏi phải lại sợ hai đối thủ còn có thể lập tức thi triển cái khắc cường hành thủ đoạn nhưng tại cái này bên trong một đao hạ xuống hậu nhân nhà lập tức có thể thi triển loại thứ hai hay là loại thứ hai có thể phát huy đến đỉnh phong nhất cực hạn bí võ coi như kia khôi lội nắm giữ bí võ không phải hàng cực đao cựu huyền tân loại hình tồn tại nhưng có thể để cho nhà ôn nhã bá bắt đầu dễ toàn bộ thất bại cũng tuyệt đối không đơn giản chỉ sợ cũng sẽ không thua những này cực phẩm bí võ. Đại khái rõ ràng cái này bên trong cấm chế nội dung, Giang thủ mới cười gật đầu, đa tạ sư tỷ giải hoặc. Mặc dù dạng này thí luyện đối tại bình thường bán thần không đơn giản, có thể đối có được bất tử thân Giang thủ đến nói, tu vi của hắn cùng lực lượng pháp tắc cũng cơ hồ là vô cùng vô tận, hắn thực lực bản thân là kiệu chủng, như hắn sau khi xuất hiện bởi vì vây tay không gian che lấp, chỉ sẽ đối mặt lục trọng tiêu khối lỗi, cái này thật đúng là không coi là nhiều khó. Nói như vậy, loại thứ tư bị cấm chế giữ gìn bảo dược ngũ linh nhánh cũng đã tại hướng hắn vẫy gọi. Chương 696, phản miêu sát. Có người tham gia khảo hạch phá ngũ linh nhánh khảo hạch, nhưng phải ngũ linh nhánh Một lát sau, chính là Giang Thủ tiến vào khảo hạch mấy trăm hô hấp mà thôi. Tả Hưu giữa thiên địa mới bỗng nhiên nổi lên một đạo cấm chế tiếng nhắc nhở vang, theo tiếng nói này còn có bốn năm thân ảnh bị cấm chế vòng quanh ném ra ngoài cấm chế, hiện ra đang chờ đợi trạng thái đông đảo võ giả trước mặt. Những võ giả này mới vừa xuất hiện, liền nao nao đã mở mịt lại khiếp sợ thấp giọng hô bắt đầu. Ai? Ai phá vỡ ngũ linh nhánh khảo hạch? Không phải ta. Nói nhảm, ta đương nhiên biết không phải là ngươi. Nếu như là ngươi, ngươi liền sẽ không giống như ta bị chung đoạn khảo hạch, lại ném ra ngoài khảo hạch cấm chế. Cái này bốn năm cái bị ném đi ra thân ảnh. Tông môn bảo phục bên trên đều theo khắc lấy tự thân xuất thân thế lực, nó bên trong một cái vân cảnh tông, một cái thần đỉnh, còn có một cái xuất thân võ định tông gia hỏa, cuối cùng hai cái mới là xuất thân cỡ lớn thế lực. Mà tại mấy vị võ giả kinh hô sợ hai thán phục bên trong, chờ ở ngoại vi ngã thị võ định tông, vân cảnh tông võ giả bảy bên trong, cơ hồ tất cả võ giả đều nhẹ họng nhìn chân chối nhìn xem mấy người, Ngốc mấy hơi thở về sau, xôi trào khắp trốn trạng xôn sao âm thanh mới tùy theo dơ lên. Giang thủ, chỉ có giang thủ không có ra. Phức quá khoa trương, tiêu tiểu tử mới đi vào bao lâu? Mấy trăm hô hấp mà thôi a cái này liền phá vỡ khảo hạch rồi. cái này ngũ linh nhánh khảo hạch chính là nhìn ngươi có thể hay không tại nắm giữ vô tận bí võ, cũng đều có thể đem những cái kia cường hành bí võ phát huy đến cực hạn nhất khôi lỗi trước mặt thắng được. như thế chém giết vật lộn cần thời gian cũng không hề dài, cho nên mấy trăm hô hấp vấn đề không lớn, nhưng vấn đề là, thật lại là giang thủ tên kia phá vỡ cái này khảo nghiệm. quá khoa trương. bất diệt hồn trùng một nhóm huyết linh độ lại thêm nơi này ngũ linh nhánh, tề kia tiểu tử trên người một người liền nắm giữ ba kiện cực phẩm chí bảo a, trời đánh. không phải sao? coi như cấm chế nhắc nhở không có biểu thị công khai đến cùng là ai đạt được ngũ linh nhánh. Nhưng ở trận đều là bán thần a, cũng đều là cường đại bán thần, kia có bao nhiêu người lại đến cùng đều là ai đang tiến hành khảo hạch, hiện tại nhìn nhìn lại ai không có bị cưỡng ép gián đoạn sau ném ra ngoài, cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng dạng này sự tình lại để cho ở đây chúng võ giả quá im lặng, tại sao lại là Giang thủ? Lại là cái kia chỉ là lục trọng tiêu tiểu hòa nhi. Bọn hắn không chỉ là biết Giang thủ ở ngoài mặt triển lộ ra tu là thấp nhất yếu nhất, chính là niên kỷ cũng tuyệt đối là ở đây nhỏ nhất. Giang thủ 20 năm trước vừa mới tham gia qua định nguyên đại bị, định nguyên đại bị thì là không phải tuổi tác không đủ tổng tổng nguyên hai thành người không có thể tham gia. Mà bây giờ tại vạn sinh phủ bên trong, trẻ tuổi một chút cũng đều 300 trăm tuổi. Lớn tuổi càng là gần ngàn tuổi khoảng trường. Chính là đường đường kiếm vương, được vinh dự vô số bán thần bên trong quân vương cấp tồn tại, bây giờ cũng đã có hơn 300 tuổi nữa nha. Chính là như vậy một cái niên kỳ nhất nhỏ, thực lực thấp nhất gia hỏa, lại mỗi lần có thể phá vỡ đại lượng cường giả đều không phá nổi khảo hạch, lần lượt ở ngay trước mặt bọn họ đem trí bảo bỏ vào trong túi, loại kích thích này thật không nên quá mãnh liệt mới tốt. Nhìn xem còn tại choáng váng bên trong mấy cái vừa bị trục xuất bán thần, Ngạ Thị một nhóm bên trong đứng tại Ngạ Ôn Nhã bên cạnh thân một cái tuyệt mỹ thiếu phụ cũng không nhịn được sợ hai than nhìn về phía bên cạnh thân, "Nhã Thị." "Lại là hắn à, trên người hắn cũng đã hội tụ ba loại cực phẩm trí bảo, chúng ta làm sao bây giờ?" Ngạ Ôn Nhã giống nhau là trợn mắt hốt mồm, căn bản không biết hiện tại nên nói cái gì. Trầm mặc mấy hơi, Ngạ Ôn Nhã vẫn là cắn răng nói, không đếm sửa đến, vẫn là câu nói kia, hắn cùng chúng ta Ngạ Thị ít nhiều có chút giao tình. Đứng tại sau lưng của hắn bộ thị càng là ta Ngạ Thị trợ lực. Nếu như không phải thực lực không đủ, ta còn thực sự muốn giúp hắn một đêm đâu nhẹ giọng truyền âm bên trong. Ngạ Ôn Nhã càng bất đắc dĩ nhìn Tả Hữu một phen, tại nàng nhìn chăm chú cũng rõ ràng phát hiện theo thứ ba kiện trí bảo tới tay, cái khác như là Bá Thị, Vân Cảnh Tông, thần đình bên trong một chút cường giả, đều là mắt lộ ra hùng quang a. Nếu chỉ là một cái thế lực lớn như thế Ngạ Thị còn có thể chống đỡ khẽ chống, nhiều cường giả như vậy ở đây, các nàng căn bản bất lực làm cái gì, chỉ có thể để giang thủ tự cầu phúc. Có lẽ, kia tiểu tử có thể giống lần trước đạt được bất diệt hồn trùng sơ đồng dạng, tại nhiều cái thế lực lớn bên trong cường giả vây giết dưới chạy thoát. Đại huynh, ta nghe nói tiểu tử này tay bên trong còn có một cái có linh tính cực phẩm bảo thuyền đâu? Lần trước hắn chính là dựa vào loại kia bảo thuyền mới tại đại huynh cùng những cường giả khác vây giết dưới chạy thoát, lần này làm sao bây giờ? Ba kiện trí bảo a cũng đều là vô thượng trí bảo, nếu là chúng ta bởi vì lo lắng vân cảnh tông thần đình bên trong chúng cưỡng chế lực, lại bọn người bảy tản ra sau mới đậu thủ. Cùng một thời gian ở vào ba thị võ giả căn cứ, một tên bắt trọng tiêu cấp bậc cự nhân tộc bán thần cũng đầy mặt âm trầm mở miệng, hắn đồng dạng không phải lần trước vây giết giang thủ cường giả một trong, nhưng bá bắt đầu dễ là bá bắt đầu dễ càng là sớm tại một lần kia về sau liền đem giang thủ lần trước chạy trốn phương thức nói ra cho nên giờ khắc này trong tràng đối giang thủ chố mang chi bảo cũng có mơ ước bá thị bản thần cũng nhịn không được sầu lo bắt đầu giang thủ mới ra liền động thủ động lời nói cực dễ dàng gây nên hỗn chiến bọn hắn đều có thể bỏ mình nhưng bất động lời nói nói không chừng lại sẽ để cho giang thủ như lần trước đồng dạng mượn bảo khí chi lợi chạy trốn a không thể lại như lần trước như thế chờ một chút giang thủ lúc đi ra các ngươi ngay lập tức liền chạy trốn được càng nhanh càng tốt ta ngay lập tức động thủ chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý tại những cường giả khác không có kịp phản ứng trước đó miêu sát tiêu tạc còn lại liền dây nói theo hỏi ý bá bắt đầu dễ cũng cẩn thận nhìn tà hiu. Tại phát hiện Vân Cảnh Tông, Thần Đình bên trong các cường giả mặc dù cũng đều có tâm động, nhưng trong mắt đồng dạng lóe ra vẻ do dự lúc. Bá bắt đầu dễ mới bỗng dưng cắn răng một cái. Hôn chiến địa phương đáng sợ nhất ở chỗ hỗn loạn. Loại này hỗn loạn trừ Kiếm Vương Niết binh loại kia có thể lực áp hết thể tồn tại bên ngoài, không có ai có thể không thèm để ý, nhưng chỉ cần tại những cường giả khác bởi vì cố kỵ hỗn loạn mà không dám động thủ lúc, hắn lại nhân lúc người ta không để ý, ngay lập tức mỉa sát giang thủ, sau đó chiếm bảo vật liền chạy, vẫn là có hy vọng. Trong này cũng không phải là không có phong hiểm, vạn nhất tại Bá bắt đầu dễ động thủ thời điểm, những người khác ngay lập tức kìm phản ứng. Thừa dịp hắn còn không có lúc rời đi liền cũng xuất thủ, động thủ tốc độ so bá bắt đầu dễ còn càng nhanh, kêu bá bắt đầu dễ liền nguy hiểm, còn có chính là như bá bắt đầu dễ không thể ngay lập tức miêu sát giang thủ, kéo lên như vậy một hai cái hô hấp, hắn đồng dạng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Nhưng nói như thế nào đây, bất diệt hồn trùng, huyết linh độ, ngũ linh nhánh, cộng thêm giang thủ trên thân các loại thủ đoạn át chủ bài cùng các loại, cái này đủ để cho bá bắt đầu dễ mạo hiểm thử một lần. Dù sao hắn đi tham gia khảo hạch lúc, tại hồn trùng khảo hạch, ngũ linh nhánh khảo hạch bên trong cũng đều là có tự vong nguy hiểm. Theo bá bắt đầu dễ lời nói, cái khác mấy cái bá thị bán thần mới nhao nhao xương sờ, xương sờ một hơi sau liền cùng nhau truyền âm. Đại huynh yên tâm, chúng ta biết, xuất kỳ bất ý, đích thật là có cơ hội. Đại huynh cũng là cửu chủng, hay là nắm giữ thời không tuần hoàn cửu chủng, coi như thẳng tốc độ tuyến bên trên so ra kém lực nhanh theo điểm, nhưng đối không gian chi lực vận dụng lên cũng là người mạnh nhất một trong, chỉ cần bước lên nhất định phong hiểm, liền có hy vọng đạt được ba kiện vô thượng trí bảo, giá trị. Cũng không phải, nếu là không mạo hiểm, lại sẽ để cho giang thủ tiểu tộc kia chạy thoát. Ngay tại mấy cái bá thị bán thần nghị luận thấp giọng hô âm thanh bên trong, tả hưu cũng đung nhiên nổi lên từng tiếng kinh hô. Ra. Ra đến rồi, thật sự là gian thủ, đáng chết ta, không phải sao? Tại ngũ linh nhánh hộ thuốc cấm chế chỗ trung ương nhất chi địa một mạnh trận lực mông lung địa đã dần hiện ra một thân ảnh, chính là gian thủ. Gian thủ xuất hiện cũng làm cho cái khác vốn là tại im lặng bán thần nhóm nhau nhau nghiến răng nghiến lợi bắt đầu động thủ. Bá bắt đầu dễ cũng lập tức vừa trừng mắt, một tiếng động thủ, cái khác ba thị bán thần nhau nhau vận chuyển toàn bộ tu vi cùng lực lượng phát tắc, ầm ầm vài tiếng liền lấy cấp tốc hướng nơi xa đổ đi. Bá bắt đầu dễ đồng dạng ngay lập tức buộc phát mình mạnh nhất bí võ, một đao ra không gian vặn mèo. Thời gian cũng giống như ngưng trệ xuống tới. Lưỡi dao mới vừa xuất hiện liền đến Giang Thủ Thiết Hầu, rất có một đao chém đầu, Chu Diệt hết thể điên cuồng khí thế. Đối ba bắt đầu dễ mà nói, hắn thân tự xuất thủ đánh lén lấy mau đánh chậm, thật đúng là không cảm thấy không có miểu sát Giang Thủ thực lực, dù là Giang Thủ lần lượt biểu hiện yêu nghiệt, nhưng đối phương chỉ là lục trọng tiêu. Từ hắn cái này cựu trùng thân tự xuất thủ nào có không thành công đạo lý. Hắn cần tranh thủ chính là một đao này về sau, lại đoạt lại lên Giang Thủ chiến lợi phẩm lúc, hy vọng những cường giả khác có thể không kịp phản ứng, lại cho hắn thông dòng cơ hội chạy thoát. Nhưng lại tại một đao này ngay lúc sắp kiến công lục Một đạo nhiều màu của sáng lại đột nhiên từ giang thủ thể nội bộc phát. Tại cột sáng đánh trung bá bắt đầu dễ lúc, bá bắt đầu dễ chiến đao cũng hung hăng chạm tại giang thủ bên ngoài cơ thể. Bất quá một đao này lại hư không tiêu thất, mặc kệ là kia cuồng bá lăng lệ đao khí đao mang, hay là bá bắt đầu thay chủ cầm chiến đao đều là như thế, thần khí tiêu tán, bá bắt đầu dễ cũng bị nghịch thần quang đánh trúng. Một thân tu vi khí cơ điên cuồng sụt giảm. Giang thủ thì giận quát một tiếng phá nguyệt kích, một đạo huyết quang chợt hiện, âm vang liền đánh sát tại bá bắt đầu dễ nhục thân bên trên. Sau đó bành ba một tiếng, bá bắt đầu dễ nhục thân nổ tung, một kích hóa thành vỡ vụn. Cho đến lúc này, Nguyên Bản còn Kinh Hồ thật sự là giang thủ vân cảnh tông, thân Đình, ngà thị cùng bán thần nhóm mới vừa vặn kịp phản ứng, cái phản ứng sau chúng thần tất cả những gì chứng kiến, lại để bọn hắn kinh hãi vãi cả linh hồn, tại chỗ chính là một mảnh điện cuồng kinh hãi thét lên. Phốc nói đùa cái gì? Bá bắt đầu dễ bị giang thủ miểu sát. Như thủy quỷ, làm sao có thể là bá bắt đầu dễ bị giang thủ miểu sát? Ta có phải là hoa mắt? Giang thủ có thể miểu sát bá bắt đầu dễ, chủ yếu nhất vẫn là mượn nhờ nhiều loại bí vô khủng bố uy năng, tỉ như bá bắt đầu dễ đau quan còn không có thật đánh giết tại vây tay khủng gian, giang thủ chìm nổi rất linh hồn lực trưởng đã bộc phát. Tại loại này lực trường dẫn dắt dưới, ngay cả kiếm vương nghiệt binh đều sẽ bị ảnh hưởng. Nói gì chỉ là bá bắt đầu dễ, bị lực trường hình ảnh bên trong, bá bắt đầu dễ ngay lập tức cảm thấy được chỉ có ảo giác. Tại trong ảo giác hắn là cảm thấy mình một đao thành công, đánh giết giang thủ liền chạy. Tình huống thực tế là hắn lúc ấy một đao bị vây tay không gian nuốt hết, còn bị nịnh thần quang đánh trúng. Tu vi nháy mắt từ cựu trọng tiêu sụt giảm đến tứ ngũ trọng tiêu hoàn cảnh. Giai đoạn kia bá bắt đầu dễ nhất nghĩ cái gì? Muốn nhất khẳng định làm liễu sát giang thủ, sau đó thừa dịp những người khác không có phản ứng lúc trốn không còn thấy bóng dáng tam hơi, ven đường sẽ không bị bất luận cái gì cường dạng ngăn cản. Hắn muốn nhất chính là hoàn cảnh bên trong hư hào chẳng cảnh. Huấn cảnh bên trong không có bị ngăn cản, cho nên hắn thúc giục chỉ là mạnh nhất chạy trốn thủ đoạn mà không phải phòng ngự thủ đoạn. Kia tại tu vi sụt giảm về sau, Giang thủ liền xem như lấy lục trọng tiêu chi thân thôi động phá nguy kích, cũng đủ để miểu sát rơi xuống đến tứ ngũ trọng tiêu bá bắt đầu dễ. Cho nên nói với bá bắt đầu dễ mà nói, có lẽ hắn đến chết cũng không biết mình chết, chỉ là chạy trốn chạy trốn cảm thấy chạy thoát, lại đột nhiên không có hết thảy cảm giác. Nhưng tại những võ giả khác trong mắt, đó chính là bá bắt đầu dễ một đao ra, vừa tới Giang thủ trước người một đao vô công, đi theo bị Giang thủ một thương phản sát. Trước 697, còn có ai nghĩ đối giang mỗ hạ thủ? Đại huynh! Làm sao có thể? Tại giang thủ tả hữu tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, trước đó trốn xa một hơi cái khác ba vị bá thị bán thần cũng đồng nhiên dừng bước nhìn lại, bật thốt lên lại là không thể tin hết lên. Giang thủ miểu sát bá bắt đầu dễ một màn bọn hắn không có tận mắt thấy, nhưng lại cảm thấy được, dù sao bọn hắn mới chạy trốn một hơi chi địa, khoảng cách này hay là tại võ giả cảm giác bên trong, loại kia cảm giác cùng tận mắt nhìn thấy cũng không có khác nhau. Tiếng thét chói tai bên trong. Còn có một cái bá thị bắt trọng tiêu bản năng liền giống giận muốn xông hướng Giang thủ, nhưng kêu bắt trọng tiêu mới lao ra một cái thân vị, ở bên người hắn một cái khác cựu trùng liền đưa tay giữ chặt vị kia, mở miệng quát khẽ, ngươi đi tìm chết ta. Khiến trách bá thị bắt trọng tiêu lại mắt trợn tròn. Nhìn thấy bá bắt đầu dễ vẫn lạc hắn thật sự là vừa sợ vừa giận, bản năng nghĩ lên trước báo thủ, nhưng bây giờ tưởng tượng, hắn đi lên nhưng không phải liền là muốn chết ta. Bá thị tại cái này ngũ linh nhánh khảo hạch cấm chế phụ cận chính là bốn cái bản thân, hai cái cự trùng, hai cái bắt trọng tiêu, trong đó ba bắt đầu dễ thực lực tu vi còn còn mạnh hơn, một cái khắc cự trùng bá bắt đầu đi ngược lại hơi yếu chút cho nên trước đó xuất thủ tập sát là bá bắt đầu dễ đậu thủ, lại có bá bắt đầu đi mang theo cái khác hai vị thoát đi, miễn cho hôn chiến buộc phát sau muốn chạy trốn đều trốn không thoát. nhưng bọn hắn trăm ngàn không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này, cũng căn bản không chịu nhận. mặc kệ có thể hay không tiếp nhận, sự thật chính là bá bắt đầu dễ đã vỡ lạc, tập sát bên trong bị giang thủ cái kia lục trọng tiêu phản miêu sát. tại bọn hắn cảm giác bên trong chính là giang thủ tự mình đậu thủ, những võ giả khác hoàn toàn không có kịp phản ứng lúc, bá bắt đầu dễ một đao vô công, không có làm bị thương giang thủ mảy may, giang thủ thì một đạo nhiều màu cầu sáng đánh ra, bá bắt đầu dễ pháp tắc cảnh giới sụt giảm thực lực sụt giảm. Sau đó bị miểu sát. Đi mau. Lưng trẻ một hơi, vẻn vẹn hơn ba thị cựu trùng bá bắt đầu đi mới giận quát một tiếng, vận chuyển độn pháp liền lách mình bay khỏi, cũng có thể nhìn ra được vị này bay khỏi lúc thậm chí mang theo hoàng hốt cùng vẻ sợ hãi, ngay lập tức liền thôi động đến độn pháp cực hạn. So trước đó bọn hắn cùng bá bắt đầu dễ phối hợp với một giết vừa trốn lúc còn càng nhanh. Vị này vừa trốn, mặt khác hai cái bá thị bắt trọng tiêu mới cũng nhao nhao bừng tỉnh, cắn răng phi độn biến mất. Cùng ba cái bá thị bán thần toàn bộ biến mất, vẫn như cũ vẫn còn chúng nhiều cường giả vây kín bên trong giang thủ trong mắt mới hiện lên một chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn tại trước đó cũng có đem bá bắt đầu đi ba cái cầm xuống tâm tư đã giết bá bắt đầu dễ cùng bá thị kết toán kia giết một người là giết giết bốn cái cũng là giết không có gì khác biệt nhưng giang thủ hay là chớm mắt nhìn đối phương rời đi hắn tả hưu còn có trên trăm vị thất bát cửu trọng tiêu bán thần giờ phút này đều tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn dù là những ánh mắt này bên trong cũng không lại tất cả đều là sắc ý có rất nhiều đều là không thể tưởng tượng nổi ngốc trệ thần sắc giang thủ vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ đây là trên trăm vị bán thần cường giả thấp nhất đều là thất trọng tiêu vạn nhất hắn không để ý tới không để ý đối phía trước bá bắt đầu đi ba cái hạ thủ Vừa hạ thủ thời điểm Phương liền cũng bạo khởi từng đạo sát cơ, nhiều không nói, chỉ cần một lần xuất hiện 7, 8 cái cựu trùng vây giết hắn. Hắn vây tay đều sẽ bị ngay lập tức xé rách, chim nổi giết huấn cảnh cũng kéo không được nhiều cường giả như vậy. Trên trăm vị cường giả bên trong, Vân Cảnh Tông hơn chục thần liền có 4 cái cựu trùng, thần đình hơn 20 vị bản thần bên trong chừng 5 cái cựu trùng. Những này cũng đều là tại trước đó đối với hắn mắt lộ ra qua hung quang. Loại tình huống này giang thủ làm sao có thể không để ý tới không để ý đối bá thị hạ thủ. Vẻ bất đắc dĩ hiện lên về sau, giang thủ mới lại hít sâu một hơi, bình thản nhìn xung quanh, chư vị còn có ai nghĩ đối giang mỗi hạ thủ hoa nương theo lấy một câu tra hỏi dù là cái này tra hỏi bên trong giang thủ thần sắc không có chút nào lăng lệ cũng chưa nói tới một điểm bá đạo có chỉ là thật tiếc lặng phản phất một người bình thường đang hỏi ý một đám người khác các ngươi ăn cơm trưa, nhưng liền đơn giản như vậy lời nói lại làm cho còn tại trong lúc si ngốc võ giả bầy xôn xao sôi trào có không ít thất bát trọng tiêu võ giả cũng nho nhau, nhau đang thức tỉnh sau đống nhiên lui lại không ít trong mắt lóe ra một kia khích ý chính là những cái tiêu cửu trùng đồng dạng ngưng trọng vô cùng nhìn xem giang thủ lại không có trước đó một kia khinh thị khinh miệng nói đùa coi như giang thủ lời nói lại bình tĩnh Nhưng miểu sát ba bắt đầu dễ một kích sau ai còn có thể không biết tiểu tử này có bao nhiêu hung tàn, cỡ nào biến thái. Lục trọng tiêu miểu sát kiểu trùng. Đổi trước kia như có người nói lục trọng tiêu có thể miểu sát kiểu trùng, chỉ sợ ở đây đều sẽ từng ngụm từng ngụm nước phun chết đối phương, cho tới bây giờ bọn hắn cũng cảm thấy lý giải không được đâu. Nhưng đó chính là sự thật. Sự thực như vậy dưới lại thêm lời nói này bên trong ý nghĩa, đủ để cho trong tràng bất kỳ một cái nào cường giả đều phải cân nhắc một chút, lại nghĩ đối giang thủ hạ thủ sẽ là kết cục gì Hội ý dưới căn bản không có ai mở miệng bất luận cái gì lời nói, Giang thủ thì tại đám người kéo dài chú ý xuống đối ngạ thị nã ôn nhã bọn người chỗ hành lễ một cái, mới phi thân trốn xa, trốn xa bên trong hắn cũng thời khắc để phòng tà hữu cùng Hậu Phương, thẳng đến triệt để rời xa nơi đó, Hậu Phương đều lại không có hiện lên mới sắc cơ. Chỉ cần không phải đại lượng cựu chúng gây giết, đối ta uy hiếp liền không lớn, xem ra trước mặt mọi người đánh giết bá bắt đầu dễ mặc dù có đáng sợ thai hoang ẩm, cũng không phải không có một điểm chỗ tốt. Lần nữa về liếc mắt một cái, Hậu Phương đám võ giả vẫn tại đã thu liễm tiêu tán ngũ linh nhanh cấm chế chố không lúc ních, Giang thủ mới bỗng nhiên thở dài một hơi trong mắt cũng hiện lên một tia nhẹ nhõm trước mặt mọi người đánh giết bá bắt đầu dễ cái này tai họa ngầm thật rất lớn rất đáng sợ dù là tất cả võ giả đều biết tại cái này vạn sinh phụ bên trong võ giả ở giữa chém giết tranh đấu rất bình thường sẽ vẫn lạc võ giả cũng không ít nhưng dưới đại bộ phận tình huống cường giả giết người cấp của cái gì tuyệt đối đều là bí mật tiến hành đoán chừng rất ít có bại lộ tại trước mắt mọi người những cái kia vẫn lạc cường giả thế lực sau lưng coi như nghị báo thủ cũng khó khăn dù sao dám chặn giết hoặc là có lực lượng không sợ bị tác hung trí bảo khóa chặn không sợ tin tức để lộ hoặc là chính là căn bản không thèm để ý mục tiêu thế lực sau lưng Nhưng Giang Thủ lại ngay trước trên trăm bản thần, nhiều như vậy thế lực trước mặt đánh giết bá bắt đầu dễ, tin tức này cũng căn bản dấu không đi xuống, chờ hắn ra vạn sinh phủ về sau, chính thành chính cũng sẽ dẫn tới bá thị trả thù. Bá thị là cái gì thế lực? Một vị chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực a, coi như bá thị so ra kém Vân Cảnh Tông, thần đình loại kia tuyệt đối bá chủ, đó cũng là có chủ thần tọa chấn, chân thần cường giả số lượng cũng có hơn 10 vị. Bá thị như thật bắt đầu trả thù, Giang Thủ làm sao đi cản? Cho nên hắn giờ phút này đối mặt tai họa ngầm phi thường lớn, bởi vì cái này kinh khủng tai họa ngầm Giang thủ kỳ thật tại bá bắt đầu dễ động thủ tập sát hắn lúc, tâm hắn dưới cũng hiện lên một chút do dự đến cùng muốn hay không hạ sát thủ, hắn lúc đó có thể không hạ sát thủ, mà chỉ trọng thương bá bắt đầu dễ. Một chút do dự sau Giang thủ hay là dưới sát thủ. Đây không phải hắn không đem bá thị uy hiếp đặt ở mắt bên trong, mà là không hạ sát thủ, liền chấn nhiếp không nổi càng nhiều đối với hắn động tâm bán thần cường giả, ngoại giới đã biết trên người hắn có ba loại trí bảo, có nhiều cường giả như vậy đối với hắn tâm động, đều muốn giết hắn bắt bảo. Nếu không ra tay đoạt, dù là hắn biểu hiện ra nhất định thực lực, lại bị càng nhiều võ giả nhìn thấy hắn bởi vì e ngại sợ hãi không dám đối cường giả hạ sát thủ. Hậu quả sẽ như thế nào? Hậu quả chỉ sợ là coi như giang thủ tổn thương bá bắt đầu dễ, đối phương không chỉ sẽ không cảm kích, sẽ còn bắt hắn lại không dám hạ sát thủ nhược điểm, quay người lại liền tập kết càng nhiều bá thị võ giả đến vây giết. Dù sao bá bắt đầu dễ vốn liền không phải lần đầu tiên xuống tay với hắn, bất diệt hồn trùng bên ngoài một lần, cái này bên trong đã là lần thứ hai. Cũng không chỉ bá bắt đầu dễ, Vân Cảnh Tông, thân đình cùng cùng thế lực lớn bên trong cường giả chỉ sợ cũng phải bắt lấy nhược điểm này, lần lượt đột kích giết. Một lần không dám hai lần không dám, đến cuối cùng giang thủ hoặc là một mực không dám, chỉ có thể lần lượt tổn thương đối thủ liên chạy, hoặc là trốn đều trốn không thoát cũng chỉ có một lần chém giết mới có thể chấn nhiếp nó hơn bán thần lại không dám tùy tiện động thủ, lúc này mới có thể giúp hắn giảm ít đi không ít phiền phức. Về phần ba thị bên kia khủng bố thay hoàng ẩm, kia mặc kệ có bao nhiêu đáng sợ, hắn hiện tại cũng không cần trực tiếp đi đối mặt, cũng còn có thể vạn sinh phủ nốc không thiếu thời gian. kế tiếp theo tại vạn sinh phủ ở lại, chỉ cần hắn có thể kế tiếp theo tăng thực lực lên, tự vệ cơ hội cũng sẽ càng lúc càng lớn. Không nói những cái khác, chỉ muốn tăng lên đến kiếm vương niết binh loại kia đẳng cấp, dù là đối mặt chân thần đuổi giết hắn cũng chưa chắc không có nắm chắc ứng đối. Phương diện này khả năng liền có thêm luyện hóa ngũ linh ảnh. Hắn liền có thể để cho mình theo điểm lĩnh vực tùy ý chuyển đổi, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít, đây không phải trực tiếp cảnh giới tăng lên, cũng tuyệt đối là chiến lược tăng lên. Suy nghĩ một chút liền biết, trước kia hàng cực đao một lần nhất duy trì thêm 10 cái hô hấp, trong một đao liền hao tổn một bộ phân đao khí, 10 cái hô hấp bên trong cũng nhiều nhất 5 đao hợp một, nhưng chỉ cần có thể thay thế ra vĩnh hằng theo điểm, kia tùy tiện một đao chính là 450 cái hô hấp, dựa vào bất tử thân không ngừng khôi phục, 40 hô hấp hắn liền có thể chém ra 20 đao, 20 đao sẽ không hao tổn tán loạn, tiếp cận bắt trọng tiêu đốt mệnh pháp võ bộ phát đo quyết, nếu là dùng, hợp lại cùng nhau lại sẽ nhiều không bố cái này cũng cần thời gian, bởi vì ngũ linh nhánh có thể diễn hóa vật vật, không phải lập tức liền thành công, là dài đằng đẵng sự tình, ngươi cần tại ngũ linh nhánh trợ giúp dưới, để nó chậm chạp thay thế đã có theo điểm phát tác, lại dần dần tẩm bổ mới theo điểm, hay là từ sơ thành hình lĩnh vực tẩm bổ, tẩm bổ sau lại quen thuộc trường khống. cái này mặc dù muốn tỷ võ người chân chính tu luyện nhanh vô số lần, trình thể đến nói cũng cần chừng 10 năm, đổi trước kia giang thủ đều không có thời gian đi chậm chạp tạo hình quen thuộc, nhưng tay hắn bên trong còn có hai mươi ba linh độ, đầy đủ để mà phi tốc tăng lên chính là bị hắn từng đánh chết tâm cảnh tông hai thần, Bạch thị ba thần cùng bá bắt đầu dễ di vật bên trong, cũng chưa chắc không có một chút bảo bối, như giang thủ còn có thể phát hiện một chút có thể dùng, mặc kệ là bí võ hay là thần khí bảo dược, cũng còn có thể để cho hắn kế tiếp theo tăng lên đâu. Mà bá thị bên trong mặc dù cũng có chủ thần tọa chấn, vấn đề là bá thị chủ thần sẽ trực tiếp đối giang thủ hạ thủ a. Khả năng này rất nhỏ, hung bá một cái tinh hệ bá chủ, dưới trướng có cái tiểu bối bị đánh giết liền trực tiếp xuất động chủ thần, cái này chỉ sợ ngược lại sẽ để bá thị trở thành trò cười. Chỉ cần không phải chủ thần xuất động, cùng giang thủ thực lực lần nữa sau khi tăng lên liền cũng có nhất định lòng tin có thể đối mặt. Đương nhiên, như ba thị Liều Linh Tử chủ thần đuổi theo giết hắn, hắn cũng chỉ có thể đi tị nạn, tỉ như trước kia đã từng nghĩ mời chào hắn võ định tông thương lãnh tụng, túc hoài thị túc hoài thiếu mang cùng cùng. Bất quá không đến cuối cùng một bước, giang thủ cũng sẽ không dễ dàng đi cầu trợ tị nạn. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên. Trong mắt lại hiện lên một tiêu kiên định, giang thủ mới lại thôi động cực quang độn liền biến mất tại nơi đó. Chương 698, hy vọng hắn đừng khiến ta thất vọng. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Kia tiểu tử làm sao lại khủng bố như vậy? Quá bất khả tương nghị. Vừa rồi phát sinh một màn, là thật hay là ta xuất hiện ảo giác rồi? Giang thủ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa về sau, nguyên bản ngũ linh nhánh hộ thuốc cấm chế sở tại địa, từng tiếng kinh hô nghị luận mới lại tùy theo dơ lên, mặc kệ xuất thân vân cảnh tông hay là thần đỉnh dạng này siêu cấp bá chủ trong thế lực bán thần, còn là bình thường trong thế lực bán thần, giờ phút này đều là toàn cảnh là hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Giang thủ tại thời điểm, bọn hắn không có ý tứ biểu hiện quá khoa trương, nhưng giang thủ vừa đi liền thật ép không được. Kia là Lục Trọng Tiêu miểu sát cựu chủ a, toàn bộ quá trình bên trong giang thủ cũng không có biểu hiện ra siêu việt Lục Trọng Tiêu thực lực. Đám người hãi nhiên bên trong, một tên thần đình bên trong cựu trùng bán thần mặc dù trong mắt cũng có rung động, hay là rất nhanh liền mở miệng nói, Giang thủ đánh giết bá bắt đầu dễ, trọng yếu nhất chính là ba điểm, điểm thứ nhất là hắn đón đợ bá bắt đầu dễ một đao không tổn thương chút nào, ta cũng mơ hồ nghe qua tiểu tử này tại lưu hỏa tinh hệ định nguyên đại bị bên trong liền biểu hiện ra vượt qua tưởng tượng phòng ngự thủ đoạn, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn có thể đón đỡ cựu trùng buộc. Phát tập sát, còn có thể không hư hao chút nào, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Điểm thứ hai thì là kia một đạo nhiều màu có sáng, một dưới ánh sáng, bá bắt đầu dễ nói chi lực cùng pháp tắc cảnh giới đều điên cuồng rơi xuống rơi xuống đến tứ ngũ trọng tiêu hoàn cảnh, cho nên mới sẽ bị giang thủ kia lục trọng tiêu bán thần biểu sát. Nói không khách khí, giang thủ là nắm giữ lực nhanh tuần hoàn tồn tại, như hắn toàn lực bộc phát một kích, tứ ngũ trọng tiêu bên trong chỉ sợ có chín thành chín đều càn không dưới. Cho nên cái này điểm thứ 3 cũng là mấu chốt nhất một điểm, đó chính là tại giang thủ bộc phát kia nhiều mẫu cổ sáng lúc, bá bắt đầu dễ vậy mà không phản ứng chút nào liền bị đánh trúng, không thể tưởng tượng nổi à, Bằng vào chúng ta cựu trùng thực lực chiến lực, bá bắt đầu dễ cũng là xuất thân chủ thần dưới tướng, đối mặt đại bộ phận phân bí voi chỉ sợ cũng sẽ không không có lực phản kháng chút nào coi như hắn cản không giới kia nhiều mẫu cổ sáng suy yếu chi lực, nhưng chẳng lẽ cũng không có cách nào tại cổ sáng giáng lâm trước thôi động thủ đoạn khác chống cự hoặc là thay thế? Sẽ không phải là quá trình kia bên trong, còn có chúng ta không có phát giác được sự tình phát sinh. Nương theo lấy cái này thần đình bán thần ngôn nữ, tả hữu đại lượng bán thần cũng nhao nhao đồng ý không thôi gật đầu. đều là tận mắt nhìn thấy trận chiến kia võ giả, bọn hắn tự nhiên đối toàn bộ quá trình đều thấy nhất thanh nhị sợ. Trận chiến kia bên trong giang thủ có thể phản sát, ba cái trọng yếu nhất điểm mấu chốt là thiếu một thứ cũng không được. Nếu như giang thủ vây tay cản không giới bá bắt đầu dễ một ít, giang thủ liền bị mượa sát. Căn bản không tới phiên hắn phản công, cho nên trước đó một trận chiến giang thủ vây tay không gian khủng bố đến mức nào có bao nhiêu đáng sợ, cũng đã hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Lục Trọng Tiêu ngăn cản cựu trùng một kích toàn lực, hay là tập kích một kích đều không hư hao chút nào. Cái này đủ để cho trong tràng tất cả cường giả hãi hùng khiếp vía. Tiếp theo mới là nghịch thần quang bí võ cường thế suy yếu tác dụng, có thể đem một cái cựu trùng chiến lược suy yếu đến tứ trọng Tiêu nhiều chút ngũ Trọng Tiêu không đến, chỉ cần cái này suy yếu tác dụng một phát, đã có tác dụng, khiến Lục Trọng Tiêu lại miểu sát đối thủ cũng liền không đáng ngoài ý muốn. Cho nên mấu chốt nhất điểm thứ 3 chính là, Bá bắt đầu dễ đối mặt kia một đạo nhiều màu cổ sáng không phản ứng chút nào liền bị đánh trúng, đây cũng là rất không thể tưởng tượng nổi. Kia cổ sáng buộc phát tốc độ rất nhanh, viễn siêu tốc độ ánh sáng, nhưng Bá bắt đầu dễ mạnh nhất tốc độ bay cũng là 1.5 lần tốc độ ánh sáng. Cái này vẫn là không có nắm giữ lực nhanh tuần hoàn cựu trùng bình thường tốc độ bay, mà một võ giả tư duy tốc độ là viễn siêu mạnh nhất tốc độ bay, căn bản là 3 lần, Bá bắt đầu dễ tư duy vận chuyển tốc độ chính là 4 điểm gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Vấn đề này cũng quá lớn. Đứng ngoài quan sát đông đạo bán thần tử giang thủ bộ phát nghịch thần quan lúc, rất nhiều người đều thấy rõ cũng phát ra được, như thay đổi bọn hắn bị giang thủ công sát, coi như hành vi động tác theo không kịp, suy nghĩ xoay chuyển trí ít là có thể đuổi theo. Nhưng tại chúng nhiều cường giả chú ý xuống, bá bắt đầu dễ từ giang thủ đem kia cổ sáng đánh ra, thẳng đến chúng chiêu cùng cảnh giới suy giảm, toàn bộ quá trình đừng nói không có ngăn cản động tác, chính là ánh mắt biểu lộ đều không có dò dỉ ra một tia ngăn cản hoặc tránh né su thế. Người coi như trốn không thoát, tổng phải kinh ngạc một chút, hoặc là làm một chút trốn tránh su thế. Thế nhưng là bá bắt đầu dễ không có chút nào, chính là cồ sáng xuất hiện thẳng đến bị miễu sát, biểu lộ đều không biến hoa qua cái này đủ để chứng minh giang thủ còn có một loại khác năng lực để bá bắt đầu dịch đô không có phát giác được kia nhiều màu của sáng cái này tựa hồ lại có chút nói không thông bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sợ bá bắt đầu dễ thân là bị anh sát người vậy mà hào không phát hiện căn bản không hợp lý cũng chính là bởi vì cái này ba điểm đường đường bá thị cựu trùng cường giả mới có thể bị phản sát phản mưu sát cũng là bởi vì những này trước đó giang thủ hỏi ra một câu còn có ai nghĩ xuống tay với hắn lúc mặc kệ là những cái kia đơn độc bản thần lại hoặc là rất nhiều đồng môn tụ tập cùng một chỗ đám võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngay cả cựu trùng đều sẽ bị miểu sát, dù là bá bắt đầu dễ tại cựu trùng bên trong cũng không coi là nhiều mạnh, nhưng kia dù sao cũng là cựu trùng, hắn đều bị miểu sát, cũng nói cái khắc cường giả mặc kệ là thực lực gì, chỉ cần dám đôi giang thủ hạ thủ, hoặc là bị miểu sát hoặc là chí ít cũng sẽ bị trọng thương. Một khi trọng thương không giải quyết được giang thủ, bởi vì vì một cái người động, những võ giả khác cũng sẽ sinh ra từ chúng tâm lý hoặc là đục nước béo cò tâm tư, bộc phát hỗn chiến, như vậy tử vong khả năng cũng quá lớn. Mặc kệ giang thủ trên thân trí bảo đến cỡ nào rụng hoặc có bao nhiêu lực hấp dẫn nhưng ngươi như động thủ lúc sẽ trực tiếp chết mất đủ để cho ở đây tất cả cường giả đều kiêng kỵ lợi hại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giang thủ rời đi theo kia thần đình cựu trùng cường giả lời nói tả hữu đông đảo võ giả cũng đều là một mảnh trầm mặc trầm mặc mấy phần mặc kệ là đồng ý hay là nó thần sắc hắn, đều chỉ có thể đè xuống hết thảy mặc kệ hắn là làm sao làm được đây đều là một cái có thể tại lục trọng tiêu đánh giết cựu trùng tồn tại coi như hắn đối phó bá bắt đầu dễ thủ đoạn không có khả năng hảo không hạn chế thi triển nhưng chỉ cần có năng lực thi triển đối chúng ta đều là đại uy hiếp vốn cho là tiểu tử này chính là một bàn tiệc ai nghĩ đến sẽ biến thái như vậy Vậy hắn tay bên trong mặc kệ có cái gì, có lẽ đều cùng tại hạ vô duyên. Nói đúng lắm, không chỉ cùng chúng ta vô duyên, ta cũng được nhanh thông chi đồng môn, để bọn hắn đừng có lại đối giang thủ sinh lòng ngấp é. Có thể miểu sát cựu trùng tồn tại cũng không phải người nào muốn động tay đều có thể động thủ. Đúng vậy à, phải nhanh thông chi những cái kia bởi vì bất diệt hồn trùng tin tức mà đối giang thủ có ý tưởng, đáng chết, tiểu tử này quả thực không thể nói lý. Hắn không chỉ có năng lực lại còn thật dám, hắn không phải không bối cảnh gì à? Cũng giang thật đánh giết bá bắt đầu dễ, chẳng lẽ hắn không sợ bá bắt đầu dễ phía sau những cái kia tồn tại à? Từng tiếng nghị luận kinh hô lại tùy theo dâng lên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ở đây tất cả từng đối Giang thủ động tâm võ giả cơ hồ đều dâng lên các loại từ bỏ cùng Giang thủ đối nghịch tâm tư. Vẫn là câu nói kia, Giang thủ không chỉ có thực lực thật đúng là dám làm như vậy, cái này liền quá dọa người. Người ta ngay cả phía sau có hơn 10 vị chân thần cùng một vị chủ thần tọa trấn cựu trùng cường giả cũng dám hạ sát thủ, đủ để triệt để hủ sợ đông đảo có ý khác người. Nếu như Giang thủ không dám, kia ngược lại cũng không có cái gì, mặc kệ Giang thủ biểu hiện nhiều yêu nghiệt, chỉ cần hắn không dám đánh giết bá bắt đầu dễ. Những cái kia so bá bắt đầu dễ càng cường đại, bối cảnh càng kinh khủng bán thần mới sẽ không để ý hắn thực lực gì, sẽ chỉ một lần không được liền hai lần, cũng nên đem ba kiện vô thượng chí bảo cấp tới lại nói. Hiện tại đó chính là chỉ cần đầu võ bình thường, tuyệt sẽ không lại dễ dàng độc thủ. Tiếng kinh hô về sau, lần lượt từng thân ảnh cũng đội vàng lấy ra một tờ tấm ngọc giản, bắt đầu đưa tin liên lạc bắt đầu. Không thể nghi ngờ chính là, ở đây đông đảo võ giả không có khả năng ngay lập tức liền liên lạc với tất cả quen thuộc đồng môn hoặc bằng hữu, nhưng ngũ linh nhánh đã bị giang thủ mang đi, bọn hắn cũng không cần thiết lại kế tiếp theo tại cái này bên trong lưu lại. Chờ ở trận võ giả nhau nhau đứng dậy rời xa nơi đó, coi như ngay từ đầu không có liên hệ với bao nhiêu đồng môn, nhưng sau đó mấy ngày, giang thủ miệu sát bá bắt đầu dễ một chuyện hay là sôi trào rừng rừng, lấy tốc độ nhanh nhất tràn ngập tại toàn bộ bắc phủ. Những cái kia không có tại hiện trường đứng ngoài quan sát nào đó một màn võ giả, mặc kệ trước kia là cái gì tâm tính, nghe tới tin tức này sau cũng đều bị dọa cho phát sợ, cũng không ít võ giả phản ứng đầu tiên đều là hỏi lại chất vấn, bởi vì bọn hắn không thể tin được, nhưng tại đưa tin cái này, Lợi thể son sắt xác nhận thậm chí cam đoan hạ. Toàn bộ vạn sinh phủ Bắc phủ rất nhanh liền sôi trào huyên náo bắt đầu, thật có quá nhiều võ giả đều bị tin tức này dọa cho phát sợ. Trước đây không lâu bọn hắn còn một mực tại lục soát Giang thủ tung tích, lục soát không đến lúc đó đều cảm giác sâu sắc hậm hực, cảm thấy mình vận khí quá kém mới không thể gặp được Giang thủ, hiện tại tốt, nguyên lai like bọn hắn tìm không thấy Giang thủ không phải vận khí kém, là vận khí của ta, nếu không thật muốn tìm tới, kia ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Miểu Sát Ba bắt đầu dễ, a liền biết ra hỏa này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn không chỉ có thể đón lấy ta một kích, còn có thể miểu sát một cái tiểu trùng, rất không tệ tiểu tử. Tại tin tức tuyên dương truyền bá bên trong, cùng một đạo Tuấn Lãng thân ảnh đột nhiên tiếp vào đồng môn báo cáo, thấy rõ đưa tin nội dung về sau, Tuấn Lãng thân ảnh mới bình thản cười một tiếng. Cùng võ giả sơ nghe lúc căn bản không tin tưởng phản ứng so sánh, thân ảnh này không có cảm thấy Giang thủ Miểu Sát bá bắt đầu dễ không có nhiều hợp lý, bởi vì hắn chính là bị vô số cường giả ca tụng là bán thần chi vương Kiếm vương Niếp Binh. Niếp Binh thế nhưng là cùng Giang thủ từng có một trận chiến, dù là trận chiến kia chỉ là chạm đến là thôi, nhưng song phương cũng lẫn nhau chém giết mới hơi, mặc kệ là phá diệt động phủ một cái kia, có thể nhẹ nhõm Miểu Sát bắt trọng tiêu kiếm khí dư ba bị Giang thủ nhẹ nhõm đón lấy hay là về sau bị Giang thủ vận chuyển huyễn cảnh mê hoặc, kiếm vương Niếp binh đều so với bình thường võ giả hiểu rõ hơn Giang thủ. Tại một trận chiến kia bên trong, Giang thủ cũng bộc lộ ra bắt trọng tiêu thực lực. Ngay lúc đó Giang thủ phong hòa sát lục pháp tắc hay là đại thành trở lên, tiếp vào tin tức này, lúc Niếp binh còn biết Giang thủ hai đại pháp tắc đã viên mãn, cũng đã thành chân chính cửu trùng. Kiếm miểu sát bá bắt đầu dễ lại đáng là gì? Bình Thản tiêu dung về sau, Niếp binh hay là vui, hắn lúc trước đánh với ta một trận, mấy hơi bên trong đã bại lộ tất cả thế lực, nhưng lần này miểu sát bá bắt đầu dễ nhưng không có bại lộ, chỉ là lấy lục trọng tiêu miểu sát, lục trọng tiêu liền có thể làm đến. Tiểu tử này lại còn trẻ như vậy, chẳng lẽ hắn còn có tại cảnh rơi bán thần đuổi sát thực lực của ta? Nếu là như thế, không lo lắng ba thị tồn tại mà Chu sát bá bắt đầu dễ, càng không tính là gì. Nếu như có thể trở thành vương cấp tồn tại, giết chết một cái bá bắt đầu dễ tính là gì? Coi như ba thị vị chủ thần kia biết, chỉ sợ ngay lập tức cũng là lôi kéo hắn, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, dù sao trở thành bán thần chi vương tồn tại là có không tiểu cơ hội tấn thăng chủ thần, như một cái không đáng giá nhắc tới tiểu bối liền có thể đổi tới một cái tương lai thần vương, đô đần đều biết nên làm như thế nào ta ngược lại là đối tiểu tử này có không tiểu chờ mong, nếu như hắn thật có thể đi đến nào đó một bước, coi như bá thị chủ thần ra mặt, ta cũng có thể giúp hắn đỡ một chút, để hắn tiến vào ta vân cảnh tông, hy vọng hắn đừng khiến ta thất vọng. Chương 699, khủng hoảng thị Yến Giang thủ miệu sát bá bắt đầu dễ tin tức tại bắc phủ điên cuồng trong truyền bá, minh công bắc phủ một mảnh cảnh sắc kỳ tuấn liên miên sơn mạch ở giữa, bình tĩnh hư không đột nhiên liền bị một tầng gợn sóng ba động đánh vỡ. Cái này gợn sóng ba động ban đầu chỉ có vài thước dài, tại một ngọn núi dưới hiện ra, rất nhỏ rung động liền càn quét xung quanh mấy trăm dặm đi theo mấy trăm dặm bên trong hư không phảng phất một chiếc gương bị một quyền đánh nát, doanh cách một tiếng hóa thành một mảnh hỗn độn, hỗn độn sắc khí mây lăn lộn thoải mái, lại không ngừng hướng trung ương co vào ngưng tụ, trước mắt sau hình thành một cái thâm thúy huyền ảo hỗn độn xoắn ốc, loa toàn thành, một đạo độn quang cũng nhanh chóng từ xoắn ốc chỗ sâu lói ra, cung thân ảnh này huyền lập tại hư không, triển lộ ra lại là một cái cao 4 mét dưới đầu rồng thân người, sau lưng mọc lên hai cánh kỳ hình sinh mệnh, thân ảnh đầu rồng dưới thân thể mặc dù cùng loại nhân tộc độc thân, nhìn kỹ dưới trên đó lại che kín một tầng mảnh không thể gặp lần giáp bên trong giấu huyền bí, cái này bên trong chính là vạn sinh phụ. Các cổ thần tộc đồi dưỡng đỉnh cấp thần dược vạn sinh phụ, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể có như thế cơ duyên. Trừng mắt một đôi người trưởng thành tộc nắm đấm lớn mắt rồng thả mắt trung quanh, thân ảnh vừa nhìn mấy hơi liền thân thể run lên, mang theo một tia để phòng nhìn về phía nam bộ cuối chân trời. Mấy hơi về sau, một tên mặc trời mục tông bảo phục linh văn tộc liền xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm dừng lại thân thể, cũng trợn mắt ốc mồm nhìn về phía hỗn độn xoắn ốc bên ngoài thân ảnh. Yêu, yêu tinh tộc, bán thần cựu chủng, linh văn tộc. Giang cô mấy hơi, kia kỳ hình sinh mệnh cùng linh văn tộc bán thần đồng thời lên tiếng kinh hô. Nhưng kinh hô bên trong song phương phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, trời mục tông linh văn tộc bán thần là kinh hô ngần người, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi, yêu tinh tộc cường giả lại vỡ ra huyết buồn đại khẩu tàn nhẫn cười một tiếng, vừa sải bước ra không cùng kia linh văn tộc bán thần phản ứng, một con móng phải phù một tiếng liền từ linh văn tộc bán thần lần giữa, lướt bụng xuyên thấu mà ra. Cùng cái này linh văn tộc bán thần tạng khí huyết nhục đều theo lợi chào hướng ngoại bắn tung tóe lúc, yêu tinh tộc cường giả mới một trương huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem đối phương đầu lâu cắn xuống, két bang một tiếng nhấm nhớt. Yêu tinh tộc cường giả lại tham lam nắm lấy thừa hơn tàn thi đưa trong cửa vào, mấy ngụm liền ăn sạch sẽ. Cùng một tầng màu đen mây khói từ yêu tinh tộc cường giả đầu lâu hiện lên, hắn mới lại bỗng nhiên vui mừng. Cổ thần tinh vực Bắc Cương. Hiện tại vạn sinh phủ tại cổ thần tinh vực Bắc Cương, toàn bộ Bắc Cương vô số trong thế lực nửa cường giả thần cấp đều tại vạn sinh phủ thí luyện tầm bảo. Chỉ có bán thần lại đáng là gì? Sợ rằng chúng ta bản long tinh vực cũng nhiều nhất chỉ có thể có bán thần đến, nhưng cái này khu khu Bắc Cương chỉ có 3 cái dưới thần chi vương, dưới mắt vạn sinh phủ Bắc phủ cũng chỉ có một cái kiếm vương Niếp Bình, kiếm vương. Ta ngược lại muốn xem xem là ngươi kiếm vương cần mạnh, hay là ta minh vương ngắt hơn mọc đầy sắc bén gai ngược móng phải đống nhiên ngủ nắm, bạo khởi một trận bén nhọn bá đạo bảnh ba bá tiếng vang yêu tinh tộc thân ảnh mới lại cất tiếng cười to đúng vậy trước mắt yêu tinh tộc cường giả chính là xuất thân bản long tinh vực càng là bản long bên trong tinh vực vô số bán thần cấp tồn tại bên trong vương cấp cường giả bị cung xưng là minh vương nói ý chính là uy danh hiển hách phảng phất quang minh phổ chiếu vạn vật chúng sinh không cách nào ngăn cản mà bản long tinh vực thì là thời kỳ thượng cổ long tộc bản bộ ý nghĩa cùng cổ thần tinh vực đối ứng thượng cổ thần tộc không khác nhau chút nào bản long tinh vực cùng cổ thần tinh vực ở giữa vượt ngang khoảng cách thì là lấy siêu cấp tinh hệ tính toán như thế dài dẳng ra khoảng cách dưới tình huống bình thường nếu không có truyền tống trận có thể dùng chủ thần phi độn cả đời đều đến không được lẫn nhau chỗ minh vương sẽ xuất hiện tại cái này bên trong lại là được thượng cổ long tộc còn xuất lại chí bảo trợ giúp kia chí bảo là một kiện hỗn độn linh bảo tên là vạn giới chi môn vạn giới chi môn tác dụng lớn nhất liền là võ giả nắm giữ sau có thể không hạn chế xuyên qua vượt qua tinh không chỉ cần trong đầu của ngươi có ấn tượng tinh không mặc kệ giữa lẫn nhau có hay không truyền tống trận chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thông qua nó đến thị như giang thủ như nắm giữ vạn giới chi môn Dù là bên người không có bất kỳ cái gì truyền tống trận, nhưng dùng tu vi thôi động vạn giới chi môn, trên lý luận liền có thể đến trong đầu hắn có ấn tượng bất luận cái gì khu vực. Tỷ như từ vạn sinh phủ Bắc phủ đến bước Ngờ Tinh, thậm chí Thanh Huyền Tinh hệ biển thản tinh, hoặc là cổ thần tinh vực bên ngoài địa cầu. Quá trình bên trong vạn giới chi môn tiêu hao cũng chỉ là võ giả tu vi cùng lực lượng pháp tắc, nói chi lực cùng các loại, vượt qua khoảng cách càng xa xôi hao tổn càng lớn, như ở giữa cần muốn xuyên thủng một chút cấm chế ngăn trở, tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Như tu vi hoặc lực lượng pháp tắc không đủ, người có thể xuyên tấu khoảng cách liền càng gần bây giờ bàn long bên trong tinh vực vạn giới chi môn cái này trí bảo cũng là mới vừa ở một chỗ thượng cổ long tộc di chỉ bên trong bị phát hiện không lâu mà lại là hơn 10 vị loại long tộc trong chủng tộc chủ thần cùng một chỗ phát hiện bởi vì cường giả quá nhiều nay bảo đến cùng về ai tất cả còn không có định luận. bất quá những cái kia các chủ thần lại phát hiện một chuyện khác đó chính là vạn giới chi môn bên cạnh thân có một vị chân chính thượng cổ long tộc cường giả lưu lại một chương ngọc giảng ngọc giảng kia bên trong chính là giới thiệu thời kỳ thượng cổ nắm giữ cửa này Long tộc cường giả từng vạn phân ngấp nghẹt thần tộc vạn sinh phủ bên trong vô số bảo dược, tận lực ngượng một lần nào đó bái phòng thần tộc lấy cớ lưu lại một đĩa cửa tại vạn sinh phủ nghi thừa dịp thần tộc không sẵn sàng lúc tiến vào vạn sinh phủ đã bảo về sau lại phát hiện cho dù hắn lưu lại từ cửa lại bởi vì tu vi quá cao mà không cách nào đi vào bởi vì vạn sinh phủ có vô số thần tộc cường giả thiết lập cấm chế cường đại trí lực không phải thần tộc tự mình thiết lập truyền thống trận những võ giả khác muốn nhập bên trong nhiều nhất là bán thần có thể nhập vị tuyết Long tộc cường giả như dựa vào vạn giới chi môn cưỡng ép tiến vào cũng không phải không có hy vọng bởi vì hắn đã là tám đạo chủ thần thực lực kinh thiên động địa, nhưng hắn đi vào tất nhiên sẽ xúc động cấm chế chi lực, bị cấm chế đánh sát, hắn cũng không có nắm chắc có thể chống được cấm chế, coi như chống đỡ cũng sẽ bị tọa trấn thần tộc phát hiện. Thang đến vị kia nắm giữ vạn giới chi môn long tộc vẫn lạc, đều không thể tự mình đi vào qua. Dạng này tin tức bị phát hiện về sau, hơn chục vị chủ thần cũng vì đó hấn động, sau đó những cái kia các chủ thần cũng thương thảo qua, coi như tạm không quyết định vạn giới chi môn trở về, lợi dụng cửa này tiến vào thượng cổ thần tộc dược viên lại là nhất định. Bất quá đến cùng là chủ thần tiến đến, hay là chân thần, hay là bản thần. Càng nghĩ kia hơn 10 vị chủ thần hay là quyết định phái một chút bán thần tiến vào đến xem. Dù sao Lưu lại vạn giới chi môn long tộc cường giả đã nói qua, chủ thần dựa vào cửa này cưỡng ép nhập phụ không phải là không được, nhưng vừa tiến đến liền lại nhận cấm chế ven sát, cùng bị vạn sinh phủ cấm chế trưởng khống giả phát hiện. Dù là hiện tại vạn sinh phủ hẳn không có trưởng khống giả, nhưng chủ thần có thể ngăn trở hay không những cấm chế kia công sát cũng là rất treo, vị kia long tộc cường giả thế nhưng là tám đạo chủ thần a. Tám đạo chủ thần đều không có năm chắc có thể đón lấy cấm chế, bình thường chủ thần càng đừng đề cập, bây giờ bản long tinh vực mạnh nhất chủ thần cũng chỉ là ba đạo bốn đạo cấp không có ai dám bước lên nguy hiểm tính mạng tiền đến, bởi vậy thân là nào đó chủ thần dưới trướng trực hệ hậu đại yêu tinh tộc minh vương liền thành dò đường đội quân mũi nhọn. nhưng minh vương không nghĩ tới, hắn lần này lại vừa vặn gặp được vạn sinh phủ tại cổ thần tinh vực bắc cương xuất hiện, chính có vô số bắc cương cường giả trong phủ tẩm bảo. đương nhiên, ở cạnh lấy bí pháp nào đó, thôn vệ một bộ huyết đục chi khu cấp đoạt qua đối phương linh hồn ký ức về sau. rõ ràng giờ phút này hắn chỗ vạn sinh phủ là bất phụ, toàn bộ bắc phụ chỉ có một vị quân vương cấp bán thần, minh vương cảm thấy cũng hiện lên vô tận tàn nhẫn cùng năng lệ. Một cái vương cấp bán thần, đừng nói chính hắn liền có thể chống lại, tại phía sau hắn còn có bàn long tinh vực càng nhiều vương cấp bán thần đâu. Bây giờ bàn long tinh vực chưa hẳn liền so cổ thần tinh vực mạnh. Vấn đề là bàn long tinh vực hơn 10 vị chủ thần phát hiện vạn giới chi môn, kia là bao quát toàn bộ bàn long tinh vực, vạn giới chi môn một bên khác cũng hội tụ toàn bộ bàn long tinh vực lực lượng tinh huyết. Thời khắc này vạn sinh phủ đâu? Chỉ có cổ thần tinh vực tám đại cương vực một trong Bắc Cương cường giả tại. Bắc Cương các cường giả còn bị cấm chế ngẫu nhiên chi lực phân phối đến phủ đệ bốn bộ. Cái này liền để thực lực của hai bên phân phối xuất hiện cực lớn cực lớn chênh lệch. Bán Long Tinh vực tổng cộng hơn 20 vị bán thần chi vương cấp tồn tại. Bây giờ đã có 13 cái canh giữ ở môn hộ khác một bên trở, lại thêm Minh Vương chính là 14 cái. Như như thế một đám toàn bộ tiến vào Bắc phủ, chỉ là kiếm vương tính là gì? 14 vương cấp cường giả, mấy chục nghìn vượt qua lục trọng tiêu bán thần, chỉ cần cùng một chỗ đi vào đủ để nhẹ nhõm quét ngang Bắc phủ, nhân tộc, linh văn tộc, trường sinh tộc, cự nhân tộc. Chờ lấy nên đón khủng hoảng thị kiến. Coi như cái này vạn sinh phủ diện tích khổng lồ cuối cùng, nhưng có nhiều cường giả như vậy tại nghĩ diện sắt tất cả loại thần tộc cường giả, tuyệt đối không khó. Tu tiện mà Tàn Nhẫn cười lớn một tiếng. Minh Vương mới lách mình độn về hỗn độn xoắn ốc, kia bên trong cũng chính là vạn giới chi môn chủ môn cùng tử cửa chỗ nối tiếp. Minh Vương biến mất sau lại qua mấy nén hương, hỗn độn xoắn ốc mới lại một lần lắc lư, 14 đạo thân ảnh liền xuất hiện tại xoắn ốc bên ngoài, trong đó không chỉ có đi mà quay lại Minh Vương. Thừa hơn 13 vị hình thù kỳ quái, xuất thân khác biệt chủng tộc cường giả cũng đều là khí cơ thâm bất khả chắc, bàng bạc minh công. Từ giờ trở đi tiếu trừ bắc phủ, diệt sát bắc phủ tất cả loại thần tộc cường giả, lại hết sức phá giải các loại hộ thuốc cấm chế, tiến về cái khác phủ đệ. Đây là một trận thình yến, để ta hưng phấn huyết mạch sôi trào điên cuồng thình yến. Ha ha ha! huyết mạch sôi trào. Ta vương, ta thế nhưng là nghe nói tại thượng cổ lưu truyền tới nay điện tịch bên trong các ngươi ngàn vẫn tộc tộc nhân còn từng không ngừng đắp lên cổ thần tộc bắt lấy đi săn. phong ấn tại thượng cổ thần tộc nơi tập luyện cung cấp những cái kia loại thần tộc vo thánh đánh giết ma luyện. hiện tại đến cổ thần tinh vực ngươi cũng đừng đi vào những cái kia tổ tiên theo gót mới tốt. hơn chục đạo thân ảnh huyền lập nhìn quanh bên trong cùng minh vương hưng phấn một nắm sóng trào, tinh quang bắn ra bốn phía khét êm một tiếng. tại hắn cách đó không xa một cái gần cao năm mét dưới sinh ra tứ chi đứng thẳng người lên, lại toàn thân che kín thanh bộ lông màu đen. Phía sau một đầu thon dài đuôi bọ cạp vừa đi vừa về lung lay, đầu lâu như sói như cáo khôi ngô thân ảnh liền cũng gầm thét mở miệng, răng nanh răng nhọn cũng bắt đầu hướng ngoại chạy xuôi lên nước bọn. Bất quá vị kia mới gào thét một chút, Minh Vương liền lại khinh thường nhìn lướt qua, một câu nói ra, được xưng là tạ vương ngàn vẫn tộc liền biến sắc âm thanh hung dữ lệ cười, yên tâm, chờ ngươi gặp rủi ro lúc, ta có lẽ sẽ xem ở cùng là lòng tộc hậu rệ trên mặt mũi giúp ngươi một đêm, chí ít sẽ để cho ngươi chết thương khoái cùng là bản long tinh hệ xuất thân, cùng là long tộc hậu duệ, cái này một nhóm cường giả cũng không phải không có chút nào ma sát, cũng còn nhiều lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng mặc kệ trước đó quan hệ bọn hắn như thế nào, tại cái này vạn sinh phủ bên trong nhưng lại có cùng chung địch nhân, lại hoặc là nói địch nhân cũng không quá chuẩn xác, phải nói có cộng đồng con mồi. đối với không ít loại long tộc chủng tộc mà nói, thôn vệ huyết nụ, nhất là thôn vệ cường đại loại thần tộc chủng tộc nội thân, coi như không tu đặc thù bí pháp, không thể từ những máu thịt kia bên trong thu hoạch được lực lượng cùng tăng lên, đó cũng là lần lượt vô thượng mỹ vị tiệc, đủ để cho bọn hắn vì đồ ăn mà đến cuồng. Về phần tu có đặc thù bí pháp, có thể dựa vào thôn phệ huyết nục tăng lên lực lượng thực lực cường giả mà nói, những người Tiên tộc, Linh văn tộc võ giả, càng thêm cố có vô cùng dụ hoặc. Những này dụ hoặc đủ để cho bọn hắn đè xuống hết thể ma sát nhỏ, ngắn ngủi mấy hơi về sau, nương theo lấy từng tiếng hưng phấn dữ tận tiếng gầm gừ, hơn chục đạo độn quang liền gào thét lên tiêu tán ngay tại chỗ, bọn hắn vừa mới tiêu tán hậu phương hỗn độn xoắn ốc liền lại rung động, xuất hiện lần nữa trên trăm đạo thân ảnh, tất cả đều là cựu trùng cường giả. Chương 700, khủng bố hàng tử đao. Hàng tử đao. Mê nông bắt phủ một mảnh bao la thảo nguyên tầng trời thấp, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Chí đạo ánh đao lấy siêu việt tốc độ ánh sáng lực buộc phát thoáng hiện ngưng tụ, cùng đao khí thành, lấy cấp tốc vượt qua mấy trăm ngàn bên trong mới lại đột ngột xoay chuyển lực vòng, lặng lặng phiêu đứng ở giang thủ bên cạnh thân mấy mét bên ngoài. Thời khắc này giang thủ bên cạnh thân bên trái từ trên xuống dưới theo thứ tự huyền lập 5 đạo ánh đao, phía bên phải cũng là như thế. Tổng giá 10 đạo hàng cực đao đao khí đều là đỉnh phong khí cơ, giang thủ tâm tình cũng vui sướng không thể tự kiềm chế, tiêu hao chín giọt huyền linh độ sau tại hỗn độn huyền cảnh bên trong tu luyện 9 năm, hắn rốt cục triệt để luyện hóa ngũ linh ánh, bao quát mình lực nhanh pháp tắc theo điểm lộ sắc thành cái khác theo vòng sau lại giống như gì biểu hiện đặc tính. Hắn đều cũng đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hiện tại phá quan mà ra, nhẹ nhõm rửa vào bất tử thân sức khôi phục ngưng tụ 10 đạo đỉnh phong đao khí, kết như 10 đạo hợp một, giang thủ cũng không dám tưởng tượng cái này công sát lực có cỡ nào biến thái, này làm sao để hắn không mừng dỡ. Càng đừng đề cập hiện tại đệ nhất đao đạo khí cũng chỉ ngưng tụ ra 20 cái hô hấp, còn có hơn 20 cái hô hấp sau mới có thể tán loạn. Hắn muốn còn có thể lại ngưng kết ra 10 đạo, đến lúc đó chính là 20 đạo hợp một, uy năng cùng lực sát thương cũng chỉ sẽ càng kinh khủng hơn nhiều. Nói đến đây bên trong, có một chút không thể không nhắc chính là Giang Thủ dùng Vĩnh Hằng Pháp Tắc thay thế lực nhanh pháp tắc, cũng không có để Hằng Cực Đao Đao khí chém giết lực gọi yếu bao nhiêu, Hằng Cực Đao Đao khí mấu chốt nhất chính là luyện hóa các loại linh căn, tỷ như Ngũ Hành linh căn, Vĩnh Hằng linh cây, Vô Hạn linh căn. Các loại linh căn luyện hóa về sau, tại thể nội thai nghén ra thuần túy thuộc tính Đao khí, lại lấy tu vi cùng lực lượng pháp tắc thôi động ra chỉ, thoát thể mà ra sau mới có thể theo không ngừng thôn phệ dung hợp, uy năng lần lượt gấp đôi bạo tăng. Đao này quyết mấu chốt nhất hay là những cái kia bị Ngũ Hành linh căn cùng dưỡng dục ra thuần túy Đao khí, tu vi lực lượng pháp tắc chỉ là kèm theo ra chỉ thôi động. Khác nhau là Giang thủ lấy lực nhanh pháp tắc thôi động lúc, đao khí sẽ lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh, lấy vĩnh hằng pháp tắc thôi động thì là lực bền bị càng dài, nửa đường chém giết cũng sẽ không yếu đi. Cho nên Giang thủ hiện đang thi triển hàng cực đao. Một đao chém về sau sát lực cùng tốc độ đều so trước kia yếu chút, nhưng cũng chính là yếu một bậc tả hữu. Yếu một bậc ảnh hưởng, trước kia nhiều nhất 5 đao hợp 1 chém giết, hiện tại 6 đao liền có thể sánh được trước kia 5 đao, 10 đao 20 đao lúc, lực sát thương tăng trưởng chính là không cách nào đánh giá. Bất quá bây giờ Giang thủ cũng chỉ là nắm giữ Ngũ Linh nhánh sau đi quen thuộc thuế biến hàng cực đao, không cần thiết một lần thi triển đến từ hạ. Cho nên hắn đã không có ý định lại kế tiếp theo xuất đao, chỉ là lặng lặng chờ lấy tả hưu đao khí tán loạn. Mấy hơi thở về sau, đao khí vẫn như cũ ngưng tụ nội liễm không có chút nào biến hóa lúc. Từ nam phương thiên địa ở giữa lại bạo khởi hai vệ đột quang, bằng tốc độ kinh người hướng phía Giang thủ sở tại địa mà đến, Giang thủ cũng giật mình, thể nội vĩnh hằng theo điểm chuyển hóa lực nhanh theo điểm. Sau đó hắn nhìn thấy chính là hai cái chật vật không chịu nổi, một thân vết máu thần đỉnh bán thần từ hắn bên cạnh bên ngoài mấy trăm dặm bay lượn mà qua. Giang thủ, mau trốn. Đừng phát đốc, mau trốn. Hai cái thần đỉnh bán thần một nhân tộc một linh văn tộc, khí cơ một cái thất trọng tiêu một cái bát trọng tiêu, người kia tộc một đầu đuổi phải đã biến mất, ngực bụng thì triển hiện 4 năm cái giữ tận huyết động. Linh văn tộc bán thần thì là vai phải tàn tạ vỡ vụn, gần phân nửa cái cổ máu thịt bé bét, từ giang thủ bên cạnh thân bên ngoài mấy trăm dặm vạch phá lúc, hai vị kia đều sợ hãi kinh hô để giang thủ cùng một chỗ trốn. Giang thủ ngạc nhiên. Kinh ngạc không thôi nhìn xem hai cái thần đỉnh bán thần, cảm thấy đều hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Thần đỉnh bán thần bị đột giết. Đây chính là thần đỉnh bên trong. Kiếm vương Niếp binh cũng truy sát qua thần đỉnh bán thần nhưng một lần kia truy sát, Giang Thủ vừa bị đánh nát động phủ đi ra lúc mấy cái thần đỉnh bán thần sớm chết rồi, cho nên hắn không có thấy tận mắt, giờ phút này nhìn thấy thần đỉnh cường giả trận vật như thế thật có chút khó tin, cái này dù sao cũng là Bắc Cương hai đại siêu cấp bá chủ một trong a, còn có hai vị này thấy hắn sau lại một mặt sợ hai chào hỏi hắn cùng một chỗ trốn, kinh ngạc tâm tư cuộn cuộn, từ hai cái thần đỉnh ở xa tới chi địa lại toát ra một đạo hắc quang, kia hắc quang tựa như xuyên qua không gian sau đột nhiên phát hiện, hiện lộ ra thân ảnh là một cái cao hơn bốn mét. Toàn thân lông tóc, đầu sói đuôi bọ cạp kỳ hình sinh mệnh, cái này cũng cùng loại thần tộc chủng tộc vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt, đối phương khí cơ thì là cựu chủng trình độ. Giang thủ sắc mặt đại biến, tại chỗ liền la thất thanh bắt đầu, ngàn vạn tộc. Thế nào lại là ngàn vạn tộc? Hắn ban đầu ở Linh Võ Đại Lục thượng cổ thần tộc nơi tập luyện, tiến hành chân thần cấp thí luyện lúc chính là một người diệt tộc nhiệm vụ, cần hắn đi phá diệt cũng chính là ngàn vạn tộc. Đối với cái chủng tộc này, Giang thủ cũng không xa lạ chút nào, nhưng hắn lại có chút không dám tin tưởng cái này vạn sinh phủ Bắc phủ làm sao lại xuất hiện ngàn vạn tộc bản thân. Giang thủ kinh hô bên trong, hai cái thần đỉnh bán thần đảo văng phương bắc, lại chợt toát ra một cái ngàn vận tộc bán thần, giống nhau là cựu trùng khí cơ. Thoáng một cái ngay tại hướng nơi đó sông ngang hai cái thần đỉnh bán thần cũng nhao nhao biến sắc lấy nhọn kêu ra tiếng, thôi động độn pháp liền chuyển hướng phương đông, kết quả phương đông lại hiện hiện một cái ngàn vận tộc cựu trùng, xinh xinh để hai đại bán thần dọa đến mặt như màu đất, cưỡng ép kết thúc phi độn. Vốn cho là chỉ có hai cái con mỗi, còn có chút không đủ phân, ai nghĩ đến lại thêm ra tới một cái. Ha ha. Thêm ra chỉ là lục trọng tiêu, phế vật điểm tâm thôi, ta muốn cái kia bắt trọng tiêu. Bắt trọng tiêu là ta. Giang thủ vẫn như cũ bảo trì biến sắc hình, hai cái thần đỉnh bán thần cũng ngừng lại thân thể kinh hoàng huyền lập lúc, ba cái chỉnh vây kiến trạng ngàn vẫn tộc cự trùng cũng không có trực tiếp động thủ, nhao nhao đã kinh lại vui nhìn xem Giang thủ ba cái, mở miệng tranh chấp. Tranh chấp bên trong, ba cái đứng thẳng người lên ngàn vẫn tộc đồng thời chợt quát một tiếng du long biến, thân sói dây lát hóa giao trạng du long, tốc độ cũng bạo tăng mấy bậc, gào thét lên liền phóng tới kia thần đỉnh bên trong linh văn tộc bán thần. Mạng ta xong rồi. Kia linh văn tộc bán thần thì sụp đổ kêu rên một tiếng, tiếng kêu rên bên trong, bóng ánh khắp nơi dao quang lại đột nhiên ở trong thiên địa sáng lên, sâm hàn đao mang lấp lóe kia vô tận lăng lệ cùng hung tàn đao khí cơ hồ che khuất bầu trời, đâm vào linh văn tộc bán thần cũng nhịn không được đóng dưới mắt. Dầm dầm dầm, liên tiếp kinh hãi chém giết âm bạo khuyết tán, còn có mánh liệt lực lượng ba động càn quét mở lúc, có chút nhắm mắt linh văn tộc bán thần lần nữa chớp mắt, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy lại làm cho hắn triệt để nốc. Tại hắn cảm giác giới, từ tam phương vây kín tranh muốn đoạt lấy đánh giết hắn ba cái ngàn vẫn tộc tiểu trùng, đến từ phương nam cái kia bị ba đao thẳng chém vào thịt, đều vào thịt mấy tấc sâu, miệng vết thương cũng dầm dầm hướng ngoại chảy xuôi nhảy huyết. đệ tử phương bắc cái kia thì ba đao chém vào nhục thần, chém giết chỉ còn lại có một chút da xương liên lụy. Đến từ đông phương cái kia càng dữ khoát, đầu tiên là một đạo ánh đao từ đỉnh đầu đến đuôi rồng một đao hai đầu, sau lại có ba đạo ánh đao cắt ngang mà xuống, một lần liền đem cái này ngàn vẫn tộc cựu trùng cắt thành tám đoạn tái thi, chết không thể chết lại. làm sao có thể là ngươi? kia linh văn tộc bán thần nẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, còn sống hai cái cựu trùng ngàn vẫn tộc cũng nhao nhao đều kinh hãi không thôi nhìn về phía giang thủ. nhưng ở gầm thét bên trong lại óng ánh khắp nơi đao quang cuốn sạch lấy dao thoát cắt, rồng rãm mười đạo đao khí chia hai cỗ, năm đao giết một, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, đao quang qua. Lần thứ nhất liền bị chém giết chỉ còn lại có da xương tương liên ngàn vẫn tộc cũng nháy mắt bị chém thành bột thịt. Không đến từ phương nam cựu trùng rõ ràng là tam đại cựu trùng bên trong mạnh nhất, coi như lần nữa tiếp nhận năm đao chi huy, vẫn như cũ chỉ là bị chém giết ra mấy đầu miệng vết thương mà thôi. Huyết lang biến, toàn thân chạy sôi nhiệt huyết lúc, kia ngàn vẫn tộc lại nổi giận gầm lên một tiếng. Giao Long trạng thân thể bỗng nhiên đại biến, đầu tiên là lột sắc thành cao bốn, 5 mét khổng lồ lang thần, đi theo lại bỗng nhiên có lại tiểu nhân cùng giang thủ cao thấp. Nhưng vào lúc này, lại là 10 đạo hoàng ánh đao quang càn quét ba phủ. Nhẹ nhàng sắc, liên tiếp bạo liệt gieo lên âm thanh lưới. Mười đạo ánh đao như cuồng phong mưa to đối kia ngàn vẫn tộc không ngừng chém giết, đệ nhất đao chém giết, miễn cưỡng vào thịt nửa tốc sâu liền lại bắn lên, nhưng đao thứ hai đi theo liền lại giết rơi. Mười đạo đao khí giết rơi bắn lên, lần nữa giết rơi bắn lên. Ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong đều đạn giết mấy chục lần. Cuối cùng mới ầm vang một tiếng đem kia ngàn vẫn tộc diệt thành phù thịt. Ngàn vẫn tộc võ giả bên trong, Du Long biến là có thể đem một thân tốc độ phát huy đến cực hạn, Huyết Lang biến là có thể đem năng lực phòng ngự cùng lực sát thương phát huy đến cực hạn, cái này ngàn vẫn tộc coi như diễn hóa Huyết Lang biến sức chịu đòn điên cuồng bạo tăng nhưng cũng không thể chịu nổi sẽ không hao tổn mười đạo đao khí liên miên chém giết mấy trăm lần đánh giết về sau mười đạo đao khí mới lại hoàn hảo không chút tổn hại lượn vòng tại giang thủ bên cạnh thân đứng yên vẫn như cũng là đỉnh phong viên mãn trạng thái t phất giang thủ ngươi ngươi miệu sát ba cái tiểu trùng cho đến lúc này hai cái thần đỉnh bán thần mới hiểu được diệt sát cường địch đúng là giang thủ cũng nao nao kinh hãi muốn tuyệt nhìn tới nhất là nhìn chăm chăm giang thủ bên cạnh thân mười đạo dữ tỵ nao khí một mặt mở miệng Bọn hắn biết Giang thủ từng miểu sát qua bá bắt đầu dễ, kia Linh văn tộc bắt trọng tiêu còn là lúc trước người đứng xem một tròng, tận mắt chứng kiến, nhưng Giang thủ miểu sát bá bắt đầu dễ là dựa vào tam đại mấu chốt, kinh khủng lực phòng ngự, để bá bắt đầu dễ thực lực sụt giảm nhiều màu cô sáng, cũng để bá bắt đầu dễ không có phản ứng đi ngăn cản kia cổ sáng năng lực, tổng hợp bá bắt đầu dễ mới bị miểu sát. Trong lòng bọn họ Giang thủ mặc dù có không kém thực lực, nhưng bất kể thế nào nghĩ sức chiến đấu như thế hẳn là không cách nào kéo dài, cũng nhiều nhất là một chọi một có thể tạo được một chút tác dụng. Hiện tại thế nào? Hiện tại chính là đối diện chính, một đối ba, ba cái ngàn văn tộc cũ trùng lại bị nhẹ nhõm chém giết cũng đều là tại đối phương trạng thái mạnh nhất bị đánh giết. cái này, đây cũng quá khoa trương rồi. chuyện gì xảy ra? cái này bên trong làm sao lại có ngàn vĩ tộc tiêu trùng? tại hai vị kia kinh hãi muốn tuyệt thẩm chí kinh ra một mảnh mở miệng tâm tư lúc giang thủ nhưng cũng hầu nghi mở miệng. không chỉ ngàn vĩ tộc, thật nhiều dị tộc. chúng ta thần đỉnh hơn 30 vị sư huynh đệ đang hợp lực phá giải một cái khảo hạch cấm chế. lúc ấy xung quanh còn có 3-40 những tông môn thế lực khác bá thần. kết quả tả hữu lại giết ra đến hơn một ngàn vĩ tộc, yêu tinh tộc cường giả yếu nhất đều là bắt trọng tiêu chiến lực, thậm chí còn có một cái nhưng có thể sánh vai kiếm vương tồn tại chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước đó mười mấy cái đồng đạo, tại vây giết giới chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống sót, như hai chúng ta không phải gặp được ngươi, cũng là chết không, có chỗ trôi. Theo Giang Thủ cha hỏi hai cái thần đình bán thần cũng giận mình, bừng tỉnh sau bối rối hốt hoảng mở miệng, hơi giải nói một lần, hai vị này mới lớp nhau, cung kính đối Giang Thủ đi một đại lễ. đa tạ Giang sư huynh nhân cứu mạng, sư huynh yên tâm, nếu ta cùng có thể còn sống rời đi vạn sinh phủ, trước đó sư huynh chém giết bá bắt đầu dễ, có thể sẽ dẫn tới Bá thị truy tra một chuyện, ta cùng nhất định đem hết toàn lực mời sư môn trưởng đối trợ sư Minh một chút sức lực cho tới bây giờ bọn hắn đều không thể tin được giang thủ làm sao khủng bố như vậy, nhưng ở cái này đột biến vạn sinh phụ bên trong, có dạng này một vị không thể nói lý cường giả ở bên người, đối bọn hắn chỉ có chuyện tốt, bọn hắn đều ngay lập tức nhớ tới nên như thế nào hướng giang thủ lấy lòng, mới có thể cầu được càng nhiều che chở. Chương 701, trời đại kỳ ngộ. Hai cái thần đình bán thần nghĩ không cầu viện giang thủ cũng khó khăn, tại vùng này thiên địa bên trong là trên trăm cái bắt trọng tiêu trở lên ngàn vất tộc, yêu tinh tộc cường giả truy sát 70, 80 người tộc, linh văn tộc bản thần. Mũi tên tây bắc còn có một cái hư hư thực thực có thể so sánh kiếm vương vương cấp tồn tại. Lúc trước bọn hắn một nhóm hội tụ vào một chỗ, chính là xung quanh tránh trước hiện đông đảo dị tộc. Lại từ kia hư hư thực thực vương cấp tồn đang xuất thủ, giống như kinh khủng nhất đao nhọn lưỡi dao, mấy hơi thở liền mạnh mẽ đâm tới hoặc giết hoặc tổn thương một nhóm mạnh nhất cửu trùng. Xung kích bọn hắn chật vật tứ tán sau mới lại lâm vào cái khác trên trăm cường giả vây kín. Lấy bọn hắn hiện tại thân thể bị trọng thương đến xem, coi như tránh thoát lần này, nhưng thả hữu lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra càng nhiều kẻ đuổi giết. Như dạng này rồi đi giam thủ, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ vỡ lạc cho nên nói ra nào đó câu nói sau người kia tộc bán thần càng trông mong mở miệng Giang Sư huynh, tại Hạ Hoắc Côn thêm vì đường tổ dưới trướng đệ tử đời thứ tư không biết Hoắc Mỗ có thể hay không ở tại Sư huynh bên cạnh thân chữa thương nếu không có Sư huynh che chở Hoắc Mỗ coi như rời đi nơi đây cũng sẽ bị cái khắc ngàn vẫn tộc cùng yêu tinh tộc cường giả phát hiện một cái khắc linh văn tộc bán thần không nói chuyện nhưng cũng đầy mắt cầu khẩn nhìn tới đây cũng là vạn sinh phủ bên trong một cái tương đối hố địa phương võ giả tại cái này bên trong phá vỡ một gốc bị cấm chế bảo hộ bảo dưỡng liền có thể kéo dài một tháng kỳ hạn đến kỳ lúc không thể phá giải mới cấm chế tất nhiên sẽ bị khu chủ Nhưng người như nghĩ chủ động rời đi rời khỏi cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cùng kỳ hạn đến. Mắt trước hai vị tiến vào vạn sinh phủ thời gian không dài, cũng chính là hơn nửa tháng, dù là vẫn không có thể phá giải bất kỳ một cái nào cấm chế, muốn rời đi cũng nhất định phải ngốc đến kỳ hạn đến lúc. Trước đây không lâu bọn hắn từ không cảm thấy mình sẽ mất mạng ngốc đến lúc đó, hiện tại cũng không đủ che chở bảo vệ bọn họ cũng tuyệt đối sống không qua một ngày. Giang thủ cũng chỉ là suy tư một hơi liền quả quyết gật đầu, hai vị có thể nhập ta tùy thân động phủ tĩnh dưỡng. Đa tạ Giang sư huynh. Hoắc hôn hai cái đại hỉ bên trong Giang thủ cũng bung ra động phủ, để hai vị này đi vào tị nạn. Vừa làm tốt những này, Giang thủ đều còn chưa kịp đi thu lấy trước đó ba cái ngàn vận tộc cường giả thất lạc chữ vật giới chỉ cùng tùy thân độ phụ, lại một đạo độn quang liền từ phương nam chân trời nhanh chóng độ tới. Cung thân ảnh kia hiện ra bộ dạng về sau, thì là một cái đầu rồng thân người giữ tận tồn tại, mới vừa xuất hiện liền đại hỉ lấy nào về phía Giang thủ. Kết quả, phân phật một mảnh đao quang xoay tròn cắt, phương hướng nhiều cái phương hướng giao thoa lấp loé, mười đạo đao khí liên miên bạo sát, kia đầu rồng thân người yêu tinh tộc cũng chỉ ngăn cản mấy hơi thở liền bị chém thành vụn thịt toại thi. Lần nữa giật sát một cái cựu trùng cương giả, Giang thủ mới nhanh chóng đoạt lại lên đối phương tất lạc bảo vật, cùng đoạt lại hoàn tất lúc mười đạo hằng cực đao đao khí cũng chụp một tán loạn biến mất. Đối phó cựu trùng cực khó, nhất là ta sớm chém giết ra đầy đủ hằng cực đao đao khí lúc, càng sẽ thay đổi dễ dàng rất dễ dàng. Nhưng nếu là ta gặp được kia so sánh kiếm vương tồn tại, chỉ sợ vẫn là chỉ có trốn phẫn. Thiên tiêu cũng liền tại vùng này đâu? Nhìn một chút Tả hữu thiên địa, mặc dù Tả hữu cũng không tiếp tục xuất hiện mới ngàn vẫn tộc hoặc yêu tinh tộc cờ giả, Giang thủ hay là lách mình liền trốn xa mà ra. Bên cạnh phi đội bên cạnh duy trì cảnh giác cảm giác Tả Hưu. Giang thủ lóe ra mấy trăm ngàn bên trong sau còn phân ra một phần tâm thần đi kiểm tra trước đó thu được, chủ yếu chính là những cái kia chữ vật giới chỉ. Chỉ là mấy hơi sau hắn liền bỗng nhiên đại hỉ, Chân long tinh túy. Vậy mà thật sự có. Nhưng chỉ có hơn chục dọn, quá ít. Giang thủ sẽ ở thời điểm này kiểm tra thu được, đều có chút không kịp chờ đợi ý vị, cũng là bởi vì mặc kệ là ngàn vẫn tộc hay là yêu tinh tộc đều là loại long tộc trùng tộc, kia đều tuân theo long tộc lớn nhất đặc tính. Đi nhục thân lộ tuyến đối với không ngừng rèn luyện thân thể dựa vào thần lực xương hùng tộc đàn mà nói chỉ sợ cất giữ bên trong nhất bảo vật chân quý hẳn là có thể tăng lên thần lực bảo vật cũng bao quát thần lực cực hạn hiện tại giang thủ lại nghĩ tăng thực lực lên hoặc là các loại bí võ hoặc là dựa vào thời gian trồng chất lực nhanh phát tác nhưng cái này chỉ là tao ngộ những này loại long tộc cường giả trước đó gặp được bọn hắn trước đó tăng lên thần lực cực hạn bảo vật quá hiếm có cái này bên trong là cổ thần tinh vực đã dùng qua đỡ chuyển đàn cùng chân long tinh túi giang thủ lại muốn tăng lên đủ thân sát suất quá thấp nhưng gặp được những này cơ hội liền đến sự thật cũng đúng là như thế có lẽ mấy cái kia vẫn là cựu trùng cường giả. Chữ vật giới chỉ bên trong chân tàng có thể tăng lên thần lực hoặc nhục thân cực hạn bảo vật có thật nhiều, nhưng giang thủ một chút liền nhận ra cũng chỉ có chân long tinh túy, cái thứ nhất chữ vật giới chỉ cũng thật có, dù là chỉ có hơn chục giọt. Nhưng đây cũng chỉ là cái thứ nhất chữ vật giới chỉ. Mừng gió bộ kích sóng tiếp theo tìm kiếm, cùng giang thủ một đường phi đột mấy triệu bên trong, đại khái kiểm tra bốn cái cựu trùng cất giữ về sau, mới chỉnh lý ra hơn 40 giọt chân long tinh túy. Ta lần trước là 100 dọt chân long tinh túy tăng lên thần lực ức hạ, cộng thêm thất linh thảo tẩy luyện ra 6 màu linh cốt mới tổng cộng tăng lên một trọng tiêu. Vậy bây giờ ta nếu chỉ dựa vào thần lực tăng thực lực lên, chỉ sợ muốn mấy trăm dọt chân long tinh túy mới được. Cái này bắt phủ bên trong ngàn vấn tộc cùng yêu tinh tộc lại có nhiều như vậy, chỉ cần không gặp được những cái kia vương cấp tồn tại, đối ta ngược lại là một cái trời đại kỳ ngộ. Chân long tinh túy sử dụng. Số ít lượng lúc là sẽ không dẫn đến công hiệu lực rơi xuống bao nhiêu, thứ này liền tương đương với thần mạch tinh huyết đối nhân tộc ý nghĩa, ngàn giọt có thể để cho một cái bình thường sinh mệnh nhục thân chữa lực cực hạn thoát thai hoán cốt đến so sánh bán thần, Giang thủ chỉ từng nuốt trăm giọt, đó chính là lại phục dụng mấy trăm giọt cũng sẽ không để hiệu lực trở xuống bao nhiêu. Vấn đề là lần trước Giang thủ là thần lực kết hợp nhục thân tốc độ, giống nhau là lực nhanh tuần hoàn tăng lên mới khiến cho cảnh giới tăng lên một trọng, nếu chỉ chỉ một hạng lời nói cần lượng liền phải lớn hơn nhiều. Tốt so lực nhanh theo điểm pháp tắc, từ thành hình đến chút thành tựu đều có thể tăng lên một trọng tiêu, mà đơn độc đặc thủ pháp tắc tỷ như sát lục pháp tắc lời nói, từ thành hình đến viên mãn đều tăng lên không đủ nhất trọng tiêu. Hắn nếu không kết hợp linh cốt tăng lên, một lần nghĩ lại để thăng một cảnh giới, đừng nói 200 giọt khẳng định không đủ, 300 giọt 400 giọt đều chưa hẳn đủ, cụ thể cần bao nhiêu giang thủ cũng không rõ ràng. Chí ít trong tay hắn đoạt lại bắt đầu hơn 30 giọt là khẳng định còn thiếu rất nhiều. Nhưng đây cũng là điểm tốt, càng bởi vì hắn dưới mắt phi độn bên trong, không có thời gian tinh tế xem xét trước đó mấy cái cự trùng cái khác di vật, nếu không chưa hẳn không thể chỉnh lý ra càng thật tốt hơn mà bối cho nên giang thủ giờ phút này tâm tình thật rất không tệ, lại làm mấy hơi về sau, vừa thu hồi tất cả chữ vật giới chỉ lại thoát ra mấy triệu bên trong, giang thủ mới biến sắc, nghiêm nghị sau mảnh xoay người hướng tây phương bay lượn, hắn cũng rất mau nhìn đến ba cái yêu tinh tộc, còn có một cái khác không biết trùng tộc cựu trùng cường giả, ngay tại vây giết hai cái trọng thương loại thần tộc cựu trùng, kia hai trong đó còn có một người quen, chính là ngả thị ngả ôn nhã, một cái khác thì là nhân tộc nữ tử, a, lại tới một cái tôm cá nhảy nếp, lục trọng tiêu, ha ha, cá thu đuổi, cái kia lục trọng tiêu nhân tộc tặng cho ngươi, nhanh đi, thiếu mẹ hắn nói nhảm hai cái này mới là bản tôn, các ngươi đám này đủ chết tiệt. Giang thủ quan sát được vây giết chi cục lúc nơi xa chúng cường giả cũng phát hiện giang thủ ngả ôn nhã cùng người kia tộc nữ tử đều là đại hỉ, nhưng mấy cái yêu tinh tộc cùng kia không biết chủng tộc cường giả lại tại cất tiếng cười to lấy quát mắng, căn bản không có ai đem giang thủ đặt ở mắt bên trong. Quát mắng bên trong mấy cường giả cũng tăng tốc công sát, lần lượt từng thân ảnh không có chấp trưởng lợi khí, nhưng bọn hắn tự thân lợi trảo thiết quyền hoặc là giang nhan giang nhọn vốn là nhất giữ tận hung khí, muốn cái gì tột hóa thân nói đạo qua mang, giống như từng đầu thiểm điện tại hư không vừa đi vừa về một Lần lượt văn sát tại Ngà Ôn Nhã hai nữ chống lên phòng ngự thần khí bên trên, không chỉ mang ra bành trướng kinh hãi lực lượng xung kích, càng rung động Ngà Ôn Nhã hai nữ cũng. Thân thể liên chiến, Giang sư đệ. Ngà Ôn Nhã một lần ngăn lại trước sau hai kích bạo sát về sau, mới kinh hỉ hướng Giang thủ kêu gọi, mặc dù câu này nói còn chưa dứt lời, nhưng nó ý nghĩa cũng không khó minh bạch. A, cái này tiểu mỹ nhân vậy mà hướng tia lục trọng tiêu xin giúp đỡ. Yên tâm, không được bao lâu ta cá thu đổi liền sẽ để ngươi đạt được ân muốn, dục tiên dục tử. Ha ha. Lại một tia chớp điện quang từ đằng xa một lần vòng chuyện. Phản vô giết về phía ngà ôn nhã lúc trong miệng cũng ngạc nhiên hô quát, Giang thủ thì sắc mặt nghiêm túc cầm ra chiến đao trầm tinh. Nhưng tay cầm chiến đao sau Giang thủ không có lập tức xuất thủ, mà là buộc phát ra chìm nổi huấn cảnh. Chim nổi sát lực trận căn quét, nơi xa cá thu đổi cùng bốn cái cựu trùng cùng một thời gian liền bị càn quét nhập hoàn cảnh bên trong, dù là Giang thủ biết cái này cầm tiếp theo không được bao lâu, nhưng hắn cần thời gian cũng cũng không nhiều dài rằng. Dạc. Hàng cực đao, huyễn cảnh ra chỉ, cá thu đổi bốn cái lại một lần giao thoa cắt xuyên qua hư không về sau, nhưng không có lại quay trở lại chân chính giáo sát, mà là nhao nhao đối một mảnh hư vô đâm xuyên bắt đầu. Giang thủ thì liên chạm chín đao chín đao hợp một, đao khí ngưng trệ tại bên người liền không lại hướng phía trước. Dựa vào bất tử thân nhanh chóng hồi phục, Nà Ôn Nhã hai nữ lại ngốc ngốc nhìn Cá Thu đổi bốn cái một chút, Lách Mình liền hướng Giang thủ bên cạnh thân Đào Vong. Cái kia sợ các nàng không hiểu Cá Thu đổi cùng làm sao lại bắt đầu đối hư không chém giết, nhưng đây tuyệt đối là Đào Vong cơ hội tốt. Hai hơi về sau, trọng thương hai nữ đến Giang thủ bên cạnh thân, Giang thủ cũng đã tích lũy ra đao thứ hai. Cùng một thời gian, Cá Thu đổi cùng bốn cái cựu trùng cũng ngang nhau, nhau chỉ trệ, hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Oen, thanh tỉnh một khắc này, đã góp nhặt ra hai đạo ánh đao lấy lóa mắt đến cực hạn tốc độ một trước một sau chém giết tại cá thu đuổi trên thân phốc phốc chém vào huyết đúc thẳng đem cá thu đuổi chạm chỉ còn lại có hơi mỏng hai tầng tí máu liên lụy nhục thân đao khí đạn tại cá thu đuổi kinh hãi thét lên gầm thét bên trong hai đao lại ầm vàng chém xuống triệt để đem cá thu đuổi chém thành tam đoạn tàn thi giang thủ hiện tại thôi phát hàng cực đao rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc trước hắn bị quyền dĩ duyên thi triển đốt mệnh pháp võ công sát một kích liền chống đớn nát với tay không gian dù chỉ là rất nhỏ vỡ vụ chỉ làm cho hắn lòng bàn tay rách ra cũng đủ để chứng minh đốt mệnh pháp võ mạnh bao nhiêu phải biết quyền dĩ duyên chỉ là tứ trọng tiêu, đã từng trang thanh chỉ lợi dụng đại ngũ hành thuật buộc phát tăng lên tới ngũ trọng tiêu, lại thi triển ngũ thần quyền, hai quyền đánh ra sau trang thanh chỉ liền mệt đến hư thoát, lại vô sức đánh một trận, nhưng như thế trang thanh chỉ ngay cả để giang thủ lòng bàn tay trả phá ra thực lực đều không có. Cái này đủ để chứng minh đốt mệnh pháp võ khủng bố, vượt cấp kích thương thậm chí trọng thương cao hơn một cảnh giới đại địch đều bình thường. Hàng cực đao mặc dù so ra kém đốt mệnh pháp võ một kích, nhưng cũng có 7, 8 phần lực bộc phát độ, dạng này một kích làm bị thương cao nguyên một cảnh giới tuyệt đối không khó. Nếu chỉ là cựu trùng bên trong bình thường nhất tồn tại, bị miểu sát đều bình thường. Cá thu đổi bỏ mình lúc, giang thủ đao thứ 3 đã thành hình, gào thét lên liền xuất hiện tại mặt khác hai đao chỗ, lại chia ra làm ba, xoát xoát xoát chém xuống tại cái khác ba cái cựu chủng cái chán mi tâm. Trương 702, ngươi thật sự là giang thủ, thương thương thương. Liên tiếp bén nhọn đáng sợ âm bạo thanh xung kích cắn quét, ba đạo hàng cực đao đao khí chém giết tại ba cái loại long tộc chủng tộc cường giả mi tâm, đao khí bị ngay lập tức bắn ngược mà ra, ba cái tiêu cường giả tình trạng cũng riêng phần mình không một. Thủ thương nhẹ nhất cũng là tam cường bên trong thực lực hung mạnh nhất yêu tinh tộc cường giả, chỗ mi tâm chỉ bị chém ra một đạo bảy ngấn một cái khác mi tâm thì xuất hiện rất nhỏ vết rách, bị chém ra tỉ mỉ huyết hồng sắc đau tuyến, bị thương nghiêm trọng nhất một cái, đã bị chém vào huyết nhục một tấc sâu. Từ mi tâm đến mũi đều hiện ra dữ tợn vết đau. bất quá dưới một hơi, ba cái loại long tộc cường giả lại nhao nhau hú lên quái dị, tại hàng cực đao đao khí bỗng nhiên lượn vòng đến giang thủ bên cạnh tức lúc đối một mảnh hư không lại buộc phát quyền kỹ trảo thế vanh sát, bởi vì bọn hắn đã lại bị chìm nổi giết huyễn cảnh ảnh hưởng, lâm vào huyễn cảnh bên trong. giang thủ chìm nổi giết bởi vì bị giới hạn hắn tự thân linh hồn lực cường độ, một lần tả hữu nhiều cái tiêu trùng cường giả lúc. Rõ ràng có chút lực có thua, nhưng đối thủ từ Huyễn Cảnh bên trong tránh thoát một lần, Giang Thủ lại có thể lập tức thi triển lần thứ hai. Dù là bình thường võ giả luyện hóa chìm nổi giết, bị đối thủ cưỡng ép tránh thoát Huyễn Cảnh sẽ đối tự thân cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng thương tích, nhưng đôi này Giang Thủ tính là gì? Bất tử thân nháy mắt khôi phục, chỉ cần khôi phục lại hắn liền có thể không hạn chế thi triển lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí ngàn vạn lần Huyễn Cảnh thế công. Mà lần này ba cái loại Long tộc cường giả chọn vẹn tại hư không chém giết năm sáu cái hô hấp mới bỗng nhiên thanh tỉnh, miễn cưỡng từ Huyễn Cảnh bên trong tránh thoát, thậm chí cái này tránh thoát còn chỉ có một cái, chính là kia dùng nhục thân đón đỡ hàng cực đao một đao về sau chỉ ở mi tâm lưu lại nhạt nhẽo bạch ngân yêu tinh tộc. Cái kia yêu tinh tộc thực lực mới là cường đại nhất kinh khủng nhất, viễn siêu trước đó bị giang thủ hai đao đánh giết cá thu đội rất nhiều rất nhiều, nhưng tại vị thanh tỉnh lúc giang thủ bên cạnh thân đã hội tụ năm nào. Ông. Bởi vì chỉ có hắn một cái thanh tỉnh, tại vị kia vừa thanh tỉnh lúc, nam đạo hàng cực đao đao quang đã đống nhiên dung hội, nhìn qua đến liền giống hợp thành một đao. Một đao này đao khí so trước đó kinh hãi mấy lần, bộ phát tràn ngập sẽ rách cảm giác bén nhọn đao minh, một đao từ đối phương dưới hung hung ác chọc lên, tứ lại một tiếng, kia yêu tinh tộc dưới vượt đến bên hung liền bị chém ra một đạo hơn chục cm sâu dữ tận vết đao cho đến lúc này, đao khí vẫn như cũ là viên mãn. năm đạo trùng điệp đao quang lại đống nhiên bắn lên, đao đạn đao rơi, phản phất cắt chặt nứt cái thớt gỗ bên trên thịt cá, tạch tạch tạch liền đem kia yêu tinh tộc dối vượt đến thân eo một vùng chặt thành một mảnh huyết đục nát bùn. Nương theo lấy kia yêu tinh tộc một tiếng tràn ngập thống khổ rú thảm, mặt khắc hai cái cựu trùng lại được từ chìm nổi giết huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh, lại bị giang thủ lần thứ ba bộ phát chìm nổi giết, kéo vào huyễn cảnh trung hòa hư không độ xuất giết. Cũng là tại lúc này, hằng cực đao thứ sáu đao, thành. Đao quang mới vừa xuất hiện liền hung tàn cực hạn hung hăng chém xuống tại kia bị thương yêu tinh tộc Mi Tâm, lần này lại là một đao ngay tại đối phương cái chán chém giết xuất nhập thịt mấy tấc sâu vết đao. Bất quá giang thủ nhưng lại điều khiển đao quang phi độ lượng vòng, nhìn về phía kia yêu tinh tộc ánh mắt nhiều hơn không ít nghiêm trọng. Hắn đã tại trong khoảng thời gian ngắn chém giết nhiều như vậy đao, kia yêu tinh tộc chỉ là đã trên trung đẳng thương thế, ân, Mi Tâm xuất hiện mấy tấc sâu vết đao. Cộng thêm giới vượt đến phần eo huyết độc tối nát, chỉ có thể tính hám hại chết lên, đối với có vô tận khôi phục bạo dược võ giả mà nói, những này đều không phải quá nghiêm trọng. Vị kia biến thái trình độ cũng tại thời khắc này hiện ra vô cùng lo nhuyễn. Bất quá khi kia yêu tinh tộc lại gào lên thế thảm. Kinh sợ nhìn về phía Giang thủ lúc, Giang thủ lần nữa buộc phát chìm nổi giết dữ cảnh, đơn độc đem hắn kéo vào huyễn cảnh, đối với mặt khác hai cái yêu tinh tộc lại trực tiếp giải phóng. Dưới một hơi, sáu đạo hàng cực đao một phân thành hai, ba đao hợp chạm một mục tiêu, cũng đều là ba đao dung hội cùng một chỗ, nhưng tập hợp một chỗ chém giết. Thực lực thấp nhất cái kia trực tiếp bị đao quang chảm phá, một phân hai đoạn. Hắn liền là vừa vận thanh tỉnh liền đứng trước chém xuống uy tâm đao quang, cái gì cũng không kịp làm liền thành hai bên huyết hy. Một cái khác tốt một chút, một đao chém xuống, Khi vị kia thể nội bạo khởi một tầng màu đen huyền quang lúc, chỉ là nửa phần trước đầu rồng bị chém thành hai nửa, nửa bộ sau cơ bản hoàn hảo, tầng kia màu đen huyền quang ngạnh sinh sinh tiếp được hàng cực đao, nhưng cùng một thời gian, chém giết thực lực yếu nhất ba đao đã lại từ hắn hậu phương đối cái cổ chém xuống. Bị huyền quang ngăn chặn đao quang đồng dạng rất nhỏ bắn lên, lần nữa hung hăng chu rơi. Bành! Lại một tiếng kịch liệt nổ vang sau cái này yêu tinh tộc cũng triệt để hóa thành tàn thi. Sáu đạo ánh đao giải thoát, giang thủ trước người lại xuất hiện đạo thứ 7 đao quang, bảy đao hợp giết, đối vẫn như cũ còn tại hoàn cảnh bên trong không thể thanh tỉnh mạnh nhất yêu tinh tộc gào thét ba phủ. Phục Giang sư đệ Ngươi cái này, ngươi thật sự là giang thủ. Cái kia 20 năm trước còn tại tham gia định nguyên đại bị giang thủ. 20 năm trước tuổi tác còn chưa đủ thọ nguyên hai thành, ngũ trọng tiêu, bắt trọng tiêu. Mấy hơi về sau, mặc kệ kia mạnh nhất yêu tinh tộc cường giả mạnh mẽ đến đâu, nhưng đối mặt dần dần gia tăng đao quang, cậu thêm chìm nổi dết ảo cảnh toàn lực bộc phát, hắn còn là bị xóa bỏ thành tạt bã. Cái này huyễn cảnh thật đáng sợ, huyễn cảnh bên trong ngươi cảm giác được đao quang là đến từ phía trước. Dùng hết tất cả thủ đoạn toàn lực đánh giết chống tự lúc, sát cơ lại ở hậu phương đánh tới, lại hoặc là huyễn cảnh bên trong một cảm giác sức liều toàn lực, sinh sinh đánh nát đột kích đao quang, vừa thư giãn một khắc này, chân chính đao quang đánh tới. Đây thật là có thể đem bất luận cái gì cường giả sống sờ sờ đùa chơi chết năng lực. Cho nên kia yêu tinh tộc tại còn lại một người cô đơn, chả vốn liền bị chém giết có tổn thương lúc, đối mặt các loại hợp giết, vẫn lạc đều là tại bình thường bất quá. Nhưng chơ mắt nhìn xem giang thủ không ngừng thúc sát đao ánh sáng, 20 cái hô hấp liền đổ diệt bốn cái tiểu chủng hay là từ chính diện cường thế nhất đánh giết, hai người bọn họ trước đó lại kém chút bị bốn cái cự trùng ngược sát đến chết, Ngạ Ôn Nhã cùng mặt khác người kia tộc cự trùng nữ tử đều là kinh hai trận mắt hốc muồm, cũng có chút hoài nghi lên hết thảy trước mắt có phải là ảo giác. Nhất là Giang Thủ tại trước đó một trận chiến bên trong, một thân khí cơ bởi vì hàng cực đao thi triển cũng bạo lộ không thể nghi ngờ, đường đường chính chính bắt trọng tiêu, lại không là các nàng trong ấn tượng ngũ trọng lục trọng, cái này khiến Ngạ Ôn Nhã đều có chút choáng đầu hoa mắt. Bởi vì những này trận kinh, Giang Thủ trước đó mỗi một lần thi triển hàng cực đao về sau, một thân tu vi khí cơ đều sẽ sụt giảm, sụt giảm cơ hội không kiệt. Sau đó lại tại hai cái hô hấp bên trong khỏi hẳn lại chém ra dưới một đao, dạng này sự tình ngược lại không có gì đáng giá quá kinh ngạc. Võ giả thế giới bên trong không thiếu các loại các loại dự trữ thức bảo dược năng lực, tỉ như nuốt một loại trí bảo, sớm dự trữ 9 lần tu vi ở thể nội, hao tồn không sao kích phát dự trữ, một hai cái hô hấp tràn đầy lực lượng pháp tắc cũng là như thế, thậm chí còn có bên trên tác an bắt cực nói bí võ, đó chính là trực tiếp dự trữ một kích mạnh nhất ở thể nội. Vẫn sức chờ phát động. Dù là những này dự trữ thức bảo dược cũng là cực kỳ hiếm thấy, lấy hàng ngàn ban thần đều chưa hẳn có một cái có thể có đồng thời dự trữ tu vi cùng lực lượng pháp tắc thủ đoạn, nhưng bây giờ các nàng là ở nơi nào? Vạn Sinh phủ a, đây là thượng cổ thần tộc dược viên, vẫn còn không biết rõ ẩn nấp bao nhiêu năm, đại lượng thần dược kỳ dược thành thu kỳ, ngay cả huyễn linh độ bất diệt hồn trùng cùng kỳ dược đều có thể bị tùy ý phát hiện, nói gì dự trữ loại trí bảo, cho nên như thế đao quyết các nàng không phải nhiều kinh ngạc, nhưng Giang Thủ làm sao liền bắt trọng tiêu, còn phối hợp các loại năng lực, cơ hồ là vô hại chém giết bốn cái cửu trùng. Bất quá đối mặt ngà ôn nhã hai nữ hỏi ý Giang thủ lại chỉ là bình thản lắc đầu liền mở miệng nói, hai vị sư tỷ có thương tích trong người, hay là nắm chặt thời gian ăn dưỡng, hiện tại hay là trước khôi phục chiến lược trọng yếu nhất. Mặc dù ta cũng không rõ ràng lần này đến cùng tiến đến bao nhiêu yêu tinh tộc, ngàn vạn tộc cường giả, nhưng bọn hắn đã có vương cấp cường giả tồn tại, sự tình cũng tuyệt đối không thể lạc quan. Cái gì? Có vương cấp cường giả tồn tại? Ngàn vạn tộc, còn có ngàn vạn tộc. Theo Giang thủ lời nói ngà ôn nhã hai nữ lại là giật mình, phản ứng này cũng làm cho Giang thủ ngạc nhiên, ngạc nhiên về phần hơi hỏi ý dưới hắn mới biết được hai nữ chính là đang tìm kiếm bay lượn bên trong, đột nhiên bị chi phối xuất hiện cường giả vây giết, các nàng gặp phải cũng chỉ là vừa rồi một cái, càng nhiều tình huống cũng còn không rõ ràng. giang thủ thì đem trước đó từ hoắc khôn hai cái thần đỉnh cường giả chỗ được đến tin tức báo cho hai nữ, hai nữ cũng triệt để đổi sắc mặt. sự tình quả nhiên phiền phức, không phải bình thường phiền phức, mà bất kể nói thế nào lần này ta đều muốn đa tạ sư đệ ân cứu mạng, chỉ cần chúng ta có thể còn sống ra ngoài, ngày sau sư đệ có chuyện gì cứ mở miệng, ôn nhã chỉ cần có thể làm được, tất nhiên không chối từ. ta cũng biết sư đệ tại đánh giết bá bắt đầu dễ về sau sẽ cùng bá thị sinh ra gốc mắc. Chuyện này, ta ngả thị cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Còn có ta, bá thị sự tình ta cũng đã được nghe nói, Giang sư đệ cứ việc yên tâm, ta Tinh Lâm tông mặc dù không tính là cái gì thế lực lớn, nhưng chỉ cần sư đệ cần, tất nhiên sẽ dốc toàn lực trợ sư đệ một chút sức lực. Châm Mạc suy tư mấy hơi, ngả ôn nhã hai nữ lại nhau nhau mở miệng, lần này lời của các nàng tất cả đều là nói lời cảm tạ cùng cảm kích chi ngôn, cũng cùng hoác khôn hai người không sai biệt lắm, khỏi phải Giang thủ nói cái gì, hai nữ liền biểu đạt chuyện náo đó là trường. Những lời này cũng làm cho Giang thủ tâm tình có chút kỳ diệu. Trước đây không lâu hắn còn đang vì cùng bá thị kết toán mà sinh lòng áp lực, chỉ nghĩ sau đó muốn hết sức tăng thực lực lên, mới tốt đang đi ra vạn sinh phủ sau có năng lực đón lấy hoặc né tránh bá thị truy sát, thật không nghĩ tới liền vài ngày như vậy quá thứ, vạn sinh phủ tình thế sẽ phát sinh như thế biến đổi lớn, bị hắn cứu được những thiên tài này cũng nhao nhao tỏ thái độ muốn tại bá thị một chuyện bên trên xuất thủ viện trợ. Cái này thật đúng là tin tức tốt. Có thể đi vào vạn sinh phủ cơ bản đều là các trong thế lực cường đại nhất bản thần cấp thiên tài, coi như chưa nói tới đứng đầu nhất nhưng ở các thế lực cũng đều có địa vị tương đối cao cùng lực ảnh hưởng, có lẽ một cái đứng ra nói muốn giúp hắn hóa giải bá thị uy hiếp kia đều không thế nào chân thực, nhưng số lượng nhiều lời nói chính là bá thị vị chủ thần kia cũng muốn cân nhắc một chút. tâm tình kỳ diệu bên trong lại cùng ngả ôn nhã hai nữ khách khí trải qua, sau đó để hai nữ tiến vào hắn tùy thân động phụ chữa thương, giang thủ trong mắt mới lại hiện lên một tia lương trọng. có lẽ bá thị áp lực sẽ càng ngày càng nhỏ, bất quá trước mắt vạn sinh phụ tình thế vẫn là phải mau chóng bắt cái người sống thăm dò thêm tìm hiểu. chi mấy lần trước chém giết, giang thủ cũng không kiềm đi bắt người sống hảo hảo tìm hiểu tình thế, chủ yếu là không dám. Tao ngộ hoắc khôn bọn người lúc hắn liền biết được phụ cận một vùng có trên trăm dị tộc cường giả, ân nói dị tộc cũng không hợp thích lắm, tinh không phạm vi bên trong trùng tộc quá nhiều, giang thủ bọn người tộc cùng linh văn tộc, cự nhân tộc so ra cũng coi là dị tộc, cho nên những này xuất hiện ra hỏa, hẳn là dùng ngoại vực cường giả để hình dung thích hợp hơn, bọn hắn tuyệt không phải cổ thần tinh vực. hắn ngay lập tức biết được có trên trăm ngoại vực cường giả, còn có so sánh kiếm vương tồn tại tại phụ cận đồ sát bắc cương võ giả, nào dám bắt cái người sống chậm rãi nghiên cứu? Nhưng lần nữa tao ngỗ ngạo ôn nhã về sau, đối phương cũng không rõ ràng cụ thể đều là như thế này, không hiểu ra sao xuống dưới cũng không thích hợp, lần sau nhất định phải bắt người sống, Vơ Vét một chút đối phương linh hồn ký ức mới được. Chương 703, Bàn Long ngũ bá. Bàn Long tinh vực, Vạn giới chi môn. Lại là sau một thời gian ngắn, khi Giang Thủ từ một cái bị hắn cầm nã bắt trọng tiêu ngàn vẫn tộc cường giả kia bên trong Vơ Vét đến một bộ phân linh hồn ký ức, biết được Vạn Sinh phủ bên trong đại khái tình thế, cũng tại chỗ bị kinh hãi quất thẳng tới hơi lạnh. Hơn 10 vị Bàn Long tinh vực chủ thần hợp lực tham dò một cái thượng cổ di chỉ, vừa lúc phát hiện Vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo, mà Vạn giới chi môn chủ nhân trước kia còn lưu lại tử cửa tại Vạn Sinh phủ. Vạn giới chi môn tác dụng là, chỉ cần võ giả vận chuyển thôi động liền có thể đến mình có ấn tượng tinh không, nhìn qua đi tựa hồ cũng không cần cái gì từ cửa, nhưng trên thực tế vạn giới chi môn thai nghén từ cửa, cũng là ác không thể thiếu cùng có cực kỳ khủng bố công hiệu, những mầm ngốn này cửa, có thể cực trên phạm vi lớn suy yếu không gian hạn chế thậm chí cấm chế áp bách vân vân. Không có từ cửa, ngươi khả năng vượt qua một cái đại tinh hệ liền muốn để chủ cường giả thần cấp hao tổn đại bộ phận phân tu vi cùng lực lượng pháp tắc. Có từ cửa, vượt qua đại tinh hệ lúc chính là bản thân thôi động đều nhẹ nhõm có thể xem nhẹ hao tổn. Không có tử cửa, ngươi muốn tới khu vực nếu có đặc biệt cường đại kinh khủng cấm chế ngăn trở, chủ thần đều chưa hẳn có thể thành công. Nhưng có tử cửa liền nhẹ nhõm rất rất nhiều. Còn có một cái trọng yếu nhất điểm nút chốt, vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo thai nén tử cửa, ẩn nấp năng lực cùng tồn tại năng lực quả thực mỹ tiên, ẩn nấp phương diện nhìn một chút vạn sinh phủ bên trong tử cửa đều không có đáp lên cổ thần tộc phát hiện liền biết. Về phần tồn tại năng lực, ngươi như cẩm cửa gác lại tại một khóa tinh cầu, tinh cầu bạo ta thủy diện tử cửa đều hào không bị ảnh hưởng, mà vạn giới chi môn tử cửa thay nén, nhưng thật ra là đuối mẫu cửa suy yếu, ngươi thay nén một vóc giáng cửa mẫu cửa xuyên qua vượt qua năng lực suy giảm, chờ ngươi dùng qua về sau còn có thể thu hồi. nghiêm ngặt nói đến vậy vẫn là vạn giới chi môn một bộ phân, ngươi có thể coi nó là thành một phân thành hai, hoặc là chia ra làm ba cùng các loại tử mẫu ở giữa hay là một thể, tùy thời có thể dung hợp. chính là bởi vì có tử cửa tồn tại, bàn long tinh vực cường giả mới có thể vượt qua siêu cấp tinh hệ khoảng cách đến cổ thần tinh vực. đây là giang thủ nghe qua thứ ba kiện hỗn độn linh bảo, cường đại khủng bố như thế công hiệu cũng thật làm cho hắn kinh thán không thôi. đương nhiên, sự tình phát triển đến bây giờ. Đi sợ hai thán phục vạn giới chi môn mạnh yếu đã không có ý nghĩa, chân chính để Giang Thủ quất thẳng tới hơi lạnh chính là, lần này từ cổ thần tinh vực vượt tinh không mà đến, chừng lấy mà tính lục trọng tiêu trở lên bán thần. Bao quát Tà Vương, Minh Vương ở bên trong 14 vị vương cấp bán thần cường giả. Nhiều như vậy kinh khủng vũ lực hội tụ tiến vào Vạn Sinh phủ Bắc phủ, quả thực không nên quá giở người. Cùng những tin tức này so sánh, Giang Thủ trước đó từ Hoắc Khôn cùng nhân khẩu bên trong biết được hơn 100 ngoại vực cường giả, một cái so sánh kiếm vương tồn tại lại đáng là gì? Nhiều cường giả như vậy, đừng nói ta một người bất lực ngăn cản, toàn bộ Bắc phủ tất cả Bắc Cương võ giả cấp lại tại cỗ thế lực này trước mặt cũng không chịu nổi một kích cái này đều không phải bắc cương có thể chống đỡ mặc kệ là đã tiến vào vạn sinh phủ hay là giờ phút này tập kết tại bản long tinh vực những cường giả kia đều không phải bắc cương có thể so sánh kia dù sao cũng là một cái sức mạnh của tinh vực hay là thượng cổ long tộc đại bản doanh tinh vực mà những này ngoại vực cường giả không chỉ nghĩ nắm lấy cơ hội tại vạn sinh phủ trắng trận vơ vét cơ duyên còn chuẩn bị huyết tẩy ta bắc cương võ giả hai hùng khiếp vía bên trong giang thủ tâm tình cũng càng ngày càng nung trọng nan vỡ tổng là bây giờ bản long tinh vực bá chủ chủng tộc một trong cái chủng tộc này tàn bạo cơ hồ tội lỗi trong chất ban đầu ở chân thần cấp nơi tập luyện bên trong những cái kia thượng cổ thí luyện giả hậu duệ hạ trạng quả thực vô cùng thê thảm. bất quá ngàn vẫn tộc bạo ngược bản tính chỉ là thị sát mà thôi chân chính càng đáng giá cảnh giác chính là yêu tinh tộc ma huyên tộc giờ phút này giang thủ cũng không chỉ hiểu rõ ngoại vực cường giả xuất thân lai lịch đối vào trong đó bộ các chủng tộc cấu thành cũng có không ít nhận biết đồng dạng thân là đắp lên cổ ba đại chúa thể một trong sáng tạo tạo nên các loại hậu duệ tộc đàn loại thần tộc chủng tộc bên trong bắc cương có tứ đại bá chủ nhân tộc linh văn tộc cự nhân tộc, trường sinh tộc, bốn đại chủng tộc ưu thế đều rất rõ ràng, mỗi người mỗi vẻ. Ban long tinh vực bên trong bá chủ chủng tộc đồng dạng có không ít. ngàn vẫn tộc chính là dựa vào tiên thiên có thể thành linh biến thân kỹ, huyết lang biến có thể để tự thân lực lượng buộc phát đến cực hạn. Du long biến là tốc độ, lang thần biến thì là có thể chống cự các loại dị lực quái nhiêu, tỉ như võ giả vận chuyển thời không dị lực, còn có cái khác bảo khí ảnh hưởng, như giang thủ chìm nội rất không phải khủng bố như vậy, mà lại yếu một ít huyết cảnh công sát, kia lang thần biến cũng là có thể chống cự, chính là đủ loại không thể tưởng tượng biến hình thân kỹ có thể tại khác biệt cần dưới đem phương diện nào đó năng lực buộc phát đến đỉnh điểm nhất ngàn vẫn tộc mới có thể trở thành bá chủ một trong chứ ngàn vẫn tộc bên ngoài yêu tinh tộc thì là trời sinh có thể thôn vệ luyện hóa huyết nhục chi lực thôn vệ huyết nhục tinh hoa càng cường đại đối tại bọn hắn thực lực tăng lên liền càng mạnh càng nhiều chỗ tốt cái kia chủng tộc thôn vệ võ giả nhục thần tựa như nhân tộc võ giả thu nạp thiên địa linh khí cùng phục dụng bảo dược đồng dạng căn cứ tiên thiên thiên phú khác nhau thiên phú càng tốt thôn vệ hiệu quả càng tốt cái này đều cùng đã từng xâm lấn linh võ đại lục ma dịch tộc có chút cùng loại bất quá ma dịch tộc là tại võ giả thể nội trồng tứ tinh Thôi động tử tinh đem võ giả huyết nục tinh hoa toàn hấp thu tiến vào tử tinh, lại dung hợp tử tinh thôn phệ. Yêu tinh tộc thì là trực tiếp giống như hổ báo cắn xé thôn phệ người bình thường đồng dạng, ăn sống sống lột. Ma dịch tộc không tu lĩnh vực pháp tắc, xương bá là dựa vào lột linh ma tinh áp chế đối thủ thực lực, còn có kinh khủng hóa lòng năng lực, không thôn phệ bọn hắn liền cường đại không dậy. Yêu tinh tộc thì là đem thôn phệ đến huyết nục tinh hoa đều dùng cho lớn mạnh bồi dưỡng tự thân nhục thân lực lượng, chém giết là hay là dựa vào các loại thân kỹ chém giết. Đối với những chủng tộc kia mà nói, không ngừng thôn phệ các loại huyết nhục tinh hoa thay ngén manh bước. Hoặc phối hợp một chút thiên tài địa bảo tinh luyện, thân thể của bọn hắn chính là phòng ngự cường đại nhất thần khí, kinh khủng nhất công sát thần khí vân vân. Không thôn về cái khác huyết nhục chi khu, bọn hắn cũng còn có thể tu luyện, chỉ là hiệu suất sẽ thấp rất nhiều. Trừ ngàn Văn tộc, yêu tinh tộc bên ngoài, bàn Long tinh vực khác một lớn bá chủ trùng tộc thì là Không văn tộc. Không văn tộc có một ít cùng Linh văn tộc cùng loại. Linh văn tộc là tư chất xuất chúng người có được trời sinh linh văn, nên hệ linh văn thẳng vào võ thánh không có chút nào bình cảnh, tu thành pháp tác đồng dạng sẽ dễ dàng rất nhiều. Long tộc hậu duệ Không văn tộc tiên tiên tự mang Không văn, hoặc là một loại hoặc là hai ba loại, những này trời sinh linh văn là chống không. Không ẩn chứa bất luận cái gì thuật tính, cần chính ngươi lựa chọn. Thì như đơn một linh văn không văn tộc lựa chọn luyện hóa sát loại khí tức, như vậy từ nay về sau hắn liền có thể thôn phệ quảng sắt không ngừng cường hóa nhục thân, nuốt hơn 10 triệu cân, nhục thân liền sẽ trở nên giống như là phổ thông thép sắt chế tạo đồng dạng, thôn phệ nhiều liền sẽ càng ngày càng tinh luyện. Cho nên không văn tộc đáng sợ, cũng là cực kỳ khoa trương. Trừ ngoài ra còn có một cái bá chủ ma huyên tộc, đó cũng là một cái trời sinh biến thái hủ chết người chủng tộc, ma huyên tộc chủng tộc năng khiếu cũng là thôn phệ, nhưng bọn hắn thôn phệ phương thức cùng yêu tinh tộc là hoàn toàn khác biệt. Yêu tinh tộc thôn phệ huyết nhục chi khu. Nhiều nhất tăng lên tự thân lực lượng thực lực cùng chữa thương. Ma Huyên tộc thôn phệ huyết nục chi khu, là dung hợp thu nạp chủng tộc khác chủng tộc năng khiếu, tỉ như hắn thôn phệ nhân tộc võ giả nhiều, tự thân liền có thể dung hợp ra một số người tộc đặc tính, sinh sôi lực tràn đầy. Hắn thôn phệ linh văn tộc võ giả nhiều, trên thân đều có thể sinh ra tiên thiên linh văn. Thậm chí hắn thôn phệ không văn tộc, yêu tinh tộc cường giả số lượng nhiều, cũng có thể có được kia hai cái chủng tộc tiên thiên như thế. Đương nhiên, Ma Huyên tộc dung hợp đặc tính chỉ là có thể chậm chậm tăng lên, không có khả năng chân chính sánh vai bị bọn hắn thôn phệ chủng tộc, tỉ như nhân tộc trong 100 năm tùy tiện hai người nam nữ kết hợp đều có thể sinh ra mấy lời nhân khẩu thịnh vượng có thể để cho toàn gia lột xác già trên trăm mấy trăm ma huyên tộc tình huống bình thường một sinh ra thọ nguyên chính là 200 năm các bước 200 năm bên trong hai cái ma huyên tộc kết hợp rất có thể là hoàn toàn không có xuất ra đây mới là bình thường sinh sôi năng lực cùng ma huyên tộc thôn vệ nhân tộc võ giả số lượng đủ nhiều bọn hắn sinh sôi năng lực mới có thể tăng lên tới 200 năm bên trong diễn sinh 4-5 cái hậu đại mới hậu đại hay là tinh khiết nhất ma huyên tộc muốn mạnh lên chỉ có một lần nữa tích lũy thôn vệ con đường ma huyên tộc thôn vệ chủng tộc khác cũng là như thế coi như như thế Cái chủng tộc này cũng cường hành khiến người giận sôi, là toàn bộ bản Long Tinh vực kinh khủng nhất, máu tanh nhất tộc đàn. Tỷ như bản Long Tinh vực hơn 10 vị chủ thần liên thủ tham dò dị chỉ, trong đó có 7 vị Ma Huyên tộc chủ thần, lần này xâm lấn vạn sinh phụ bản Long Tinh vực liên quân, 14 cái vương cấp cường giả, ba cái đều là Ma Huyên tộc quân vương. Chính bởi vì cái này chủng tộc quá tà ác, ngay cả Yêu Tinh tộc, Ngàn Vạn tộc, Không Văn tộc cũng đều là mục tiêu của bọn hắn, cho nên Ma Huyên tộc một mực là bị nhiều phe thế lực liên hợp chèn ép tộc đàn. Ngàn Vạn tộc, Yêu Tinh tộc, Không Văn tộc, Ma Huyên tộc, lại thêm một cái Sâm La tộc, đây mới là bản Long Tinh vực ngũ đại bá chủ chứ ngũ đại bá chủ bên ngoài, cái khác tộc đàn liền yếu như tiểu, tựa như vượt không tộc tại loại thần tộc trong trùng tộc địa vị, thỉnh thoảng sẽ có cá biệt cứng giả, thực lực tổng hợp lại yếu đáng thương. dạng này ngoại vực liên quân, mặc kệ nói đại đa số phải trang bản tính tàn nhẫn bạo ngược, liền coi như bọn họ không bạo ngược, có yêu tinh tộc cùng ma huyên tộc tồn tại, bọn hắn sẽ chế định xuất hiện ở vơ vét bảo dược chi hơn thanh tẩy bắc cương võ giả kế hoạch đều là tại bình thường bất quá phản ứng. thậm chí đối ma huyền tộc cùng yêu tinh tộc mà nói, tại lúc này vạn sinh phụ bất phụ, cổ thần tinh vực bản thân võ giả đối bọn hắn đến nói đều là so đại bộ phận phân bảo dược tốt hơn càng mỹ vị hơn tư bộ phẩm. Khi một hơi thật sâu về sau, Giang thủ mới phất tay kiểm tra lên mới được một nhóm chữ vật giới chỉ cùng tùy thân đô phủ. Đến bây giờ chỉ là sau khi xuất quan một ngày cũng chưa tới, hắn liền liên tiếp chém giết nhiều lần, trước sau chém giết 3, 1, 4, tổng cộng chung chín cái ngoại vực cứng, giả, trong đó 8 cái tiểu trùng, 1 cái bắt trọng tiêu. Từ phía trước 4 cái bên trong hắn cũng đã đoạt lại hơn 40 giọt chân long tinh thúy, cho nên đối với đằng sau cái này năm cái, hắn đồng dạng là mang theo không ít mong đợi. Lại là một lát sau, cùng kỹ cản kiểm tra hết thể giang thủ mới hưng phấn một năm quyển, kém chút cất tiếng cười to. Tút tút, hơn 70 giọt chân long tinh thủy. Thật sự là phát, sau năm cái chém giết mục tiêu bên trong, giang thủ có hai cái cũng không phát hiện một giọt chân long tinh túy, nhưng tại cái kia vây giết ngạ ôn nhã hai nữ lúc mạnh nhất yêu tinh tộc trong tay, một lần liền phát hiện hơn 60 giọt, đây thật là một phân kinh hỉ lớn. Nếu như ta trên thân có đầy đủ thất linh ảo, lại thêm cái này hơn 100 giọt chân long tinh túy, nói không chừng lại có thể tăng lên một trọng tiêu thực lực, đến lúc đó tăng thêm pháp tắc chi tâm chính là thập trọng tiêu, đối đầu vương cấp tồn tại hẳn là cũng có thể tự vệ, đáng tiếc không có thất linh ảo, lại muốn tăng lên, hơn 100 giọt chân long còn là còn thiếu rất nhiều a. Nếu có đầy đủ tài nguyên, lại thêm hắn không dùng hết huyền linh độ, Địa tùy tiện bế quan một chút liền có thể nhanh chóng tăng lên, tại bây giờ giết người trải rộng vạn sinh phủ, đây mới là khẩn yếu nhất, đáng tiếc hai lần cộng lại hơn 100 giọt hay là quá ít. Chương 704, lão phu làm việc cần hướng các ngươi giải thích. Giang thủ, giang thủ. Ngươi vững tin không có nói sai à, bắt đầu dễ là chết tại một cái lục trọng tiêu tay bên trong, giang thủ là ai? Vạn sinh phủ bắc phủ bên trong long trời lở đất, thế cục cấp tốc xoay chuyển lúc, vạn sinh phủ bên ngoài tình không mịt mùng, cự nhân tộc bá thị căng tứ, khi bá bắt đầu đi cùng tính hướng một tên đầu đầy bím tóc cự nhân tộc lão người báo cáo tình huống lúc, bím tóc lão giả cũng trừng thẳng mắt, không thể tin hỏi lại. Bá bắt đầu đi mặt mũi tràn đầy cười khổ, dơ cao trưởng lão, ta làm sao dám tại loại sự tình này bên trên nói đùa, trước đó nói tới là làm mấy chục cái thế lực, trên trăm võ giả mặt phát sinh, ngay lúc đó Giang thủ vừa đạt được ngũ linh nhánh, trên thân nắm giữ Tam đại chí bảo, cho nên bắt đầu dịch đại huynh mới ra tay tập kích, nghĩ tại thế lực khác cường giả kịp phản ứng trước đó đoạt bảo lần trốn, ai nghĩ đến những cường giả khác là không có kịp phản ứng, đại huynh lại bị tiểu tặc phản miểu. Xắt. Bá bắt đầu đi cũng không biết Bắc phủ biến đổi lớn, tại biến đổi lớn bắt đầu trước hắn đã thời hạn đến kỳ rời đi Bắc phủ. Cho nên cũng không biết mình trốn qua một kiếp, đi ra đằng sau đối chấn thủ nơi đây bá thị mạnh nhất chân thần bá chính dơ cao hỏi ý, bá bắt đầu đi ngay lập tức hồi báo chính là bá bắt đầu dễ cái chết. Lại giải thích cận kẽ một phen lúc ấy tình huống, toàn bộ quá trình bá bắt đầu đi cũng không có chút nào dầu diếm, có cái gì thì nói cái đó, bởi vì loại sự tình này ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt phát sinh, căn bản không có khả năng giấu phải xuống dưới. Giải thích bên trong bá bắt đầu đi cũng tiến hành một chút suy đoán, tỉ như hắn rời đi về sau, cái khác thân Vẫn cảnh tông võ giả suy đoán ra giang thủ phản sát ba cái điểm mấu chốt, bá bắt đầu đi coi như không nghe thấy, nhưng lấy nhãn lực của hắn kiến thức tự nhiên cũng có thể tự mình đoán được. Nói xong suy đoán, bá bắt đầu đi mới lại giải thích lên giang thủ lai lịch. Vẫn là câu nói kia, giang thủ tại định nguyên đại bị qua khởi, danh chấn không ít trung tâm thế lực nhỏ, nhưng đối siêu nhiên thế lực đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Giang thủ lần thứ nhất xuất hiện tại bất diệt hồn trùng bên ngoài lúc, đều có không ít siêu nhiên thế lực võ giả không biết hắn là ai. Cung bao quát bá bắt đầu dễ, kia ba chính dơ cao cũng không biết không chút nào đáng giá ngoài ý muốn. Cũng may toàn bộ bắc phủ vì bất diệt hồn trùng muốn đuổi theo giết giang thủ lúc có quan hệ giang thủ tin tức cũng sớm bị người biết chuyện truyền bá ra, bá bắt đầu đi đối giang thủ cũng không ít hiểu rõ. kia tiểu tử tại 20 năm trước định nguyên đại bị bên trong đại biểu bộ thị dự thi, đoạt được đại bỉ thứ nhất, về sau bởi vì cản định tinh hệ bạch thị chết một cái siêu cấp thiên tài, bạch thị cũng tiến đến truy hung, muốn dùng bí pháp điều tra giang thủ linh hồn ký ức. từng tiếng lời nói bên trong bím tóc lao giả bá chính giờ cao cũng hít sâu một hơi, con mắt càng trừng càng lớn. bởi vì càng nghe hắn lại càng thấy phải không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn hiểu được bá bắt đầu được không sẽ cũng không dám ở nơi này loại sự tình đã nói lão, kia đây chính là sự thật. có chủ cường giả thần cấp toa chấn. Đường đường bá thị bên trong bán thần cấp bậc bên trong cường đại nhất tân tú một trong, lại bị một cái không có bối cảnh gì lai lịch ra hỏa giết, hay là phản miểu sát. Dù là cái này đủ để chứng minh cái kia giang thủ biến thái, nhưng một cái không có gì đại bối cảnh tán tu dám đối bá thị cường giả hạ sát thủ. Tốt, tốt. Lão phu biết tiểu tử này, dám giết ta bá thị bán thần, chờ hắn đi ra về sau, lão phu lại cùng hắn hảo hảo so đo một phen, đến lúc đó như còn có cái gì thế lực dám ở một bên kỳ kỳ hay bay. Lão phu nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hốt khẩu khí sau 3 giờ cao mới lên tiếng cời lạnh, nhìn mộ thị Phong Thị cùng Kim Cầu vòng tinh hệ bên trên tác thị võ giả căn cứ, trong mắt tất cả đều là lạnh ý. Bởi vì bao hàm lạnh lẽo cùng sát ý ánh mắt bị hắn nhìn chăm chú bộ thị, Phong Thị cùng bên trên tác thị cùng võ giả cũng nho nhào kinh hãi, tất cả đều lo lắng bất an nhìn về phía Bá Chính Dơ Cao, đồng dạng còn có mãnh liệt nghi hoặc. Mặc kệ Tam Đại Thị tộc đối mặt thế lực có bao nhiêu lực lượng, cũng mặc kệ bọn hắn bên trong người mạnh nhất, đối so Bá Chính Dơ Cao phải chăng cũng không yếu quá nhiều? Bá Chính Dơ Cao dù sao cũng là đại biểu Bá Thị, Bá Thị còn có chủ thần đâu? Coi như không đề cập tới chủ thần, Bá Thị đều không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bá thị trừ chủ thần bên ngoài còn có gần 40 thật cường giả thần cấp, mạnh nhất càng có một cái chân thần bất biến, năm cái thất biến. Bá chính giờ cao chính là thất biến cường giả một trong. Phong thị chỉ có 8 cái chân thần, mạnh nhất Lao tổ Phong cường sinh ngũ biến, bộ thị 7 chân thần, mạnh nhất bộ linh ngự lục biến, bên trên tác thị mạnh chút lại cũng chỉ có 12 chân thần, một cái thất biến hai cái lục biến. Dứt bỏ vị chủ thần kia, bá thị dưới trướng chân thần đều đủ để nghiền ép tam đại thị tộc liên hợp. Kia có thể nghĩ thời khắc này bộ thị Phong thị bên trong cường giả có bao nhiêu thấp họng. Cái này dù sao cũng là bá thị mà không phải lúc trước muốn cưỡng ép truy tra Giang thủ linh hồn ký ức Bạch thị. Kinh hai thấp thỏm chi hơn, bộ linh ngữ, phong cường sinh thậm chí bên trên tác thị bên trên tác được liếc nhìn nhau về sau, liền nhau nhau không người đội đến bá thị một nhóm mấy trăm vị huyền lập vũ trụ võ giả trước mặt, thi lễ một cái sau bên trên tác được mới nhẹ mở miệng cười. Bên trên tác được gặp qua chính giờ cao sư minh, tha thứ lão hủ ngu rốt, ta bên trên tác thị ở nơi nào nếu có mạo phạm bá thị chỗ, còn xin chính giờ cao sư minh mở miệng nhắc nhở một phen, để cho lão hủ có thể kịp. thời làm ra bộ cứu. Bộ linh ngữ cùng phong cường sinh không nói gì, nhưng cũng là một bộ cung kính hỏi ý tư thái thấy đối phương thái độ không sai, bà chính dơ cao mới lạnh nhạt quét tới một chút. Ta muốn giết gian thủ, mấy vị sư đệ sư muội có ý kiến à? Một câu giới bộ linh ngữ bên trên tắc được cùng mới nhao nhao kinh hãi, tất cả đều kinh ngạc không tôi nhìn tới. Bà chính dơ cao lại không để ý sự kinh ngạc của bọn họ, lần nữa bình thản mở miệng. Các ngươi nếu như có ý gặp, lao phu không ngại ngay cả các ngươi cùng một trâu giáo hấn. Bà chính dơ cao cũng sẽ không nói bọn hắn nếu như có ý gặp, liền trực tiếp đổ diện tam tộc. Kia không thực tế, dù là ba thị có thực lực kia, nhưng cái này chỉ đối diện chính, ba nhà phía sau chưa hẳn không có thiên ti vạn lũ mạng lưới quan hệ. Cho nên diệt tộc cái gì mới là trò cười, nhưng hắn nếu chỉ là đánh giết bộ thị, bên trên tác thị bên trong mấy cái chân thần hoặc một nhóm bán thần, kia không coi là sự tình. Bởi vậy Bá Chính dơ cao thái độ rất ngán ngược, dù là lời nói bình thường, nó bên trong ẩn chứa bá đạo lại rõ ràng rành. Tại cái này giọng điệu bá đạo dưới, bên trên tác được cùng bộ linh ngữ cũng nhao nhao nở nụ cười khổ, cười khổ cũng nhịn không được phản nản dưới giang thủ làm sao lại trêu chọc bá thị dạng này có chủ thần tọa trấn thế lực, những sự tình đã phát sinh bọn hắn phàn nàn cũng là vô dụng, trầm mặc suy tư mấy hơi, bộ linh ngữ mới cùng tình nói, Chính Giơ cao sư huynh thứ lỗi, không biết giang thủ tiểu hữu có cái gì trô đạo. Nếu là bình thường sự tình, ta Bộ Thị nguyện ý thay hắn làm ra hài lòng đèn bổ, còn hy vọng sư huynh dơ cao đánh khẽ. Mặc dù biết Giang thủ gây ra đại họa, cái này họa lớn bọn hắn đều gánh không được, Bộ Linh Ngữ cũng không lại bởi vì một câu liền từ bỏ. Ba chính dơ cao sầm mặt lại, âm trầm nhìn Bộ Linh Ngữ một chút, lại nhìn xem bên trên tác được hai cái, mới cười lạnh nói, giải thích. Lão phu làm việc cần hướng các ngươi giải thích. Các ngươi phối a. Giang thủ cùng ba bắt đầu dễ sự tình không đạt được, bởi vì người chứng kiến rất nhiều. Nhưng ba chính giờ cao cũng không sẽ tự mình giải thích sự kiện kia sự thực là bá bắt đầu dễ thấy giang thủ trên thân có rất nhiều bà bối, thấy bảo khởi ý đi đánh giết thực lực không đủ bị giết loại sự tình này nói ra cũng rất mất mặt như giang thủ phía sau có chút điểm mối cảnh dù chỉ là ngả thị bên trong một cái đệ tử bình thường ba chính dơ cao đều sẽ chỉ coi không có phát sinh việc này cũng không mặt mũi đi so đo nhưng đối mặt tán tu giang thủ chỉ cùng mấy cái thế lực lớn có chút quan hệ hắn lại sẽ không cứ thế từ bỏ bộ linh ngữ cùng cũng hơi đỏ mặt trong mắt đều hiện lên một tia mất tự nhiên nhưng sau đó bọn hắn cũng không dám nói gì chỉ có thể kế tiếp theo cười theo hỏi ý đến cùng chuyện gì xảy ra. Bá chính giờ cao sắc mặt càng khó coi hơn chút, Trung điệp hừ lạnh một tiếng không lại nói cái gì, chỉ ở trong mắt hiện lên vài tia sắc cơ. Cái này bộ linh ngữ cùng bên trên tắc được cùng cũng không dám hỏi, chỉ có thể hầm hực cáo tử. Làm sao bây giờ? Xem ra Giang thủ kia tiểu tử là giết Bá thị bán thần a. Tám thành là, hẳn là còn bị khóa chặt hoặc phát hiện, cũng mặc kệ bị giết hay, lần này phiền phức lớn. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là Bạch thị loại kia thị tộc, chúng ta còn có thể giúp hắn chống được, nhưng Bá thị dạng này siêu nhiên thế lực, chúng ta nhưng gánh không được. Bá thị vì mặt mũi không có khả năng tại chúng ta hướng về kia tiểu tử lúc đem chúng ta diệt tộc, nhưng chỉ đánh chết chúng ta mấy cái, bọn hắn tuyệt đối dám. Không rõ ràng nguyên do chuyện. Bộ linh ngữ mấy cái rời đi sau cũng nhao nhao truyền âm thấp luận, nghị luận sau bên trên tác được mới cười khổ nói, chúng ta gánh không được bá thị áp lực, có lẽ phải hướng võ định tông hoặc túc hoài thị xin giúp đỡ. Lúc trước kia hai cái siêu nhân trong thế lực, thương lanh tùng cùng túc hoài thiếu mang cũng đều lôi kéo qua giang thủ, nếu bọn họ giờ phút này tại cái này bên trong, sợ rằng sẽ giúp giang thủ ngăn lại cái này một thay, nhưng hai người bọn họ đều không ở chỗ này, muốn phải người tiến về võ định tông hoặc túc hoài thị nội bộ à. Dù là kháng không giới, ba cái chân thần còn không có định lúc này không để ý tới, dù sao bộ linh ngũ cùng bên trên tác được rõ ràng, Giang thủ không chỉ là bị bọn hắn coi trọng, còn có tốc hoài thiếu mang, thương lanh tùng như thế tồn tại đâu, đây chính là không chút nào sợ bá thị. Đáng tiếc là hai vị kia không tại cái này bên trong, vạn sinh phủ như thế, chân thần đến cũng vào không được, chỉ có thể để đệ tử đi vào, bởi vậy các siêu nhiên thế lực đến chân thần chỉ là một bộ phận. Bộ thị bảy thần chỉ đến ba cái, bên trên tác thị đến năm cái, võ định tông như thế trên trăm chân thần tồn tại tông môn, cũng chỉ đến 340 chân thần lánh vác đến ngươi biết chân thần cường giả trên thần, bọn hắn không tới đây sát suất đều là vượt qua một nữa. cứ làm như thế, đi thông truyền đi, phải nhanh một chút để hai vị kia chạy đến, nếu không giang thủ tại bọn hắn trước khi đến bị truyền tống xuất phủ, liền thiên phước. Ai, tiểu tử này yêu nghiệt là yêu nghiệt, nhưng gây chuyện năng lực cũng không yếu à, bá thị võ giả hắn cũng dám giết, coi như dám giết cũng muốn làm sạch sẽ chút. chúng ta nhiều cường giả như vậy tiến vào bắc phủ, tử thương là khó tránh khỏi, nhưng chết càng nhiều hay là trung tâm thế lực nhỏ, ta bộ thị ngay lập tức đi vào bảy cái lục trọng tiêu trở lên, còn sống ra chỉ có bốn cái, tin tưởng cái khác trung tâm thế lực nhỏ cũng kém không nhiều. Nhưng có chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực, tổn thương tỷ lệ tuyệt đối rất thấp. Mặc dù đánh chịu, cũng thực vì Giang thủ tình huống xấu lo, nhưng có chút sự tình một khi quyết định chủ ý bọn hắn cũng sẽ kiên quyết chấp hành. Bộ thị bên trên tác thị phân biệt phái ra một cái chân thần tiến về Tốc Hoại thị cùng Võ Định tông cầu viện lúc, nguyên bản coi như an tĩnh bạn sinh phủ bên ngoài tình không mỉm mùng, lại đột nhiên lập tức liền hành động lên. Chuyện gì xảy ra? Bốn cái, sáu cái, không đúng, đã 13 cái rồi. Đáng chết, ai tại đồ sát ta Vân Cảnh tông đệ tử? 16 cái, ta thần đỉnh chết 16 cái. Nói đùa. Chúng ta Võ Định tông cũng một lần liền chết năm cái đều là cùng một thời gian phát sinh, cái này sao có thể? Cùng từng đám chân thần cơ hồ cùng một thời gian huy xái ra một chút buồn bã ngọc bài, sắp nhận các ngọc bài vỡ vụ lúc từng tiếng kinh hô mới tại hư không lưu dương, lần này cũng tại chỗ chấn động đến bên ngoài phủ tất cả cường giả đều trợn mắt ốm mồm. mặc kệ bá thị hay là bộ thị, phong thị các loại đều lập tức rút bỏ đối giang thủ chú ý, tất cả đều sững sờ nhìn về phía những cái kia lên tiếng lòng tràn đầy hãnh nhiên. Giang thủ đánh giết bá bắt đầu dễ lại bị bá thị cường giả ghi hận, chuyện này đối với bọn hắn không coi là chuyện nhỏ, nhưng cùng vân cảnh tông thần đỉnh. Võ định tông nội bộ bán thần thành tốt tử vong so ra, kia thật cái gì cũng không tính. Đây chính là Bắc Cương mạnh nhất ba tông cửa. Ai dám đối bọn hắn môn hạ đệ tử đổ sát. Lập tức, vạn sinh phủ bên ngoài toàn bộ tinh không không khí đều xưa nay chưa từng có ngưng trọng kiểm chế. Tất cả mọi người biết ra đại sự, tuyệt đối ra đại sự. Tại cái này biến đổi lớn giới, cái khác hết thể việc vật đều muốn trước thả một chút. Trước 705, huyết tinh biến đổi lớn. Bộ Linh Ngữ có câu nói không có nói sai, lần này Bắc Cương hơn 10 đại tinh hệ tiến vào vạn sinh phủ bán thần cường giả mặc dù nhiều, một cái tinh hệ liền có thể bao dung mấy chục trên trăm thế lực, bên trong lại là không khỏi rết chóc trường hợp, võ giả tổn thương không thể tránh được, nhưng có hao tổn phần lớn là trung tâm thế lực nhỏ, chân chính siêu nhiên thế lực hao tổn suất là rất thấp. Dĩ Như Vân Cảnh Tông đi theo Kiếm Vương Nghiệp binh cùng một chỗ nhập phủ chừng hơn 300 bán thần, đây là Vân Cảnh Tông biết được Vạn Sinh phủ hiện thế sau ngay lập tức tập kết lực lượng, cái khác bán thần là bởi vì hoặc có thương tích trong người hoặc đang bế quan hoặc bên ngoài du lịch, không có có thể kịp thời xuất phát, nhưng Vạn Sinh phủ đến nay không có biến mất, khoảng cách này Vân Cảnh Tông nhóm đầu tiên bán thần nhập phủ cũng có 2 3 tháng, khoảng thời gian này, sau tiếp theo tiếp, vào tin tức chạy tới cũng không ít. Trình thể hình dung một chút, bây giờ Vân Cảnh Tông tiến vào Vạn Sinh phủ đã có hơn 500 bán thần. Hơn 500 bán thần, chỉ một đoạn thời gian trước bên trong tử thương chỉ là một chữ số. Cái này một chữ số có lẽ vượt qua Bộ Thị vẫn là số, Bộ Thị chỉ chết 3 cái, vấn đề là Bộ Thị tổng cộng chỉ có 7 bán thần đi vào, chết 3 cái đã là gần nửa hao tổn suất, các nàng cũng căn bản không có như vậy hơn nửa thần nhưng chết. Vân Cảnh Tông hơn 500 bán thần tử vong một chữ số, hao tổn suất đều thấp hơn 5 vô cùng một. Cái này cũng không kỳ quái, hơn 500 bán thần ngẫu nhiên phân phối, bốn phủ bên trong tùy tiện một cái liền có thể tụ tập trên trăm cường giả, lẫn nhau đưa tin ngọc giản thượng thức thử liên hệ tụ lại tập, coi như cá biệt tụ tập người thực lực chẳng ra sao cả, chỉ là lục tất trọng tiêu, nhưng Mặc Vân Cảnh Tông bảo phục lúc, không phải tình huống đặc biệt ai dám đối Vân Cảnh Tông võ giả hạ thủ. Vân Cảnh Tông dạng này, thân đỉnh cũng kém không nhiều, so Vân Cảnh Tông hơi cao, đó cũng là đi vào hơn 600 bán thần chết 10 cái. Võ Định Tông cũng là như thế tỷ lệ sát suất. Cái này hao tổn suất so với Bộ Thị, Bạch Thị, bên trên Tác Thị cùng trung tâm thế lực nhỏ thế, nhưng là tiểu nhiều, đối mấy lớn siêu nhiên thế lực ảnh hưởng cũng là có thể sơ sót. Trước đó 2 3 tháng đều như vậy, hiện tại ngắn phút chốc, Vân Cảnh Tông cường giả lại phát hiện đệ tử trong tông bản mệnh ngọc giản số lượng lớn vỡ vụt, vừa bị kinh động lúc một chút chết 3 cái, chính hướng ngoại xuất ra ngọc giản sát nhất lúc, bốn số lượng liền không ngừng tiêu thăng, một đường đến 13 cái, so trước đó 2 3 tháng còn nhiều. Thời gian giống nhau bên trong thần đình bên trong chết 16 cái, võ định tông chết 5 cái. Chuyện này chỉ có thể dùng biến đổi lớn đi hình dung, tại đại sự như vậy dưới cũng không có ai sẽ chú ý rằng thủ loại kia không có ý nghĩa việc nhỏ, ngay cả bá chính dơ cao đều chẳng muốn lại để ý tới, chỉ là hoảng sợ nhìn phía xa kinh hô mấy lần. Bất quá ở bên ngoài phủ tình thế uy nghiêm ngưng trong lúc, lại mấy đạo kinh hô lại lần nữa dơ lên. T, còn có. Ta đường thị vậy mà cũng có vấn lạc, hai cái, sáu cái, 10 cái. Quái quỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta trấn Quang Tông cũng bắt đầu, ba cái, năm cái, chín cái. Còn có chúng ta Túc Hoài thị. Cùng cái này một mảnh tiếng vang nổi lên, phủ ngoại tinh không đều bị khoáy động đùng đùng, đây là quá nhiều cường giả thần cấp quá mức kinh hãi, thể nội khí cơ tiết ra ngoài khoáy động tinh không bố trí. Bắc Cương hơn 10 đại tinh hệ hai đại siêu cấp bá chủ, chính là đều có ba vị chủ thần tọa trấn Vân Cảnh Tông, thần đỉnh. Võ Định Tông thì là hai đại chủ thần. Trên trăm chân thần, 5600 lục trọng tiêu trở lên bản thần, gần với hai đại siêu cấp bá chủ, bất quá Bắc Cương còn có hai cái có thể so sánh Võ Định Tông siêu nhiên thế lực. Đó chính là Lăng Vân tinh hệ nhân tộc Đường thị, cùng trăm kính tinh hệ trấn quan tông, này ánh sáng tự ý vị thời gian cũng không phải là ánh nắng, trừ những thứ này. Bắc cương chính là túc hoài thị, bá thị, ngạ thị đợi chỉ có một vị chủ thần toa chấn, thực lực cũng đều không khác mấy phổ thông siêu nhiên thế lực. Từ vân cảnh tông có người vẫn lạc bắt đầu, một lần tử thương qua mười, đến võ định tông báo ra tình huống, kia đã là không tầm thường đại sự, chuyện dưới mắt lại cản quét đường thị, chấn quan tông, túc hoài thị vân vân. cũng không chỉ đám bọn hắn, cái khác bạch thị, bên trên tắc thị, chứa thị, lợi thị cùng thế lực lớn cũng là như thế, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có bán thần vãn đối với lạc, ít thì một hơn hai thì hơn mười, thật đem toàn bộ ngoài phụ đệ tinh không bên trong tất cả võ giả đều dọa phát sợ. Khoảng thời gian này, chỉ có bộ thị, phong thị cùng bên trong thế lực nhỏ tử thương không nhiều, nhưng bọn hắn tử thương thiếu không phải dưới chướng võ giả càng mạnh, là những này nhập phủ võ giả số lượng quá ít, hoặc là trước đó đã chết rồi, hoặc là đã bị khu trục xuất phủ, trong phủ đã không có gì có thể chết. Thật dài một đoạn thời gian, đại bộ phận phân võ giả đều trên mặt sợ hãi kinh nghi nhìn xung quanh, mấy nén hương sau lại không có ai kế tiếp theo thông báo tử vong vẫn lạc tin tức, vẫn cảnh tông cầm đầu một vị nhân tộc chân thần mới hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi mở miệng, mấy nén hương thời gian mà thôi, ta Bắc Cương tháng 1 năm 20, cái siêu nhiên thế lực, mấy chục cỡ lớn thế lực Vậy mà tập thể vẫn lạc hơn 400 vị bán thần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại tử thương như thế lớn? Đáng chết, chẳng lẽ là vạn sinh phủ cấm chế xảy ra vấn đề, có cấm chế chi lực tại đại lượng xóa bỏ võ giả? Nếu không phải cấm chế vấn đề liền không cách nào giải thích. Từng tiếng gầm thét lại tại kia Vân Cảnh tông nhân tộc chân thần sau vang lên, cũng thật có quá nhiều võ giả đã kinh vừa giận. Hơn 400 bán thần a, cũng đều là lục trọng tiêu trở lên bán thần, cơ hồ bao quát tất cả cỡ lớn siêu nhiên thế lực, đây chính là Kiếm Vương, Bất động Thạch Vương cùng Lực Vương ba cái liên thủ, cũng không thể tạo thành như thế thương vong. Bọn hắn nghĩ không nghi ngờ việc này cùng Vạn Sinh phủ cấm chế có quan hệ cũng khó khăn. Dù sao lấy những võ giả này suy nghĩ kiến thức, cũng không thể nghĩ ra được cái này cùng mấy cái siêu cấp tinh hệ khoảng cách bên ngoài bản Long tinh vực có quan hệ. Cứ may loại này tử vong vẫn là xu thế tạm thời biến mất, nếu không nơi đây tất cả võ giả chỉ sợ đều sẽ thổ huyết. Lôi Thế minh, nếu như lần này biến đổi lớn thật cùng Vạn Sinh phủ bên trong cấm chế có quan hệ, chúng ta làm sao bây giờ? Liên tiếp kinh hô gầm thét dần dần tiêu tán, chúng võ giả lại lâm vào kiềm chế không khí lúc, Thần đỉnh phương hướng một tên linh văn tộc lão giả mới ngưng trọng nhìn về phía Vân Cảnh tông cầm đầu nhân tộc chân thần Lôi Lôi Minh. Lôi Hướng Minh suy tư một hơi, vẫn lắc đầu nói, chờ đợi xem, lại vẫn vâng. Hắn biết thần đình vị kia linh văn tộc ý của lão giả, trong phủ thí luyện giả nghĩ ra phủ chỉ có thể cùng thời hạn đến, hiện tại Lôi Hướng Minh cũng coi như thông chi bên trong võ giả đi ra, thông chi đến đối phương như thời hạn không đến chạy không thoát. Thần đình linh văn tộc lão giả hỏi cũng không phải những này, đối phương hỏi chính là muốn hay không thông chi những cái kia còn có hy vọng đạt được một chút bị cấm chế giữ gìn bảo dược, có thể lại kéo dài thời hạn bán thần nhóm, để bọn hắn từ bỏ kéo dài thời hạn cơ hội. Cái này thật muốn cùng cùng mới biết được. Nếu như cái này vẫn là hiệu suất hoàn toàn biến mất, chứng minh đây chẳng qua là nào đó một khu vực nhỏ sự tình, tự nhiên không cần thiết làm như vậy, làm như vậy sẽ còn để càng nhiều cường giả chân chính lãng phí cơ duyên. Dù sao lần này tử vong sự kiện liên lụy đến Vân Cảnh Tông, thân đình bán thần cũng chỉ là đi vào tổng số lượng mấy vô cùng một, càng nhiều cường giả còn không có liên lụy đi vào. Nếu như chờ đợi xem, phát hiện dạng này vẫn là hiệu suất còn đang quyết đại, cái này liền không nói được. Chờ đợi dòng dã mấy nén hương, một đoạn thời gian thật tĩnh lặng, tại đại đa số võ giả đều thở dài một hơi lúc, một tiếng quái khiếu nhưng lại bỗng nhiên giơ lên. Đáng chết, làm sao ta nông thị lại chết mất hai cái? Mấy trăm hô hấp về sau, lại một cái bình thường siêu nhiên thế lực cầm đầu chân thần thốt nhiên biến sắc. Thời gian một nén nhang về sau, ba bốn cái thế lực lớn chính là một cái bình thường siêu nhiên trong thế lực, tọa chấn chân thần gần như đồng thời biến sắc. Phốc. Ngắn ngủi hai ngày, hai ngày sau lại một lần đại quy mô tử vong su thế tiêu tán, Vân Cảnh Tông Lôi Hướng Minh tại chỗ liền phun ra một ngụm nhiệt, huyết, giận muốn rách cả mí mắt. Ta Vân Cảnh Tông tổng cộng đi vào 543 vị bán thần, trước đó 2 3 tháng chỉ vẫn là tám vị, nhưng cái này ngắn ngủi 2 ngày lại chết mất 57 cái, đáng chết, đáng chết à. Ngươi cho rằng ta thần đỉnh chết thiếu a? Đã 72 cái còn có 13 cái tiểu trùng, cái này 13 trong đó, còn có một cái coi như không có thể sánh vai kiếm Vương, lực vương bọn hắn cũng là hơn 500 tuổi cựu trùng, có thể vết thương nhẹ đánh giết phổ thông tiểu trùng, tương lai tấn thăng chân thần ngân cơ hội không có gì độ khó. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta toàn bộ cộng lại, chọn vẹn vẫn lạc hơn 1000 vị lục trọng tiêu trở lên bản thần. Hơn 1000 cái a. Cái này đáng chết vạn sinh phủ đến cùng đã xảy ra biến cố gì, cái này muốn ta sau này trở về như thế nào hướng các lão tổ bàn giao? 25 canh giờ thôi, số lượng lớn số lượng lớn vẫn lạc tuyệt đối tiếp theo tiếp theo đến bây giờ còn là không có ai biết loại này vẫn là có thể hay không cầm tiếp theo, thật làm cho tất cả thế lực ở đây tọa chấn chân thần đều phát điên. Bộ linh ngữ, phong cường sinh cùng xuất thân bên trong thế lực nhỏ chân thần nhóm, tận mắt chứng kiến lấy như thế biến đổi lớn phát sinh cũng kinh hãi mồ hôi lạnh chảy ròng, càng lòng tràn đầy may mắn, may mắn dưới quyền bọn họ bán thần lúc này đều không chống phụ, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng phải khóc không ra nước mắt. Lúc đầu cường giả liền thiếu đi, chết như vậy xuống dưới rất dễ dàng liền sẽ chết đứa gãy. Vân cảnh tông, thần đình những người chủ trì kia đồng dạng xoắn xuýt muốn chết, tử vong võ giả số lượng đã là đi vào tổng số người trường một thành mặc dù điều này nói rõ hay là có đại đa số không có bị liên lụy, nhưng bọn hắn còn phải chờ đợi a. Các loại, vạn nhất tỷ lệ tử vong kế tiếp theo tăng trưởng, tổn thất thực sẽ để bọn hắn gánh không được. Không giống nhau, trực tiếp thông chi tất cả đi vào võ giả rút lui, để những cái kia có cơ hội lấy được một ít chí bảo đám võ giả cũng từ bỏ được bảo cùng kéo dài thời hạn cơ hội, cái này cũng không thích hợp a. Trước đó có hơn 10.000 bán thần vân nhập bối phủ, đi vào thời gian cũng không cố định, cho nên hai ngày này nhiều bên trong cũng có bộ phận bán thần bởi vì thời hạn đến bị khu trục xuất phủ, những cái kia bị khu trục ra, ngay lập tức đều bị các chân thần vây quanh hỏi ý. Kết quả lại là bọn hắn căn bản không biết cái gì biến đổi lớn. Đây càng nói rõ kêu biến đổi lớn là tại nào đó một phiến khu vực, nhưng lại đang không ngừng khuyết trường càng quét. Cái này khiến ngoại bộ tọa chấn cường giả làm sao không xoan xuýt? Trơi đánh, chẳng lẽ biến đổi lớn khu vực võ giả một người sống đều không có a? Ra tới một cái giải thích tình hình bên dưới huống cũng tốt. Lại một tiếng quát tháo từ Vân Cảnh Tông họ lôi chân thần trong miệng vang lên, Tà Hữu cũng rất nhanh vang lên một mảnh đồng ý tiếng phụ họa. Nhưng mặc kệ lại kinh lại giận, tình huống trước mắt đều để lôi hướng minh cùng có chút vô kế khả thi, căn bản không biết nên như thế nào quyết đoán. Thằng đến lại qua hơn một ngày Một đạo vết máu đầy người thân ảnh chật vật xuất hiện tại ngoài phủ đệ hư không, Lôi hướng Minh cùng chân Thần lại nhau nhau hơi đi tới lúc, đối phương thì bật thốt lên lên tiếng kinh hô, "Lôi sư bá, gia đại sự, đại họa sự tình, toàn bộ bàn Long Tinh vực tất cả nửa cường giả thân cấp, bởi vì vì một kiện hỗn độn linh bảo quan hệ xâm lấn Bắc phủ, lấy mà tính lục trọng tiêu trở lên, 14 vị vương cấp cường giả, ngay tại huyết tinh đổ sát ta Bắc cường võ giả." Tốt, Lôi hướng Minh cùng rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì, nhưng việc này thực lại để cho tất cả cường giả ngộng, thậm chí kém chút điên, làm sao này sẽ là ngoại vực cường giả xâm lấn toàn bộ bàn long tinh vực đồ sát cổ thần tinh vực bắc cương một cái cương vực bên trong võ giả chương 706, ta là ta giát ư vạn sinh phủ bắc phủ hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa hư không bên trong ba cái cao ba mét dưới nửa người trên đứng thẳng người lên hạ thân lại là che kín lân giáp giã thú chi sau sau nông còn có một đầu thật dài mảnh đuôi một cái kích thước sọ cũng là cự mãng trạng tráng kiện thân ảnh chính vươn tay cánh tay dùng lợi chảo chia ăn lấy từng cỗ huyết thi mang hé miệng sắc bén giống như chát đao như nụ hôn dài bên trong liền bạo khởi một đầu mọc đầy gai ngược tinh hồng lưỡi máu cuốn xuống một đoạn thi thể ăn như hổ đói gắm nuốt chập chập có âm thanh máu chảy đánh bay ngắn ngủi mười mấy hơi thở ba đạo thân ảnh liền đem huyền lập không trung bốn cỗ thi thể ăn chỉ còn tàn chi sau đó trong đó toàn thân huyết hồng thân ảnh mới phát ra một tiếng cười quái dị sảng khoái thật sự là sảng khoái rất lâu không có ăn thông khoái như vậy đó cũng không phải là tại bàn long tinh vực các tộc đối chúng ta để phòng đều cao không được nhị thống khoái ăn nhiều một trận chỉ có thể hoặc dựa vào chính mình chăn nuôi khôi lỗi hoặc trồng săn cái kia có trước mắt tùy ý đổ sắt đến nhanh ý cái này nhưng đều là bán thần cấp cường giả đều là lục trọng tiêu trở lên đặt ở bình thường chúng ta phải hao phí bao nhiêu tinh lực mới có thể bồi dưỡng ra một cái lục trọng tiêu khôi lỗi bên ngoài trông săn tại các loại đề phòng dưới hung hiểm tính cũng kinh khủng do người ha ha thật sự là rất cảm tạ các lao tổ bàn cho lần này cơ duyên tiếng cười to bên trong một cái khát tuần sâu trình một vòng tiếp một vòng hất lục và thân ảnh cũng liên tục gật đầu bằng phẳng trong hai tròng mắt tất cả đều là vui mừng cuối cùng một thân ảnh đồng dạng cười miệng không khép lại không chỉ có thể ăn thông khoái mẫu chốt là đại bộ a tam ma huyền tộc lớn nhất thiếu hụt chính là sinh sôi lực thấp toàn bộ bàn long tinh bực sinh sôi lực tràn đầy trùng tộc cũng không phải là không có Nhưng những chủng tộc kia nhưng còn lâu mới có được nhân tộc như thế cân bằng, quá sảng khoái, ta không kịp chờ đợi nghị săn giết càng nhiều nhân tộc võ giả. Từng tiếng tràn ngập kích tình nghị luận về sau, ba đạo thân ảnh mới gầm nhẹ một tiếng, từng ngụm từng ngụm đem còn lại tàn thi gió xoáy cửa vào, ngay cả nguyên bản phun ra ra từng sợi máu chảy đều lại bị hút vào trong miệng. Lại hưng phấn trừng mắt bằng phẳng đôi mắt nhìn xung quanh. Ma huyên tộc đích thật là toàn bộ bàn long tinh vực nhất nổi tiếng xấu chủng tộc, có tụ cái khác các tộc liên thủ chết ép, giống trước mắt loại này có thể tùy ý giết chóc thôn vệ cơ hội quá ít, cho nên lần này vạn sinh phủ hành trình, cơ hội tất cả ma huyên tộc đều hưng phấn không còn hình dáng lấy trước mắt ba vị mà nói ngắn ngủi hơn hai ngày liền săn giết thôn vệ hai mươi cái bản thần đều là lục trọng tiêu trở lên dạng này thịnh yến đủ để cho bọn hắn kích động nói năng lộn xộn a sẽ không ha ha lại có mục tiêu chỉ có một người tộc lục trọng tiêu ta là ta đáng chết đó là của ta mấy hơi thở về sau ba cái ma huyên tộc vừa tỉ mỉ liếc nhìn qua xung quanh mấy trăm ngàn bên trong chim mà chuẩn bị lúc rời đi nhưng lại nhao nhao giật mình quay đầu nhìn về phía bọn hắn phương nam ngoài trăm vạn dãm bầu trời một hơi sau ba đạo thân ảnh lại tranh nhau chen lấn hướng hướng phía nam lại có con mồi mới cái này như thế nào để tam đại ma huyên tộc không kinh hỉ? nhưng mới xuất hiện con mồi chỉ có một cái, một người tộc lục trọng tiêu, cho nên tam đại ma huyên tộc nghĩ không tranh nhau chen lấn cũng khó khăn. dựa theo bọn hắn lệ cũ các con mồi liền là ai phát hiện ra trước ai trước cầm xuống, liền là ai. xì xì xì. từng đạo độn quang thẳng lướt chân trời, bởi vì tốc độ quá nhanh đều càn quét ra ba đạo chỉnh tề thẳng tắp tâm bạo tàn tuyến. một cái hô hấp về sau, hay là toàn thân huyết hồng ma huyên tộc tốc độ nhất nhanh, vượt lên trước nửa nhịp đến kia lục trọng tiêu trước người, tại đối phương cũng không kịp làm phản ứng chút nào lúc liền song chảo giao thoa cắt mà hạ vành cách một tiếng xé nát mục tiêu chống tại bên ngoài cơ thể phòng ngự quan vẫn bao quát thần khí cuối cùng lại là không có áp lực chút nào xé nát đối thủ huyết lục tứ chi lan đi đây đã là ta bạo sát mục tiêu về sau huyết hồng sắc ma huyên tộc mới bén nhọn cười mắng lên tiếng hai cái khác ma huyên tộc mặc dù không tâm lòng hay là không thể không hầm hực đường chân đường chân sau màu xanh đen vằn ma huyên tộc lại khản khàn cười nói được hách, ngươi không cảm thấy tại hiện tại vùng này chỉ có một cái chỉ là lục trọng tiêu liền dám quang minh chính đại phi đột có chút kỳ quái a huyết hồng sắc ma huyên tộc được khách thì không để ý đến chỉ là lạnh giọng cười nói co như hắn trong động phủ còn có ẩn tàng cái khắc trọng thương cổ thần tinh vực võ giả, đó cũng là ta. Vạn giới chi môn tử cửa mở ra hơn 2 ngày, lấy mà tính lục trọng tiêu lấy thượng vũ giả tại 14 vị quân vương dẫn đầu dưới, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đồ sát thanh tẩy, trừ lúc mới đầu thu hoạch tinh người bên ngoài, sau tiếp theo thời gian những cái kia mang thương đảo vòng, hoặc là càng bên ngoài đã sớm tiếp vào tin tức cổ thần tinh vực võ giả, cũng thật không thiếu đại lượng lợi dụng động phủ ẩn ngấp. Hiện tại còn có lục trọng tiêu nhân tộc võ giả tại vùng này phi độn, đích xác không hợp lý. Bình thường giải thích hẳn là trước đó trốn đi, tại bàn Long Tinh Vực cường giả tỉ mỉ tìm kiếm dưới bị phát hiện, sau đó trốn. Nhưng vẹn vẹn lục trọng tiêu giấu đi sau một khi bị phát hiện lại cái kia có cơ hội trốn. Càng giải thích hợp lý hẳn là cái này lục trọng tiêu bên người còn có cái khác trốn mang thương cường giả. Cười lạnh sau được hách nhanh chóng nắm lên đối phương thất lạc tùy thân động phủ liền bắt đầu điều tra mấy hơi quá khứ được hách lại cười ha ha ha ha ha ha. Sáu cái, sáu cái trọng thương hấp hối bát kiệu trọng tiêu thực sự là. Phất cười to bên trong được hách thân thể lói lên, từng đạo dao thoa huyết sắc điện quang liền đối động phủ rảo sát mà xuống. Mặt khác hai cái nghe xong cũng gấp, vừa vội vừa giận, Quái khiếu hơi đi tới cùng được Hách cùng một chỗ công sát đồn phủ. Dù là quá trình này bên trong được Hách đã bắt đầu giận mắng, có chút thế công hay là tại nhầm vào bọn họ phát ra, nhưng hai vị kia đều không phải quá để ý, ngẫu nhiên gượng chống một chút đều không muốn lùi bước, dù sao được Hách cũng không nốc, hắn một cái đối mặt sáu cái trọng thương bắt cửu trọng tiêu, liền xem như trọng thương, cũng sẽ không ngu xuẩn đến thật đối đồng bạn dưới nặng tay. Bành bành oanh, liên tiếp quang ảnh lấp lóe về sau, nguyên bản không tính quá mạnh động phủ ầm vang nổ tung, từng đạo khí cơ hệ vệ cổ thần tinh vực võ giả cũng hoảng hốt chạy lốc, được Hách ba cái mới cuồng tiếu vây kín mà lên. Sau đó chính cuồng tiểu cỡi to ba cái ma huyên tộc cùng nhau thân thể rung lên, trừ được hách, mặt khác hai cái trực tiếp hóa thành hai bên tàn thi, được hách cũng bị cái gì dị lực tại cái chán chém ra một đao sâu đủ thấy xương giữ tận miệng vết thương. Chuyện gì xảy ra? Được hách kinh hãi bên trong, còn đang nghi ngờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn liền lại thân thể rung lên, bị một tiếng từ đỉnh đầu đến dưới vượn, một phân thành hai. Cho đến lúc này, đã bị được hách miểu sát nhân tộc lục trọng tiêu thân ảnh mới một lần nữa hiện hiện, tại bên cạnh người lại huyền lập lấy dòng giá 15 nói sắc bén vô song lóng lánh dao quang. Cái này được hách thật mạnh, năm đạo hạng cực đao đao khí dung hợp lại cùng nhau bộc phát cũng chỉ là tổn thương thương thế còn không phải quá nặng, đổi 2 ngày trước, ta muốn dùng chìm nổi huyết cảnh vây khốn hắn cũng khó khăn, chỉ sợ mấy hơi thở sau liền sẽ thanh tỉnh, nhưng bây giờ cũng chỉ muốn hắn bất lực tránh thoát chìm nổi huyết cảnh, có thể để cho ta tự do trồng chất hàng cực đao đao khí, vậy liền có thể nhẹ nhõm chém giết. 15 nói đao khí hợp hai là một, một đao liền có thể chém giết, không thể nghi ngờ, người này tộc thân ảnh chính là giang thủ, được hách cùng ma huyên tộc cường giả cũng căn bản không biết. từ bọn hắn nhìn thấy giang thủ bắt đầu đánh giết, về sau kinh lịch hết thề đã tất cả đều là huyết cảnh. hai ngày trước giang thủ một lần đối phó ba bốn cái cựu trung bán thần. Huyên cảnh chi lực còn có chút lực có thua, nhưng hai ngày này hắn đánh giết bàn long tinh vực cường giả lại nhiều lắm, chim nổi rất đặc tính, chỉ cần đánh giết một cường giả, huyên cảnh lực trường liền hắn có thể tự động hấp thu bộ phân linh hồn lực lại tịnh hóa sạch sẽ, tầm bổ bổ dưỡng giang thủ huyên cảnh lực trường. Giang thủ cứu ngạ ôn nhã lúc đã giết hết 9 cái ngoại vực cường giả, sau đó hơn 2 ngày lại chọn vẹn diện sắt 450 cái, lần lượt tầm bổ, đừng nói đối phó 3 cái cự trùng, liền là chống lại 5 6 cái 7 8 cái, chỉ sợ hắn cũng có thể nhẹ nhõm làm cho đối phương mê thất 10 cái hô hấp trở lên. Như chỉ chống lại một cái, ngay tại lúc này kiếm vương đoán chừng đều sẽ trúng chiêu tốt mấy hơi thở. Cùng Giang thủ thông dung góp nhặt ra 15 nói đao khí lại ra tay, 5 đao hợp 1 năm đao hợp 1, đối đầu cựu chủng chính là miểu sát. Coi như một đao kia chỉ tương đương với một cái bắt trọng tiêu thi triển đốt mệnh pháp võ bảy thành lực bộc phát, năm đao hợp 1, quá trình dung hợp lại hao tổn triệt tiêu một chút, cái kia cũng có thể tương đương với bắt trọng tiêu đốt mệnh pháp võ gấp 2 3 lần bộc phát. 15 đao hợp 1 tới thiếu 6 7 lần bộc phát, miểu sát thật không là vấn đề. Mà cùng Giang thủ đánh giết bản Long tinh vực cường giả đối ứng, thì là bị hắn cứu lên đến, bây giờ ở tại Hán động phủ bên trong tĩnh dưỡng chữa thương Bắc Cương võ giả, đã khoảng chừng hơn 30 vị. Thêm thêm cái này ba cái ma huyễn tộc ta đã đánh giết 64 cái thất trọng tiêu trở lên, trước lúc này cũng vơ vét ra 527 giọt chân long tinh túy, hy vọng cái này ba cái có thể nhiều một chút. Bình Thản tìm tòi ra được hách ba thần chử vật giới chỉ cùng tùy thân đợ phụ, giang thủ mới lại dẫn trời mong bắt đầu kiểm tra. Một đoạn thời gian quá khứ, hắn mới kinh hỉ mắt đều trừng thẳng, 78 giọt, được hách một cái liền cống hiến 52 giọt, cái khác hai cái cũng có 26 giọt, quả nhiên vẫn là diệt sát cựu trùng hiệu suất càng tốt hơn, bọn hắn cất giữ cũng càng tốt càng nhiều, tăng thêm cái này 78 giọt ta đã tích lũy đến hơn 600 giọt, có hay không có thể đến từ dưới bế quan rồi. Coi như ta lần này không thể để cho nhục thân bảo trì lực lượng tốc độ trùng cũng tiến vào thế đi, tiêu hao cũng sẽ so với lần trước lớn rất nhiều, nhưng gấp 6 lần số lượng hẳn là cũng kém không nhiều rồi. Lực nhanh theo điểm từ thành hình đến chút thành kỷ, có thể tăng lên một trọng tiêu, nếu chỉ một lực lượng phát tắc, từ thành hình đến viên mãn đều không đủ nhất trọng tiêu. Nhưng lực nhanh theo điểm một cái tiểu cảnh giới chính là 540 cùng 5400 dọat bản nguyên, đơn nhất pháp thì viên mãn cũng chỉ là 540, 810, 1111, hơn 2000 dọat thôi. Nhiều gấp 6 lần số lượng cũng là có hy vọng. Trong đầu hiện lên từng đạo suy nghĩ, giang thủ mới nhanh chóng biến mất tại nơi đó. Cùng tìm một chỗ yên lặng đem động phủ ẩn mất tốt, giang thủ mới trốn vào động phủ liền nuốt một giọt huyễn linh độ. Lúc trước phục dụng 100 giọt chân long tinh túy, tăng lên thần lực cực hạn có tác dụng trong thời gian hạn định xuất rất nhanh, giang thủ là tại tăng lên cực hạn sau chân chính nuôi lực quá trình, dù là dựa vào bất tử thân nuốt cũng dùng mấy tháng. Lần này hơn 600 giọt thời gian sẽ chỉ càng dài, nhưng có huyễn linh độ tại đây cũng không phải là vấn đề. Lại cho ta mấy ngày chỉ cần mấy ngày nay đừng bị phát hiện, đừng gặp được kia 14 cái vương cấp tồn tại một trong, để ta an ổn tăng lên một chút, đến lúc đó dựa vào pháp tắc chi tâm bộ phát liền có thể đến thập trọng tiêu, tu vi sau khi tăng lên linh hồn lực cũng sẽ lần nữa tăng trưởng, đến lúc đó coi như tao ngộ vương cấp tồn tại, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chương 707, kiếm vương đến rồi. Có ánh bao quang. Đáng chết, lần này chỉ sợ rốt cuộc trốn không thoát, xem ra hôm nay đều phải chết tại cái này bên trong, bất quá coi như muốn chết, cũng muốn nhiều kéo mấy cái để lưng. Ần nuốt vài ngày như vậy, hay là chạy không khỏi một con đường chết a? Cũng tốt, kia liền dứt khoát một điểm. Lại là 3 ngày sau, Bắc phủ nơi nào đó 25 cái cổ thần tinh vực Bắc Cương võ giả, có nam có nữ chủng tộc khác nhau, tụ tập tại trên dưới trái phải vài trăm mét chi địa, cùng những võ giả này nhao nhao nhìn hướng thiên địa nơi xa lúc, không ít trong mắt cường giả đều hiện lên một chút tuyệt vọng, càng nhiều trong mắt lại lộ ra một cỗ thản nhiên cùng quyết tuyệt. Thiên địa nơi xa thì là 25 cái bản long tinh vực cường giả phân tán mà đứng, giống nhau là chủng tộc khác nhau. Nhưng có một chút rất rõ ràng, dù là phiến thiên địa này bên trong Bắc Cương võ giả cùng bản lòng tinh vực võ giả số lượng không sai biệt lắm, thực lực đối so lại là ngày đêm khác biệt. Bắc Cương 53 vị cường giả một nửa là trọng thương hấp hối, hơn 10 vị chỉ là trọng thương, dù là còn không có hấp hối cũng không phát huy ra bao nhiêu chiến lực, trong này trạng thái tốt nhất cũng là có trung cấp trình độ thương thế trong người. 53 cái cường giả bên trong càng chỉ có 5 cái tiểu trùng, 7 cái bắt trọng tiêu, còn lại tất cả đều là lục thất trọng tiêu. Sa Sa bản Long tinh vực võ giả, 57 vị bên trong có vượt qua 40 cái đều là trạng thái đỉnh phong, hơn 10 vết thương nhẹ mang theo thôi, trừ ngoài ra bọn hắn cựu trùng chừng 13 vị, bắt trọng tiêu 26 vị. Thực lực như vậy đối so đủ để cho bất kỳ một cái nào Bắc Cương võ giả tuyệt vọng. Nếu như không phải bọn hắn còn có 25 cái, số lượng lại ít một chút, kia sa sa bản Long tinh vực võ giả liền không chỉ là đơn giản vài kín, mà là sớm xông lên đồ sát. Bởi vì cái này bên trong Bắc Cương cường giả số lượng không ít, bản Long tinh vực võ giả cũng không phải một đường, là nhiều phe thế lực cấu thành, ai cũng không nghĩ trước hấp dẫn đợt thứ nhất phản kháng công sát, mới khiến cho cục diện này tạm thời hình thành cục diện bế tắc thôi. Nhưng cái này cục diện bế tắc tuyệt sẽ không duy trì bao lâu, phiến thiên địa này đã sớm bị bản Long tinh vực võ giả chưởng khống. Toàn bộ vạn sinh phủ Bắc phủ bên trong, bản Long tinh vực võ giả vốn sẽ phải so cổ thần tinh vực hơn rất nhiều, thêm ra gấp mấy chục lần. Bắc phủ có lẽ có mấy ngàn hoặc hơn mười ngàn lục trọng tiêu trở lên cổ thần tinh vực võ giả. Ban long tinh vực là lấy vạn vị đơn vị, hoặc là mấy chục nghìn hoặc là càng nhiều. Bắc cương võ giả ngay từ đầu phân tán tại toàn bộ Bắc phủ, ban long tinh vực thì là lấy mà tính võ giả từ một điểm khuê trường, chính viên hình hướng ngoại khuê tán. Ban đầu xâm lấn chiến chỉ là nghiêng về một bên đô sát, từ vạn giới chi môn bắt đầu, hướng bắc phương các bay lượn 3 4 ngày, lộ trình trong khoảng cách, sớm đã toàn rơi thủ, còn ở lại chỗ này một vùng Bắc cương võ giả, chính là như vài ngày trước phát hiện giang thủ lúc được hách nhóm cường giả suy nghĩ, ngay từ đầu trọng thương. Ần nốt lại bị bản long tinh vực cường giả tìm tòi ra đến, hoặc bị vây giết hoặc đào vong. Trước mắt cái này 25 cái cũng là như thế, tránh một chút trốn trốn không ngừng thụ thương đào vong, ven đường phát hiện cái khác người đào vong lại hội tụ, dần dần chỉnh hợp ra một cố lực lượng, nhưng ở lại một lần bị phát hiện về sau, hay là một lần hấp dẫn đến như vậy nhiều bản long tinh vực võ giả, cơ hồ tất cả mọi người biết lần này bọn hắn chỉ sợ lại không có cơ hội đào thoát. Coi như hiện tại còn có tạm thời cục diện bề tắc. Nhưng vùng này phụ cận tất cả đều là bản long tinh vực võ giả bắt đầu vơ vét vạn sinh phủ bảo dược tài nguyên, chờ thời gian càng lâu bọn hắn chạy tới cường giả cũng chỉ sẽ càng nhiều, càng mạnh Nếu như bên ngoài hội tụ lên trên trăm vị hoặc là mấy trăm vị, cái kia bên trong còn cần gì cố kỵ? Lại hoặc là không cùng một khắc này phát sinh. Đã tại nơi này một ít bản long tinh vực cường giả liền sẽ nhịn không được động thủ đâu. Cho nên đối cái này 25 cái Bắc cường võ giả đến nói, tử vong cũng trở thành một loại tất nhiên. Từng tiếng kiểm chế tiếng giống giận dữ hiện dương bên trong, một tên bắt trọng tiêu nhân tộc bán thần đột nhiên liền cắn răng một cái, trực tiếp thi triển đốt mệnh pháp võ. Một tầng ánh lửa bạo khởi, kia là tu vi, lực lượng pháp tắc, sinh cơ tiềm năng đều đang tiêu đốt, lộc lẫy hào quang sáng chói phía dưới. Một cái đao quang chợt hiện. Xung quanh mấy trăm ngàn bên trong chi địa đều trở nên ảm đạm, hết thảy hết thảy đều tại đao ảnh dưới ảm đạm phai mờ. Thiên địa sáng tắt một hơi, còn lại mười lăm vị võ giả mới nhau nhau muốn rách cả mí mắt phát hiện, người kia tộc bắt Trọng Tiêu đang bị một con tre kín lớp vảy màu xanh lợi trảo thấu tâm cáu nát, triệt để mất đi hết thể sinh cơ. Làm phiên sư huynh, lão sư đệ. Kinh hô lại tại Bắc Cương võ giả quần thể bên trong vang lên, cũng đều tràn ngập bi phẫn, ức khổ họ bán thần thế, nhưng là Bát Trọng Tiêu, thi triển đốt mệnh pháp võ tập kích một cái cũng là Bát Trọng Tiêu mục tiêu đều bị phản sát. Tốt, ở đây võ giả cũng nhìn thấy Trước đó Cực Khổ họ Bán Thần đốt mệnh một kích, mặc dù là nhắm ngay một cái ngàn vận tộc bắt trọng tiêu, nhưng đâm xuyên Cực Khổ họ Bán Thần trái tim lại là một cái ma huyên tộc, hay là cựu trùng ma huyên tộc. Cực Khổ họ Bán Thần đốt mệnh phát võ, là bị kia ma huyên tộc ngăn lại. Bởi vì Cực Khổ họ Bán Thần xông ra Bắc Cương võ giả bảy, hắn vừa ra đến liền hấp dẫn nhiều cái ngoại vực cường giả chú ý, kia ma huyên tộc thì là động phải nhanh nhất, nhất. Không biết mùi vị, chỉ là bắt trọng tiêu cũng muốn phản kháng. Bắc Cương cường giả kinh hô bên trong, nắm lấy Cực Khổ Họa Bán Thần thi thể ma huyên tộc cũng mang theo khàn khàn thanh tuyến cười quái dị một tiếng. Một chương mang thủ bên trên huyết buồn đại khẩu, che kín gai ngược huyết hồng lưỡi dài một quyển, vòng quanh cực khổ họ bán thần đầu lâu liền nuốt vào trong miệng, hai ngụm liền nhấm nuốt nuốt xuống. Hắn cứ như vậy không để ý tới không để ý, ngay trước chúng cường giả mặt thôn vệ lên cực khổ họ bán thần thi thể. Dạng này một màn cũng nhìn chúng Bắc Cương cường giả toàn thân huyết mạch bành trướng. Đáng chết, làm phiền sư huynh chết rất thảm. Cùng bọn hắn liều, làm phiền sư huynh đơn độc một cái đốt mệnh phát võ, mặc dù bị hắn cản lại, nhưng chúng ta có nhiều cường giả như vậy, chỉ cần cùng một chỗ liệu mình, quyết định một mục tiêu bánh sát, ta liền không tin bọn họ còn có thể ngăn cản được nương theo từng tiếng gầm thét, tả hưu còn huyền lập ngoại vực cường giả lại phần lớn chỉ là mắt lộ ra cười lạnh, bắc cường cường giả bên trong một tên toy toyoth nhân tộc cựu trùng lại biến sắc, mở miệng quát lạnh, không nên vọng động, coi như muốn liều cũng không thể mù quáng, phải tỉnh táo chút, nếu không toàn đều như vậy thì triển đốt mệnh pháp võ sẽ chỉ làm những xuất sinh này nhặt được đại tiện nghi. ôn sư huynh nói đúng lắm, đốt mệnh pháp võ mặc dù đáng sợ, nhưng lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, một kích kia uy năng cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh vốn là trên lệnh cực lớn, không đả thương được cựu trùng cũng bình thường, phải tỉnh táo. một cái khác linh văn tộc láo giả cũng mở miệng quát lệnh đốt mệnh pháp võ thật rất mạnh, vấn đề là đối với tu vi sắp khô kiệt, lực lượng pháp tắc cũng hao tổn rất nhiều, một thân sinh cơ đều bởi vì trọng thương mà trở nên thoái thoát, không có nhiều ít còn có thể thiêu đốt võ giả mà nói, ngươi coi như bộ phát đốt mệnh pháp võ kia cũng khó có thể bằng được đỉnh phong thời kỳ hai ba thành uy năng. Dưới tình huống bình thường, giang thủ trước kia một đao hàng cực đao tương đương bắt trọng tiêu đốt mệnh pháp vũ thất thành khí lực một kích, như thế một đao muốn thương tổn phổ thông kiệu trùng không khó, muốn chém giết sẽ rất khó, còn có một số biến thái kiệu trùng liền không tính được tới vương cấp, cũng có thể tại giang thủ năm đao hợp nhất thời đều giết không chết. Như vậy giống trước đó vốn liền trọng thương hấp hối cực khổ họ bán thần một kích chỉ tương đương đỉnh phong thời kỳ hai ba thành uy năng mặc kệ là tốc độ hay là lực sát thương đều sụt giảm lợi hại bị một cái cựu trùng ma huyên tộc ngăn lại thậm chí phản sát kia không hề thấy quái lạ hiện tại còn lại bắc cương bán thần phần lớn là loại trạng thái này như cùng nhau thi triển đốt mệnh pháp võ dù là cũng có thể tạo thành ngoại vực người xâm nhập nhất định tổn thương cũng sẽ bị tiêu diệt càng nhanh dù sao một kích kia sau liền phế ôn tiền bối sư tiền bối chúng ta còn thế nào tỉnh táo dù sao đều là chết chết sớm chết muộn đều giống nhau chỉ cần kéo mấy cái đệm lưng là được không phải sao? chờ càng lâu chúng ta chết sẽ chỉ càng tuyệt vọng hơn, còn không bằng hiện tại liền liều. khó nói chúng ta còn có đường sống A. Như kiếm vương xuất hiện tại cái này bên trong, chúng ta có lẽ có hy vọng. nhưng kia làm sao có thể? không chừng kiếm vương cũng tại bị đuổi giết bên trong, dù sao đều là chết, thì sợ gì? coi như hai cái cựu trùng nói tới là sự thật. bọn hắn lời nói sau hay là lập tức có người khổ mở miệng cười. một tiếng này âm thanh cười khổ cũng làm cho hai cái cựu trùng im lặng. đúng vậy A, coi như không hướng động đến bọn hắn cũng là tại tử cục bên trong. duy nhất đường sống hy vọng chính là kiếm vương tới cứu, nhưng kia thật không có khả năng. Ai biết kiếm vương ở đâu bên trong? Đoán chừng đã sớm ra bàn long tinh vực võ giả trưởng khống vòng rồi. Càng đừng đề cập dưới mắt bọn hắn cũng không ít đều biết, những này bàn long tinh vực cường giả bên trong vương cấp tồn tại chừng 14 bốn cái à? Nói không chừng kiếm vương cũng đang bị vây giết cùng đảo vương bên trong. Liền coi như bọn họ vọng động không phải chuyện tốt, chỉ sẽ càng chóng chết, mang xuống cũng chỉ sẽ càng kéo dài chết càng tuyệt vọng. Một mảnh kiềm chế trầm mặc bên trong, chúng bắc cương võ giả biểu lộ lại giống như là nhao nhao thụ lây nhiễm, dần dần đều biến kiên nghị quyết tuyệt, lại không có ai có quá nhiều do dự. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngoại vi 25 cái ngoại vực cường giả cũng nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, lại tự đại võ giả chỉ cần không phải vương cấp tồn tại, như một lần bị nhiều cái bắt cựu trọng tiêu thi triển đốt mệnh pháp võ, vậy cũng sẽ không chết cũng tàn phế. Muốn liều rồi sao? Bọn này cừu non cuối cùng phản kháng a. Vậy liền đến, nhìn xem các ngươi cái này 25 cái tính mạng, đến cùng lại có thể đổi lấy mấy cái chốn cùng. Vẻ mặt nghiêm túc bên trong từng tiếng cười quái dị cũng dần dần nổi lên, chúng bàn long tinh vực võ giả cũng đều trở nên hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh đao lại từ phương đông cuối chân trời chợt hiện, một quang qua, một tiếng ngầm vang liền từ phương đông phía ngoài nhất một tên bắt trọng tiêu không văn tộc trên thân chém qua, đao quang qua, lại thẳng tắp chém vào ngàn dặm ngoài một cái khác yêu tinh tộc cựu trùng trên thân, cái thứ nhất bên trong đao người mới van kết một tiếng, hóa thành hai đoạn tàn thi vẫn lạc, đao quang kia vẫn không có tiêu tán, lại từ kia yêu tinh tộc mặc trên người thấu chém qua một cái khác yêu tinh tộc thể nội, cái thứ hai bên trong đao cựu trùng yêu tinh tộc cũng bịch nổ tung. đáng chết, địch tập, thật là khủng khiếp một đao, thẳng đến cái thứ ba yêu tinh tộc cũng vẫn lạc, một đao kia vẫn còn tiếp diễn tiếp theo xuyên thấu. Thẳng tắp xuyên thấu lấy muốn chém giết mục tiêu thứ tư lúc, giữa thiên địa tất cả bản lòng tinh vực võ giả mới nhao nhao kinh hãi lấy tứ tán tiềm đột, nhìn về phía một đao kia ánh mắt đều tràn ngập kinh hãi. Có thể không kinh hãi à, một đao qua ba cái cường giả thần vẫn, hay là hai cái cựu trùng một cái bắt trọng tiêu, sau đó đao khí còn giống như lúc mới đầu như vậy khủng bố dữ tận, không, có một tia suy giảm. Cái này là dạng gì đao khí mới có thể biến thái như vậy? Cùng một thời gian, Tôn quyết tâm chi tâm 25 bắc cường võ giả cũng nhao nhao kinh hãi, kinh hãi sau chính là cuồng hỉ. Một đao miểu sát ba đại cường giả, còn có hai cái tiểu trùng, đao khí khí cơ nhưng không có một tia suy giảm. Đây là vương cấp tồn tại không thành. Vương cấp tồn tại. Chẳng lẽ là Kiếm vương đến, Kiếm vương đến rồi. Phốc ngươi thằng ngu, đây là Đao khí, thế nào lại là Kiếm vương? A, thế nào lại là Đao khí, chúng ta Bắc Cương nào có dùng đao bán thần chi vương. Kinh hô tiếng mừng như điên bên trong, đông Vương Thiên Điệp nhưng lại bạo khởi óng ánh khắp nơi đau quang, chọn vẹn 10 đạo ánh đao, mang theo người hủy thiên diệt điệu chi uy thẳng trả mà đến, mỗi một đạo ánh đao đều là như vậy óng ánh dữ tận, đều là bá đạo như vậy lăng lệ. Chương 708, Quân vương phía trên, đế hoàng cấp. Phốc phốc tứ. Bành bành. 54 cái bản long tinh vực võ giả phân tán tại xung quanh số trong vòng vạn dặm, từ phương đông chân trời lấy giữ tận lộ ra chi tư chém giết mà đến mười đạo ánh đao, cũng ngay lập tức liền chém giết tại mười cái bắt trọng tiêu trên thân nương theo liên tiếp kinh hai bén nhọn âm bạo thành mười cái bắt trọng tiêu tại chỗ vẫn là tám vị cái này tám vị cũng đều là một thi hai đoạn bị âm bạo thành đánh thẳng vào tàn thi ầm vang nổ tung về phần cuối cùng hai cái một cái không văn tộc đón đỡ một đao sau chỉ là bị chém vào huyết đục mấy tấc sâu từ cái chán đến giữa háng thêm ra một đầu máu khẽ hở một cái khác đã bị chém giết chỉ còn phía sau lưng một tầng tý máu liên lụy cùng một thời gian trước hết nhất hiện lên một đao miểu sát ba đại cường giả đao quang cũng lần nữa chém ngang mà xuống, lần nữa chém vào một cái cựu trùng ma huyên tộc huyết nhục bên trong, còn chính là trước đây không lâu tàn nhẫn thôn phệ cực khổ họ bán thần kia ma huyên tộc, kết quả vị này cũng là không có lực phản kháng chút nào liền bị một đao chém thành hai đoạn. Cục diện này cũng làm cho vốn là tại tứ tán chạy trốn bản long tinh vực cường giả nhau nhau giật mình vãi cả linh hồn, chính hiện lên lấy sợ hãi lẫn vui mừng 25 bắc cường võ giả đồng dạng nghẹn họng nhìn chân trối không thôi. Khoa Trương hơn ở phía sau, liên sát 12 cường giả 11 đạo ánh đao, nguyên bản hay là thẳng tới thẳng lui chém giết. Nhưng đao quang ngay phía trước lại không có cái gì mục tiêu lúc, tất cả đao quang lại tại hư không linh động nhất chuyển, lần nữa lựa chọn 11 cái mục tiêu lẩm vang chém xuống. Không cách nào hình dung cấp tốc không cách nào hình dung lang lệ cùng của bá. 11 đao quang một lần chém bay, đã lại mang đi 11 vị cường giả sinh mệnh, trong này cũng vẫn là 10 cái bắt trọng tiêu, một cái cự trùng. Cho tới bây giờ nguyên bản 57 vị bản long tinh vực cường giả, 13 vị cự trùng, 26 vị bắt trọng tiêu, đã bị sinh sinh chém giết bốn cái cự trùng, 19 vị bắt trọng tiêu. Đao quang lần nữa nhất truyện, một lần lật giết hạ tối hậu bảy cái bắt trọng tiêu cũng toàn bộ ngã xuống, còn bao gồm bốn cái thất trọng tiêu. Coi như ban đầu kia tiếp một kích sau đao quang sau chỉ là vết thương nhẹ không vát động, đều tại lần này bị miểu sát, bởi vì lần này là ban đầu chợt hiện đao quang chém lên vị kia, một thi hai đoạn. Lại là phốc phốc gầm bạo thanh nổi lên. Ngắn mũi một hơi quá khứ đao quang lại tại xung quanh thiên địa lượn vòng mấy lần, lúc mới đầu 57 mạnh đã chỉ còn lại có 4 cái, chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái tiểu trùng. Mà cái này 4 cái tiểu trùng cũng là từng cái mang thương, hoặc nhẹ hoặc nặng thôi. Sau một khắc, để đã nghẹn họng nhìn chân chối trạng Bắc Cương võ giả càng thêm im lặng lạ, liên chạm nhiều cường giả như vậy về sau vẫn không có mảy may suy yếu cắt giảm khí tức đao quang lại đột ngột dung hợp, hình thành bốn đạo ánh đao. Dù là cuối cùng bốn cái cựu trùng đã trốn đến rất xa, hay là hướng về riêng phần mình phương hướng khác nhau chạy trốn, còn là bị cái này mới hình thành bốn đòn đao quang đối sát chém lên. Liên tiếp tiếng nổ tung bên trong tam cường vẫn lạc, cái cuối cùng cũng đã trọng thương hấp hối. Đao quang lần nữa ngưng lại, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo quang ánh lúc, một đao này còn không có thật chém xuống tại kia trọng thương cựu trùng trên thân, đối phương đã bị đao quang trước sắc bén đao khí xé rách thành tàn bã, vang một tiếng chôn vùi thành hư vô. Phúc. Xong rồi. T. Cái này dạng này quá mạnh, từ thứ nhất đạo ánh đao xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá là một cái hô hấp nhiều chút. 57 cái bàn long tinh vực bản thần, cứ như vậy đều bị đánh giết, quá khủng bố. thật là vương cấp cường giả, không phải vương cấp cường giả làm sao lại có như thế thực lực khủng bố? nhưng đây cũng là vị nào vương cấp cường giả, kiếm vương chỉ dùng kiếm a, bất động thạch vương là quyền, lực vương thì là bá thương vô địch, đều không giống. những này đao quang cũng quá bất khả tư nghị, bất luận như thế nào chém giết đều không hao tổn kỳ phong duệ, còn có thể tùy ý chuyển động. đây là bị võ giả kích phát ra đến đao quang a. tất cả ngoại vực cường giả tất cả đều vẫn là từng tiếng kinh hô mới từ chúng bắc cương võ giả ở giữa nổi lên, tất cả võ giả đều nốc nhìn xem chạm diện cường địch sau còn huyền lập tại hư không sắc bén đao khí, đầy dây rung động kinh hãi. bất quá rung động về sau tất cả võ giả lại cùng nhau nhìn về phía phương đông cuối chân trời, tràn ngập kích động cùng vẻ chờ mong, có thể không kích động a, có thể không chờ mong a. bọn hắn nguyên bản đều cảm thấy tất chết rồi, trừ phi có vương cấp cường giả tới cứu mới có thể có đường sống, nhưng tại biết bắc phủ chỉ có kiếm vương một cái vương cấp cường giả tình huống dưới, ai cũng không thấy phải kiếm vương sẽ đến cứu bọn hắn. kết quả kiếm vương là không đến, lại tung ra một cái khủng bố như vậy hung tàn gia hỏa. Hơn một cái hô hấp diện sát 57 mạnh à? Quá nghi tiên. Cũng mặc kệ vị này đến cùng là ai, có thể có điên cuồng như vậy thực lực còn nguyện ý xuất thủ cứu bọn hắn, cái này đủ để cho tất cả võ giả cảm kích nước mắt linh. Chẳng lẽ là tại vạn sinh phủ bên trong đạt được cơ duyên về sau, vừa mới thăng cấp vương cấp cường giả. Có thể là cái này bên trong dù sao cũng là vạn sinh phủ, có vô số kỳ bảo cùng cơ duyên, ngay cả giang thủ đều chiếm được qua huyễn linh độ loại kia dị bảo. Một giọt có thể một ngày hóa một năm, nếu có cường đại cửu trùng đạt được, lại phối hợp cái khác dị bảo sử dụng, tiềm thu hơn mười ngày chính là mấy chục năm chi công, chưa hẳn không thể đến vương cấp trình độ mới tăng vương cấp cường giả cũng không biết sẽ là ai thật sự là chờ mong a kích động nhìn xem vương đông chúng võ giả trông mòn con mắt bên trong một thân ảnh cuối cùng từ đông bộ chân trời hiện hiện chớp mắt liền đến phụ cận cùng một thời gian những cái kia còn huyền lập hư không ngưng tụ đao quang cũng chớp mắt quay lại xoay quanh tại người tới bên cạnh thân thấy rõ người tới bộ dáng tất cả bắc cương võ giả lại toàn động xương sờ ngốc ngốc nhìn về phía trước rất nhiều người miệng đều bất chi bất giác càng ngoác càng lớn trong mắt cũng càng trưởng càng tròn song giang thủ là ngươi thê ta hoa mắt không phải sao cái này mới xuất hiện chính là giang thủ hiện tại giang thủ hay là lấy lục trọng tiêu khí cơ xuất hiện tại chúng võ giả trước mặt xác nhận đây quả thật là giang thủ mà không phải mọi người hoa mắt từng cái kích động chờ mong đám võ giả lại triệt để lộn xộn cho dù là bọn họ cũng biết giang thủ đã có thể khống chế trước đây không lâu còn hung uy hiển thị rõ đau khí xuất thủ cũng khẳng định là hắn đối với cứu ân nhân của bọn hắn bọn hắn lại lấy sốc xết không biết làm sao thái độ đi nên đón rõ ràng không thích hợp nhưng coi như biết không thích hợp bọn hắn lại thực tại khống chế không nổi loại kia lộn xộn cảm giác cũng may lộn xộn mấy hơi sau chúng võ giả lại hồi thần lại cũng dần dần nhớ tới các loại giang thủ quá khứ sự tích định nguyên đại bị đệ nhất nhân. Dù là Định Nguyên Đại Bỉ chỉ là trung tâm thế lực nhỏ ở giữa trò chơi nhỏ, không bị chân chính siêu nhiên thế lực xuất thân võ giả đặt ở mắt bên trong, nhưng Giang Thủ tại Định Nguyên Đại Bỉ bên trong cầm tới thứ nhất lúc dùng hết toàn lực rồi sao? Nếu như hắn đem hết toàn lực mới cầm thứ nhất, còn có thể miễn cưỡng. Như thế thứ nhất xác thực không có ý gì cũng hàm kim lượng, nhưng nếu như Giang Thủ là nhẹ nhàng tùng tùng, chơi đồng dạng liền lấy đến thứ nhất, lực áp tất cả người cạnh tranh để bọn hắn không cách nào ngẩng đầu. Vậy dạng này thứ nhất liền không chỉ là trung tâm thế lực nhỏ thiên tài có thể nói, còn có Giang Thủ phá giải qua bất diệt hồn trùng thảo hạnh kia là làm khó hứa bao nhiêu cựu trùng. Giang thủ phá giải qua Huyền Linh độ khảo hạch, vậy liền coi là không ai tận mắt chứng kiến, nhưng mọi người đoán được, cũng biết chỉ cần là khảo hạch liền sẽ không đơn giản. Giang thủ còn phá giải qua Ngũ Linh nhánh khảo hạch, đồng dạng lực cấp không ít bắt Cửu trọng tiêu. Một lần có thể là vật khí, tỷ như bất diệt hồn trùng khảo hạch, thực lực gì đi vào gặp phải chính là cùng cảnh giới hồn thú, Ngũ trọng tiêu phá quan chưa hẳn chính là so bắt trọng tiêu mạnh. Nhưng một lần là vật khí, đằng sau cũng tất cả đều là vật khí a. Càng đương đề cập Giang thủ còn miểu sát qua bá bắt đầu dãy loại kia cửu trùng. Càng nghĩ càng nhiều, động đạo võ giả cũng càng ngày càng lạnh mồ hôi chảy ròng bởi vì trải vớt trước đó được đến hết thể tin tức về sau bọn hắn mới phát giác đến trong này ẩn chứa không ít cất giấu thâm ý à đa tạ giang sư huynh nhân cứu mạng tại hạ sóng lớn tinh hệ sư thị sư nghe đài giang huynh ngày sau như có cần dùng đến địa phương cư mở miệng lao hủ cái mạng này chính là giang huynh. tràn đầy thâm ý phía dưới chỉ có mấy cái cựu trùng một trong lúc mới đầu cũng khuyên qua những cái kia nghĩ buộc phát đốt mệnh pháp võ đám võ giả phải tỉnh táo linh văn tộc lão giả liền tiến lên trước một bước đối giang thủ cung kính đi một đại lễ lời nói đều mang vẻ run rẩy một câu nói kia ngược lại để giang thủ cùng những cường giả khác đều sưng sờ giang thủ cứu ở đây tất cả võ giả hay là tại tất cả mọi người coi là hẳn phải chết đã tuyệt vọng lúc xuất hiện cứu vớt mọi người sinh lòng cảm kích cảm ơn là bình thường nhưng sư nghe đài lời này cũng quá may nói thẳng ra cái mạng này chính là giang thủ đúng không sư nghe đài không chỉ là cựu trùng cương giả sóng lớn tinh hệ sư thị cũng là có chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực a dù chỉ là phổ thông siêu nhiên thế lực cùng nà thị bá thị cùng một cái cấp bậc đó cũng là siêu nhiên thế lực coi như lòng mang cảm kích có mấy lời cũng không cần thiết nói như thế sững sờ một hơi lúc trước cùng linh văn tộc lão giả cùng một chỗ khuyên mọi người tỉnh táo nhân tộc cấm họ bán thần cũng mí mắt giun lên đồng dạng tiến lên không người bái tạ. Giang huynh, tại hạ là Như Thủy Tinh hệ Vạn Tượng tông ấm thần, sư sư huynh trước đó nói, vừa vặn đem ôn mộ muốn nói biểu đạt ra đâu. Ấm thần chỗ Vạn Tượng tông cũng là nhược thủy tinh hệ bá chủ, có một vị chủ thần tọa chấn. Càng nhiều người lần nữa bị kinh hãi nẹn họng nhìn chơ chối, hoàn toàn không hiểu trước mắt tình trạng lúc, nhưng cũng có bộ phận tâm tư xoay chuyển nhanh võ giả rốt cục nộ. Nộ về sau, lần lượt từng thân ảnh lập tức không người tiến lên, đều đang nói biểu đạt cùng ấm thần hai cái đồng dạng lời nói ý tứ. Mà tại biểu đạt bên trong còn có riêng lẻ vài người kích động sắc mặt đỏ bừng vô song. Không phải sao, nhóm người này đối Giang thủ đáp lại Viễn siêu gia ngẫu nhiên một lần ân cứu mạng vốn có phản ứng, cũng là bởi vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới Giang Thủ mới chỉ là lực nhanh pháp tắc đại thành, gió, sát lục pháp tắc viên mãn ra hỏa, cái này liền có vương cấp thực lực chiến lực. Con mẹ nó quả thực chính là thân tích. Kiếm Vương Miết Binh là nắm giữ ba loại nói chi lực, nhất loại sau cũng đã cực kỳ tiếp cận nói chi lực mới có được vương cấp thực lực. Giang Thủ ngay cả pháp tắc đều không có viên mãn liền thành vô rồi. Dạng này Giang Thủ một khi pháp tắc viên mãn, từng bước hướng đạo chi lực lĩnh hội lúc lại sẽ là như thế nào biểu hiện? Quân vương cấp cường giả danh hiệu đã không cách nào xứng đôi thực lực của hắn, như vậy, kia là quân vương cấp cường giả phía trên càng kinh khủng tàn bạo đế hoàng cấp a vương cấp bán thần hơn 10 đại tinh hệ cộng lại mấy ngàn năm cũng có thể là xuất hiện mấy cái đế hoàng cấp bán thần một cái phồn hoa tinh vực 10.000 năm chưa hẳn hiện lên một cái mấy ngàn năm một chút vương cấp bán thần đã có mấy cái tấn thăng làm chủ thần vậy một khi xuất hiện một cái hoàng cấp bán thần hắn tấn thăng chủ thần tỷ lệ lớn bao nhiêu coi như giang thủ cuối cùng không thể tấn thăng chủ thần chỉ cần hắn thành vì chân thần tăng lên tới hậu kỳ cũng là có thể quét ngang chân thần cảnh không kém chút nào chủ thần tồn tại mà giang thủ có thể tấn thăng chân thần a cái này cần hoài nghi a Giang thủ 20 năm trước còn tại tham gia định nguyên đại bị đâu, trẻ tuổi khiến người giận sôi. Đơn độc một lần ân cứu mạng không đủ để làm cho uy tín lâu năm bán thần nói ra mệnh đều là ngươi loại hình lời nói, như cái này ân nhân cứu mạng tương lai rất có thể rất có thể hùng bá tinh không chủ thần, ai còn sẽ ngốc phải không đi sớm kết liễu. Chương 709, phá hư quyết. Chư vị tiền bối, Giang Mô cùng mọi người có cùng nguồn gốc, trước đó tình huống đúng tay viện trợ cũng là phải, chư vị thật không cần như thế. Lấy ấm thần cùng sư nghe đài cầm đầu bán thần nhóm đối Giang thủ tất cung thất kính, lời thể son sắt nói muốn đem mệnh giao cho Giang thủ đến hoàn lại ân tình, tình huống này thật vượt qua dự tính. Chi trước mấy ngày bị giang thủ cứu viện võ giả cũng không có khoa trương như vậy phản ứng, cho nên giang thủ cũng một mặt im lặng, im lặng nói ra một phen, ấm thần cùng lại không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ như vậy cùng kính sụt sôi. Giang thủ triệt để bất đắc dĩ, nếu như hắn có thể biết những này tâm thái của người mạnh, vậy sẽ chỉ càng thêm không biết nên khóc hay cười. Ấm, xưa cùng trong mắt cường giả. Hơn một cái hô hấp chém giết 25 thất bát cựu trọng tiêu Giang Thủ đã co vương cấp thực lực, về sau chính thành sẽ trở thành hoàng cấp bán thần, lại đến càng tương lai xa xôi còn sẽ trở thành hùng bá tinh hệ tồn tại. Đây là bọn hắn kích động như thế nguyên nhân, nhưng Giang Thủ tự mình biết, hắn dưới mắt thật không có vương cấp thực lực, vương cấp thực lực lại không phải có thể tùy tiện thực hiện. Ngươi nhìn một chút kiếm vương niết binh chiến tích, miêu sát chân thần biến đổi, vết thương nhẹ đánh giết nhị biến, dưới tình huống bình thường cái này là chân thần tam biến mới có thực lực, chính là nói niết binh cái này cựu trùng hẳn là có thể cùng chân thần tam biến liều mạng tranh đấu. Bình thường cựu trùng thì là. Bước kế tiếp sau khi tấn thăng vì biến đổi, lại nhị biến, tam biến, Niếp Binh sớm vượt qua ba cái cảnh giới chém giết, hắn hẳn là có thần đạo thập nhị trọng tiêu thực lực. Đây mới là vương, không phải như thế lớn vượt qua ngươi cũng không xứng xứng vương. Giang Thủ đâu? 3 ngày trước thu thập hơn 600 chân long tinh túy, dùng hai dọa huyền linh độ tiệm tu, hắn cũng làm cho thần lực bạo tăng rất nhiều. Không thi chiến pháp Tắc Chi Tâm chính là cửu trùng, tăng thêm pháp Tắc Chi Tâm đã là thập trọng, nhưng thập trọng tiêu cùng Niếp Binh loại kia vương cấp so ra, trên lệch tuyệt đối còn rất lớn. Hắn vừa rồi điên cuồng như vậy chiến tích là sớm chủ bị kết quả, Giang Thủ phát hiện cái này bên trong có vây rét chi cục sớm ở ngoại vi chủ bị 15 nói hàng cực đao đao khí mới lấy đổ sát chi tư đang trạng lấy hắn thực lực bây giờ chém ra một đao hàng cực đao tương đương bình thường cựu trùng đốt mệnh pháp võ bảy tám phần bù phát giang thủ thao túng giết vào chiến đoàn đệ nhất đao thì là năm đạo đao khí dung hợp coi như quá trình có hướng chống đỡ hao tổn cũng có thể tương đương với trạng thái toàn thịnh cựu trùng thi triển đốt mệnh pháp võ gấp 2-3 lần chi vi như thế đao khí miểu sát cựu trùng tự nhiên không là vấn đề như thế đao khí lấy mấy lần tốc độ ánh sáng chém giết tốc độ viễn siêu bán thần phản ứng mới có thể bá đạo như vậy hiệu suất diệt sát một nhóm bản long tinh vực võ giả. Vấn đề đến, sớm chuẩn bị một phen sau giang thủ đối mặt hơn 10 vị bình thường bán thần là có đồ sát thực lực, có thể cùng vương cấp cường giả so sánh. Nhưng thật tao nộ vương cấp cường giả hắn có cơ hội sớm chủ bị a. Thật tao nộ lúc giang thủ chỉ sợ nhiều nhất chỉ có sức tự vệ. Thập trọng tiêu chỉ mạnh hơn đại bộ phận vân cửu trùng, cùng thập nhị trọng tiêu vương giả so ra, trên lệch vẫn như cũ không tiểu. Cùng giang thủ lại đem lực nhanh pháp tắc thôi diễn đến viên mãn, pháp tắc chi tâm mất đi hiệu lực, đến lúc đó hắn mới là một nhất trọng tiêu. Lại để cho mấy loại pháp tắc thôi diễn thành đạo, kia có lẽ chính là thập nhị trọng tiêu hoặc thập tam trọng tiêu thành vương hoặc là so với bình thường vương giả còn mạnh hơn nhưng muốn trở thành hoàng cấp vẫn là có khoảng cách. Vương cấp cường giả, hơn 10 đại tinh hệ vô số trong tộc đàn, mấy ngàn năm chỉ có chút ít mấy cái, hoàng cấp lại là một cái phồn hoa tinh vực 10.000 năm khó gặp. Xác suất này liền chú định lấy hoàng cấp cùng vương cấp trinh lệnh đồng dạng cực lớn. Như Giang Thủ có thể biết ấm thần cùng tâm tư, chỉ sẽ cảm thấy bọn gia hỏa này nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn tạm thời không biết, đối mặt như tình huống như vậy chứ bất đắc dĩ hay là bất đắc dĩ. ấm thần cùng cũng không để ý Giang Thủ bất đắc dĩ, bọn hắn tập trung tinh thần đều đang nghĩ lấy như thế nào chân chính giao háo trước mắt tương lai bá chủ. Sùi lời nói còn nói vài câu, ấm thần mới vỗ chán một cái. Dùng mang theo hư nhược thanh tuyên nói, "Giang huynh, nhìn ta cái này hồ đồ, cái này bên trong cũng không phải nói những này địa phương, tại cái này đã bị bản lòng tinh vực võ giả trưởng khống khu vực, có như Giang huynh giết một nhóm võ giả, nhưng rất nhanh liền sẽ có mới cường giả chạy đến, chúng ta hay là rời đi trước nơi đây như thế nào?" Câu nói này rơi xuống đất, Tạ Hữu lập tức một mảnh tán đồng phụ họa. Phụ họa sau sư nghe đài cũng cười nói, "Bất quá như muốn rời khỏi, chúng ta khả năng còn muốn làm phiền Giang huynh, không có Giang huynh dạng này siêu cấp cường giả tồn tại, chúng ta cũng không thể lựa sống sót." Yêu cầu này Giang thủ thì là tổng khoái đáp ứng. Đáp ứng về sau, Những võ giả khác phân chấn kích động chú ý xuống, ấm thần nhưng lại cười một tiếng. Giang huynh nhân tử, ta cùng lại chỉ có thể làm liên lụy, thực tế là hồ thẹn. Bất quá lao phu cái này Lý Chính tốt có một quyển cực phẩm bí võ, còn hy vọng Giang huynh nhận lấy. Thỉnh cầu Giang Thủ che chở bảo vệ bọn họ, vốn là một loại kết giao thủ đoạn, bọn hắn cũng có cái nhu cầu kia, nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều. ấm thần càng vẫn còn nghĩ xuất ra thực sự chỗ tốt, để Giang Thủ đối với hắn ấn tượng lại khắc sâu một chút. ấm thần lời nói rơi xuống đất, những võ giả khác nhao nhao ngạc nhiên, Giang Thủ sắc mặt cũng là biến đổi, dở khóc dở cười nói, ôn sư Minh không có tất muốn làm như thế. Ha ha. Giang huynh đừng có hiểu lầm, ta đây không phải muốn bắt một quyển bí võ đang đối đầu ân cứu mạng hồi báo, mà là tay ta bên trong cái này quyển tên là phá hư quyết bí võ, chỉ có Giang huynh có thể dùng, bởi vì tu luyện phá hư quyết muốn phối hợp ngũ linh nhánh, nếu không căn bản không phát huy ra sự bắn linh năng. Giang huynh đã luyện hóa ngũ linh nhánh, lấy ngộ tính của ngươi, đạt được cái này bí vũ hậu không bao lâu liền có thể nắm giữ, tại cái này che kín cường địch bắc phủ bên trong, cũng có thể hình thành cường đại chiến lực. Ông thần lần nữa cười một tiếng, tiếng cười bên trong cũng xuất ra một quyển điện tịch đưa tới. Giang Thủ kinh ngạc, nhất định phải phối hợp kỳ dược ngũ linh nhánh thi triển bí võ. Ngũ Linh nhánh loại này thần dược tại ngoại giới tinh không bên trong sớm đã tuyệt tích, là trong truyền thuyết kỳ vật mà hắn đạt được Ngũ Linh nhánh sự tình cũng không phải là bí mật. Giang huynh xem xét liền biết, này quyết liên lụy đến vạn vật tạo hóa chi diệu, cụ thể uy năng ta cũng không rõ ràng, nhưng đây ít nhất là cấp độ thần thoại bí võ, có lẽ còn sẽ vượt qua. Cùng ấm thần lại một câu rơi xuống đất, Giang Thủ thật dâng lên hương thú, cười tiếp nhận phá hư quyết. Sau đó để tả hưu chúng võ giả thu nhập động phụ của hắn, ngoại hạng giới thiên địa chỉ còn lại có hắn một cái, hắn mới quan sát lên phá hư quyết. Một phen nghiên cứu sau Giang Thủ hít sâu một hơi, trong mắt tất cả đều là dị sắc. Phá hư quyết thật đúng là như ấm thần nói, chỉ có phối hợp ngũ linh nhánh mới có thể thi triển, trừ hắn đoán chừng cũng không có ai có thể tu luyện mà phá hư quyết mạnh yếu trình độ. Ngọc giản này bên trên cũng giải nói rõ ràng, viễn siêu võ giả bộ phát đốt mệnh pháp võ chi uy. Võ giả luyện hóa ngũ linh nhánh về sau, sẽ tại thể nội hình thành ngũ hành tinh khí. Loại này ngũ hành tinh khí là ngũ hành diễn vạn vật tinh khí, ẩn chứa thiên địa tạo hóa chi diệu, giang thủ đem lực nhanh pháp tác theo điểm chuyển đổi thành vĩnh hằng, sinh tử cùng theo điểm, chính là ngũ hành tinh khí đi xâm nhiễm dục dụng. Phá hư quyết cũng là để ngũ hành tinh khí đi xâm nhiễm chuyển hóa, đem một võ giả nhu thân lực lượng tốc độ pháp tác hoặc nói chi lực, tu vi toàn bộ xâm nhiễm chuyển hóa thành hỗn độn tinh hoa. Một thương gia liền sẽ hao tổn không một võ giả tất cả tu vi, lực lượng pháp tác cùng nục thân lực lượng, đi theo một đạo thương mang, một hóa hai, hai hóa ba, ba diễn vạn vật, vạn vật dung nhập thiên địa, điều động thiên địa lực lượng, hết thể đều tiếp cận hao tổn chống không võ giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã diễn hóa vạn vật dung nhập thiên địa tất cả thương lực một lần nữa hội tụ, vạn vật quy hư, diễn hóa thành mạnh nhất một thương. dạng này một thương. So với Đốt Mệnh Pháp võ cũng chỉ là không có thiêu đốt sinh cơ, nhưng thi triển quá trình bên trong một hóa vạn vật tạo hóa chi lực, nhưng vượt xa võ giả thiêu đốt sinh cơ lực lượng. Đương nhiên, cái này một thương rốt cuộc mệnh cỡ nào, viễn siêu đốt mệnh bộc phát là siêu ra bao nhiêu, giang thủ cũng không rõ ràng. Ngọc Giản bên trên cũng không có xác thực giải thích, nhưng hắn còn là bị kích phát ra nồng đậm hứng thú, càng xem càng hưng phấn lên. Hắn tự mình biết, hiện tại như cùng chân chính vương cấp cường giả gặp nhau hay là yếu hơn không ít. Đó chính là hàng cực đao cần chủ bị sau mới có thể kinh khủng bắt đầu. Gặp được vương cấp cường giả đoán chừng cũng không có cơ hội chuẩn bị. Kết quả hiện tại liền đến như thế một quyển bí võ. Viễn siêu hằng cực đao một đao chi huy, còn không cần sớm chuẩn bị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thi triển. Này làm sao để hắn không hưng phấn? Một vấn đề khác, những võ giả khác coi như luyện hóa ngũ linh ánh, một kích sau cũng sẽ tu vi khô kiệt lực lượng pháp tắc khô kiệt nhục thân lực lượng khô kiệt, cần đại lượng thời gian hồi phục. Giang thủ có bất tử thân, một thương sau rất nhanh liền có thể ra thứ nhị thương. Dạng này sử bắn tại tay hắn bên trong, lại sẽ là một loại mới tinh đại sát khí, tựa như hằng cực đao tại tướng xoay tay lại bên trong, cùng tại giang thủ trong tay có thể phát huy uy lực căn bản không phải một cái khái niệm của hành tinh khi đi chuyển hóa đã có sức mạnh, ta trải qua đoạn thời gian kia tiềm tu đã triệt để nắm giữ, hiện tại chỉ muốn lĩnh ngộ cái này sự bắn liền có thể thi triển, thật đúng là. Hưng phấn lên về sau, Giang thủ lập tức nhắm mắt lĩnh hội, chỉ là hơn 100 cái hô hấp, hắn liền đại khái hiểu rõ sự bắn tinh yếu. Cũng tại thời khắc này, hai vệt đội quang bỗng nhiên từ đằng xa cực nhanh mà đến, cùng Giang thủ mở mắt ra, cảm thấy được vừa mới xuất hiện tại hắn tại chỗ rất xa hai cái bàn long tinh vực cựu trùng cường giả, lập tức cười sán lạn vô song. Quả nhiên lại có cường giả đến, bất quá vừa dễ dàng để ta thường thường, đến thật đúng là kịp thời a. Phá hứa quyết Sắt Na sau Giang Thủ lập tại nguyên chỗ, thể nội ngũ hành tinh khí vận chuyển, một phần trăm cái hô hấp thể nội hết thể lực lượng liền toàn hóa thành huyễn độn tinh hoa, dựa theo phá hư sử bắn thương thế vận chuyển, một thương ra, thương khí vừa vừa vỡ không liền một phân thành hai, hai hóa ba, ba về sau chọn vẹn vạn đạo thương ảnh, che khuất bầu trời chi thế cũng chỉ gắn bó một phần trăm hô hấp lại tiêu tán vô ảnh. Giang Thủ xung quanh thiên địa lại biến linh động, loại kia linh động tựa như một khối ngón thạch, một viên hạt cát đều sống lại đồng dạng, cùng Giang Thủ lại vừa nhất trường thương, rầm rầm rầm, xung quanh vô tận thiên địa đột nhiên lại giống vỡ vụn, mặc dù mặt ngoài không có chút nào gì biến. Nhưng loại kia thần vận đối so, lại là trường 20 tiểu hỏa tử, cùng trên trăm tuổi lao ông chiến lệnh, ngươi có thể rõ ràng phát giác cả hai khác biệt sinh cơ. Phúc. thương mang chỉ phía xa dưới, hai cái còn đang nhanh chóng đến gần cựu trùng bên trong, khí cơ càng mạnh cho Giang thủ uy hiếp cũng lớn hơn yêu tinh tộc tiểu trùng, không phản ứng chút nào liền bị một đạo ngưng tụ tại trước người hắn thương mang xuyên qua. Thương mang tiêu tán, kia yêu, yêu tinh tộc cũng băng diệt thành cho, từ đầu tới đuôi hắn ngay cả nháy dưới mắt phản ứng cũng không kịp đi thực hiện. Đối với Giang thủ đến nói, giờ phút này cảm giác đồng dạng rất kỳ diệu một cái thanh tráng niên nắm lấy một đem thiết truy, nguyên dự định vận chuyển tất cả khí lực, một truy điên nện như điên một mặt tường cao, chờ ngươi thật đập lên lúc lại giống đập trúng trang giấy, mặc dù trang giấy bị tùy tiện tản thoát, chính ngươi cũng sẽ buồn bực thổ huyết. hắn chính là loại cảm giác này, cảm giác mặc dù khó chịu, giang thủ hay là ngạc nhiên tư lên rằng, cường đại như vậy, vừa rồi cái kia cửu trùng cho ta cảm giác thế nhưng là càng nguy hiểm. Nói rõ hắn so một cái khác cửu trùng càng mạnh, như thế tồn tại, một đạo hàng cực đao tuyệt đối không cách nào chém giết. chân bảy làm cản, ngươi thân phận gì? lại là hơn một ngày về sau. Giang thủ ngay tại Bắc phủ đã bị Bàn Long tinh vực võ giả trưởng khống khu vực hướng nội bên ngoài bay lượn, một đạo truyền âm đột nhiên tại trong đầu hắn hiện vang. "Giang huynh, xảy ra chút tình huống, Nhiếp sư huynh bốc nát định không địa." "Hả?" Giang thủ ngây ra một lúc, bảo trì phi độn chi tư lúc mới đem cảm giác thăm dò vào Đỗ phủ, hắn cảm giác bao phủ chỗ thì là một người mặc Vân Cảnh tông bảo phục nhân tộc bắt trọng tiêu, Giang thủ cũng nhớ phải tên của đối phương là Đoạn Thần. Bàn Long tinh vực võ giả xâm lấn đã qua đi 6 ngày, Giang thủ còn tại đối phương trưởng khống khu vực, chính là hắn dùng thời gian nhất định đang tu luyện tăng lên, thời kỳ đó lấy mà tính ngoại vực cường giả cũng đang không ngừng cố trường. Trường công khu vực càng lúc càng lớn, giang thủ tu luyện có thành tựu sau lại muốn rời đi cần thời gian cũng chỉ sẽ càng nhiều. Tại mấy ngày nay, bị giang thủ giải cứu Bắc Cương võ giả cũng có 127 cái, 127 vị xuất thân các có khác biệt, mạnh nhất thần đỉnh, Vân Cảnh Tông bên trong chừng 11 vị, Võ Định Tông, Đường Thị, Trấn Quang Tông, cái này ba đại cự đầu đồng dạng có không ít. Nói đến đã có mấy chục cái thế lực lớn hoặc siêu nhiên thế lực võ giả bị giang thủ giải cứu, đoàn thân ở bên trong cũng chỉ là không đáng chú ý một cái. Bất quá đoàn thân lời nói thì để hắn có chút kính hãi, đối phương trong miệng nhếch sư huynh hẳn là Kiêu Vương. Đoàn thần nâng lên sưng hô thế này, lúc trong mắt tất cả đều là cung kính kính ngưỡng chi sắc. Nhưng Nhiếp binh bóp nát định công địa. Hai cái khả năng, nếu như là sư huynh chủ động bóp nát định công địa, đó chính là nghĩ để chúng ta những ngày còn sống cũng tạm thời không cách nào rời đi vân cảnh tông đệ tử đi xác nhận phương vị của hắn, sau đó chạy tới, hắn mới tốt xuất thủ che chở chúng ta sống đến kỳ hạn đến lúc. Còn có một cái có thể là Nhiếp sư huynh đã bị giết, bàn Long Tinh Vực Vương cấp tồn tại phát hiện định công địa, chủ động bóp nát sau di giật đại lao, muốn hấp dẫn chúng ta quá khứ lại đổ sát. Nhưng khả năng này rất nhỏ, bản Long Tinh Vực võ giả trường mười vị vương cấp, như Nhiếp sư huynh đừng nói một đôi mười chỉ sợ bị năm sáu cái vây kín chính là hẳn phải chết nhưng nhiếp sư huynh sẽ không ngốc như vậy những cái kia ngoại vược vương cấp cường giả cũng không thể thời khắc tập kết cùng một chỗ nếu không đối bọn hắn tự thân ngược lại có lớn bất lợi đoàn thần thì nhìn tà hiu ở hai bên người hắn là cái khác mấy cái vân cảnh tông võ giả xem ra bọn hắn cũng đã thương thảo qua các loại khả năng một chút sau đoàn thần liền cung kính đối giang thủ nói ra suy đoán giang thủ cũng nhẹ gật đầu những suy đoán này rất hợp lý kiếm vương bóp nát định không bịa khẳng định không phải hướng bắc trong phủ cái khác vân cảnh tông bán thần xin giúp đỡ vậy căn bản không có ý nghĩa Đây cũng là kiếm vương nghĩ triệu tập cái khác vân cảnh tông đệ tử đi che chở đồng môn. Nếu không có vương cấp cường giả che chở, phổ thông ban thần đối mặt mười mấy lần hoặc càng nhiều ngoại vực cường giả vây giết, căn bản chính là bị nghiền ép lấy đồ sát, kiếm vương sẽ lo lắng đồng môn rất bình thường. Về phần kiếm vương vẫn lạc. Khả năng này có, nhưng tuyệt đối không lớn. 14 cái ngoại vực cường giả tụ hợp lại có thể nhẹ nhóm giết chết một vương, ai sẽ ngu xuẩn đến chờ lấy đối phương 14 vương tập kết? Giang thủ có thể đồ sát một cái ngoại vực cường giả, vơ vét đối phương linh hồn khí ức thu hoạch tin tức, kiếm vương khẳng định cũng biết. Chỉ cần hắn biết nhóm này ngoại vực cường giả có 14 vương. Cái kia kiếm vương tùy ý tao ngộ một vương, cơ bản liền chọn không đánh mà chạy, loại kia không đánh mà chạy cũng không phải một chọi một khiếp lực, là không cho đối thủ cuốn lấy hắn, lại để cho càng nhiều vương giả cường giả đuổi đến cơ hội. 14 cái ngoại vực cường giả như một mực tập kết cùng một chỗ. Xuất thân khác biệt thế lực khác biệt chủng tộc, lẫn nhau cũng không phải không có ma sát, phát hiện một nhóm Bắc Cương võ giả một cái liền có thể đồ sát, cái khác tất cả đều là lãng phí. Đồ sát sau thành quả lại thuộc về, như tập kết cùng một chỗ. Vận khí không thật lớn nhà không gặp được một loại bị cấm chế giữ gìn bảo dược, vận khí tốt phát hiện một gốc, 14 cái cùng một chỗ cạnh tranh một mục tiêu kia giống nhau là đồ đần mới có thể làm sự tình. Chỉ cần ngoại vực cường giả không ngốc bọn hắn tất nhiên sẽ phân tán. Nhiều nhất là 2 3 cái cùng một chỗ, loại thời điểm này coi như gặp được kiếm vương, chỉ cần kiếm vương ngay lập tức liền chạy, đối phương cũng chưa chắc cản phải hạ. Kiếm vương có thể sẽ tao ngộ cái khác vương giả đạo thoát lúc thụ thương, vẫn là tỷ lệ cũng tuyệt đối cực thấp. Suy tư sau Giang thủ mới mở miệng cười, các ngươi muốn để ta giúp các ngươi tìm kiếm kiếm vương a. Thế thì khỏi phải, ta cùng mấy vị sư huynh thương lượng qua về sau, là nghĩ như vậy, chúng ta có giang hình che chở tính an toàn đã đầy đủ. Chúng ta kỳ hạn cũng sắp đến, đầy đủ an toàn đi ra vạn sinh phủ, ngược lại nhiếp sư huynh kia bên trong có chút không xác định, khối này có thể cảm ứng được nhiếp sư huynh phương vị định không bia giang huynh cũng có thể luyện hóa một chút, luyện hóa sau khỏi phải tiến đến, ngày sau giang huynh đang tìm kiếm bảo dược quá trình bên trong cùng nhiếp sư. Huynh khoảng cách gần, nhưng muốn lại đi xem một chút cũng không muộn. Đúng, cái này bên trong còn có chúng ta mấy cái sư huynh đệ tín vật, cùng chúng ta lưu lại ngọc giản, như giang huynh có nhìn thấy nhiếp sư huynh thời khác, thông qua những này tín vật cùng lưu tin tức, nhiếp sư huynh tất nhiên sẽ minh bạch giang huynh chính là ân nhân của chúng ta cũng có thể tránh khỏi chính chúng ta nhân chi ở giữa phát sinh hiểu lầm. Đoàn Thân cũng cười, hắn thật không phải để Giang Thủ giúp bọn hắn tìm kiếm Niếp binh, bởi vì không cần phải vậy. Hắn sẽ nói ra định không địa tình huống, hay là muốn thông qua những này để tránh cho Giang Thủ cùng Kiếm Vương ở giữa buộc phát hiểu lầm xung đột, đây cũng là tiến một bước hướng Giang Thủ lấy lòng. Giang Thủ thì bắt đầu trầm mặc, mấy hơi sau mới mở miệng nói, vậy thì tốt, ta đến luyện hóa định không địa, sau đó trực tiếp đi tìm Kiếm Vương. Đoan Thân cùng với các Vân Cảnh Tông võ giả lập tức ngạc nhiên, hắn tuyệt sẽ không cho là Giang Thủ nói lời này là vì hướng Kiếm Vương bày ra tốt cái gì, trong lòng bọn họ Giang Thủ cũng là vương cấp tồn tại còn có thể xung kích hoàng cấp, vậy coi như Giang thủ là tán tu, tin tức như vậy vừa truyền ra đi, chủ thần đều phải tranh đoạt lấy thu hắn làm đồ. Hắn lại cái kia bên trong cần tận lực hướng kiếm vương lấy lòng. Ngạc nhiên chi hơn Đoàn thần hay là nhanh chóng xuất ra một khối thành vỡ vụn chạm định không bia đưa về phía Giang thủ, Giang thủ cũng cười nhận lấy. Hắn dự định trực tiếp tìm kiếm kiếm vương, không phải vì khác, là vì muốn cùng kiếm vương liên thủ hợp tác. Về phân hợp làm cái gì? Đó chính là cùng một chỗ tại Bắc phủ bên trong tìm kiếm cùng nếm thử thu hoạch bị cấm chế giữ gìn bảo dược, Giang thủ đã phá vỡ ba cấm chế, bất diệt hồn chủng, huyết linh độ, ngũ linh nhánh cái này đủ để cho hắn tại bắc phủ ngốc đến tháng thứ tư ngạn nguồn, nhưng hắn cũng tiến vào bắc phủ không thiếu thời gian, đạt được bất diệt hồn trùng dùng hai chừng 10 ngày, tiềm tu một tháng mới đến lục trọng tiêu, tiềm tu trời tăng lên thần lực, tăng thêm cái khác các loại kỹ càng, hắn bây giờ tại bắc phủ còn có thể ngưng lại kỳ hạn cũng chỉ thừa hơn một tháng, như còn muốn kế tiếp theo, nhất định phải phá giải ra càng nhiều giữ gìn cấm chế bảo dược. phá giải cấm chế lại có phong hiểm, có cấm chế là võ giả linh hồn thể đi vào, nhục thân ở lại bên ngoài đồng thời không có nhiều che lấp, những cấm chế kia cũng không sẽ thay võ giả giữ gìn nhục thân an nguy, ngươi phá giải lúc ngoại giới tao nỗ hữu hiểm, chính là lãng phí một cơ hội. Có mới là nhục thân linh hồn cùng một chô đi vào, như giang thủ chỉ có một người. Gặp được cấm chế là nhục thân lưu tại bên ngoài, không có những cường giả khác thủ hộ phong hiểm tính cũng quá lớn. Cho dù lấy thực lực của hắn, bình thường võ giả nghĩ miểu sát hắn cũng không dễ dàng, nhưng bác phủ bây giờ có 14 bản long tinh vực vương giả, giang thủ thực lực cũng còn cùng vương cấp cường giả có chút chính lệch, như chính pha cấm chế lúc đột nhiên đến ngoại vực vương giả, hắn thật có vẫn lạc phong hiểm. đội trước kêu tất cả mọi người là bắc cương võ giả cho dù có người nào muốn động tay, nhưng cấm chế phụ cận võ giả nhiều lời nói cũng không có ai sẽ trực tiếp hạ thủ. Hiện tại ngoại vực các cường giả cái kia bên trong cần lo lắng bắt cương võ giả, cho nên tìm tới kiếm vương, cùng nhau liên thủ tìm kiếm cấm chế, như là linh hồn cấm chế kia chỉ có một người trước phá giải, thành công liền phải, thất bại liền đổi một cái khác bên ngoài thủ hộ, như nhục thân linh hồn cùng một chỗ vào trận, mọi người mới cùng một chỗ phá trận, mỗi người dựa vào thủ đoạn, phương thức như vậy không thể nghi ngờ an toàn hơn hơn nhiều. dù sao giang thủ cũng không muốn phá giải ra ba cái hộ thuốc cấm chế sau liền bị khu chủ, cái này bên trong bảo dược chân quý trinh độ, hiện tại cũng không cần hoài nghi. Mặc kệ là bất diện hồn trùng hay là huyễn linh độ lại hoặc là ngũ linh nhánh, đều là bảo vật vô giá. Hắn đều nghĩ trong vòng một năm đạt được 30 gốc, kia liền có thể tiến vào Đông Tây Nam phủ, như một năm đạt được 40 chín gốc, cũng có thể nhập trung phủ. Muốn thực hiện những này, thích hợp nhất chính là cùng Kiếm Vương liên thủ mới được. Tại đoàn thần xuất ra ngũ linh nhánh trước đó hắn liền có cùng loại ý nghĩ, dù sao giang thủ cùng gặp qua Kiếm Vương, đối với vị kia phẩm hạnh còn là có không sai cảm nhận. Chỉ là khi đó hắn không biết đi cái kia bên trong tìm kiếm Kiếm Vương. Bắc phủ như thế lớn, không có có phương pháp lúc chỉ muốn dựa vào ngẫu nhiên gặp đi tao ngộ cái nào đó cố định mục tiêu. Kia thật cùng mò kim đáy biển không khác. Hiện tại Đoàn Thần sẽ nói ra chuyện này ngược lại giải quyết Giang Thủ một cái phiền toái. Luyện hóa kia định không đi về sau, mơ hồ cảm ứng ra một cái mơ hồ phương vị, Giang Thủ trực tiếp phóng thích toa ẩn thuyền bộ phát gấp 7 tốc độ ánh sáng, thẳng hướng mục đích dám đi. Một đường dựa vào bất tử thân không ngừng khôi phục, loại này bền bỉ tốc độ cũng có thể vô áp lực hất ra tuyệt đại bộ phân cường giả, Giang Thủ một đường rất nhẹ nhàng liền tránh đi một bị hãn khí cơ kinh động ngoại vực cường giả, nhưng hắn hay là không nghĩ tới thẳng đến 7 ngày sau, hắn mới tiếp cận kiếm vương sở tại địa. 7 ngày à, một mực là 7 lần tốc độ ánh sáng bồ phát, bay lượn hơn 160 canh giờ, nửa đường cực ít dừng lại ngưng lại. Gia hỏa này thật đúng là có thể trốn, nếu không có định công địa, không thể khóa chặt phương vị, ta chỉ sợ thẳng đến bị khu trục xuất phủ cũng đừng nghĩ ngẫu nhiên gặp đến vị này kiếm vương. Gấp 7 tốc độ ánh sáng bảo thuyền đột nhiên tại một mảnh liên miên trong dãy núi dừng lại hội lập, Giang thủ thu hồi bảo thuyền sau mới im lặng lắc đầu, cùng một thời gian bên trong, tại vùng núi này chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong, cũng thăm dò đến nhiều nói cảm giác lực. Cùng Giang thủ thân thể lượn lên, liền phát hiện xếp bằng ở trong sơn cốc cương khí tức mang theo hư nhược kiếm vương nhế bình. Tên này trấn tinh không vương giả vẫn như cũ là như vậy phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng yêu nhã, ở bên người hắn, thì là bốn năm cái tiếp cận hoàn hảo vân cảnh tông cựu trùng, tất cả đều hầu nghi nhìn chằm chằm giang thủ. Giang thủ, không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi làm sao lại có ta vân cảnh tông bán thần định không địa? Giang thủ do xét trong cốc mấy thần lúc, nghiết binh cũng thong rong đứng dậy, cười nhìn về phía giang thủ. Ta là từ đoàn thần đoàn sư vinh tay bên trong chiếm được, đây là đoàn sư vinh bị khu trục xuất động chức phủ, lưu lại tín vật cùng đưa tin. Giang thủ cười ném ra ngoài một viên chữ vật giới chỉ ném về phía trước, Niếp Binh thong dong đón lấy, từ chiếc nhẫn bị xuất ra từng mai từng mai huy chương cùng ngọc giản, mấy hơi thở sau mới kinh ngạc nhìn Giang thủ một chút, đáy mắt chỗ sâu còn lóe ra một tia chấn kinh cùng không thể tin, ngươi lần này tới mục tiêu là cái gì? Ta muốn tìm ngươi hợp tác. Giang thủ một câu vừa xuống đất, Niếp Binh còn không nói gì, ở bên người hắn mấy cái vân cảnh tông cựu trùng liền sắc mặt đại biến, một tên linh văn tộc lão giả càng nổi giận hơn trừng Giang thủ một chút, làm cặn, ngươi thân phận là gì? Cũng xứng hòa đàm Niếp sư đệ hợp tác. Thật sự là buồn cười, Giang thủ Đừng tưởng rằng ngươi chém giết qua bá bắt đầu dễ liền phối hợp hiệp sư huynh hợp tác, đây thật là chuyện cười lớn. Một cái khác cự nhân trong tộc năm cũng giận cười ra tiếng, nhìn về phía Giang thủ ánh mắt tràn ngập khinh thường. Không phải sao, Giang thủ một cái lục trọng tiêu muốn tìm kiếm Vương hợp tác. Quá trơn quê, dù là Giang thủ miệu sát qua bá bắt đầu dễ, cái này chiến lược cũng có thể để cho cựu trùng không dám khinh thị hắn, nhưng hắn như coi là kia liền có thể cùng kiếm vương hợp tác, cũng quá suẩn. Gấp đôi người phiếu, tổ người phiếu. Ha ha, đường đi qua, thật sự là khúc chết động lòng người một ngày a. Tối hôm qua 11 điểm ngủ nhiều tỉnh, một mực nếm thử đi ngủ, rời giường đến thử đi ngủ, rời giường, nhịn đến 3 điểm không ngủ liền bắt đầu gõ chữ. 7 điểm 20 đến trường thi bên ngoài, 8h điểm danh, đợi đến 9h mới chụp ảnh phân phối trên dưới buổi trưa khảo thí danh mạch, phương hướng phân đến chính là buổi sáng, nguyên lai tưởng rằng sẽ rất nhanh, kết quả năm chiếc kiểm tra xe, hai chiếc hệ thống ra chút vấn đề nhỏ, đến trễ nửa giờ, buổi sáng 12 điểm còn có hơn 10 không có kiểm tra, liền bao quát phương hướng, cho nên lan tràn đến buổi chiều. Chương 711, liên thủ kiếm vương. Tại kia Linh văn tộc cùng cự nhân tộc bán thần chế nhạc âm thanh bên trong, Giang thủ sắc mặt còn không có gì thay đổi, Nie binh liền khoát tay trả lại. Hai vị kia cũng lập tức thu liệm tiếng nói cung kính nhìn về phía Nie binh. Nie binh lúc này mới nhũ mày nói, Giang thủ cứu đoàn thần, Tề sư minh, vệ sư minh bọn hắn, không có Giang thủ. Mấy vị kia sư minh đệ đã chết tại bản Long Tinh vực võ giả đồ đào dưới. Kiếm Vương chỗ nhìn ngọc giản lưu tin tức nội dung rất đơn giản, chính là đoàn thần cùng nói Giang thủ là bọn hắn ân nhân cứu mạng, biết Giang thủ muốn hợp tác với hắn, trước nói chút có thể tăng cường Nie Bing đối Giang thủ hảo cảm, còn nói như Nie Bing nghĩ tại cái này bên trong tìm người hợp tác, Giang thủ hẳn là lựa chọn tốt nhất. Cái khác, Giang thủ là thế nào cứu bọn họ? Còn có giang thủ hiện tại đến cùng thực lực gì, đoàn thần mấy cái đều không nói. Đây cũng không phải là đoàn thần muốn tận lực giấu diếm, là có chút sự tình ngươi không tận mắt chứng kiến, nói cũng không ai sẽ tin tưởng, ai sẽ tin tưởng giang thủ một cái mặt ngoài khí cơ là lục trọng tiêu gia hỏa, dù là đã từng miểu sát qua bá bắt đầu dễ, kia lại hoàn toàn không phải thực lực chân chính của hắn, hắn đã có thể so sánh vương cấp. Giang thủ lấy sớm tích lũy hơn chục nói hàng cực đao đao khí, một cái hô hấp nhiều liền đồ sát 57 vị ngoại vực cường giả trước đó, coi như giang thủ đi đối ngoại tuyên dương hắn có loại thực lực đó, chỉ sợ nghe tới tin tức này cũng chỉ sẽ nôn hắn một mặt. Có chút sự tình ngươi không tận mắt chứng kiến, thật không có người sẽ tin. Mà Giang Thủ đã muốn đích thân tìm kiếm Vương, càng không cần nhiều lời, cho nên đoàn thần cùng chỉ là nói rất nhiều Giang Thủ lời hữu ích, cuối cùng lấy một câu hắn sẽ là lựa chọn tốt nhất để hình dung. Chính là câu này, đã để Niếp binh có một ít chấn kinh cùng không dám tin. Bắc phủ mấy ngàn hoặc càng nhiều Bắc cương võ giả, coi như hiện tại chết không ít, còn lưu tại trong phủ đệ cũng không phải số ít, một câu kiếm vương lựa chọn tốt nhất, chẳng phải là nói toàn bộ Bắc phủ Bắc cương võ giả, Giang Thủ lực gấp trừ Niếp binh bên ngoài tất cả. Coi như Niếp binh biết Giang Thủ miểu sát qua bá bắt đầu dễ, biết Giang Thủ thực lực chân chính không chỉ lực trọng tiêu cũng biết Giang thủ có một ít đặc biệt thủ đoạn, để hắn đều sẽ bị mê hoặc mà lâm vào huyễn cảnh, dù là lần trước giao thủ hắn chỉ trầm mê một cái hô hấp, đó cũng là bị mê hoặc qua. Niếp Binh thực lực chân chính cũng giống như Giang thủ đã từng suy đoán, cùng Vân Cảnh Tông bên trong một chút chân thần tam biến chém giết lực lượng ngang nhau. Của hắn linh hồn lực lượng mạnh mẽ cũng là cực kỳ khủng bố kinh hãi. Một lần kia mê hoặc đủ để cho Niếp Binh đối Giang thủ xem trọng rất nhiều, còn khi biết Giang thủ miểu sát bá bắt đầu dễ về sau, đối với hắn từng sinh ra nhất định tán thưởng, cảm thấy tiểu tử này ngày sau chưa hẳn không có hy vọng xung kích vương cấp nhưng thiên tại niết binh tâm bên trong cũng cảm thấy phải giang thủ có hy vọng cái này hy vọng hay là tại thật lâu về sau mà không phải chỉ là hơn 10 ngày về sau liền có vân cảnh tông sư huynh để nói cho hắn giang thủ đã là hắn tại vạn sinh phủ bên trong lựa chọn tốt nhất đây không phải là nói đùa a đương nhiên niết binh cũng không sẽ trực tiếp đối giang thủ xuất thủ thăm dò cái gì bất mãn mở miệng nói hậu phương mấy vị một chút niết binh mới mỉm cười nhìn về phía giang thủ giang sư đệ thật có lỗi ta mấy vị này sư huynh không biết người đã cứu đoạn sư đệ bọn hắn trong ngôn ngữ mạo phạm chỗ hy vọng giang sư đệ thứ lỗi niết binh sau lưng mấy vị lập tức đỏ mặt Giang sư đệ thứ đôi, tại hạ tông thành làm thịt, mới vừa rồi là tông nào đó đường đột đắc tội, ngươi đúng là đoạn sư đệ ân nhân của bọn hắn. Lão phu thật có chút xấu hổ vô cùng, hổ thẹn hổ thẹn. Hy vọng Giang sư đệ đại nhân lớn lượng, có thể tha thứ Lão phu lần này đường đột. Đỏ mặt nhìn miết binh một chút, kia mở miệng chào phúng qua Giang thủ linh văn tộc lão giả tông thành làm thịt cùng cự nhân tộc đều đối Giang thủ là được lên bồi tội đại lễ. Đây không phải bọn hắn cùng đoàn thần mấy cái quan hệ đến cỡ nào tốt, vân cảnh tông là hùng bá tinh không siêu cấp bá chủ một trong, tông môn dưới trướng đệ tử vô số, tam đại chủ thần. Trên trăm chân thần, Lục Trọng Tiêu trở lên bán thần cấp liền có bảy tám càng đừng đề cập Lục Trọng Tiêu trở xuống. Loại này quái vật khổng lồ các loại phe phái tranh đấu cũng nhiều kinh người. Không có khả năng nói các đệ tử cùng một chỗ đều sẽ mỹ mãn, dưới tình huống bình thường, cái nào đó vân cảnh Tông bán thần phát hiện một cái khác đồng môn nhanh chết rồi, như song phương quan hệ chẳng ra sao cả, cũng chưa chắc sẽ lên trước hỗ trợ, tránh ở một bên cười trên nỗi đau của người khác đều bình thường. Quá xa không nói, Niết Binh 40 năm trước một trận chiến, chính là nhận hơn mười đồng môn vây giết. Giờ phút này Niết Binh nâng lên đoàn thần mấy cái cũng hiện tại mở miệng nói xin lỗi tông họ Linh Văn tộc bán thần cùng cũng là không có quan hệ gì giao tình. Vấn đề là Kiếm Vương nói như vậy, bọn hắn liền không khả năng không ngượng. Tại Vân Cảnh Tông, Kiếm Vương là lớn nhất lực ảnh hưởng nhất có uy vọng bán thần, trừ Tam đại chủ thần bên ngoài, bất kỳ cái gì cường giả thấy Niếp binh đều rất khách khí, dù là chân thần 6 7 dài ra lão đều là như thế, bởi vì vị này cảnh giới mặc dù là bán thần, thực lực cũng chỉ có thể cùng chân thần tam biến so sánh, nhưng hắn là Kiếm Vương, vương cấp tồn tại, có không tiểu hy vọng trong tương lai trở thành chủ thần. Toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương, Kiếm Vương thế hệ này vương cấp tồn tại trước đó Đã hai ba ngàn năm không có xuất hiện qua vương cấp, bao quát vân cảnh tông bên trong trước mắt các chân thần, đều không phải từ vương cấp tồn tại tấn thăng, đây không phải nói bọn hắn không có khả năng tấn thăng trụ thần, nhưng xác suất tuyệt đối đều so kiếm vương thấp rất nhiều. Này làm sao có thể để cho hắn chân thần không khách khí đối đãi, Làm sao có thể để bán thần đám võ giả không kính sợ không thán phục? tăng thêm kiếm vương niết binh sử sự làm người thực lực tên chấn tinh không lại không tiêu không gấp đối nhân xử thế ôn hòa ôn nhuần không lấy mạnh hiếp yếu gặp được một chút đồng môn có việc mặc kệ giao tình sâu cạn cũng thường thường sẽ có thể giúp liền rút còn như gặp được nên xuất thủ tình huống thì là tàn nhẫn quả quyết làm người ta kinh ngạc gân hẳn loại loại tình huống cộng lại vị này tại vân cảnh tông quá có hy vọng không chỉ để người đối với hắn kính sợ chủ yếu hơn hay là thu hoạch được tuyệt đại bộ phân võ giả tôn trọng cùng thán phục bao quát tông họ bán thần mấy cái bọn hắn đối niết binh cũng tràn ngập các loại tôn trọng kính ngưỡng vân vân mở miệng chào phúng giang thủ cũng không phải chính bọn hắn khinh thị Giang Thủ thực lực, từ hơn 10 ngày trước Giang Thủ miễu sát bá bắt đầu dễ bắt đầu, không có nhiều sẽ còn quá xem thường Giang Thủ. Bọn hắn trước đó chào Phúng, là cảm thấy Giang Thủ hiện tại kém xa cùng Kiếm Vương so sánh, vì giữ gìn Kiếm Vương địa vị cùng vinh quang, mà không phải bọn hắn tự thân. Kết quả Khinh Thị chào Phúng về sau, Niết Binh ngược lại chủ động mở miệng nói xin lỗi, hay là thay bọn họ hướng Giang Thủ xin lỗi, cái này liền để tông họ bán thần cùng lúng túng lợi hại. Các vị tiền bối khỏi phải như thế, Giang Ngũ cũng biết cửu trùng tại cái này bên trong ngay cả sức tự vệ đều không có, càng đừng đề cập cùng tiền chấn tinh không kiếm Vương hợp tác, chư vị phản ứng cũng là bình thường một mảnh xin lỗi âm thanh bên trong, Giang Thủ lại chỉ là cười quát tay. Câu nói này dưới tông thành làm thịt cùng nhau nhau nhẹ nhàng thở ra, trong mắt cũng hiện lên giật mình. Đúng vậy à, tiểu tử này biết hắn không có tư cách cùng Kiếm Vương hợp tác liên tốt, đoán chừng tiểu tử này là cứu đoàn thần bọn người sau cảm thấy đây là cơ hội, cố ý khoa trương tìm cái hợp tác lý do, muốn tìm cầu Kiếm Vương che chở. Bọn hắn coi như hướng Giang Thủ xin lỗi, bản thân cũng không nhiều khinh thị Giang Thủ, còn không người cảm thấy Giang Thủ là thật muốn cùng Kiếm Vương hợp tác làm cái gì? Hợp tác thường thường là chỉ thực lực lực lượng ngang nhau song phương cùng một chỗ làm việc, mà không phải ngày đêm khác biệt. Giang Thủ cho dù đã cứu Đoàn Thần mấy cái đây tính toán là cái gì? Bắt Cựu Trọng Tiêu động một tí có thể sẽ thụ thương thậm chí trọng thương. Vạn Nhất Đoàn Thần cùng trọng thương càng bị ngoại vực cường giả truy sát lúc bị hoàn hảo trạng thái Giang Thủ phát hiện cứu đây. Giang Thủ dù sao cũng có nhất định thực lực, bất quá coi như Giang Thủ có thể cùng Cựu Trùng chém giết, kia đều còn xa xa không xứng với cùng Kiếm Vương đánh đồng đâu. Siêu Việt ba cái cảnh giới phản sát là rất khoa trương, Kiếm Vương cũng chỉ là Cựu Trùng khí cơ liền có thể so sánh chân thần tam biến. Kia nhìn qua đi, bọn hắn biết Giang Thủ chiến tích cũng không tệ, Lục Trọng Tiêu liền mỉa sát bá bắt đầu dễ, cũng là vượt ba cảnh giới mỉa sát. Nhưng Tông Thành Lam Thịt cũng biết, Kiếm Vương cùng Chân Thần Tam Biến chém giết là thật đối diện chính, có thể chém giết trên dưới 100 cái hô hấp bất phân thắng bại, còn không chỉ nhắm vào một cái, đây là lại cứng rắn lãng bất quá yêu nghiệt biểu hiện. Giang Thủ Lục trọng tiêu phản sát bá bắt đầu dễ nhưng lại có quá nhiều nhanh nhẹn linh hoạt, địch Thần Quang để bá bắt đầu dễ thực lực sụt giảm đến tứ ngũ trọng, loại kia quang mang coi như khủng bố, nhưng kích phát tốc độ có hạn chế, khẳng định cũng còn có những hạn chế khác, như thế Giang Thủ phản sát bá bắt đầu dễ, kém xa cùng Kiếm Vương so sánh Chân Thần Tam Biến so sánh chỉ dựa vào cái kia giang thủ sẽ không bị bọn hắn tự thân kính thị nhưng đừng nói hiện tại so ra kém kiếm vương chính là tương lai cũng xa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cho nên trước đó xin lỗi tông thành làm thịt chẳng qua là cảm thấy kiếm vương chủ động xin lỗi bọn hắn lại không biểu hiện liền không mặt mũi gặp người chính mình cũng sẽ hổ thẹn chết dưới đáy lòng bọn hắn hay là rất buồn bực đối giang thủ cảm nhận cũng không có cải biến bao nhiêu bây giờ nghe giang thủ nói như vậy mới cuối cùng dễ chịu chút bất quá đúng lúc này nghiệt binh lại yên lặng cười một tiếng giang sư đệ không ngại liền tốt bất quá ngươi muốn cùng ta hợp tác thế nào đến bây giờ ngươi đều không có giải thích rõ ràng đâu Giang thủ cũng nhìn Nhiếp Binh một chút, phát hiện đối phương chỉ là Hiếu Kỳ cùng nghi hoặc, không có nó thần sắc hắn, mới cười đem mình trước đó suy nghĩ nói ra, chính là hai người liên thủ, cùng một chỗ thăm dò tìm kiếm càng nhiều hộ thuốc cấm chế, phát hiện về sau, một người một lần bình quân phân phối. A, dạng này hợp tác còn thực là không tồi. Nghe rõ hết thể Nhiếp Binh cũng biến sắc, trong mắt đều có không ít tán đồng cảm giác, hắn cũng có cùng Giang thủ đồng dạng lo lắng, cũng tại vì loại sự tình này phát sâu, những ngày này Nhiếp Binh tao ngộ qua mấy cái ngoại vực vương giả, phát sinh qua mấy lần xung đột, cho nên mới sẽ có thương tích trong người. Dù là hắn mỗi lần đều có thể rời đi, còn tiếp tục như vậy, hắn nghĩ kê tiếp theo thu hoạch đỉnh cấp bảo dược liền khó. Dù sao hắn sầu lo chính là phá trận lúc bị ngoại vực vương giả phát hiện, thời kỳ đó cựu trùng cũng không đảm đương nổi thủ hộ chi trách. Nếu như Giang Thủ Thật có loại thực lực đó, cái này thật đúng là một cái rất tốt đề nghị. Vấn đề là Giang Thủ Thật có thực lực kia. Hiện tại liền có, đã là hắn lựa chọn tốt nhất. Niếp Binh nhẹ kêu bên trong, đứng tại hắn hậu phương tông thành làm thịt mấy cái lại biến sắc, đầu tiên là kinh ngạc kinh nghi, đi theo liền nhao nhao lông mày cau chặt, nhìn về phía Giang Thủ lúc cũng nhiều hơn rất nhiều bất mãn. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này không phải tùy tiện tìm hợp tác lý do thực tế chỉ là cầu niếp binh che chở. Hắn thật sự là muốn hợp tác, còn mở ra cùng Kiếm Vương bình máy nội bộ sẽ quân vọng đề nghị. Tốt, từng có một lần trước đó kinh lịch, tông thành làm thịt cùng lại không đẩy cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Niếp binh cùng Niếp binh tỏ thái độ. Ta đáp ứng ngươi, phương thức cứ dựa theo ngươi nói tới. Mấy thần nhìn chăm chú, Niếp binh trong lòng cũng có kinh nghi, nhưng vẫn là quả quyết mở miệng, cũng không có xuất thủ thăm dò giang thủ tâm tư, bởi vì hắn tin không phải giang thủ, mà là đoàn thần mấy cái, lấy Niếp binh biết đoàn thần bọn người, không có khả năng liên thủ tại chuyện nào đó bên trên lừa gạt hắn. Lại nói hắn cũng biết giang thủ là bắt trọng tiêu lúc trước miệu sát bá bắt đầu dễ cũng không có bại lộ bao nhiêu thực lực nói không chừng vị này thật có thể cho hắn một cái tiểu kinh hỉ đâu chương 712, giang thủ lại nhiều một ngụm mỹ vị mà thôi quả quyết đáp ứng cùng giang thủ hợp tác cùng tông thành làm thịt mấy cái kinh hai trưởng thẳng trước mắt nghiếc binh mới lại nhìn về phía giang thủ bất quá ngươi muốn hợp tác với ta có chuyện ta cũng nhất định phải nói cho ngươi từ khi ta bóp nát định không bia bắt đầu tùy thời đều có thể hấp dẫn đến cái khác nắm giữ ta định không bia bản lòng tinh vực võ giả định không bia đều là khai thác có cùng nguồn gốc bảo vật trải qua thủ đoạn đặc thù luyện hóa tại cái này chưa quen thuộc lộ tuyến hoàn cảnh bắc phủ bên trong Càng là võ giả ở giữa lẫn nhau liên lạc thủ đoạn trọng yếu. Biết vạn sinh phủ gặp nguy hiểm còn có vô số cơ duyên, đồng môn ở giữa mặc kệ cùng người chém giết hay là phát hiện bảo dược mình bất lực đạt được lúc, đều cần liên lạc người khác, toàn bộ Vân Cảnh tông đệ tử cơ bản đều nắm giữ cùng kiếm vương đối ứng định không địa, nhưng vật kia, nếu là còn sống võ giả phát hiện, có thể án lấy cảm ứng mà tới. Nhưng chết Vân Cảnh tông võ giả, hết thể di vật rơi vào ngoại vực cường giả tay bên trong, lại bị đối phương phát hiện cùng kiếm vương đối ứng định không địa vỡ vụn đâu. Một võ giả nắm giữ định không địa không có khả năng chỉ có một hối, dù sao ngươi không thể chỉ giữ định cùng một người liên lạc, Giang thủ nhập phụ lục cùng cái khác bảy cái bộ thị bản thần ở giữa đều phân biệt nắm giữ lẫn nhau định không địa loại vật này một khi nhiều ngươi cũng nhất định phải làm tiêu ký giang thủ hay là loại kia tiếp xúc võ giả thiếu đối kiếm vương để nói đi vào trước vân cảnh tông cái khác bản thần toàn nắm giữ cùng hắn có thể lẫn nhau cảm ứng định không địa mọi người cũng khẳng định đều sẽ làm ra đặc biệt tiêu ký một khi bị ngoại vực cường giả phát hiện bình thường bắt cửu trọng tiêu khẳng định không dám đến đây những cái kia vương cấp cường giả sẽ sợ à chỉ cần những cái kia người phát hiện đem có thể cảm giác kiếm vương định không địa giao cho vương cấp cường giả đối phương chưa hẳn sẽ không khởi hành đến giết cũng có thể khẳng định có như thế tâm tư vương giả. Tất nhiên sẽ không chỉ có một cái. Theo lời này Giang Thủ cũng hơi sừng sốt một chút, Kiếm Vương hảo khí phách. Hắn không phải không nghĩ tới điểm này, là không nghĩ tới Kiếm Vương sẽ lấy như thế bình thản ngự khí tới nói giải chuyện này. Nguyên bản là một đấu 14, không chiếm một chút ưu thế, bị nhiều cái vây rất chính là hẳn phải chết, vị này không chỉ không có lựa chọn giấu đầu lộ đuôi, vì càng nhiều đồng môn sinh tử an nguy. Tình nguyện bại lộ mình để cho hắn tại càng lớn phong hiểm cùng trong nguy cơ cũng muốn đi làm. Bất quá như thế có đảm đương Kiếm Vương, ngược lại sẽ chỉ làm Giang Thủ càng thêm thưởng thức. Nghiệp binh thị theo lời này bình thản cười một tiếng, Giang huynh không có ý kiến liền tốt. Sương hô bên trên từ giang sư đệ tăng lên thành giang hình, lại dọa tông thành làm thịt mấy cái kêu to một tiếng. Bọn hắn đến bây giờ đều không để ý giải kiếm vương làm sao liền đáp ứng cùng giang thủ hợp tác. Tiểu tử này thật có cùng kiếm vương hợp tác tư cách. Nhưng nhiếp binh quyết định sự tình bọn hắn sẽ không cũng không dám nói bậy bạ gì đó, chỉ đem lấy kinh nghi sen lẫn buồn bực cảm xúc không ngừng dò xét giang thủ. Giang thủ đối những ánh mắt kia cũng cũng không thèm để ý, vừa cười hỏi thăm khi nào bắt đầu mới thăm dò. Nhiếp binh thì mở miệng nói, hiện tại đối có thể cảm ứng được bên ta vị võ giả mà nói, ta ở đâu bên trong mặc dù có chính lệnh, nhưng khác biệt không là rất lớn. Ta cũng không có khả năng một mực chờ ở một chỗ, những sư huynh đệ kia vốn là tản ra, phân tán như vậy xa xôi, mặc kệ ta ở nơi nào xuất hiện luôn có thể để cá biệt dễ dàng hơn. Tuyệt Giang thủ gật đầu, cái này cũng là sự thật, tại hắn một đường phi độn đến thời khắc bên trong, đối kiếm vương cảm giác đắp cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đối phương tại mấy ngày nay bên trong phương vị cũng có quá nhiều lần thay đổi, lần trước vị trí thay đổi mặc dù là 2 3 ngày trước sự tình, nói rõ cái này 2 3 ngày niếc binh một mực ngốc ở trước mắt giữa sân cốc, nhưng đó là bởi vì trên người hắn có tổn thương cần an dưỡng dưới. Dưới mắt kiếm vương khí cơ cũng tiếp cận đỉnh phong chỉ có rất nhỏ suy yếu, tựa hồ thật có thể tiến hành xuống một lần chuyến đi. Ngay tại Niết Bình cùng Giang thủ thương thảo tốt hết thể chuẩn bị xuất phát lúc, khoảng cách sơn cốc này mấy trăm ngàn dặm ngoài khu vực, nguyên bản sáng sủa dưới trời sau một cái ẩn nấp tùy thân động phủ bên trong. Một tên ma huyên tộc nam tử lại trừng mắt bằng thẳng mắt tam giác. Lạnh lùng nhìn một chút ngoại giới, mới nhìn hướng bên cạnh thân một cái khí cơ bằng bạc yêu tinh tộc cường giả, Sở Bạt Tằng. "Cái chiếc kiếm vương lại muốn đi, chúng ta còn muốn tiếp tục như vậy a? Nếu có bản long tinh vực võ giả tại, nghe tới Sở Bạt Tằng chi danh, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ kinh hãi ngay cả thở mạnh cũng không dám." bởi vì sở mặt tặng là bản long tinh vực nam cương uy danh hiện hất hai vương cấp cường giả một trong bị vô số võ giả cung xưng là máu long vương yêu tinh tộc ma huyên tộc cùng cùng vốn là thượng cổ long tộc hậu duệ nào đó cường giả có thể tại công nhận xưng hô bên trên sâu lấy long chữ đủ để chứng minh tiên là cỡ nào biến thái đáng sợ tồn tại mà máu long vương ý chỉ đây là đẩy tay huyết tinh hung uy cái thế siêu cấp hung đổ sự thật cũng đúng là như thế sở mặt tặng đã từng tàn nhẫn nhất chiến tích chính là độc thân một cái xâm nhập một cái treo chọc qua hán tông môn nội bộ tại nó đại bản doanh tinh cầu bên trên tứ mạnh nhất chân thần nghĩ biến đến yếu nhất phổ thông sinh mệnh từ trên xuống dưới quá trăm triệu số lượng cái thằng này chọn vẹn dùng hơn nửa năm thời gian sinh sinh ăn chỉ còn lại có từng đống tàn thi phế máu trồng chất ra núi thây biển máu nghe nói sở mặt tảng rời đi về sau có những cường giả khác đi vào xem xét tại chỗ liền bị kia lít nha lít nhít chất đầy tình cầu tất cả đều là bị gặm cắn thôn vẹt vết thương núi thây biển máu dọa cho điên đương nhiên tại cường đại như vậy kinh khủng máu long vương trước mặt kia ma huyền tộc nam tử gọi thằng tên ngựa khí cũng rất bình thản nó thân phận cũng rõ rành rành, rành kia là bàn long tinh vực tây nam cương tam đại bán thần vương giả một trong hư vương từng ngột chỉ nghe hư vương chi danh có lẽ không có máu Long Vương khí quyển, nhưng hư vương được xưng là hư vương chính là bởi vì hắn có một không hai tinh vũ ẩn nấp năng lực, vị này hư vương bất khả tư nghị nhất chính là thường thường cùng vương cấp cường giả mặt đối mặt, chỉ cần một vận chuyển ẩn nấp thủ đoạn, vương cấp cường giả đều phát giác không ra. Như đang chém giết lẫn nhau vật lộn bên trong, hư vương chiêu bài hành vi chính là lôi đình một kích sau biến mất vô tung tích, mặc kệ đối thủ như thế nào cảm giác hoặc tham thức phá sát tinh không, đều rất khó phát hiện nó hành vi. Dù là đối thủ đồng dạng là vương cũng là như thế, thẳng đến đối phương thư giãn, hắn liền sẽ lần nữa thi triển lôi đình một kích. Dựa vào loại thủ đoạn này. Hư Vương danh tự cũng là Vang vọng Tinh Vũ, thậm chí từng một đã mang theo máu Long Vương sở bạt tặng, đến thậm chí ẩn nấp ở đây hơn 10 canh giờ, Giang thủ trước khi đến hơn 10 canh giờ bọn hắn liền đến, một mực ẩn nấp tại Kiếm Vương Nghiệp binh mấy trăm ngàn ra ngoài, Nghiệp binh lại không có chút nào phát giác, đây chính là từng một chỗ kinh khủng, cái này cũng không chỉ là ẩn nấp tại Độc phủ, mà là Hư Vương mang theo sở bạt tặng đến Kiếm Vương mấy trăm ngàn ra ngoài, lại tiến vào động phủ lần nữa. Lại muốn đi? La trốn, cái này đáng chết tạm toé thấy bạn Tôn liền chạy, đã hai lần, hắn cũng không dám đường đường chính chính cùng bạn Tôn một trận chiến a. Theo từng nút lời nói sở bạt tặng mới mắt rổng trừng một cái. Hai con người bên trong sát khí bốn phía, lại lại có vô tận luẩn ngàn. Hai đại bàn Long Tinh vực vương giả, đến Niếp binh bên cạnh thân ẩn mất đi, mà không trực tiếp hạ thủ, dĩ nhiên không phải cho rằng bọn họ không phải kiếm vương đối thủ. Kia là nói đùa, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đều sẽ không cảm thấy mình so Niếp binh yếu, vấn đề là lần đầu tiên. Máu Long Vương tao nộ Niếp binh, ngắn ngủi vài chiêu giao thoa sau Niếp binh xoay người bỏ chạy, sở phạt tầng truy, mất dấu. Lần thứ hai là máu Long Vương sở phạt tầng truy tung mấy ngày không có kết quả, đột nhiên tiếp vào trong tộc một cái khác cự trùng tông truyện, nói tại nào đó vân cảnh tông đệ tử Di vật bên trong phát hiện cùng tiêu ký làm kiếm vương đối ứng định không bia vỡ vụt, cùng sở bắt tảng cầm xuống khối kia truy tung lúc một đường truy đuổi cuối cùng phát hiện thì là hư vương tại cùng đối thủ chém giết hắn vừa một khí thế hùng hổ đến còn không có gia nhập chiến đoàn kiếm vương niết binh lại lần nữa bỏ chạy sau đó song vương liên thủ truy đuổi cũng bỏ qua định không địa chỉ dựa vào hư vương mình đặc biệt truy tung bí thuật theo đuổi dùng một hồi truy tung đến tận đây lại gặp phải liên thủ cũng chưa chắc có thể cầm xuống niết binh cục diện có xử như liên thủ cũng bị niết binh đảo thoát kia mới càng thật mất mặt bọn hắn tại các loại sợ bắt tảng lợi dụng qua một lần định không bia truy đuổi coi như gặp được hư vương hậu bỏ qua kia cũng là bởi vì nắm giữ định không địa, khoảng cách song phương gần lúc cũng không gạt được kiếm vương cảm giác, không thích hợp phục sát. nhưng cái khác 12 vương bên trong, tuy tiện có một cái giống sở bận tặng như thế dùng định không địa đuổi theo. đến lúc đó ba cái liên thủ hoặc bốn cái liên thủ, liền có hy vọng giải quyết triệt để bên kia. kết quả không có cùng tân vương người đến, niếp binh lại muốn chạy trốn, cái này thật không phải tin tức tốt. bọn hắn rõ ràng niếp binh tốc độ có cỡ nào biến thái, cái này không chỉ là đối phương bản thân tốc độ bay viễn siêu bọn hắn, càng chỉ niếp binh trên thân một loại đột không bảo tuyển, có thể nhẹ nhõm ngựa sử gia gấp mấy chục lần tốc độ ánh sáng càng phản phất đối niết binh không có gì hao tổn chính là dựa vào loại kia cổ quái bảo thuyền bọn hắn mới có thể lần lượt mất dấu dù là hư vương có thể không dựa vào định không biem mà là dựa vào tự thân bí thuật cảm giác đối phương phương vị cũng sẽ càng đuổi khoảng cách càng xa nghe tới niết binh muốn trốn sở mặt tảng mới có thể nhột ngạt liên tục xuất hiện cơ hội là nghiến răng nghiến lợi màng to máu long vương sở mặt tảng cùng hư vương từng nhột tự thân mạnh nhất tốc độ bay đều cùng chân thần tam biến không sai biệt lắm bốn lần tốc độ ánh sáng thôi về phần mượn nhờ bảo khí trong tay bọn họ mạnh nhất bảo thuyền chính là tự thân mạnh nhất tốc độ bay ba lần, 12 bị tốc độ ánh sáng thôi, nhưng niếp binh bảo thuyền lại có thể nhẹ nhõn phát huy ra gấp 20 lần, 30 lần thậm chí tháng tư năm năm không lần. một khi hắn lần nữa trốn, bọn hắn kế tiếp theo truy cũng chỉ sẽ càng đuổi khoảng cách càng xa. đến lúc đó như kiếm vương dừng lại lúc, bọn hắn còn tại truy, lại có cái khác vương giả từ hướng khác đến, tại bị niếp binh chạy thoát, chẳng phải là băng không lại thử một lần. bản tôn cũng nổi giận, nhưng ta các loại long tộc chủng tộc vốn là đối rèn đúc các loại ngoại vật cũng không nóng lòng, luyện khí một đạo bên trên cùng loại thần tộc chủng tộc có khoảng cách cũng không kỳ quái, ai bảo những tên hướng kia tự thân yếu đuối không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể đi kiến tạo các loại ngoại vật đâu. Trong tay hắn bảo thuyền hẳn là trong truyền thuyết có linh tính bảo thuyền, lại để cho hắn chạy thoát tình huống cũng chỉ sẽ càng ngày càng hỏng bét, ta mặc dù đối kích sát kiếm vương hứng thú cực lớn, nhưng chúng ta tới đây lớn nhất vốn bởi vì hay là vạn sinh phủ bảo dược, không thể vì hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Theo sở phạt tăng chửi ầm lên, từng nút cùng âm trầm tiếp lời. Hai lần trước bị kiếm vương đào thoát, dù sao cũng là một chọn một, có như kia triệt để kiểm nghiệm kiếm vương thực lực không yếu hơn bọn họ bất kỳ một cái nào, nhưng hai vương liên thủ, tổng có nhất định hy vọng để kiếm vương lưu lại hoặc là chém giết lấy chém giết lấy liền có tân vương người đến đâu thử một chút thử một chút cũng được coi như cầm không dưới hắn cũng muốn trọng thương hắn coi như cầm không dưới hắn cũng muốn chém giết bên cạnh hắn mấy cái bắc cương võ giả để niết binh đẩy bụi đất một lần máu long vương sở bặt tảng cái này mới cắn răng trong mắt hung quang bắn ra bốn phía hư vương đồng dạng nhắm lại lên to lớn mắt tam giác giờ khắc này bởi vì lúc trước sớm vận vụ bọn hắn cũng đều đem giang thủ đến cùng đến sau nói tới nghe được nhất thanh nhị sở biết giang thủ muốn cùng kiếm vương hợp tác kiếm vương còn đáp ứng nhưng bởi vì tông thành làm thịt mấy người phản ứng cùng những lời kia giải thích bọn hắn thật đúng là nhận ra giang thủ. Bọn hắn cũng là săn giết qua không ít Bắc Cương võ giả, càng vơ vét qua không ít võ giả linh hồn ký ức, biết qua bộ phận cùng Giang thủ có liên quan sự tình, cho nên bọn hắn đối Giang thủ quan sát, cùng tông thành làm thịt cùng là đồng dạng. Về phân kiếm vương vì cái gì đáp ứng? Có lẽ là lạ người tốt tâm tính quái phá, cái này kiếm vương vốn cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh vương giả, mà là một tay nhân hậu một tay sát phạt quả đoán, đối cùng hắn không cựu không oán người từ trước đến nay hiền hòa. Như thế Giang thủ, lại cái kia bên trong cần bọn hắn để ý. Mặc kệ kiếm vương như thế nào đối đãi cái kia buồn cười hợp tác, tại bọn hắn mắt bên trong Đó chính là lại nhiều một ngụm mỹ vị mà thôi. Chương 713, Vương đối vương. Hiện tại liền đi cũng tốt, à, Giang sư đệ muốn cùng Nhiếp sư đệ hợp tác thật sự là chuyện tốt một cộng. Đối với cục diện dưới mắt đến nói, như chúng ta phát hiện một cái hộ thuốc cấm chế, cấm chế này lại là để võ giả linh hồn đi vào, lục thân bên ngoài hiện, vậy chúng ta thật đúng là không yên lòng để Nhiếp sư đệ đi phá trận, nếu không có ngoại vực cường giả đột kích, chúng ta căn bản phát hiện không được cũng ngăn không được, đối Nhiếp sư đệ liền quá nguy hiểm. Đúng vậy à, đây là chuyện tốt, càng nhanh càng tốt, chúng ta đều không có tư cách kia gánh chịu này cùng trách nhiệm. Hiện tại có Giang sư đệ chủ động tới chia sẻ thế nhưng là giải quyết đại phiền toái. Chúng ta lúc này đi. Mấy trăm ngàn ra ngoài, hai cái ngoại vực vương giả ngay tại tùy thân trong động phủ chuẩn bị phát động tập sát, nhưng Giang thủ bọn người đặt mình vào giữa sân cốc, lại không người phát giác đến điểm này. Hư vương ẩn nấp năng lực có thể có một không hai một cái đại tinh vực thật không phải thổi ra, là lần lượt chiến tích chứng minh, chứng minh hắn có thể tại tuyệt đại bộ phân vương cấp cường giả trước mặt xuất thủ tập sát lại ở nấp đại bộ phận phân vương giả đều thúc thủ vô sách. Bởi vậy kiếm vương phát hiện không được không tính quá ngoài ý muốn, kiếm vương khả năng không kém gì bất kỳ một cái nào ngoại vực vương giả nhưng cũng chưa chắc liền sẽ so tuyệt đại bộ hết sức vực vương giả cần mạnh. Về phần Giang Thủ, hắn nói tới chân chính cảnh giới còn kém vương cấp tồn tại không ít, tông thành làm thiện cùng càng không cần nhắc tới, hoàn toàn không có đối so ý nghĩa. Thời khắc này trong sơn Quốc không có người biết cất giấu nguy cơ, theo Kiếm Vương một giọng nói hiện tại liền đi, Giang Thủ cũng ứng qua đi, tông thành làm thiện cùng mới nhao nhao hưng phấn, mở miệng tán dương lấy Giang Thủ tuyển lựa hợp tác một chuyện chỗ tốt, một mặt tán đồng cùng chờ mong cảm giác. Cái này lại làm cho Giang Thủ sử sợ, chính là Kiếm Vương cũng hồ nghi nhìn sang một chút. Có thể không khiến người ta hồ nghi a? trước đây không lâu mấy vị này còn đối Giang Thủ nhìn ngang thuận nhìn đều là khinh thị chế nhạo bởi vì Kiếm Vương nguyên nhân hướng Giang Thủ chịu nhận lỗi nhưng bọn hắn bản tâm bên trên hay là không cảm thấy Giang Thủ có cùng Niep binh hợp tác tư cách kia Tư Thái cũng không có ẩn tàng nếu không cùng Giang Thủ nói ra chân chính hợp tác hạng mục công việc Niep binh đáp ứng lúc, bọn hắn cũng sẽ không như vậy kinh ngạc kinh ngạc đến mấy người nhưng làm sao chỉ chớp mắt cứ như vậy rồi một chút sau Niep binh mới hiểu được cái gì đi theo liền cười nói Giang Minh mặc dù ta tin tưởng thực lực của ngươi bất quá vì tranh thủ càng nhanh hiệu suất chờ chút liền để ta tới thay đi bộ ta nắm giữ một chiếc có linh tính bảo thuyền, mạnh nhất có thể phát huy đến gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, cũng không hao tổn tự thân tu vì tinh lực. Cho dù bảo thuyền bên trên chúng ta nghĩ cảm ứng ngoại bộ lúc, như tốc độ bay quá nhanh, vượt qua chúng ta tâm niệm vận chuyển, vậy thì cái gì đều phát hiện không được. Nhưng đem thuyền nhanh không chế tại tự thân mạnh nhất tốc độ bay hơn gấp hai, liền có thể kịp phản ứng, dạng như vậy cũng so với chúng ta tự hành phi độn nhanh hơn nhiều. Câu nói này sau khi hạ xuống giang thủ ngược lại là vui mừng, chính hưng phấn mong đợi tông thành Lam Thiệt cùng lại im lặng. Bất đắc dĩ nhìn kiếm vương một chút, tại sao có thể như vậy? Nghiệp binh đối giang thủ cũng quá tín nhiệm rồi vừa rồi bọn hắn thái độ đại biến, tự nhiên không phải tán thành giang thủ, là nhớ tới hiện lại xuất phát sẽ là cái kiểm tra giang thủ thực lực biện pháp tốt, cùng một chỗ tìm kiếm hộ thuốc cấm chế, giang thủ cũng không thể cái gì lực đều không ra. nếu không vậy thì không phải là công bằng hợp tác, nhưng nếu mọi người cùng nhau đứng dậy phi độn cùng một chỗ tìm kiếm, đối phương tốc độ bay nhưng còn xa theo không kịp kiếm vương, còn muốn cho niết binh bay một trận liền dừng lại cùng chờ. như thế giang thủ chỉ sẽ trở thành một chuyện cười, người ngay cả tốc độ đều theo không kịp còn nói gì đứng đắn công bằng hợp tác. sự hứng vấn của bọn hắn chính là phát hiện có thể để giang thủ kinh ngạc địa phương. tiểu tử này nếu là dùng hợp tác chi danh thực hành tìm kiếm che chở cử chỉ, xem ở hắn cứu đoàn thần cùng võ giả trên mặt mũi, Tông Thành làm thịt bọn người thật không ngại. Ai nghĩ đến hắn không phải nghĩ như vậy, là muốn Đường Đường chính chính cùng một chỗ hợp tác, bình máy nội bộ hội. Cái này cũng làm người ta khó chịu cùng chất vấn, cũng không có ai tin tưởng Giang Thủ sẽ có tư cách cùng Kiếm Vương bình máy nội bộ hội. Nhưng Kiếm Vương đáp ứng bọn hắn cũng không có cách nào. Kết quả phát hiện có thể chứng kiến Giang Thủ bộ phân thực lực, thậm chí khả năng để hắn đầy bội đất cơ hội đến, sao có thể không hứng vấn. Nghiệp binh lại chủ động mở miệng tiêu trừ cơ hội này, thật tốt hẩm được Giờ khắc này, dù là Tông Thành làm thịt đối Kiếm Vương tràn ngập kính ngưỡng kính sợ, hay là xuất phát từ nội tâm kính cẩn nghe theo tôn trọng, cảm thấy cũng khó tránh khỏi có tia ai hoán, không do Nie Bing vì cái gì như thế bình cùng đối đại giang thủ. Giang thủ, nơi nào có một tia để bọn hắn bình cùng đối đại tư cách? Ngay tại Tông Thành làm thịt cùng bán thần nghi hoặc bên trong, đang đứng tại giang thủ trước mặt Nie Bing, vừa muốn tự động phủ bên trong ra thay đi bộ bảo thuyền lúc liền sắc mặt đại biến, bởi vì tại trước người hắn vắng mẹ địa, một con cực đại mà mang theo năm con xâm hàn dài giáp lợi chảo đã xuất hiện tại mi tâm bên ngoài một tất chỗ, lấy bạo liệt hủy diệt tư thái mãnh liệt đánh giết. Một chảo này rơi xuống, xung quanh thiên địa đều phảng phất bị ngưng rúc vào một chỗ lấy lóa mắt Tư Thái cùng tốc độ hướng trung ương Châu ngưng Tụ không dấu vết kiếm biến sắc bên trong Niep binh chợt quát một tiếng một đem sắc bén trường kiếm đột nhiên xuất hiện kiếm quang lên giống như trực chỉ pháp nói bản Nguyên Huyền liền diệu kia đã điểm ở hắn Mi Tâm gia thịt dài giáp đột ngột liền bị Na Di đến mấy mét bên ngoài loại này đột ngột lại ẩn chứa chỉ có thể ý vị không thể nói bằng lời huyền liền diệu tựa như là kia lợi trảo vốn là không nên xuất hiện tại Kiếm Vương Mi Tâm gia thịt hẳn là cũng chỉ tại mấy mét bên ngoài mới hợp lý một kiếm bạo khởi Giang Thủ cùng bán thần cảm giác được không phải cái gì lăng lệ có chỉ là vô tận tự nhiên chớ mắt nhìn xem một kiếm kia kích bên trên lợi chảo lợi chảo tiêu tán, sau đó hư không tiêu thất, nghiếp binh thì cầm kiếm huề lộng, ngưng trọng nhìn trung quanh. đây hết thể hết thể đều như vậy tự nhiên bình thản, rất giống một người cần hô hấp mới có thể hành động tự nhiên, lại hoặc là một mảnh lá khô thoát ly thân cảnh sau sẽ tự nhiên bay xuống như tự nhiên. nhưng nguyên bản đã bắt đến nghiếp binh mi tâm ra thịt lợi chảo, lại quỷ dị lượn vòng túi lui về phía xa, đây chính là lớn nhất mất tự nhiên, lớn nhất đột ngột. đứng ngoài quan sát lần này giao phong giang thủ cảm thấy cũng không có cảm thấy một tia mất tự nhiên, đều cảm thấy vừa rồi hết thể giống như chính là quy luật tự nhiên tất nhiên sẽ phát sinh, thẳng đến nghiếp binh mặt đen lên nhìn trung quanh hô nhỏ một tiếng hư vương từng nột, giang thủ mới mánh kinh, kinh hãi, hư vương đột nột, ngoại vực 14 vương một trong, T, giang thủ thật kinh, mặc kệ là từng nột đột hạ sát thủ, trước lúc này hắn không có mảy may phát giác, hay là niết binh ngăn cản tập sát lúc quỷ dị trạng thái, lại hoặc là từng nột biến mất về sau, hắn bị bừng tỉnh lại cảm giác không đến từng nột một điểm khí cơ, đây mới là vương cấp tồn tại chính thức bộc phát. Ngay tại giang thủ trong kinh hãi, một con dữ tận lợi trảo lại đột nhiên thoáng hiện tại kiếm vương sau lưng, mới vừa xuất hiện liền đến kiếm vương cái thẳng muốn một trảo bắt tụi kiếm vương đầu lâu như Niết binh cũng chỉ là một thị không giấu vết kiếm, cùng não lợi chào lại đột ngột lùi bước đến mấy mét bên ngoài, giống như luật rừng nói tự nhiên mà bình tĩnh, ngay cả bạo sát tốc độ đều thấp, mặc cho Niết binh thông dong quanh người, kiếm quang lên chiếu dội thiên địa, một kiếm đánh trúng giữ tận dài chào. Nhưng cùng một thời gian, lại một đôi hắc quang liền từ mấy trăm ngàn bên trong bạo khởi, lấy đoá mắt đến cực điểm tốc độ đối giang thủ xé rách mà xuống, kia là viễn siêu tốc độ ánh sáng, cũng viễn siêu giang thủ buộc phát tốc độ, nhiều nhất để giang thủ có động dưới suy nghĩ bạo liệt tư thái, nương theo lấy kia một chào hiện ra, giang thủ càng hãi nhiên phát hiện trong cơ thể mình nguyên khí tu vi, lực lượng pháp tắc toàn bộ bị chấn áp. Suy nghĩ của hắn đều rất khó tại khống chế nhục thân, giống như một chảo này dưới hết thảy đều bị phong ấn, hết thảy đều bị cùng linh hồn bốc ra. Chỉ có chơ mắt cảm giác mình sẽ bị kia một chảo một chảo xé thành mấy đoạn tàn thi bóng ma tử vong. Hai đại vương cấp cường giả phục sát, bọn hắn làm sao có thể gần như vậy đột nhiên tập sát. Chim nổi rít. Trong đầu suy nghĩ lan loạn, giang thủ nghĩ khống chế nhục thân lại phát hiện làm không được, hết thảy đều bị phong ấn bốc ra, chỉ có thể giận quát một tiếng buộc phát chìm nổi huyên cảnh. Thang đến huyễn cảnh lực trường hiện ra, giang thủ mới miễn cưỡng khôi phục một tia đối nhục thân lực khống chế, vẫy tay hiện ra, sau đó bành ba vỡ vụt. Cùng giang thủ tay trái máu thịt bé bét lúc, một đạo quang ảnh mới từ giang thủ bên cạnh thân hiện lên. Duy nhất còn tốt chính là, khi bị một kích này, bạo sát xé rách vây tay không gian về sau, thân ảnh kia lại cũng không dừng lại thẳng tắp hướng ngoại bay lượng, ngay tại ngoài sơn cốc bên ngoài mấy trăm dặm đối hư không bạo giết, từng đạo tàn ảnh tung bay đánh giết, để người nhìn hoa cả mắt. Phốc phốc phốc. Giang thủ gương mặt nhiệt huyết hơn người, bên ngoài mấy trăm dặm tàn ảnh lan loạn, uy thế cũng không có kinh thiên động địa, tựa như tầng tầng quang mang tại thay đổi lấy bay múa. Nhưng vậy sẽ càng thêm nói rõ kia tàn ảnh thực lực, đủ để làm được nhất cực hạn ngưng tụ, sẽ không để cho mình lực lượng có một kia tiết ra ngoài sẽ chỉ toàn bộ vung vãi tại mục tiêu bên trên. Cùng một thời gian, kiếm vương bên cạnh thân thì là lợi chảo la lụt, một chảo ra mặc kệ công sắt niết binh nơi nào, đều là bị một thức không giấu vết kiếm địch chuyển thiên địa, có thể để cho niết binh có đầy đủ thời gian phản ứng phản kích. Thương thương thương ngay cả tiếp theo nhiều kiếm cùng lợi chảo đánh giết, cái kia cũng không còn khí cơ tiết ra ngoài, chỉ làm cho nhân chủng loại đột ngột lại tự nhiên khó chịu cảm giác. Bất quá khi từng đạo chém giết gặp nhau cùng một chỗ về sau, chỉ là ba bốn kích, hai đại cường giả bên người hư không đều nổ tung từng đạo giữ tận vết nước không gian, to lớn hơn lực lượng kinh khủng xung kích lại vừa lan đến gần bên cạnh thân khe hở chỗ liền tràn vào khe hở tiêu tán không gặp. Đồng dạng đối giang thủ cùng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nếu không loại trình độ kia giao phong va chạm, xem như lực lượng dư ba khuyết tán xung kích, đừng quản giang thủ kháng không thể khăng giữ, tông thành làm thịt mấy cái đều sẽ giống như là bị gió thu quét chúng lá ruộng đồng dạng, không chết cũng phải trọng thương. Hàng cực đao. Đúng lúc này giang thủ mới giận quát một tiếng một đao ra chín đạo tàn ảnh tràn ngập căn quét, dung hội hợp một sau nhưng không có trực tiếp đánh giết ai, mà là huyền lập ở bên người hắn không lúc đích một đao này vừa ra lúc hắn khí cơ là kiểu trùng, một đao sau trạng thái liền rơi xuống vô tận, hai cái hô hấp, một thân khí cơ lại đến đỉnh phong, lần nữa hàng cực đao chém đúng ra, lại một đạo giữ tận đao khí huyền lộng, xoát xoát xoát, liên tiếp kinh hái bá đạo đao khí ngưng tụ, chín đạo hàng cực đao huyền lợp quyết tán, giang thủ mới lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chín đao hợp một, lấy đoá mắt làm cho không người nào có thể tưởng tượng thế thái, âm vang chém xuống tại bên ngoài mấy trăm dặm vẫn tại đối hư không rạo rực quang ảnh, một đao này lên cũng không có cách nào giống kiếm vương, hư vương như thế nội liêm đến cực hạn mà là một đao lên, bên ngông lực lượng xung kích cảm giác đánh thẳng vào tông thành làm thịt mấy thần liền ném đi thoải mái. Một đao rơi, tàn bạo đao quyết hung hăng kích bên trên kia tung bay qua ảnh, chỉ là một kích, một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích không có mang ra vết nứt không gian, lại cuốn sạch lấy tả hữu thiên địa, để xung quanh mấy ngàn bên trong núi non sông ngòi trực tiếp băng diệt thành tro. Kia một mực nhanh không cách nào tưởng tượng tàn ảnh cũng run lên bần bật, bật, hiện lộ ra một cái toàn thân xanh đen đầu dòng thân người yêu tinh tộc võ giả thân ảnh, bất quá giang thủ một đao chỉ là đứng tại đối phương cánh tay trái, tại nó trên cánh tay trái chém ra một đạo chướng mắt bành lớn, rách ra đều không có. Đối với dạng này thành quả. Giang thủ cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn bây giờ là đối diện vương cấp, chìm nổi huyễn cảnh vậy mà để đối thủ trầm mê đủ để cho hắn ngưng tụ chín đạo đạo khí. Cái này, xem ra hắn đang tìm kiếm kiếm vương mấy ngày bên trong, huyễn cảnh mê hoặc lực lại có biên độ lớn tăng lên a, nếu không tuyệt làm không được những thứ này. Mà chỉ cần chìm nổi giết huyễn cảnh có thể làm đến trường kỳ mê hoặc, đây chính là lớn nhất tư bản cùng cơ hội. Chương 714, sát vương. Giang thủ chín đao hằng cực đao dung hợp vì một, bởi vì là cưỡng ép đem khác biệt đạo khí dung hợp, luôn luôn có tiêu hao hao tổn, chín đao hợp một cũng nhiều nhất là cựu trùng gấp 5 6 lần đốt mệnh pháp võ phù pháp. Dạng này chín đao hợp vừa đối đầu cựu trùng miểu sát không khó, đối đầu có thể so sánh thập trọng tiêu miểu sát đoán chừng cũng không khó, thập nhất trọng tiêu liền không nhất định, bởi vì mỗi một trọng tiêu chi ở giữa trên lệch cơ bản đều là siêu việt gấp đôi, nếu không cũng sẽ không có thể vết thương nhẹ lành giết, bao quát đối phương liều mạng phản công cũng nhiều nhất là vết thương nhẹ. Dạng này chín đao hợp một, đối đầu một nhị trọng tiêu muốn giết đã vô cùng khó khăn. Thực lực so sánh một nhị trọng tiêu vương cấp tồn tại, chiến lực đều vượt qua phổ thông cựu trùng rất rất nhiều, càng đừng đề cập đối với loại long tộc chủng tộc đến nói, bọn hắn kinh khủng nhất ưu thế chính là nhục thân. Giang thủ tiếp xúc qua con tinh tộc, ngàn vận tộc cùng các loại, đều là am hiểu nhất tăng lên lực lượng, tại đem một thân thần lực hoàn mỹ chuyển hóa thành kinh khủng năng lực phong ngự. Cái này liền đừng đề cập vương cấp tồn tại. Một lần hằng cực đao chém giết, chỉ là tại nục thân kinh hãi máu long vương sở vật tặng trên thân chém ra một đạo chướng mắt bạch vân, cũng cũng không tính nhiều kỳ quái cùng quá ngoài ý muốn. Giang này một đao sau thừa dịp máu long vương sở vật tặng bị đao khí chém giết, mặc dù không có thương thế lại thân hình ngừng trệ lúc, giang thủ mới lại điều khiển hằng cực đao đao khí, oanh két một tiếng liền lại tản bạo chém xuống, một đao này điểm dừng chân, vẫn như cũng là lần trước bạch vân chỗ. Dạng này đao thứ 2 xuống dưới, Sở Bạt Tằng đã bị chém giết không chỉ là nhục thân hiện với đao, mà là ra chóp thịt nước. Một cỗ tơ máu nháy mắt mai một cánh tay. Cái này dù sao cũng là tương đương với cựu trùng đốt mệnh pháp vo gấp 5 6 lần bộc phát đao khí. Dù là Sở Bạt Tằng thực lực tốc độ đều viễn siêu giang thủ, nhưng giang thủ thập trọng tiêu bộc phát cũng có so sánh chân thần biến đổi, 3 lần tốc độ ánh sáng bộc phát, Sở Bạt Tằng cũng chỉ là 4 lần tốc độ ánh sáng, bởi vì hắn cũng là nắm giữ lực nhanh đạo ý tối đại, thêm ra mấy thành lực bộc phát. Nhưng chỉ thua kém gấp đôi tốc độ ánh sáng đừng nói Giang thủ tư duy tâm niệm theo kịp, chính là thực tế phản ứng, tại hàng cực đao từng đạo ngưng tụ bên trong đào khí chém giết hiệu suất đồng dạng cấp tốc xếp. Đao khí vốn là thụ tâm hắn niệm tư duy không chế, khế động chính là cấp tốc biến hóa. Cạch cạch cạch. Một hơi không đến. Giang thủ đối sở Bạt Tằng cánh tay chính là liên trạm hơn chục đao, lần này đao khí lao rơi, trong chớp mắt liền để đầy chẳng qua là bị chém ra một đao tơ máu cánh tay, bịch một tiếng một đao giết vào thịt sâu sắc, bạo khởi một trận kinh hãi sắt thép va chạm âm thanh. Sở Bạt Tằng thì còn tại huyễn cảnh không gian bên trong không thể thanh tỉnh, vẫn tại đối hư không chém giết. Giang thủ chìm nổi giết huyết cảnh gây hào ảnh lực, tự thân bạo tăng tốc độ quá khoa trương, chỉ cần hắn dùng chìm nổi giết chém giết đầy đủ đối thủ, thu nạp đến đầy đủ linh hồn lực lại tịnh hóa dung hội, lực trường gây hào ảnh lực liền lại không ngừng được ra. Lần thứ nhất tao ngộ nếp binh, hắn chỉ làm mê thất đối thủ một cái hô hấp. Sau đó lần lượt đánh giết, còn có tự thân tăng lên. Khi tại hắn luyện hóa cảm ứng nếp binh định không đĩa trước, đoán chừng liền có thể mê thất nếp binh tốt mấy hơi thở. Thời điểm đó gây hào ảnh lực vẫn như cũ không đủ để giang thủ tại vương cấp tồn tại trước mặt tạo thành quá lớn ảnh hưởng, chỉ ít hắn lúc ấy đều không có bao nhiêu lòng tin có thể để cho mình thông dòng tích lũy mới sẽ cảm thấy mình lớn nhất nhược điểm chính là ngắn hạn lực buộc phát không đủ, đạt được phá hư quyết lúc mới có thể kinh hỉ như vậy. Có thể tìm ra tìm biết binh bệnh ngày, hắn một đường phi độn sập tiệm long tinh vực võ giả trưởng khống khu vực, coi như không có nửa đường chạy ở lại bao lâu, kia chỉ là ngưng lại tổng thời gian. Đối giang thủ đến nói gặp được không phải vương cấp cường giả, chém giết lại như thế nào bao nhiêu thời gian. Cho nên những ngày kia, hắn lại dùng chìm nổi giết đánh giết trên trăm ngoại vực bát cửu trọng tiêu, lần lượt hấp thu luyện hóa, thu nạp, đây chính là để chìm nổi giết lần nữa năng lực bạo tăng nhất nhanh cầu thang. Tại chìm nổi giết huyết cảnh bên trong. Võ giả mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng sinh ra gây hào ảnh lực lại là hắn ở sâu trong nội tâm cảm thấy hợp lý nhất, cũng là nhất phản ứng tự nhiên, như hắn khinh thị đối thủ, chính là tại huyễn cảnh bên trong miêu sát, khi lấy được mình muốn hết hệ, nếu là hắn cực độ coi trọng đối thủ, chính là vất và chém giết sau thủ thương, lại đánh giết mục tiêu. Vậy coi như hiện tại giang thủ dùng hàng cực đao đao khí chém bị thương máu Long Vương, nhưng máu Long Vương là dự định cùng hư vương cùng một chỗ đánh giết kiếm vương vương đối vương thực lực liền xem như hai giết một chiến đấu nghị triệt để xóa bỏ đối thủ cũng là một cuộc chiến cho nên máu long vương sở mặt tặng coi như hiện thực bên trong bị chém lên cũng chỉ sẽ tưởng rằng nguyễn cảnh trung hòa kiếm vương chém giết bị thương cũng sẽ không thật kích thích hắn. Tựa như lúc trước giang thủ đối mặt chìm nổi nguyễn cảnh ở bên trong cùng cầm chế chi lực liều mạng tranh đấu tiểu tử nhất sinh ngay cả lợi dụng bất tử thân khôi phục đều như vậy rõ ràng tự nhiên không có một điểm hư giả cảm giác nhưng hắn bị khu trục nguyễn cảnh lúc mới phát hiện mình nục thân là sống tốt thương thương thương chém lên máu long vương sở mặt tặng giang thủ vẫn không có dừng lại. Kế tiếp theo người điều khiển hàng cực đao tại một hơi bên trong không ngừng đạn đao chém xuống, hơn chục đao hạ xuống vết máu long vương cánh tay trái mới đụng nổ tung, nổ thành từng mảnh tàn thi, lại tại băng diệt bên trong hồn phi yên diệt. Hắn xương cốt cứng rắn là viễn siêu huyết độ, nhưng cũng không chịu nổi một mực không có chút nào suy giảm xu thế hàng cực đao điên cuồng mà tần số cao chém giết ta, kia dù sao không phải một đao, là trước sau hơn 20 đao liên miên chém giết tại cùng một điểm rồi. Cũng là lúc này, trước đó bị lực lượng cường đại sóng xung kích động tuổi thân thể liên tung bay rời xa tông thành làm thịt cùng vân cảnh tông bán thần mới nhao nhao nhọn kêu ra tiếng. Toàn cũng là bất khả tư nghị cộng thêm vô tận rung động nhìn chằm chằm Giang thủ, đầy dây đều là xin đốc. Ngay tại vận chuyển cựu hưu trong kiếm kiếm thứ tư không giấu vết kiếm, liên tiếp mấy chục lần lần lượt giết lùi xuất quỷ nhập thần hư vương Niếp binh, đồng dạng kinh hãi nẹn ngáo thấp giọng hô. Niếp binh trước kia đối Giang thủ thực lực có nhất định hiểu rõ, cũng có không tệ xem trọng, còn có đoàn thần cùng nhiều cái hắn nhận biết, cũng biết những cái kia đều không phải ăn nói lung tung võ giả lời thể son sắt cam đoan Giang thủ thực lực sẽ không để cho hắn thất vọng, là hắn lựa chọn tốt nhất, dạng này lưu tin tức đến làm nền. Từng tầng từng tầng làm nền dưới Niếp Binh biết Giang thủ thực lực ứng sẽ không phải nhiều kém, cũng có vẻ mong đợi Giang thủ biểu hiện, nhưng trơ mắt nhìn thấy hư vương cùng Máu Long vương từ đột nhiên gây khó khăn đến bây giờ hơn 20 cái hô hấp, Máu Long vương trừ ban đầu tập kích xoắn nát Giang thủ tay trái, ngoài ra liền lại vô thành tích chỉ đối hư không công sát, ngược lại Giang thủ tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền chạm bạo cánh tay kia, Máu Long vương vẫn như cũ không có. Thanh Tỉnh, cái này quá dọa người rồi. Có nhiều như vậy làm nền kiếm vương hay là loại tâm tình này, đương đề cập trước đó một mực không cảm thấy Giang thủ có tư cách cùng kiếm vương đánh đồng tông thành làm thịt cùng bản thân bọn hắn hoàn toàn bị dọa đến không biết phản ứng ra sao, vương cấp tập sát giang thủ, mặc dù là tập kích lại chỉ thương giang thủ tay trái, cánh tay trái bị phế, ngược lại kia vương cấp tại một kích sau liền mê thất, lại bị giang thủ chạm bạo cánh tay trái, kia chỉnh thể đến nói từ máu long vương tập kích đến bây giờ, ngược lại là tổn thất của hắn càng lớn. Giang thủ lại một cái vương cấp tồn tại tập kích bên trong, không chỉ không có bị miêu sát, còn chiếm thượng phong. bọn hắn liền càng không chịu nổi, ngay cả giang thủ cùng máu long vương chém giết lúc khuyết tán ra lực lượng dư ba xung kích đều gánh không được, còn có giang thủ khí cơ là kiệu trùng. Thế giới tự nhiên pháp tác pháp quy hạn chế, một cái bán thần khí cơ cực hạn chính là tiểu trùng. Lại cao liền cảm ứng không ra, chỉ có thể trở thành vượt qua tiểu trùng, vương cấp, hoàng cấp cùng các loại. Cho nên Giang Thủ triển lộ ra tiểu trùng, lại bộc phát có thể cùng vương cấp tập sát đứng ở ưu thế thực lực, đây quả thực không phải không hợp logic, là dọa đến nhân sinh sống không thể tự lo liệu. Vẫn là câu nói kia, Giang Thủ hơn một cái hô hấp miểu sát 57 mươi trước thần, nói ngươi sẽ sẽ tin tưởng hắn làm được những cái kia. Dù sao Giang Thủ rõ sát lục pháp tác chỉ là viễn mãn, theo điểm pháp lại chỉ là đã thành, nơi nào có tư cách sưng vương. Vương cấp đều là chỉ bốn đại pháp tắc bên trong ba loại thành đạo, cuối cùng một hạng cũng tiếp cận nói mới có thể đến. Cái này liền đã là đại tinh hệ phạm vi bên trong cực kỳ phượng mau lân dắt tồn tại. Vô tả hữu nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, Giang Thủ còn đang thao túng hàng cực đao kế tiếp theo chém giết máu Long Vương, một đạo lợi chảo đột ngột liền xuất hiện tại Giang Thủ hậu tâm, lại là mới vừa xuất hiện liền chạm tới Giang Thủ hậu tâm da thịt, kia cố bành trướng sát khí liền cơ hồ xé nát hắn hộ giáp, sắp đem hậu tâm hắn quấy thành một đoàn bụi phấn. Mà với tay vỡ vụn, Giang Thủ đều không thể dựa vào vẫy tay trốn tránh chỉ có thể ngay lập tức buộc phát chìm nổi rết gây hào hành lực ảnh hưởng, cộng thêm thôi động lực lượng mạnh nhất trốn tránh. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được mình lần này trốn tránh có chút lực bất tòng tâm, thật đi trốn tránh lúc, dù là lần này chưa từng xuất hiện hết thể tu vi pháp tắc cùng lục thân đều bị cho phong ấn cảm giác, hắn cũng phát giác được tà hữu thiên địa một lần ngưng tụ, phản phất vô tận tầng buộc chặt dây thừng, để hắn không thể động đậy được, tật lực lợi hại. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn phát sinh, chính là giang thủ có thể lẻ tránh, sợ rằng cũng phải trọng thương. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lớn lại từ đằng xa vang lên, đã tập sát tại giang thủ gia thịt lợi trảo tiêu tán. Sau một khắc đã tự động xuất hiện tại kiếm vương bên cạnh thân, bị Niết binh một kiếm bạo khởi, thẳng tắp đánh chúng lợi trảo. "Tốt, Giang thủ, người cái tên này. Hư vương giao cho ta, ngươi đối phó máu Long Vương, nếu như chúng ta hôm nay có thể giết một vương, liền sẽ là lớn nhất thành quả cùng Vinh Quang." Niết binh quát lớn vang lên lần nữa, lúc này cũng tràn ngập chấn kinh rung động. Quát lớn âm thanh bên trong, đang cùng tả Hữu Hư không chém giết máu Long Vương lại thân thể run lên, đống nhiên thanh tỉnh. Đây không phải chìm nổi giết lẫn cảnh lại bất lực bối rối, là Giang thủ vừa rồi một lần nghĩ kéo vào hai cái vương cấp, thủ quá lớn phân tán, bị cưỡng ép chánh thoát. Đáng chết! đây là có chuyện gì khôi phục thanh tỉnh sau máu long vương cũng ngay lập tức cảm thấy được mình không phải tại cùng kiếm vương chém giết giang thủ cũng không chết mà chính hắn lại nát một cánh tay lập tức nổi trận lôi đình liền muốn xông hướng chiến đoàn nhưng hắn chỉ là quay người lại giang thủ vỡ vụn huyễn cảnh lập trường lần nữa bùng phát máu long vương cũng có một lần trúng chiêu bệnh khi máu long vương thân thể lại từ giang thủ bên cạnh thân bại phá chín đao hợp một hàng cực đao đã trùng điệp chém xuống tại máu long vương chỗ cổ một hơi bên trong ngay cả tiếp theo bắn lên hơn mười lần hơn mười lần chém giết đánh rơi nhưng lúc này đây hơn chục đao về sau máu long vương cái cổ cũng chỉ là hiện ra một kia nhỏ vụn tơ máu. Điều này nói rõ vị này đối cái cổ yếu hại rèn luyện, xa so cánh tay càng kinh khủng. Mịch thần quang, Giang thủ không sợ hãi không nổi, một đạo nhiều màu cổ sáng đánh ra, máu Long Vương bên ngoài cơ thể lại bạo khởi một tầng màu đen lưu quang, vọt thẳng tán dịch thần quang, đồng thời hắn cũng lần nữa thanh tỉnh, một mặt hãi nhiên muốn tuyệt, Giang thủ, người có vương cấp thực lực. Hãi nhiên trong lúc kêu sợ hãi máu Long Vương sắc mặt đều là thê bạch một mảnh, thê bạch bên trong còn có một loại mất tự nhiên đường đỏ, chỉ sợ hắn lần này dây tránh thoát nguy cảnh, tuyệt đối trả giá lớn đại giới. Chim nội giết, Mịch thần quang, Giang thủ không để ý tới không để ý hai đại át chủ bài cùng một chỗ bộc phát, sát vương phát hiện chìm nổi sát lực lượng bạo tăng sau có tăng lên rất nhiều, ngay cả vương cấp cũng có thể bị nhốt lâu như vậy, giang thủ thật đúng là tỉnh ngộ đến lần này cùng kiếm vương liên thủ, không chừng ngay từ đầu liền có thể bắt cái khởi đầu tốt đẹp, sát vương chương 715, lớn quay người bị thuật, giang thủ hai đại át chủ bài cùng một chỗ bộc phát, chìm nổi sát lực trận là chỉnh thể ảnh hưởng, hay là dẫn đầu đem thanh tỉnh máu long vương kéo vào huyễn cảnh, nghịch thần quang mới ầm vang rơi đập, cũng không biết giờ phút này máu long vương huyễn cảnh bên trong gặp cái gì, thằng đến nghịch thần quang liền muốn quẹt vào da thịt của hắn lúc hắn hay là không núp đích. Giang thủ lập tức đại hỉ, nếu có thể dùng Lịch Thần Quang để vị này nói chi lực sở giảm, như vậy. Phốc. Giang thủ đại hỉ bên trong, một đạo đen nhánh lợi chỉ lại xuất quỷ nhập thần đến máu Long Vương bên cạnh thân, một chỉ vỡ nát nhịch thần quang, đi theo liền hiện ra hư vương từng lộ thân ảnh. Tốt khoa trương tiểu tặc, theo chúng ta vơ vét đến linh hồn ký ức ngươi chỉ là lục trọng tiêu mà thôi, chỉ dựa vào cái này có thể để võ giả pháp tắc cùng đạo cảnh giới sụt giảm cổ sáng bí võ mới có thể miểu sát một cái bình thường tiểu chủng, ai sẽ nghi tới tu vi của ngươi khí cơ một mực tại ẩn nấp lấy, ngay cả Đông Đảo chân thần cường giả đều tra không rõ ra. Đáng chết, ẩn tàng thật sâu a. 20 năm trước còn tại cùng một đám tiểu oa nhi tham gia cái gì lại bị, tuổi tác tại thọ nguyên hai thành trở xuống, bây giờ có thể ám toán ta cùng vương cấp tồn tại. Giang thủ ánh mắt ngưng lại bên trong, Kiếm vương Nghiệp binh lại sắc mặt đỏ lên, mang theo xấu hổ thấp khiên trách, "Hư vương, đối thủ của ngươi là ta." Nghiệp binh chấn nộ, hắn coi như sự sự làm người cực kỳ nhân hậu, có thể để cho người bên ngoài đối với hắn thực lực kính sợ kính ngưỡng, lại bị cá nhân hắn bị lực lây nhiễm xuất phát từ nội tâm tôn trọng, nhưng kia cũng không phải nói hắn liền sẽ không nổi giận. Hơn 10 ngày trước còn cầm nhìn hộ bối tiểu gia hỏa tâm thái đi phê bình Giang thủ, cảm giác đối phương cực kỳ lâu về sau, có lẽ là có hy vọng đuổi kịp cước bộ của hắn. Kết quả cái này một trong chớp mắt sau đại chiến, hắn cùng Giang Thủ riêng phần mình nên đối một vương. Giang Thủ có thể hoàn hảo ngăn chặn máu Long Vương sở tặng, chí ít từ đầu tới đuôi sở bắt tặng không có cơ hội đối với hắn tiến hành bất kỳ quấy nhiễu nào tập sát. Ngược lại hắn đường đường kiếm vương, cùng hư vương chém giết bên trong không chỉ để hư vương đột nhiên rút lui đi tập sát Giang Thủ, kém chút đất thủ, hiện tại lại để cho hư vương xuất quỷ nhập thần giúp máu Long Vương triệt tiêu Giang Thủ sát chiêu. Hợp lý tại dạng này chiến trường bên trong, hắn biểu hiện còn không bằng Giang Thủ rồi sao? Tuấn lãng trên khuôn mặt hiện lên một vòng ngưỡng đỏ, Niết binh mới vừa nhất trường kiếm. Hư Vương, ngươi là người thứ nhất để ta thi triển cửu u kiếm năm kiếm về sau kiếm quyết tồn tại. Hư Vương biến sắc đống nhiên biến mất, Niết Binh thì chợt quát một tiếng đường hoàng kiếm, kiếm quét lên, một cỗ như mặt trời ban trưa đường hoàng khí quyển sắc bén quang mang liền phủ chiếu thiên địa. Tại cỗ này đường hoàng đại thế giới giống như hết thể hết thể đều không có lực phản kháng chút nào, đều tại tan thành mây khói, bị tia hào hùng khí thế kiếm mang tan dã chôn vùi. Dù là giang thủ là tại Niết Binh bên cạnh thần, một kích này đường hoàng kiếm cũng không phải đối giang thủ phát ra, hắn hay là phát hiện tĩnh giác thị giác thậm chí đối xung quanh thế giới cảm giác đều tại mơ hồ tiêu tán. Chớp mắt về sau liền cái gì đều không tồn tại, phản phất ngay cả chính hắn đối tự thân nhận biết đều không tồn tại nữa. Cùng Giang Thủ khôi phục cảm giác, nhìn thấy lại là sắc mặt mang chút thê bạch nhiếp binh chính cầm kiếm mà đứng, một đạo kiếm khí trùng điệp chém xuống tại phía trước mấy ngàn dặm ngoài hư vương lợi chảo phía trên, để từng một móng phải bên trên năm con rải giáp thẳng đứt đoạn hai giáp, đỏ bên trong phiếm hắt nhỏ bé máu chảy từ hư vương ngón tay nổi lên lúc, đạo kiếm khí kiệt nhưng đang nhanh chóng suy yếu lui tán. Kiếm khí suy yếu sắp lui tán lúc, từng một thì phát ra khoa trương lệ cười, năm kiếm về sau kiên quyết, ta biết ngươi Đường Đường Kiếm Vương, chính là cửu u kiếm kiếm thứ 3 miểu sát một cái chân thần biến đổi. Trước năm kiếm vết thương nhẹ đánh giết nhị biến, ngoại giới chưa hề lưu truyền người thi triển qua bốn kiếm sau chiến cuộc, nhưng cái này đường hoàng kiếm. Cũng bất quá. T. Cười lớn thở dài kiếm vương sau bốn thức kiếm khí không gì hơn cái này, tiếng cười bên trong chỉ là lệ giáp bẻ gãy, dài trào vết thương nhẹ hư vương cũng lần nữa muốn ẩn nấp biến mất, nhưng thân thể của hắn vừa không thấy tâm hơi. Liên lại phù một tiếng như thế nào tiêu tán như thế nào hiện hình, giống như thời gian nghịch truyện điều này cũng làm cho hư vương giật nảy cả mình. khí khí lạnh âm thanh bên trong Kiếm Vương níp binh lại đưa tay bình đâm, nguyên bản Ngưng Tụ tại hư vương trước người đã hư nhược sắp tiêu tán kiếm khí, lại phản phất thu hoạch được tân sinh. Động nhiên Ngưng Tụ càng bộ phát ra so sánh với một hơi càng mênh mông hơn vĩ nạn đường hoàng kiếm mang. Tại cái này cổ bá đạo kiếm y dưới giang thủ đều lần nữa lâm vào trước đây không lâu nông lung mê thất hình. Lần này không cùng thật mê thất, một tầng nu hòa lực lượng liền bọc lấy giang thủ để hắn hồi phục thanh tỉnh. Kiếm Vương cùng tông thành làm thịt cùng bán thần, còn có đặt mình vào bạo liệt kiếm khí dưới hư vương đô động nhiên biến mất. Loại kia cảnh tượng cũng là tính nội thuật, là thiên địa nashi. Phản Phất một nháy mắt nguyên bản cùng Giang Thủ cách xa nhau mấy chục bên trong sóng vai chém giết Kiếm Vương, cùng đối thủ của hắn thậm chí xung quanh thiên địa đều một lần xoay tròn, cùng mấy trăm bên ngoài vạn dặm đổi chỗ mà tới. Bởi vậy nhìn qua đi kia là Giang Thủ không nhúc đích, Kiếm Vương cùng biến mất, thực tế lại là trời lạ chuyện, bởi vì vì thiên địa biến hóa Giang Thủ cùng đối thủ của hắn máu Long Vương bị trục cách vùng thế giới kia. Từ đầu tới đuôi Giang Thủ đều không có phát giác được mình có bất kỳ di động, mới sẽ sinh ra kỳ diệu cảm nhận. Ta Cửu U kiếm thứ 6 thị đường hoàn kiếm, cửu tử chín diệt, một kiếm trải qua 9 lần sinh diệt luân hồi, càng đánh càng mạnh, một kiếm này càng là chúa tể chi kiếm. Chúa Tể xung quanh tinh không hết thảy, dù là thi triển đại giới cực lớn, nhưng một kiếm này rối hư vương tuyệt đối bất lực đối ngươi quá nhiều, máu long vương giao cho ngươi. Trong đầu nổi lên một chuỗi chuyên âm, Giang Thủ phía trước bên ngoài mấy trăm dặm máu long vương hay là không nhúc nít lúc, tâm hắn dưới mới dâng lên một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chúa Tể chi kiếm, cửu tử chín diệt kiếm quyết, càng kinh lịch sinh diệt luân hồi liền càng mạnh. Đây là kiếm thứ 6. kiếm vương cửu u kiếm đến cùng là cái gì võ kỹ? Phát võ nhưng chưa nói tới cái gì Chúa Tể kiếm quyết, chẳng lẽ là thần võ? Trong lòng hiện lên một tia sợ hãi thán phục, Giang Thủ thật đúng là hoài nghi. Võ giả thế giới bên trong theo ngươi cảnh giới tăng lên lại thôi động công pháp và lĩnh hội ý cảnh lực lượng lúc bộc phát võ kỹ cũng nhất định phải thường xuyên thay đổi thông linh kỳ võ kỹ không cách nào làm cho võ thánh hoàn mỹ điều động vận chuyển thể nội lĩnh vực chi lực nhất định phải thay thế vì thần thông đồng dạng đạo lý bản thần nghĩ hoàn mỹ vận chuyển lực lượng pháp tắc chém giết lại dùng thần thông liền làm không được nhất định phải là pháp võ đối với chân thần đến nói tu luyện võ kỹ thì cơ bản đều là nói quyết nói quyết mới có thể hoàn mỹ phát huy ngươi nhận thấy ngộ nói chi lực chờ ngươi đến chủ thần cảnh sở tu võ kỹ thì sẽ là có thể hoàn mỹ phát huy đại đạo chi lực nói điện thần võ thường thường đều là thần vương sáng tạo, để thần vương nhòm chúa tể tinh không khủng bố võ kỹ, thần võ còn có một cái lớn nhất đặc tính chính là, coi như nó rơi vào thông linh kỳ trong tay, ngươi tử thông linh kỳ bắt đầu tu luyện thi triển, một đường đến thần vương cảnh đều hoàn toàn không cần hướng những võ giả khác đồng dạng không ngừng thay đổi phẩm giai khác biệt võ kỹ, thần võ mặc kệ là điều động lĩnh vực chí lực, lực lượng pháp tắc hay là nói chí lực, hay là đại đạo chí lực, không chỉ có thể để người 100% phát huy, còn có thể siêu việt trạng thái bình thường của phát. Nhưng thần võ là có thần vương sở sáng tạo, toàn bộ tinh không từ trước tới nay bao nhiêu thần vương cả cổ thần tộc từ trước tới nay cứ như vậy giải rác mấy cái mà thôi công pháp có thể lưu truyền rơi vào thấp cảnh giới võ giả trong tay cũng có thể tăng thêm thực lực nhưng có thể khẳng định là đối với trường sinh bất tử thần vương mà nói coi như sẽ không quá keo kiệt truyền bá thần võ có thể có tư cách bị bọn hắn truyền thụ cho tất nhiên cũng không nhiều bởi vậy thượng cổ thần tộc biến mất sau tinh không bên trong đừng nói bán thần tu luyện thần võ chính là rất nhiều chủ thần đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy cái gì là thần võ trong đầu một nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ giang thủ mới lại cắn răng một cái đột nhiên nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dạng mã long vương mặc kệ kiếm vương nghiết binh chỗ thi triển chính là không phải thần võ, cũng mặc kệ đối phương là như thế nào có thể có như thế cơ duyên, hắn hiện tại cũng không cần đi cô kỵ bên kia quan sát, đối thủ của hắn là máu long vương. thừa dịp máu long vương còn tại chìm nổi rết huyết cảnh bên trong, giang thủ không chút do dự liền đánh ra đạo thứ bang địch thần quang. một tiếng gầm bang, lần này địch thần quang lại không bị ngăn trở, một hơi đánh trúng máu long vương, kết nếu như đối phương khí cơ, tốt, đối phương khí cơ là ngã, thẳng tắp rơi xuống đến cựu trùng trợ xuống. nhưng cùng giang thủ vận chuyển ngưng kết tại hư không hàng cực đao đào, đào khí một đạo chém xuống tại máu long vương cái cổ vẫn như cũ là chỉ ở kia bên trong miễn cưỡng mở rộng một kia kia trên cổ tơ máu mà thôi. Lực thần quang cường đại về cường đại, nhưng chỉ đối lực lượng pháp tắc nói chi lực hữu hiệu, đối với võ giả nhục thân thực lực không hề ảnh hưởng. Máu Long Vương thì là nhất sở trường nhục thân thực lực bàn Long tinh vực võ giả, coi như bị đại đại áp chế cảm ngộ lực lượng, nhưng nhục thể của hắn đã có thể so sánh vô thượng thần khí trình độ cứng cáp. Bất quá Giang thủ không tức giận chút nào, xoát xoát xoát. Liên tiếp đao ảnh lấp loé. Đối máu Long Vương cái cổ yếu hại dày đặc chém giết, một hơi bên trong bắn lên chém xuống hơn 10 lần, hai hơi gần 30 đao, ba hơi 450 đao. Dù là máu Long Vương đối cái cổ yếu hại rèn luyện so cánh tay của hắn càng kinh khủng. Ba hơi sau vẫn như cũng bị chém giết máu thịt bé bét, cổ dài cơ hồ muốn bị cắt ngang mà đứt. Ngay tại cuối cùng một đao cơ hồ muốn đem cái này vương cấp tồn tại bê đầu lúc, một mực treo đứng ở đó bên trong không nhúc nhích máu Long Vương lại thân thể du lên. Lưng bên trên một đôi yêu tinh tộc cánh thịt một lần rung động, cánh trái băng diệt, mà hắn sắp đứt gãy cái cổ, nhưng trong nháy mắt khép lại, liền ngay cả đã băng diệt cánh tay trái cũng gào thét lên mở rộng mà ra, một lần khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Nhìn thấy một màn này giang thủ cũng chừng thẳng mắt. Chuyện gì xảy ra? Chém giết đối phương một cánh tay cộng thêm sắc đeo đầu lúc máu long vương lại dựa vào một con cánh thịt băng diệt đổi lấy cái cổ cánh tay trái hoàn hảo như lúc ban đầu yêu tinh tộc chính là đầu rồng thân người sau lưng mọc lên hai cánh nó hai cánh cũng chỉ là để yêu tinh tộc tại tốc độ bay trên có ưu thế tuyệt không loại này quỷ dị năng lực vô chi tiểu tặc vương cấp cường giả nơi nào có dễ dàng như vậy chém giết trước đó buồn vương cố ý kéo dài chính là vì thi triển lớn quay người bí thuật cho ta nhận lấy cái chết một mảnh khác huyễn cảnh không gian bên trong máu long vương nhưng lại không biết hắn nhục thân chân thực tình trạng tại hắn đặt mình vào huyễn cảnh bên trong vừa rồi một mực tại dùng ngôn ngữ thăm dò giao phong loại hình cùng Giang thủ cùng Kiếm Vương giang co, để hắn có cơ hội thi triển lớn quay người bí thuật mà thôi. Cái này lớn quay người bí thuật, lớn nhất khủng bố chính là có thể để nhục thân điên loạn, có thể đem nhục thân chỗ có thương thế tùy ý chuyển di thay thế, tỉ như đầu lâu thương thế chuyển rời đến trên chân, trái tim nhanh bị xuyên thủng lúc chuyển rời đến hai cánh tứ chi vân vân. Đây là một bộ phân lý năng, chỉ là nhục thân đã có thương thế, một bộ khác phân thì là lớn quay người bí thuật vận khởi về sau, cường địch một lần nữa công sát nhục thể của hắn, dù là đối phương một mực là công sát đầu của hắn trái tim, cái cổ cũng nếu hại. Những công kích này cũng lại đối với hắn yếu hại không tạo được mảy may tổn thương, chỉ sẽ trực tiếp xuất hiện tại tứ chi hai cánh tứ chi bên trên. Huyễn cảnh bên trong máu long vương thi triển lớn quay người bí thuật, bởi vì linh hồn của hắn còn không chế lấy nhục thân, đồng dạng có thể tại hiện thực bên trong thôi động. Nhe răng cười sau máu long vương mới gào thét lên liền nhào về phía một mảnh hư không, độ thứ bạo sát. Dù là thời kỳ này hắn khó thở suất giảm, tốc độ chậm kinh người. Dù là lúc trước hắn cũng dùng một loại khác gắt chủ bài cưỡng ép phá diện một lần chìm nổi huyễn cảnh trả giá đại giới, lớn quay người bí thuật kích phát cũng có đại giới. Nhưng đối mặt dạng này máu long vương, giang thủ hay là nhân lại lâu này. Hán chính đao hàng cực đao đao khí dung hợp, đệ nhất đao đã qua 30 hô hấp tả hưu, thời gian không nhiều. Đối mặt cái này so sánh vô thượng thần khí máu long vương đục thân phòng ngự, tình trạng cũng biến thành càng khó giải quyết. Bị nghịch thần quang đánh trúng, bị vết cảnh ảnh hưởng máu long vương đều như thế khó chơi, cái này liền là chân chính vương cấp thực lực a. Chương 716, máu long vương chết, phá hư quyết. Cao mày nhìn đối hư không chém giết máu long vương một chút, giang thủ khẽ quát một tiếng, trong tay nuốt mây thương chợt hiện, một thương lên thể nội hết thảy tu vi lực lượng pháp tắc cùng nhục thân thần lực đã chuyển hóa thành thuần túy nhất hỗn độn tinh hoa. 1 mạch sinh, 1 hóa 2, 2 hóa 3, tam tổng va. Vạn đạo thương mang lấy kinh hái tốc độ thoáng hiện sau lại biến mất. Tại Giang Thủ bên cạnh thân vô tận thiên địa, thế gian vạn vật đều theo thương khí dung nhập trở nên linh động yêu tiểu, tựa như thiên địa này đột nhiên có ý thức suy nghĩ xuống lại, muốn quật khởi tại thế gian, từ hằng gỗ bất động hộ phủ trong cấm chế leo ra. Một tiếng gầm vang, khi Giang Thủ lần nữa vung thương chỉ phía xa, vốn đã linh động quật khởi thiên địa lại thoáng qua ảm đạm, phảng phất mất đi hết thể sinh cơ. Khác một đạo thương mang lại tại Giang Thủ phía bên phải phương ngoài trăm dặm lấp lóe máu long vương hậu tâm, ken kết một tiếng, ra thị phá, thương mang xâm nhập bên trong thế như trẻ tre xé rách máu long vương cơ bắp xương cốt, một đường nghiền ép lấy nghiền nát mạng lớn huyết đủ trực chỉ trái tim. Một kích này cũng làm cho Giang Thủ kinh hãi trừng thẳng mắt. Thật là khủng khiếp tạo hóa chi lực, thật là khủng khiếp phá hư quyết. Hắn đạt được phá hư quyết sau mặc dù cũng nếm thử đi thể nghiệm phá hư quyết uy năng, nhưng bị hắn xem như mục tiêu ngoại vực cường giả quá yếu, cựu trùng cũng sẽ bị tùy tiện xóa bỏ, để hắn đều có loại một quyền thất bại khó chịu cảm giác, cho nên cựu trùng căn bản đo đạt không ra Giang Thủ phá hư quyết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại nhìn một chút, chín đạo hằng cực đao đao khí dung hợp về sau, một đao chém giết tại mỏ Long Vương nhục thân bên trên, cơ bản chỉ chém ra một đao bệnh vấn, cần liên tiếp không ngừng điên cuồng bạo sát. Một hơi hơn 10 lần liên miên chém xuống tại cùng một điểm mới có thể phá vỡ từng tầng từng tầng tơ máu, xâm nhập nó trong máu thịt diệt sát. Hàng cực đau mạnh bao nhiêu? Chín đạo hợp một sau lại có thêm mạnh. Cái này cũng từ khía cạnh sát minh máu long vương đục thân phòng ngự có cỡ nào biến thái, liền là thân thể như vậy, tại phá hư quyết một thương phía dưới lại bị thế như trẻ che xé nát, đâm xuyên tầng tầng huyết đục xương cốt thẳng vào nơi trái tim trung tâm. Giang thủ chính ngạc nhiên ngay cả mình đều có chút bị hù do lúc phía trước trái tim sắp bị xuyên thủng máu long vương lại thân thể du lên, bàn chân phải nửa phần trước phân biệt một tiếng nổ tung, nguyên bản bị xé nứt hậu tâm huyết đục xương cốt nháy mắt phục hồi như cũ. Dù là phá hư quyết thương mang còn không có hoàn toàn tán loạn, thậm chí bị phong ấn ở nó trái tim hậu phương huyết nục bên trong, điên cuồng tứ ngược. Kia cũng chỉ là để máu Long Vương bằng chân tại hạ một hơi lại kế tiếp theo dạng nước chút, thêm như vậy một chút bị thương thế, sau đó máu Long Vương liền không được gì, chí ít trái tim yếu hại bộ chia xong tốt như lúc ban đầu. Tại lúc này phá hư quyết thương khí cũng triệt để hao hết. Đây rốt cuộc thủ đoạn gì? Rõ ràng là trận đánh giết hắn một thương, coi như kia thương khí cuối cùng đối với có thể hay không phá diệt máu Long Vương trái tim cũng không nhất định, cái này cũng tuyệt đối sẽ là có thể trọng thương đối thủ một thương. Kết quả giữ tận thương thế bị chuyển rời đến trên mặt bàn chân, muốn hay không biến thái như vậy. Loại năng lực này nhìn qua đi tựa hồ so ra kém huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ cũng so ra kém cửu huyền thân bí võ linh huyền thế thân, nhưng vấn đề là nếu ngươi đánh giết đối thủ trái tim nổ lâu, một kích diệt sát sau chí ít có thể để cho màu đỏ bảo thụ dạn nước mạng lớn, linh huyền thế thân cũng sẽ phá diệt một cái. Cái này bên trong đâu, nguyên bản nhằm vào trái tim tất sát thương khí, nửa đường bị chuyển rời đến bàn chân loại không quan hệ đau khổ chỗ, người bình thường bàn chân bị xé nước khẳng định là tàn phế, nhưng chia đôi thần, chia đôi thần chi vương tính là cái gì? Loại này giết được trình bên trong thương thế truyền thay, tính thực dụng so cựu huyền thân còn đáng sợ hơn. Cựu huyền thân nhiều nhất giúp ngươi ngăn cản 27 lần nguy cơ chí mạng. Đây là chỉ pháp tác sinh tử trưởng khống giả bá thần. Nhưng cái này bên trong lớn chỉ nửa bước trưởng liền ngăn cản một lần tử vong nguy cơ đâu. Ngươi cũng không dám nghĩ máu long vương có thể dựa vào này bí võ ngăn cản mấy lần tử vong nguy cơ. Trong lúc kiếp sợ giang thủ lại điều khiển hàng cực đao đao khí, điên cuồng đối máu long vương chầm giết. Thời kỳ này hắn còn tại dựa vào bất tử thân khôi phục đã khô kiệt lực lượng, cái này cũng chỉ ít cần ba bốn cái hô hấp mới được. Ba bốn cái hô hấp bên trong, hắn cực đau lại đối mê thất ảo cảnh máu long vương chô cổ lần nữa bạo sát mấy chục lần, cùng sắp đem máu long vương giáo thủ lúc. Máu long vương lại là cái cổ khôi phục như lúc ban đầu, phải chỉ nửa bước trưởng triệt để vỡ vụn, ngay cả mắt cá chân chốt đều biến mất, chỉ còn lại có hơn nửa đoạn bắp chân huyền lập. Phá hư quyết. Giang thủ thì tại lúc này khôi phục lại, cắn răng giận quát một tiếng, bạo khởi lộng lây nhất một kích. Một kích này uy năng thật làm cho Giang thủ hiện đang thi triển đốt mệnh pháp võ đồ còn kém rất rất xa. Veng cát một tiếng, cùng cái này một thương kết rơi, máu long vương phải bắp chân đã chỉ còn lại có gần nửa đoạn. Nhất định phải nhanh, trừ loại kia có thể để hắn nháy mắt tránh thoát ảo cảnh phương thức bên ngoài, ta hiện tại chỉ đối phó một vương, huyễn cảnh có thể làm cho đối phương mê thất hơn 20 cái hô hấp, nghịch thần quang trăm, cái hô hấp áp chế, nhất định phải nắm chặt cơ hội, dù sao tại lúc này Kiếm vương đang toàn lực chiến đấu hư vương, hẳn là cũng không cách nào cảm ứng ta nơi này kỹ càng, bất tử thân toàn lực thi triển cũng không đáng kể. Lợi dụng bất tử thân khôi phục bên trong, giang thủ phía bên phải tại chỗ rất xa thiên địa, đã bị một tầng ngông lung hao hết sạch ba phủ, giống như triệt để tại ngoại giới cách ly, đây là kiếm vương cựu u kiếm có chúa tệ tinh không chí lực, nhưng lấy kiếm vương thực lực hôm nay Có thể chúa tể tinh không cũng là có hạn Tăng thêm hư vương cũng không phải kẻ yếu Sẽ không thúc thủ chịu trói Bên kia một trận chiến cũng tất nhiên không phải mái Cho nên giang thủ cũng không lại cố kỵ quá nhiều Lần lượt toàn lực thôi động bên trong Hàng cực đao lần lượt điên cuồng rào sát Sau đó tự thân lực lượng vừa khôi phục liền lại đối máu Long Vương buộc phát phá hư quyết Hơn 10 cái hô hấp về sau Cùng giang thủ tâm niệm điều khiển hàng cực đao bịch một tiếng vỡ vụn tiểu bộ Đao khí uy năng sụt giảm lúc Hắn phía trước máu Long Vương đã là hai chân từ đầu gối trở xuống lại không máu thịt, phản phất bị người một đao cản đầu gối chặt đứt, nhưng máu Long Vương đầu gối trở lên bộ phân, trừ lưng sau thiếu thốn một con cánh trái bên ngoài cái khác tất cả đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Đôi này máu Long Vương bản thân khí cơ ảnh hưởng cũng không tính là bao lớn, coi như Giang Thủ bị người chém dụng hai đầu gối trở xuống bộ phân, hắn cũng còn có thể bộc phát ra tám chín thành tài hữu chiến lực. Vô Giang Thủ lại một lần tăng lên khôi phục bên trong, từ tại chỗ rất xa lại nổi lên một trận lắc lư, phảng phất đại âm huy thanh kinh khủng bạo liệt gợn sóng điên cuồng nghĩ bát phương khuyết tán lục. Tả hữu Thiên Địa hiển hiện từng tầng từng tầng cấm chế chi lực, nhanh chóng hướng về tiêu những cái kia ba độ. Cùng Giang Thủ quay người nhìn lại lúc, lại nhìn thấy một kiếm Đông Lai sắc mặt thê bạch, khí cơ hư nhược kiếm Vương đến bên người của hắn. Hư Vương từng nhột đã trọng thương mà chạy, bất quá ta cũng bởi vậy thụ trung cấp trình độ trở lên thương thế. Tốt, tốt. Đến Giang Thủ bên cạnh thân, Niết Binh trước giải nói một lần tình huống bên kia, mới lại nhìn máu Long Vương sợ mặt tăng một chút, tại chỗ liền luôn miệng khen hay. Gọi tốt sau Niết Binh lại hầu nghi phải nói, hắn khí cơ đã rơi xuống đến cựu trung trở xuống, tốc độ thân pháp lớn thụ ảnh hưởng con vẫn như cũ bị ngươi gây ảo ảnh lực lượng mê thất lấy không cách nào thanh tỉnh. ngươi làm sao lại lựa chọn đối với hắn hai chân dưới đao? Giang Thủ tức bất đắc dĩ lại thở dài một hơi, nhìn trước khi đến miếp Binh cùng Hư Vương một trận chiến thật sự là liều tiến vào toàn lực, nếu không hắn sẽ không ngay cả máu Long Vương nhiều lần thương thế chuyển di đều không nhìn thấy. đây là chuyện tốt, Giang Thủ trước đó liên tràng chín đạo hàng tử đao, mỗi một đạo ra tu vi pháp tắc toàn bộ sụn giảm, lại nháy mắt khôi phục. cái này mặc dù có thể dùng dự trữ thức bảo dược để giải thích, nhưng thông tục đến nói mặc kệ là loại nào đẳng cấp dự trữ thức kỳ dược bảo dược cũng có cực hạn, nếu không nhục thể của ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận sẽ bị xé nứt, cho nên Giang Thủ trước mặt người khác cũng sẽ không buộc phát quá nhiều. Kiếm Vương quả nhiên không có phát hiện tình huống vừa rồi, bao nhiêu có thể để cho Giang Thủ nhẹ nhõm chút, chờ hắn há miệng muốn nói cái gì lúc, Niep Binh lại cười, xem ra gia hỏa này có gì đó quái lạ, ta đi thử một chút. Nói thử một lần Niep Binh một kiếm lên, lại là lúc trước Giang Thủ thử qua trở lại nguyên trạng một kiếm. Phốc. Một kiếm này không mang khí cơ ba động, liền phảng phất thường thường đâm vào máu Long Vương nục thần. Giang Thủ lại biết một kiếm này khủng bố đến mức nào, sự thật cũng chứng minh cho dù là hãm hại trở lên Niep Binh. Thi triển cửu lũ kiếm trước mấy thức kiếm quyết, chỉ là một kiếm liền xé rách máu long vương huyết đủ, thẳng hướng vị trí trái tim đâm xuyên. Nhưng sau đó máu long vương đầu gối phải thậm chí đuổi đột ngột vỡ vụn, bị kiếm vương xé rách hậu tâm yếu hại cũng lần nữa phục hồi như cũ. Kia có phục hồi như cũ lực lượng đều đem niếp binh trường kiếm trong tay bắn ra ngoài. Niếp binh kinh hãi, không chỉ là kinh máu long vương này quỷ dị bí thuật, càng kinh hãi hơn tại giang thủ chiến quả. Phải biết hắn vừa rồi một kiếm chỉ là để máu long vương đầu gối phải đến mệt đuổi vỡ vụn ba thành, nhưng tại trước khi hắn tới máu long vương đã mất đi hai đầu gối trở xuống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại hắn cùng hư vương giết được trình bên trong. Giang thủ đã kèm chút đánh giết máu Long Vương gần 10 lần. Ta liền không tin hắn loại này nghịch chuyển năng lực không có hạn chế, vô bờ bến. Giang thủ, chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể cầm xuống gia hỏa này, liên thủ giết một vương, cũng là sát vương. Kinh Hai sau niếp binh lại cười to lấy nhìn về phía Giang thủ, bất quá Giang thủ lại lắc đầu, đối niếp binh cười nói, ta trước đó không ngừng thi triển bí võ, các loại chữa vật thức tu vi, lực lượng pháp tắc đều đã tiếp cận hao tổn không. Mà chờ chút, hắn chỉ sợ sẽ còn rất nhanh từ huyễn cảnh bên trong tr thoát. Vậy thì tốt, ngươi chủ trì huyễn cảnh, ta đến chém giết. Nghiếp binh giật mình một hơi, cười lớn rút kiếm mà lên. Thiên Hành Kiếm. Thiên Hành Kiếm liền là trước kia kiếm vương một kích, phản phất thiên đạo diễn hóa tự nhiên, trở lại nguyên trạng, có thể không nhìn không gian khoảng cách như chậm thực nhanh, ẩn chứa vô tận lực sát thương, hắn liền từng một kiếm miểu sát chân thần biến đổi. Phù một tiếng, Thiên Hành Kiếm lần nữa sẽ rách máu Long Vương hậu tâm, lại một lần bị lớn quay người bí thuật chuyển di thành đuổi thương thế. Thiên Cơ Kiếm. Cửu U kiếm tức thứ hai kiếm quyết càng thêm thần dị một kiếm đâm ra kiếm vương cũng không có tiến lên, chính là đứng tại giang thủ bên cạnh thân tùy ý một kích, kiếm thể rời xa máu long vương mấy trăm giảm, không có chút nào kiếm khí chẳng động, máu long vương nhục thân cũng không tổn thương chút nào, nhưng một thân khí cơ lại giống như là vỡ đê sông lớn gào thét phát tiết. một kiếm này thẳng diệt võ giả sinh cơ, phòng không thể phòng cản không thể cản. vô cực cử kiếm, cửu u kiếm kiếm thứ ba, đồng dạng ẩn chứa vô tận bạo sát lực lượng, so đệ nhất kiếm thiên hành kiếm càng ngông cuồng hơn bá đạo. một kiếm ra, thân kiếm chỉ máu long vương mới khôi phục nhục thân liền giống như hư thối như vậy tan rã băng diện. lần lượt diễn hóa công sát, niết binh tu vi khí cơ tại sụn giảm. Nhưng ngắn ngủi mấy hơi sau máu Long Vương yếu hại cũng bị phá giết hơn 10 lần, thân eo một chút đã lại không máu thịt. Cho đến lúc này máu Long Vương mới phẫn nộ gào thét một tiếng, ầm vang từ huyễn cảnh bên trong chấn thoát, cùng một thời gian, Giang Thủ lần nữa bộc phát chìm nổi sát hư trận, lại đem máu Long Vương kéo vào huyễn cảnh. Lần này, khi Niếp Binh lại thi triển một thức vô cực kiếm, lại là thân kiếm chỉ máu Long Vương hậu tâm hư thối diệt vong bên trong, lại không có bị chuyển rời đến chỗ hắn. Giang Thủ cùng Niếp Binh đồng thời công hỉ. Công hỉ bên trong hai người đồng thời xuất thủ, Niếp Binh một thức thiên hành kiếm bộc phát, Giang Thủ thì thôi động phá hư quyết, điều động vô tận tạo mã chi lực, một kiếm đâm diệt trái tim một thương bạo đâm đầu rồng, cùng một kiếm một thương phân biệt từ trái tim cùng đầu rồng chỗ xuyên thấu, từng uy chấn bản long tinh vực máu long vương cũng triệt để trôn vùi hết thể sinh cơ.